Quy 1 chương 353, tính cảnh giấc tăng cao. Cố Tuấn trở lại ngủ lại khách sạn căn hộ, sau khi rửa mặt, nằm đến phòng ngủ trên giường thời điểm là 2240, so làm tức biểu liền vượt qua 10 phút, có thể tiếp thụ. Hắn cầm điện thoại di động cho Ngô Thỉ Vũ phát cái ngủ ngon, cũng nhìn thấy nàng trả lời, mới đem điện thoại di động thả vào tủ đầu giường, cấm phòng ngủ ánh đèn tắt. Tối nay thật không biết và Hàm Vũ nói nhiều ít tiếng ngủ ngon. Cố Tuấn mỉm cười nhắm mắt lại, cầm hô hấp điều chỉnh thông thả, để chống trước suy nghĩ, ngủ đi, ngày mai đi bãi biển chơi, mặc dù là mùa đông không thấy được đồ bơi, nhưng khẳng định vậy có rất nhiều vui mừng hứng thú. Qua hồi lâu Hắn thần kinh dần dần thanh tĩnh lại, ý thức vậy xu hướng bình tĩnh, một ít hôm nay cảnh tượng hình ảnh im lặng hiện lên trước mắt. Đây là, mong muốn đi vào đến trong giấc mộng. Đúng như gian, Cố Tuấn đầu một chút đung đưa kịch liệt. Trước kia cái này là não thần kinh ở bùng lòng quá trình bên trong xuất hiện lặp đi lặp lại, nhất nhiều như này qua lại mấy lần, hắn liền sẽ ngủ đà qua. Nhưng bây giờ lần này đung đưa, để cho Cố Tuấn mơ hồ có điểm cái loại đó dị cảm, trong lòng nhất thời dâng lên điểm nóng này, dị thường lực lượng, Dr. S, tính cảnh giác tăng cao. Hắn hít thở sâu mấy cái, vốn muốn đem những thứ này xô xét tâm niệm đè xuống, nhưng cuối cùng còn chưa do mở mắt. Hắn nằm ngăng thân thể không lúc nhích, chỉ là hơi chuyển động ánh mắt nhìn chung quanh một chút, trong phòng ngủ một phiến hắc ám. Từ cửa sổ chiếu vào thành phố ánh đèn để cho tủ quần áo, tủ đầu giường những vật này có chút mông lung bóng, nhưng không có ai, không, có tụ tất cả, cũng không, có đồ gì. Cố Tuấn nhưng cả người tiệm khởi thấy lạnh cả người, chính là cảm giác xem bị tìm người nhìn, cảm giác nơi này không chỉ có hắn. Nơi này không quá có thể bị người xông vào, bởi vì hắn dẫu sao là nhân vật đặc biệt, căn hộ bên ngoài canh giữ có thân trời biển cơ hội cục hành động bộ yếu viên bảo vệ tổ nhân viên, hơn nữa khách sạn này và thiên cơ cục hợp tác khá nhiều. Trước lúc này, hắn vậy không phát hiện ở nơi nào có người. tủ quần áo. Cố Tuấn ánh mắt cuối cùng rơi vào giường lớn bên phải tường thức mục tủ quần áo lên, có khả năng hay không núp ở bên trong. Hắn lại nhìn chung quanh một chút, tính toán một chút, từ tủ đầu giường cầm lấy điện thoại di động, đột nhiên liền đứng dậy nhảy xuống giường vọt ra khỏi phòng ngủ, phanh đóng cửa phòng lại. Sau đó hắn lập tức dùng điện thoại di động gọi bên ngoài hai tên canh phòng, cầm bọn họ kêu đi vào, Cao Hạo Trạch, Cánh Dừng Dũng, đều là to lớn khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông, cả người màu đen tây trang, giống như là thông thường mình tinh hộ vệ, nhưng cũng bãi phục có súng thật đạn thật, hơn nữa đặc biệt bãi phục lên lý tính theo dõi đá, vậy học qua đánh tinh thần cũ ẩn. Cái này hai vị đều là tinh anh nhân viên, bảo vệ đoàn thể những thứ khác tám người cũng vậy. Cố bác sĩ, có chuyện gì? Đội trưởng Cao Hạo trách giọng tôn kính, mặc dù Cố Tuấn So hắn trẻ tuổi, nhưng đối phương là chân chánh chiến đấu anh hùng. Ta hoài nghi trong phòng có người. Cố Tuấn nghiêm túc nói, có thể núp ở trong tủ treo quần áo. Cao Hạo trách và cánh rừng Dũng nghe vậy cũng cả kinh, lập tức nghiêm nghị gợi lên 12 phần tinh thần, đối với mình có chút tức giận cùng thất vọng. Làm sao nhìn thằng máy, thang lầu, hành lang cùng theo dõi người không có phát hiện. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là thật đó chính là bọn họ nghiêm trọng không làm tròn bổn phận. Yếu viên bảo vệ tổ công tác chính là mình không qué giày đến yếu viên đồng thời, cầm hết thể nguy hiểm cũng nặng tức ở đầu mũi lúc. Bây giờ cô bác sĩ nói bên trong có người. Cố bác sĩ, Cố Tuấn. Hôm nay ai cũng biết nếu như Cố Tuấn nói có chuyện, vậy cơ bản cũng là có chuyện. Chí ít trước kia Cố Tuấn là như vậy. Ma nhăm vào Cố Tuấn đối nghịch hành vi tất nhiên không đơn giản, nếu như bên trong có người, vậy không thể nào chỉ là một trộm cắp nhỏ hoặc là cuộc nhiệt người hái mộ. Vì vậy cao hạo trách lúc này gọi tiếp viện, ở bên cạnh căn hộ thị mạng mấy vị khách nhân viên vậy nhanh chóng đến. Ở bọn họ chuẩn bị xong, mà Cố Tuấn lại cho rằng có thể hành động sau đó. Bọn họ liền mang tự động súng bộ binh, lấy sông lên phòng chiến thuật vọt vào phòng ngủ này, ép tới gần tủ quần áo và đáy giường cùng bất kỳ có thể chỗ giấu người. Nhưng là trong tủ treo quần áo, lớn dưới đáy giường, cũng không có người, liền con rắn cũng không có một con. Cố Tuấn Nữu chân mày vẫn không thể mà sợ sỉ tạ, nhưng mà chính hắn cũng không thể xác định vậy cổ cảm giác có chính xác hay không, bởi vì bây giờ vậy cũng đã nhạt đi. Cao đội trưởng, có thể là ta khẩn trương. Hắn than thở, địa phương xa lạ, có thể còn ngủ không quen. Mặc dù hắn như thế nói, cao hạo trách bọn họ vẫn là tỉ mỉ dò xét một vòng, không chỉ là cái này bên trong phòng. Còn bao gồm tòa cao ốc này, lầu chốt cùng vị trí, còn lần nữa điều nhìn chút camera thu hình, cũng không có phát hiện có người xông vào căn hộ dấu vết, nơi này rất rõ sạch sẽ. Đối với vị này thiên cơ anh hùng nghi thần nghi quỷ, mọi người cũng không có tha tiện, đều rất có thể hiểu. Bọn họ cũng không phải ngày thứ nhất hồn thiên cơ hội của người, yếu viên bảo vệ tổ coi như là hành động bộ bên trong cơ động đặc biệt đội, cho nên đối với loại này nghi thần nghi quỷ cũng không xa lạ gì, chính bọn họ có lúc liền vậy sẽ như vậy, chớ đừng nói chi là những cái kia cấp thấp S chỉ giá, có tở tở S giờ tình huống đồng liêu, cộng sự qua, gặp qua. Cho nên cô tuấn tình huống gì? Bọn họ không hoàn toàn biết rõ, nhưng từ cấp trên giao cho xuống những cái kia chú ý hạng tới xem, biết hắn tạm thời không thể bị đả kích nữa. Cao Hạo trách trước hết để cho các đội viên lui ra, mới làm báo cáo, "Cố bác sĩ, nơi này an toàn, ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi, chúng ta sẽ coi chừng." "Được, làm phiền các ngươi." Cố Tuấn gật đầu một cái, cao đội trưởng là rất sợ hắn lòng tự ái bị nhục đi, thật ra thì hắn không ngại cùng mọi người thảo luận tình huống. Nhưng cầm cao đội trưởng đưa ra căn hộ sau đó, hắn trở lại phòng ngủ đi mép giường ngồi xuống, trong chốc lát có chút mê mang. Tại dở dở sở triệu chứng ở tăng nhiều sao? Hắn trong đầu nghĩ, biết cái này là có thể cũng là trầm tiến sĩ lo lắng bọn họ trước, tính cảnh giác tăng cao, biểu hiện là quá độ cảnh giác, kinh ngại phản ứng tăng cường, sự chú ý không tập trung, kích động hành vi và tức giận bùng nổ, tự mình hủy diệt hành vi, bộ phận người bệnh sẽ xuất hiện ngủ chứng ngại. Cố Tuấn lẩm bẩm một lần trong sách giáo khoa tính cảnh giác tăng cao lâm sàng biểu hiện, đây hoàn toàn có thể giải thích hắn dị cảm và cảnh giác. Là thế này phải không? Cố Tuấn nằm vật xuống ở trên giường lớn, nhìn trần nhà, thở dài một cái. Hắn còn không có tâm trạng chứng ngại, ngủ chứng ngại tạm thời vậy không tính là, nhưng quá độ cảnh giác, ta có thể vốn là có bị hại chứng vọng tưởng à? Hàm Vũ, có chút nhớ ngươi. Cố Tuấn lần nữa ngủ vị trí tốt, đắp kín mền, chậm rãi nhắm mắt lại, qua không biết bao lâu, mới vừa thì phải chìm vào giấc ngủ, đầu đột nhiên ran lại mấy một chút đung đưa. Cái loại đó gì cảm lại xuất hiện, lần này hắn không mở mắt ra, hô hấp đổi được có chút thô trọng, đã từ từ có chút lửa giận ở giấy lên. Giao dịch cái chọc, là ai? Cố Tuấn trong lòng hỏi, là ai ạ? Tinh thần truyền bá, tín hiệu, nghi thức, ai à? Rất nhiều tinh thần chứng ngại người bệnh đều không cho rằng bản thân có tinh thần chứng ngại, nhưng bỏ mặc như thế nào, hắn bây giờ cũng không quá cho rằng mình là tờ tờ S giờ phát tác. chỉ là muốn những cái kia dị thường sự vật, hắn đầu bắt đầu đau đớn, cảm giác đau nhanh chóng ở trầm trọng hơn. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói cho ta cái gì? Cố Tuấn mở mắt ra, nhịn đau sợ cùng lựa giận, lại biết mình chống đỡ không được bao lâu, còn như vậy thì phải bệnh động kinh phát tác. Nhưng hắn xác định thật giống như nghe được nói nhỏ, vo ve xào xạc, như là nghe nhầm. Hắn lại nheo nhăn ở ánh mắt nhắm lại, ngưng thần, đi thử nghiệm nghe rõ điểm, thật giống như mơ hồ, tự hồ. Vậy giống như đang nói, nếu như ngươi có thể nghe được, chúng ta là người tốt. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lì ở chủ hữu vụ ông, một trường 354, tín hiệu hoặc nghe nhầm. Tiên tính căn hộ trong phòng ngủ, nhức đầu trầm trọng hơn, cố tuấn mồ hôi lạnh trên trán cũng ở đây dần tăng, ở trong bóng tối thật giống như nghe được một cái thanh âm. Thanh âm này giống như là từ quen cũ máy cassette bên trong truyền tới, vo ve xào xạc, có chút đoạn tiếp theo, là một cái hùng hậu trùng tránh giọng nam, lấy một loại vững vàng giọng vừa nói chuyện, là tiêu chuẩn trung văn, nếu như ngươi có thể nghe được, chúng ta là người tốt. Bỏ mặc hắn như thế nào nhịn đau ngưng thần nghe, vẫn là câu này, chỉ có thể nghe được câu này. Cái này tựa hồ không phải có người đang cùng hắn đối thoại, tựa hồ là trùm ra đi ô tín hiệu, chỉ là người khác không nghe được mà hắn nghe được. "Nếu như ngươi." Chợt một chút, Cố Tuấn nhấc đầu nhanh hơn đến điểm giới hạn, thanh âm kia vậy đang dần dần lấu, hắn liền mở mắt ra, từng ngụm từng ngụm hô hấp. Trước kia hắn nghe được từ bên ngoài đến thanh âm quái dị số lần quá nhiều, có chính là tinh thần truyền bá, có chính là chú thuật và nghi thức lực lượng, nhưng lần này cảm giác cũng không giống nhau. Lần này hắn trực quan nhất cảm giác chính là, mình nghe được nào đó ra đi ô tín hiệu. Tín hiệu? Ai phát ra tín hiệu? Có mục đích gì? Cố Tuấn suy nghĩ. Từ những lời này vẫn có thể nghe ra một ít đầu mối. Điểm thứ nhất, nếu như ngươi có thể, đối phương cho rằng hắn có thể không nghe được, hoặc là cái này vốn cũng không phải là đối với hắn một người nói, mà là radio. Điểm thứ hai, chúng ta, đối phương không phải một người, mà là một cái tổ chức, hơn nữa dùng lại trung văn, tựa hội liền ở trong nước. Điểm thứ ba, người tốt, đối phương như thế nhấn mạnh, thuyết minh dự thiết thu người nghe là người giống như hắn vậy, vừa nghe đến liền sẽ trước hết nghĩ đối phương là thật là xấu xa, hơn nữa sẽ nghiêng về là người xấu. Nếu đó là cái gì kinh điện lão ca băng tần, thời tiết băng tần, cũng không sao lý do dùng như thế câu mở ra đầu. Dĩ nhiên những lời này cũng có thể là đối phương cố ý thiết kế, chính là vì để cho hắn có lần này suy đoán. Cố Tuấn nhìn xung quanh yên tĩnh chung quanh, chỉ cảm thấy được gâm ảnh trùng trùng, người tốt. Hắn đối với lần này tương đương hoài nghi, thậm chí có thể nói cơ hồ một chút cũng không tin. Hắn không biết đây là chỉ đối với hắn truyền âm vẫn là liền hắn nghe được radio, nhưng có năng lực làm loại chuyện như vậy tổ chức, toàn cầu có nhiều ít. Thiên Cơ cục không làm được, FBM những cái kia vậy không làm được. Hắn và Hàm Vũ trước kia ngược lại là thành công truyền qua chính ảnh, nhưng cũng không phải là như vậy. Nếu như là chính phái tổ chức có năng lực như vậy, xảy ra như thế nhiều chuyện tại sao không đứng ra? Thiên Cơ cục cũng ra đời, Goa cũng tuyên bố thành lập vậy không ra. Đây cũng tính là người tốt sao? Bây giờ lại ở nơi nào? Cố Tuấn nheo nhăn động chân mày, chợt nghĩ đến khác một cái khả năng, đến từ tương lai hoặc đi qua tín hiệu. Không, không giống, không phải loại cảm giác này. Vậy tới từ ngoài hành tinh tín hiệu, đến từ dị giới rồi tín hiệu. Huyết động. Vẫn là đơn giản nhất trực tiếp cái đó có thể, tín hiệu sau lưng chính là một đám rất rủi, lại đang làm chức không biết cái gì âm nhu quỷ kế. Liên bởi vì biết hắn sẽ nghĩ như vậy, mới nhấn mạnh nói mình là người tốt làm gì, muốn sáng tạo cái gì tốt hơn thời đại mới thế giới mới. Các ngươi là ai? Cố Tuấn suy nghĩ một lát, vẫn là đứng dậy, hướng không khí chung quanh nói chuyện, nhìn đối phương sẽ không biết tròn lên nổi lên mặt nước. Người tốt? Là chính các ngươi cho là người tốt đi, các ngươi đạo đức tiêu chuẩn nhưng mà theo chúng ta bất đồng. Hắn vừa nói vừa đi động, cũng lưu ý xung quanh, kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo nhìn một chút, lại mở ra tủ quần áo nhìn một chút, tự nhủ vừa nói, lầy lầy lệ, lệ giáo đoàn. Ta biết các ngươi còn chưa chết sạch, Lai Sinh sẽ những người đó cầm mình cũng như thế. Có thể các ngươi còn có chút huấn kiếp nút ở không biết kia tòa trong núi sâu mặt, theo đầu các ngươi tử, vậy cái gì bất tử bất diệt lao đạo người chung một chỗ gọi lạy lạy lễ. Còn có áo vàng huynh đệ sẽ, là Vương Nghị đức tiên sinh ngươi sao? Ngươi thật ra thì còn chưa có chết phải không? Là thế này phải không? Suy nghĩ những thứ này, vừa nói những thứ này, Cố Tuấn nhấc đầu lại lần nữa nhanh chóng trầm trọng hơn, tim vậy vì vậy có chút khó giúp, đồng thời cả thân bắt thịt phát trạng. Những thứ này triệu chứng càng làm cho hắn một trận phẫn nộ, bây giờ liền suy nghĩ một chút những thứ này, dị thường sự vật cũng cái này dạng. Lúc này, hắn nãy lòng lại thoáng qua một ít khó hiểu đáng sợ tưởng tượng hình ảnh. thành phố hóa là phê tích, Lô Thị Vũ mặt mày vui vẻ hóa là thảm trạng, còn có những người khác. Chỉ là như thế hơi suy nghĩ một chút, hắn cũng đã đau tim như cắt. À, Cố Tuấn không khỏi gào cái tiếng, một chân đạp hướng cái đó không có chút nào dị thường dấu vết một tủ quần áo, nhất thời phịch mạnh một tiếng, tủ quần áo chấn động không ngừng. Hắn hít sâu một hơi, hết sức khống chế mình tâm trạng, khống chế loại này tở tởn tức giận bùng nổ triệu chứng. Mình cuối cùng là vẫn không có thể tiếp nhận như vậy tình trạng thân thể, không tiếp tụ nổi không có sức bảo vệ người mình quan tâm, thậm chí liền cố gắng một chút cơ hội cũng không có. Các ngươi muốn có thể nghe được, vậy thì nghe Hắn lẩm bẩm đi trở về mép giường ngồi xuống, bỏ mặc các ngươi là thật là xấu xa, ta đã phế, không, có biện pháp nghe được càng hơn. Hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, điều này cũng làm cho hắn nghi hoặc. Đối phương mục đích ở chỗ nào? Cầm ta đẩy về phía điên cuồng. Cho dù ta như vậy, còn muốn hoàn toàn làm như ta. Chỉ là mới vừa rồi những cái kia là thật sao? Hoặc là chính là ta nghe nhầm, tưởng tượng mà thôi. Cố Tuấn trước kia bình thường là có thể phân ra thật giả, nhưng cái này lần vẫn không thể xác định, không biết là đã mất đi như vậy năng lực, vẫn là lần này vốn là như vậy là tù. Có thể có một cái nguyên nhân là hắn không tìm được loại này dị cảm xuất hiện quy luật, không giống với hào ảnh vậy kích hoạt quy luật, bây giờ cái này giống như là ngẫu nhiên xuất hiện vậy. Nếu quả thật là tờ tờ SZR phát tác, hắn cũng không kỳ quái. Cố Tuấn ngồi ở mép giường ngồi lâu, suy nghĩ một chút bỗng nhiên nở nụ cười khổ, biết đủ đi, sống đến bây giờ thật là kiếm được, không chỉ là chức kia thân thế, 2 năm trước còn bởi vì nao khối u mà làm xong chết chuẩn bị đâu, bây giờ còn không so lúc ấy gay go. Mặc dù phóng đại giả, có thể dấu sao ngày rời đi cơ hội cục còn không có mấy ngày, phải trở về bình thường sinh hoạt không như vậy dễ dàng. Cái này thì xem từ chiến trường giải ngũ xuống binh lính, bỏ mặc có hay không chẩn đoán chính xác Dr. SR, tổng cần một cái trở về quá trình. Có lẽ hiện giai đoạn ăn chút vắc vất ức, Vắc Lo Ho giữ vật, đối với mình là có chỗ tốt. Cố Tuấn lại muốn một lát, mặc dù đã nghiêng về cái thanh âm kia là ảo nghe, Dr. SR người bệnh nghe nhầm phát sinh trước tiên là 40 năm 50, hắn vẫn là lấy điện thoại di động gọi cho thông gia bên kia, báo cáo tình huống này, có thể có ai hoặc là tổ chức ở gieo rắc tín hiệu, ta lo lắng đây là một loại thu nhận nhân viên chiêu trước. Vô luận là nhằm vào hắn vẫn là khác mục đích, là bệnh chứng của hắn hay không, Thông gia nghe xong đều hết sức coi trọng, bất quá cái này 2 ngày qua trừ hắn không có ra loại chuyện này. A Tuấn, chúng ta bên này sẽ thật tốt theo vào, tình huống mới gì lập tức nói cho ngươi. Thông gia nói, bây giờ thời gian không còn sớm, ngươi chú ý nghỉ ngơi. Đúng là làm xong cái này báo cáo, thời gian cũng đến rạng sáng, mà Cố Tuấn đầu rất có chút căng đau. Cho nên treo tuyến để điện thoại di động xuống sau đó, hắn nhanh chóng đi trên giường nằm xong, hít thở sâu điều chỉnh hơi thở, ở lung tung kia trong suy nghĩ cưỡng bách mình chìm vào giấc ngủ. Huyết tinh linh quật khởi mạch tỉnh lực ở củ ạt hoạch 1 chương 355. buổi buổi. Buổi sáng ngày thứ 2 lúc tỉnh lại, Cố Tuấn còn có chút đầu trướng, bất quá đến ở khách sạn đại sảnh thấy ước hẹn Lô Thị Vũ, hắn liền thần thần khí sáng. Hai người ở khách sạn nhà An An điểm tâm lúc, hắn hơi nói một chút tối hôm qua trước khi ngủ tín hiệu một chuyện. "Ngươi thử qua đột nhiên không tìm được điện thoại di động sao? Hoặc là chìa khóa?" Lô Thị Vũ nói một phen nàng chết học, tìm tới tìm lui chính là không tìm được, ngươi cũng quyết định không tìm, nó đột nhiên lại xuất hiện ở ngươi trước mặt, còn ngay tại ngươi mới vừa rồi đi tìm địa phương. Ta cảm thấy sự việc có lúc chính là như vậy, nếu tạm thời không có câu trả lời, như vậy tùy duyên gọi xong rồi. Sau này nói không chừng ngươi đột nhiên liền tìm được. Nghe nàng vừa nói như vậy, Cố Tuấn trong lòng thật vẫn triều rộng rất nhiều, gật đầu một cái, "Được, phát huy cá mặn tinh thần." Hắn cũng cảm thấy được nếu quả thật có người ở hướng hắn truyền cái gì, sẽ không cứ như vậy. Kế tiếp cái này thời gian 2 ngày bên trong, cái đó tín hiệu cũng không có xuất hiện lại, dị cảm vậy rất ít. Mà Thiên Cơ cục bên kia tiếp tục không có thu hoạch, FBM cùng tổ chức cũng không có phương diện này tình báo cùng chung. Cái đó thần bí tín hiệu càng ngày càng chỉ hướng là Cố Tuấn tưởng tượng, bất quá chuyện này vẫn là một cái cao giữa bí mật cấp bậc, chữa bệnh đoàn đội vậy chỉ biết là, là hắn xuất hiện chưa rõ nghe nhầm triệu chứng. Dĩ nhiên còn có tính cảnh giác tăng cao, vì vậy không thể không lo âu hắn bệnh tình tăng thêm, nhất là tâm cảnh thua tính thay đổi. Cố Tuấn ban đầu vậy vì thế lo lắng. Khi nhân loại hướng thực thi quỷ, sâu lạc người đổi thành, sinh lý kết cấu đều sẽ có các loại thay đổi. Đối với đại não thần kinh môn internet, bất kể là đổi thành hoặc tổn thương đưa đến thay đổi, đưa tới tâm cảnh biến hóa có thể là ý chí cũng không cách nào ngăn cản. May mắn thời gian 2 ngày xuống, hắn chưa từng có đột nhiên kinh sợ, giao dịch kích chọc trở thua tính hành vi. Trên thực tế dù loạn thời gian một dài, Cố Tuấn và Vàng Ngốt thì Vũ cũng chưa có đặc biệt lưu ý chuyện này, dần dần quên đi, nên thế nào liền thế nào. Đi bãi biển chơi, đi vườn trò chơi chơi, đi xem chiếu bóng, đi tìm vị thức ăn ngon, hai người ở nơi này tọa phồn hoa cũng hội lý khắp nơi ăn uống vui đùa. Cơ hồ một cái chớp mắt đã đến 3 số 0, ngày mai sẽ là giao thừa, mà đây thiên sáng sớm Ngô Thị Vũ nhà tới thân thích, Cố Tuấn buổi chiều cũng đi viếng thăm. Tới thân thích làng Ngô Thị Vũ Di mẫu mộ một nhà, mụ mụ nàng liền cái này một cô em gái, nàng Vũ Di mẫu và Di Trượng đều là thông thường internet công ty nhân viên, thường thường bậc trung gia đình, vậy chỉ có một người con gái độc nhất, Tiêu Lý Khả Đậu, năm nay chỉ có 5 tuổi lớn, còn ở tại nhà trẻ tuổi tác. Cái đứa nhỏ này nổi danh thông minh lanh lợi, mà nói dậy nịch nặc tới, nô thị Vũ khi còn bé cũng phải cam bái hạ phong. Tiểu biểu muội mới vừa lên nhà trẻ vậy xẻ, các bạn học cũng khóc được đau khổ tụ cùng, nàng nhưng ở bên cạnh hủ ở tay múa chân. Sau đó bởi vì tên chữ đồng âm ngươi có thể chọc cười từng bị một người mập mạp nam sinh khi dễ, nàng lúc ấy thì đánh trở về, vì vậy chuyện này rượi vào không tới ngột thì Vũ xui khiến mang lên, trừ phi là tiểu trưởng trước sẽ dạy tốt. Tư tiểu khả đậu ra đời dậy, các nàng biểu tỷ muội hai người cũng rất quen thuộc, cho dù nô thị Vũ lấy cá mặn chết học qua cuộc sống, cũng cho tiểu khả đậu đổi qua rất nhiều hồi tà lọt. Bất quá Ngô Thỉ Vũ gia nhập Thiên Cơ Cục 2 năm tới, nghỉ phép trở về nhà số lần cũng là rất ít, có rảnh rỗi liền dùng điện thoại di động đường xa trò chuyện một chút mà thôi, cho nên đối với tiểu biểu muội biến hóa không phải đặc biệt rõ ràng. Tục nữ đều nói nữ lớn 10 tám đổi, từ 3 tuổi đến 5 tuổi, đây chính là thay đổi không biết bao nhiêu hồi. Tóm lại đâu, ta cái này biểu muội rất quỷ. Ngô Thỉ Vũ bình luận, đại khái coi như là đứa nhỏ. Hả, hẳn là tốt. Đứa nhỏ hoạt bát điểm mới có thể yêu. Cố Tuấn nói, thật ra thì rất sớm trước kia liền nghe Hàm Vũ nói qua tiểu Khả Đậu, vậy xem qua nàng nhà trẻ văn nghệ biểu diễn tấm ảnh. Cho dù thật là đứa nhỏ vậy không sợ Hắn là một rất có duyên đứa trẻ người, bởi vì hắn cũng đem em bé lấy bằng hũ bình cùng đối đãi, hơn nữa hắn còn có một chút xíu tiền giấy năng lực, đứa nhỏ mà rất dễ dàng đối phó, nên thổ hào thời điểm thì phải cường hảo, lễ vật rất đầy. Chiều hôm đó, Cố Tuấn mang khá hơn chút mùa xuân lễ vật lần nữa đi tới nô gia, ở tiếng cười nói bên trong biết ngột thì Vũ Di mẫu một nhà. Tiểu Khả Đậu cả người có dấu băng tuyết kỳ duyên tuyết bảo đồ án màu xanh nhạt áo đầm, lớn lên trắng nõn, tóc dài buộc thành rách bương bím tóc, tròn trịa khuôn mặt nhỏ bé, mắt đen thật to tỉnh, thật đúng là xem từ bên trong truyện tranh đi ra người. Ánh mắt không có sợ sinh ngượng ngùng, mà là lóe lên tò mò sáng ngời. ngươi khỏe ạ." Cố Tuấn mỉm cười nói, "Khì hì." Tiểu Khả Đậu nhìn hắn liền vui vẻ lên, cười lộ hàm răng, lúc mưa tỉ tỉ bật chai. Hắn đưa búp bê vải, lâu đài xếp gỗ cùng đồ chơi, Tiểu Khả Đậu đều rất thích, nàng theo lúc Vũ tỉ tỉ cùng nhau kêu hắn Hàm Tuấn, phía sau lại thêm người ca ca. Từ Cố Tuấn đến sau đó, Tiểu Khả Đậu là được hắn người hầu như nhau. Lô thị Vũ cũng có thể thở phào một cái, ngồi trên ghế salon cắn hạt dưa xem TV mới mua Xuân Hà Ngục, cái này ghế salon cũng khá lớn, Cố Tuấn và Tiểu Khả Đậu ở bên cạnh chơi lâu đài xếp gỗ, mà các phụ huynh ở phòng bếp bên kia làm việc. Tiểu Khả Đậu thật ngươi nít danh, thừa dịp các phụ huynh đều không ở đây, thần bí lặng lẽ hỏi, Hàm Tuấn Kaka, ngươi và Lục Vũ tỷ tỷ hôn qua rồi sao? Đứa nhỏ biết bạn bè trai gái là có thể hôn môi, nghe truyện cổ tích liền nghe qua, xem TV kịch cũng có thấy qua. Cố Tuấn không khỏi vui vẻ, xem xem Lô Thỉ Vũ, vậy hạ thấp giọng thần bí nói, hôn qua rồi. À, các ngươi hôn môi miệng. Tiểu Khả Đậu bắt được cái trôi vậy ôm đến Lô Thỉ Vũ trên mình, một trận quái thanh cởi cợt, không thẹn thùng nhà, không thẹn thùng nhà. Ách, chúng ta là bạn bè trai gái quan hệ. Lô Thỉ Vũ đẩy ra tiểu biểu muội, kéo qua Cố Tuấn liền hôn hắn gọ má mướt. Cô ý phát ra ba một tiếng, bạn trai ta đẹp trai như vậy, hâm mộ đi." Nàng phát ra một trùm giả tạo tiếng cười, khà khà. Cố Tuấn thật muốn cười được đập bụng, tỉ mọ ở giữa đấu tranh à. Tiểu Khả đậu miệng hơi nhếch biển, xem xem Cố Tuấn, xem xem Lô Thị Vũ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khá là mong đợi hì hì lại hỏi, khi đó Vũ Tỷ Tỷ sẽ sẽ ra bảo bảo sao? Ách. Lô Thị Vũ sợ rối trước, mặc dù nàng quả thật cứ muốn đánh nghĩ xanh chú ý, một ngày kia không thể bỏ qua, nhưng không phải bây giờ thật sao? Cố Tuấn thật muốn cho Tiểu Khả đậu điểm một cái khen, ngày thường đều là hàm vũ để cho người không đoán được nàng ý nghĩ, bây giờ có thể đến phiên nàng bị hỏi. Đứa nhỏ lấy là hôn môi liền sẽ xảy ra bà bảo, muốn thật như vậy hắn và Hàm Vũ cũng con cháu cả sảnh đường. Hắn cười toe toét miệng không nói gì, liền xem xem Hàm Vũ làm sao ứng đối. Các ngươi hôn môi liền à? Tiểu Khả Đậu quả nhiên nói. Nô Thị Vũ thở dài một tiếng, kéo qua Tiểu Khả Đậu liền hôn nàng một hớp, "Khả Đậu, ngươi có bảo bảo rồi. Lúc Vũ tỷ tỷ ngươi lựa gả ta." Tiểu Khả Đậu trên gò má rất nghiêm túc, "Muốn nữ sinh và nam sinh mới được, còn muốn lẫn nhau thích." Nói đúng. Cố Tuấn ở bên cạnh vui trộm, vui sướng cười, trong lòng những cái kia lo lắng cũng làm phai đi. Dù sao ta bây giờ không có bảo bảo rồi. Nô Thị Vũ buông tay, bụng mặc dù vậy rất chống đỡ, bất quá là ăn chống đỡ. Tiểu Khả Đậu không có hơn giây dư cái đề tài này, bởi vì nàng đối với cái gì đều tràn đầy hứng thú, thấy TV liền lại nghĩ đến cái gì tới, chừng hai mắt khen hô, Hàm Tuấn ca ca, ngày đó ta thấy các ngươi lên TV, ngươi mặc quần áo thật là đẹp trai ạ. Cố Tuấn đoán được đó là cái gì thiên cơ cục truyền thuyết mục đi, hắn gần đây không có cái mới ghi, nhưng trước kia cứ có phát lại. Cái loại đó quần áo kêu trời cơ chế phục. Hắn cười nói, ngươi lúc Vũ tỷ tỷ mặc vậy đặc biệt xinh đẹp. Chà chà. Lô Thị Vũ nghe mỉm cười, đưa tay đẩy bả vai hắn một chút, Hàm Tuấn Ta còn có chút rất đẹp mắt giáo phục đâu, ngươi muốn không muốn xem? Cô gái cũng là muốn dỗ, cá mặn cũng không ngoại lệ, Cố Tuấn trong lòng hoan hô một tiếng, giáo phục, di cờ đồng phục, hàn phục. Giáo phục, nói được thật là bí ẩn, rốt sao tiểu khả Đẩu ở bên cạnh toàn bộ tinh thần chăm chú nghe đây. Nhưng miễn được ngộ thì Vũ Hiểu Lẩm, hắn vẫn là tiếp tới, Minh Sắc nói tiếng, muốn. Sự thật chứng minh, Cố Tuấn thật suy nghĩ nhiều, vậy thật chỉ là thông thường lam bạch sắc đồ thể thao trưởng trung học phổ thông giáo phục mà tôi, lại thêm một đôi hồi lực dày thật là o mỹ. Người máy miếng ngói luật nói. Bộ tối hôn qua ngày thứ hai, cầu phiếu hàng tháng, cầu đặt Huệ Tinh Linh vừa khởi hoạch tỉnh lại ở cụ ạt hoặc một trường 356, Đại học Thiên Cơ Nghỉ. Ta chúc mừng ngươi phát tài, ta chúc mừng ngươi xuất sắc. Ở thành phố Đông Châu, chúc mừng phát tài sung sướng tiếng hát vậy vang khắp ở mỗi cái trung tâm thương mại bên trong. Các thị dân rộn ràng, lớn túi túi nhỏ mua chất vật. Ngày mai là giao thừa, vì làm xong dừng lại cơm đêm giao thừa, rất nhiều người thật sớm liền mua xong nguyên liệu nấu ăn, cũng có người ngày hôm nay mới điều động, còn có mua vui liền, đèn lồng, năm con cọp cẩm tình trang sức, kẹo hạt dưa chờ đồ Tết. Ở sắp trôi qua trong một năm, Giữa mùa xuân Đông Châu còn bị vậy trận lưu cảm âm ảnh ba phủ, sau đó lại trải qua lính mới đoàn bệnh lúc khủng hoảng, lo lắng tùy thời vậy sẽ thành là dịch khu, sau đó lại có dị lân bệnh mị ảnh lướt qua. Bây giờ, rốt cuộc lại đến mùa xuân, người mất đã vậy, người sống làm như vậy, mọi người cũng muốn vui mừng đất tốt tốt qua cái Tết. Lúc này Trần Gia Hoa liền đội mũ mũ cùng nhau ở thương trường mua đồ Tết, hắn người mặc đại học tiên cơ giáo đồng phục, đi ở trong đám người đặc biệt rõ ràng. Ở quốc gia tuyên truyền hạ, Thiên cơ cục, đại học tiên cơ nhưng chuyện này vật đã là dần dần đi vào dân thường trong cuộc sống, mọi người đa số biết chuyện này, biết có một số người đối kháng hắc ám bảo vệ dân chúng, mà thấy bọn họ cũng sẽ không làm sao đại kinh tiểu quái. Để cho tiên cơ nhân viên trạng thái bình thường hóa, là cố ý khiến cho dân chúng tăng cường lòng tin, tiêu trừ sợ hãi, cũng để cho bọn họ biết gặp phải siêu tự nhiên lực lượng hẳn làm sao nhờ giúp đỡ. Vì vậy Trần Gia Hoa mặc giáo phục đi dạo phố là giáo quy cho phép, cũng là nhà trường khích lệ cách làm. Ăn mặc cái này cả người, quay đầu trước tiên cao vô cùng. Rất nhiều cùng lửa hiểu điệu thiếu nữ cũng đưa mắt tới, Trần Gia Hoa dẫu sao còn chỉ là 18 tuổi thiếu niên người, đạt được những thứ này ánh mắt nóng bỏng, sống lưng đều không khỏi rất được đặc biệt thẳng, cảm giác trong quá khứ cái này học kỳ bị đắng đều đáng giá làm. Lúc này đi dạo đến một nhà kẹo trái cây khô tiệm, chủ tiệm là biết bọn họ, bởi vì theo mẹ hắn là bạn họ cũ. Vừa nhìn thấy bọn họ đi tới, chủ tiệm hai vợ chồng nhất thời một trận mừng rỡ gọi, "Gia Hoa, nghỉ hả? Đại học tiên cơ như thế nào?" Mà đang trong tiệm kệ hàng bên gánh kẹo mấy hỏa khách hàng vậy rối rít chung lại, nhất là một nhóm học sinh cấp 3 bộ dáng thiếu nữ, ánh mắt thẳng muốn mạo tinh tinh. Nghỉ Trần Gia Hoa hứng tiếng nói. Trần Mụ mụ lại là lo lắng lại là khoe khoang vậy cười thở dài nói, "À, đọc cái này đại học tiên cơ có cái gì tốt đâu, ta ban đầu liền kêu hắn không nên đi, nếu không phải là đi." Lần này Nghị Đông Thả vào năm mới mùng 4 phải trở về giáo, trước sau cũng chỉ một tuần thời gian. Mụ. Trần Gia Hoa vội vàng nhỏ giọng gọi lại, đã sớm phân phó qua nàng không nên đến chỗ nói lung tung, nàng vẫn là như vậy, thật để cho người không biết làm sao. Làm thật tốt xem nhà giàu mới nổi như nhau, thiệt là, không thấy vậy mấy cái cô gái đang nhìn bên này sao? Gia Hoa tiền độ ạ. Ba chủ khen tiếng không dứt. Bây giờ người nào không biết Thiên Cơ cục, đều là tinh anh mới có thể đọc cái trường học này, tiền đồ ạ. Thiên Cơ cục đều là tinh anh không sai, nhưng mà, chân mụn mụ lại là một trận cười thán, lần này là thật rất có chút dầu rỉ, ngươi xem tin tức, gần đây lại có người hy sinh, liền Cố Tuấn đều bị trọng thương, hôn mê mấy tháng à, đó là tùy thời mất mạng, công việc này quá nguy hiểm. Bây giờ Cố Tuấn danh tự này, không tính là đường phố biết ngõ hải văn, vậy đã là bị rất nhiều nhân dân quân thuộc. Nguy hiểm cái này ngược lại thật là, ba chủ nói, chủ tiệm nói, nếu không tại sao nói là quốc gia chủ cột. Giang Hoa, ngươi biết Cố Tuấn sao? Không Làm sao có thể đây? Trần Gia Hoa không khỏi kêu lên. Rất nhiều người bình thường không biết đại học tiên cơ và thiên cơ cục khác biệt, lấy là học đại học thì chẳng khác nào nhập cuộc, vậy cũng còn kém xa đây, đại học chỉ có thể nói là nhân tài dự bị doanh. Trần Gia Hoa giải thích, chúng ta là học sinh phổ thông mà thôi, cố tuấn đó là cao cấp nhất cơ động đặc nhiệm đội người nhân viên. Cơ động đặc nhiệm đội, cái này người tồn tại cũng đã hướng dân chúng giải mật. Cùng lúc đó, nghe được cố tuấn danh tự này, bên kia các cô gái nhất thời ánh mắt sáng hơn, nhưng nghe đến hắn không nhận biết cố tuấn liền lại có chút thất vọng. Trần Gia Hoa cũng không ngại, bởi vì chính hắn cũng là cố tuấn người hái mộ. Không quá ta gặp qua Cố Tuấn, là ở trường học buổi lễ tựu trường lên, Cố Tuấn cho chúng ta phát biểu. Còn có một lần khác không biết có tính hay không, là Đông Châu Thiên Cơ cục tổ chức chúng ta Đông Châu sinh đi tham. Ý dự học bộ nơi đó có Cố Tuấn phó tướng. Hắn nói thật giống như mình theo Cố Tuấn rất quen tựa như, thật ra thì vậy liền chuyện như vậy. Nhưng ở chủ tiệm vợ chồng, những khách cũ nghe tới, đây thật là cực kỳ liền được, có vài người lúc này mới biết nguyên lai like Đông Châu Thiên Cơ cục cho Cố Tuấn lập có phó tướng, mặc dù chuyện này truyền thông đã đưa tin qua. Gia Hoa, vậy ngươi sau này có cơ hội vào cơ động đặc khiển đội sao? Chủ tiệm lại hỏi, nếu là Gia Hoa vào Hắn theo người khác nói tới biết người bạn học cũ nhi tử là cơ động đặc hiện đội thành viên, vậy cũng lần có mặt mũi. Hắn có cơ hội đi. Trần Gia Hoa gật đầu nói, giọng nói không tự chủ được tăng cao đệ sải bén, ta ở trong trường học biểu hiện tặng được. Cái này thật không phải là hắn khó lác, hắn cái này học kỳ bên trong, y khoa và các khoa cũng biểu hiện đặc biệt tốt, hơn nữa thiên phú không tệ, ở nghỉ phép trước mới vừa bị chọn vào một cái đặc huấn ban. Cái này đặc huấn ban thật không đơn giản, nghe nói là tổng bộ nhân vật lớn, Cố Tuấn Cấp trên cũ thông gia trực tiếp phụ trách, lần này từ bọn họ nhóm học sinh này bên trong chỉ lựa ra 50 người, cộng thêm từ đường dây khác chọn lựa nhân tài. đem cùng trung tiến hành kỳ hạn 2 tháng đặc huấn. Cái này đặc huấn ban quyết định các ngươi tương lai. Lão sư nói được trịnh trọng, các ngươi là một tờ giấy trắng, đây là các ngươi ưu thế, nghĩ thế nào đổ liền làm sao đổ, có thể dẻo dai cao, đây cũng là các ngươi hoàn cảnh xấu, bởi vì các ngươi cái gì cũng không hiểu, cái gì đều không trải qua. Cái này cơ hội làm sao bắt, đặc huấn sau đó các ngươi làm như thế nào, có thể hay không chính thức gia nhập thiên cơ cục, tiến một bước tiếp xúc tới người khác không biết độ, nhìn chính các ngươi biểu hiện. Vậy đúng là như vậy, Trần Gia Hoa cái này nghĩ đông mặc dù chỉ có 7 ngày, hắn cảm thấy đã rất nhiều. Nghỉ phép trở về bị người cường nhiệt theo dõi thời điểm, không muốn lấy làm mình thật có giỏi bao nhiêu. Lão sư khắc một phen tiếng nói vậy ở trong lòng vang lên, các ngươi cái này thân đồng phục lợi hại, không phải bởi vì các ngươi, là bởi vì là Cố Tuấn, tiết phách những người đó, các ngươi mặc thời điểm, tự tu sẽ hổ thỏa. Nhớ tới cái này, Trần Gia Hoa giống như là tỉnh lại rồi, vội vàng đàng hoàng mình dáng vẻ, đi qua một bên, không tham dự mụ mụ, chủ tiệm vợ chồng bọn họ Hàn Nguyên. Không sai, mình cái này thân đồng phục sợ rĩ rõ ràng, không phải bởi vì hắn, là Cố Tuấn tiết phách những người đó. Lúc này, vậy mấy cô gái tìm cơ hội đi tới, cười khanh khách hỏi, tiểu ca ca, có thể hay không cùng ngươi hợp cái theo? Đúng vậy. Thiếu nữ mùi thơm tập kích vào mũi, Trần Gia Hoa vẫn là có chút tim đập rộn lên, trước kia ở trong trường học không phải được hoang nên loại người như vậy, cũng không hiểu đéo đội đũa sinh, loại trang diện này thật là đời người hồi thứ nhất. Cho nên hắn không phải đặc biệt tự nhiên, tận lực không để cho mình lộ vẻ được xấu hổ. "Xin lỗi, chúng ta giáo quy không cho phép tụ chung. Có thể mặc giáo phục đi ra đi đi lại lại, nhưng phải chú ý đoàng chàng, không thể tùy tiện tụ chung, bởi vì ở internet thời đại, một cái thần thái cử chỉ không đúng liền dễ dàng ra dư tình vấn đề." À, mấy vị thiếu nữ đều có chút thất vọng, như thế không dễ dàng mới gặp phải một cái thiên cơ sinh. Toàn thành phố liền không có mấy người, chẳng lẽ lên cái gì cũng mò không sao? Lại có thiếu nữ hỏi muốn ký tên, vẫn là không được, hỏi muốn về chat, hơn nữa không được. Vẫn là một cái khác thiếu nữ nghĩ tới biện pháp, đứng xa xa lấy điện thoại di động vỗ từ chụp hình, để cho thiên cơ sinh tiểu kaka làm làm bối cảnh nhập tính, ngón tay bị tâm, ư. Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thì nhạt cản ngủ yển thủy nhân, một chương 357, chúc mừng phát tài. Thần tài đến, thần tài đến, tốt bụng thật tốt báo. Giao thừa buổi chưa này, thái tử hiên trở lại quê quán thành phố Quảng Định, cơ hồ là vừa ra sân bay, thần tài đến bài hát này liền ở bên tai vang lên. để cho hắn không khỏi mặt lộ nụ cười, ở mới xuân thời gian nghe bài hát này từ nhỏ nghe được lớn, lúc này mới có năm vị. Theo những ngành khác như nhau, chú thuật bộ cũng là luân phiên nghỉ phép, một nhóm người có thể về nhà ăn Tết đồng thời, những người khác là ở hơn nữa nghiêm chỉnh cố thủ cư vị. Thái tử Hiên Kỳ nghĩ là giao thừa mùng 2 Tết cái này 3 ngày thời gian, có thể xếp hàng ngày nghỉ này thật là may mắn. Cũng là bởi vì là một ít đồng liêu chủ động xin đóng giữ, đạn thúc, tiểu đội trưởng, còn có đặng tích mẫn các người, bọn họ đang chủ yếu thuật bộ bên kia qua năm mới. Dẫu sao vẫn bình tĩnh liền mấy tháng, nhưng càng đến loại này ngày nghỉ lễ vượn không thể buông lòng cái giác, bất quá nếu quả thật không xẻ ra chuyện, bọn họ cũng có thể cướp bao lì xì, xem dạ hội. Về đến nhà đã là buổi trưa, Thái tử Hiên vừa mới và phụ mẫu, đệ muội, gia gia nãi nãi cùng cả nhà dừng lại đoàn tụ, mặt thư một người đồng nghiệp trong nhóm náo nhiệt lên. Mở ra vừa thấy, là hào tuấn phát bao lì xì. Thật chính là cường hào đẹp trai, nhấn xuống một cấp liền hơn 100 khối, mà bao lì xì cũng đã bị mọi người đo hết. Cái này vào bữa trưa, rất nhiều người đều ở đây nhàn rỗi ăn bữa trưa đây. Bất quá cướp được nhanh nhất hơn nửa nhiều nhất là Ngô Tử Vũ, bọn họ là thông đồng đi, Thái tử Hiên không khỏi cười khái đứng lên. trẻ tuổi thật tốt ạ. Đàn Thúc, tới một cái nữa, còn có Ngô Cô nương ngươi không một cướp. Các ngươi đây là giả thuật. Không tiếc, cảm ơn Cố đại lão, chúc mừng phát tài. Cát Đờ Dìn, cảm ơn Cố đại lão, chúc mừng phát tài. Cùng một cái thân thể, hai người, hai bộ điện thoại di động, hai cái bất động số chương mục, thái tử hiền đã qua, là tay trái và tay phải tất cả một bộ điện thoại di động đồng thời cướp. Đàn Thúc mới vừa còn nhạo báng nói trước đầu, Cố Tuấn lại phát ra một vòng bao lì xì, cơ hồ ngay tức thì liền bị mọi người giành mua một quang, cấp được nhanh nhất vẫn là Ngô Thị Vũ. Đàn Thúc, ai eo Ta không biết da tuấn ngươi là phát bao lỉ xỉ vẫn là phát thức ăn cho chó. Khâm tước, cảm ơn Cố đại lão, chúc mừng phát tài. Cắt Đờ Dìn, cảm ơn Cố đại lão, chúc mừng phát tài. Thái tử Hiên ngồi ở ghế salon, một bên khoái trà cấp bao lỉ xỉ, một bên cùng bạn gái mình Giang Hỏa cô trò chuyện. Mặc dù không phải là rất nhiều người đều biết, nhưng hắn cũng có bạn gái, nói hơn 1 năm, bây giờ đất lạ yêu, Giang Hỏa cô vẫn còn ở Đồng Châu y học bộ, thân xin gia nhập chú thuật bộ không có thông qua, muốn chờ lần sau cơ hội. Các vị đồng bảo, buổi tối tiếp tục. Hào Tuấn phát 10 bao lì xì sau không phát, nói ít vậy phát 2 3000 thôi, chút tiền này đối với Hào Tuấn không coi vào đâu. Thiên Cơ cục nhân viên có phong phú lương kim đãi ngộ, không hề chỉ là nói cống hiến và tình trong lòng, chỉ bằng Hào Tuấn năm ngoái công lao hiền hách, với năm phần thưởng là triệu cấp bậc. Qua một vòng nhỏ, Lâu Tiểu Linh đột nhiên nổi bộc nói, có lầm hay không? Mỗi lần phát bao lì xì cũng chọn ta không cũng có ở đây thời điểm. Sai trăm triệu, sai trăm triệu. Thái tử Hiên nhìn cười một tiếng, liền mình phát ra một cái bao lì xì, năm mới vui vẻ. Tổng số có 300 khối, tất cả đều là mới vừa rồi dành được. Trong mắt, vậy bị mọi người đoạt hết. Lúc này cướp được nhanh nhất là Đản Túc, nô thị Vũ xếp ở phía sau, mà Lâu Tiểu Ninh vẫn là không có cướp. Đản Túc, nô thị Vũ Cố Tuấn, còn nói các ngươi mới vừa rồi không có thông đồng. Khâm Tước, cảm ơn Tử Hiên, sao một cái, chúc mừng phát tài. Các Đờ Dìn, cảm ơn Tử Hiên, sao một cái, chúc mừng phát tài. Lâu Tiểu Ninh, có lầm hay không? Chẳng lẽ là tiểu trữ tỉ nơi đó tốc độ mạng đặc biệt chậm. Thái tử Hiên chơi một lát cướp bao lì xì, bên kia bữa trưa muốn bắt đầu, liền cầm điện thoại di động đi tới phòng ăn. Bọn họ nơi này tập tục là giao thừa buổi sáng và buổi trưa ăn trễ xối nước, buổi tối ăn cơm đêm giao thừa. Ở trường học và ngành thời điểm, luôn là hắn cho mọi người xuống bếp nấu đồ ăn, nhưng về nhà, hắn rất lâu vậy là đang ngồi cùng ăn cái đó, mụ mụ nấu chè sối nước thật thơm. Đây không phải là từ siêu thị mua được có sẵn chè sối nước, là mụ mụ mình dùng bột mì xoa tốt một đoạn, cắt nữa thành từng hạt tròn, không, có nhân bánh, nhưng cộng thêm nấm hương, củ cải cái, tô nhỏ, gà gan cùng nguyên liệu nấu ăn nấu thành một nồi, vãi lên hành lá cắt nhỏ, lại thơm lại đồng. Chút thơm. Thái tử Hiên ở dậy đũa trước, đánh một tấm tấm ảnh, truyền cho Giang Hoạ cô, truyền tới trong nhóm, vậy phát lên trang mới thở, rất nhanh liền lấy được khen vô số. Cố Tuấn, chạy nước miếng. Theo Ngô Thị Vũ cắn hạt dưa bên trong. Ngô Thị Vũ, ngươi lấy là ta ở cắn hạt dưa, thật ra thì ta cũng ăn được, chén này chè sôi nước thật mặn, ta thích. Thái tử Hiên biết chuyện gì, thì Vũ là có thông cảm bản lãnh, nhìn tấm ảnh là có thể nếm được mùi vị, đây là linh nam mặn chè sôi nước, quả thật là vô cùng mặn. Ngụ, ta quá nhiều đồng nghiệp cũng khen ngươi cái này chè sôi nước sắc mùi thơm đều đủ. Thái tử Hiên vui vẻ nói, Ngụ Ngụ nghe thật cao hứng, cạnh bàn năm cả nhà cười nói rối rít, hắn nhìn người nhà, ăn, cái này chè sôi nước, thật khắc có một fan mùi vị, không chỉ là vị mặn, là tuổi thơ mùi vị, là đoàn viên mùi vị. Thái tử Hiên đi qua lính mới đoàn bệnh ôn dịch lúc ban đầu bùng nổ ra hưng trấn, đã tham gia vậy một trận chiến đấu trên biển, rõ ràng trước mắt hết thảy các thứ này có chân quý dừng nào. Họp nhà vui vẻ đoàn tụ, cái này thật đơn giản một cái từ, đi qua sắp trôi qua một năm, đối với rất nhiều gia đình, rất nhiều người đều đã lại nữa có thể thực hiện. Cho nên như vậy đoàn tụ thời gian, hắn bây giờ đặc biệt quý trọng. Tối nay ta muốn xem đêm xuân, các ngươi ai cũng muốn xem không? Thái tử Hiên khuyến khích hỏi, có chúng ta thiên cơ cục tiết mục. Người linh nam năm mới xem đêm xuân không phải thông thường thói quen, gia gia của hắn mãi mãi xem không hiểu. Phụ mẫu cũng không nỡ chuộng, năm trước bọn họ bình thường cả nhà đi ra ngoài đi dạo hoa thành phố xem đèn hoa. Bất quá bởi vì năm gần đây internet phát đạt, có xã giao tham dự lưu cậu, liền bắt đầu nhiều người nhìn. Thái tử hiên lần này muốn xem không chỉ là vì xã giao, một là muốn xem một đám các bộ môn tiên cơ nhân viên lên đài bộc lộ quan điểm hướng nhân dân cả nước chúc Tết tiến ngũ. Mặc dù chú thuật bộ còn không sẽ công khai, vốn là Cố Tuấn, Lô thị Vũ cũng nên lên lại, nhưng trong cục nghe lấy chứa trị đoàn đội đối với Cố Tuấn trạng muốn sức khỏe cân nhắc không có làm cái này an bài, mà là để cho hắn nhiều một chút nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cố Tuấn không đi Đạn thuốc bọn họ lên đài vậy không thích hợp, hơn nữa nhiều lần diễn tập vậy mất thời gian gian, liền do người khác đi. Nhưng đối với cái này, ngay ngắn một cái cái dạ hội, Thiên Cơ cục có phái ra cơ động đặc hiện đội đi giám sát, bảo vệ, Lâu Tiểu Ninh chính là đội ngũ một thành viên trong đó. Hắn hai là muốn xem đối với năm ngoái tai nạn tượng nghiệm tiết mục, đến lúc đó vậy sẽ cùng mấy cái trước lính mới đoàn bệnh chủ yếu dịch khu tiến hành đường nối. Xem trang hưng trấn chỗ ở thành phố Sơn Hải, đây là chỗ này bị thương nặng sau cái đầu tiên năm mới, nơi đó có rất nhiều tường quan tưởng niệm hoạt động. Ở nơi này hai sau đó Những cái kia nguyên ở ngoại địa người địa phương cần phải quốc gia hiệu triệu rối rít về đến cố hương, đồng thời cũng có nhóm lớn người bên ngoài rời nhập, đều ở đây chính sách giúp đỡ xuống, xây lại chức tòa thành thị nào. Ta xem, ta xem. Muội muội cái đầu tiên giơ tay nói muốn cùng nhau xem đêm xuân, tiếp theo đệ đệ cũng nói muốn xem, ba mẫu cũng nói vậy thì cùng nhau xem đi. Thái tử Hiên cười gật đầu, đến lúc đó cho ra gian mãi mãi giải thích là tốt. Ăn rồi chè sôi nước, nghỉ ngơi một lát, bọn họ cả nhà lại bắt đầu xếp đặt đi xé cũ liên dàn mới liên. Dán vào cửa lớn đối với toàn bộ đỏ câu đối xuân viết. Dầu sang tới cửa hạ đoàn viên, nên xuân tiếp phúc khánh bình an. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vũ ông, 1 chương 358, năm mới vui vẻ. Man đêm tới, giao thừa buổi tối 8 giờ đến một cái, đất nước này màn ảnh truyền hình bên trong, một tràng trọng thể mùa xuân chế sẽ bắt đầu. Cứ việc đêm nay sẽ năm gần đây tần suất lựa xem đang giảm xuống, nhưng vẫn có thiên gia vạn hộ các khán giả ở thu xem cái này một buổi lễ trọng thể, có thông qua TV, cũng có thông qua điện thoại di động, máy vi tính cùng dùng internet quan sát, có ở nhà nhìn, cũng có ở bên ngoài chú ý. Cùng lúc đó, ở phòng phát sóng những cái kia ống kính không đập vị trí, ở phía sau đài, trừ 4 là tăng cường an ninh lực lượng Các cơ nhân viên cũng ở đây nghiêm túc tuần tra. Cái này không phải chân tránh trên ý nghĩa lợi ích dễ ảm, có nhất định thời gian lên kéo dài, cùng với chất lượng tốt hơn diễn tập tu hình. Cho nên cho dù xảy ra chuyện, cả nước người xem cũng sẽ không thấy tình hình thực tế. Nhưng nếu như đã xảy ra chuyện gì, ở như vậy ngày lễ, như vậy buổi lễ, hậu quả thiệt tượng không chịu nổi. Dạ hội, sân khấu, người chinh phục nh nhũ, dị lân bệnh âm ảnh còn chưa hoàn toàn đi xa, không người nào dám kinh thị, Cố Tuấn trước kia cũng đề cập tới phương diện này lo lắng. Chính là vì vậy, vốn là cảm ơn một mạng có lên lại cơ hội mà bây giờ đem ở sân khấu bộc lộ quan điểm, chúc tiết các nhân viên đều không tham dự qua dị lẫn bệnh chuyện kiện. Phía sau đại tạm thời không phát hiện dị thường. Lâu Tiểu Ninh dùng điện thoại vô tuyến hướng trung tâm chỉ huy báo cáo, đang mang một chi tiểu phân đội ở phía sau đại tuần tra. Tốc sâu trên TV phía sau đại lớn vô cùng, cũng chưa có rất nhiều cái khu vực, mỗi cái tiết mục biểu diễn khác mời, ký giả truyền thông các người đều là bận rộn không ngức. Thiên cơ nhân viên chủ yếu là bằng mình so với người bình thường càng cảm giác bén nhẹ, phong phú hơn kinh nghiệm, khắp nơi xem xem có không có khát thượng. Lâu Tiểu Ninh ngưng bên trái hàng ngũ, nhìn đám người chung quanh, đối với đội ngũ một vị trong đó người mới lá trí đồng nói. Cẩn thận một chút. Lã Chí Đông là khu cơ động đặc hiện đội tinh anh, mới vừa lên tới cũng ấn bộ không lâu, chiến lực có thể, kém chút kinh nghiệm và rèn luyện, gần mấy tháng qua tấn thăng rất nhiều người mới đều là loại chuyện này. Những cái kia khôn kiếp chỉ thích ở ngươi vui vẻ nhất, nhất lấy là sẽ không xảy ra chuyện thời điểm, đột nhiên cho ngươi tới một chút, cho nên dạ hội không kết thúc cũng không thể buông lỏng. Ca múa, biểu diễn, bình ngắn, từng cái tiết mục tiến hành diễn xuất. Bỏ mặc xuất sắc hay không, các khán giả quả thực nếm được năm vị. Thời gian dần dần đến 9 giờ rưỡi, năm nay dạ hội điểm sáng một trong không thể nghi ngờ có bữa cơ hội nhân viên bộc lộ quan điểm, cánh dự ở trước màn ảnh không thiếu người xem chính là vì xem cái này mới xem dạ hội. Đây là đang chủ trì nhân khí thế hùng dũng giọng nói bên trong, ở toàn trường tiếng vang như sấm tiếng vỗ tay bên trong, một đội 30 vị thiên cơ nhân viên ra sân. Bọn họ nữ có năng có, người người khỏe mạnh trẻ trung tuổi tác, cũng cả người tư thế vai hùng hiên ngang đồng phục, cùng kêu lên chúc phúc nói, thiên cơ cục hướng nhân dân cả nước chúc Tết, năm mới vui vẻ. Vào giờ phút này, muôn người ngắm nhìn, vô số người xem vị thế cảm thấy mắt sáng. Không biết bao nhiêu thiếu niên người tròn nên nhiệt huyết sôi trào. Ở thành phố Đông Châu, Trần Gia Hoa một nhà vậy đang nhìn dạ hội. Trần Gia Hoa tự nhiên vị vậy phấn chấn, trong lòng tăng thêm một cái sức lực, đến đạt vấn ban nhất định phải cố gắng gấp bội. Một hơi gia nhập thiên cơ cục, gia nhập cơ động đặc khiển đội, hướng thần tượng Cố Tuấn theo gương. Ở thành phố Quảng Đình, thái tử Hiên cả nhà cũng ở đây trước tivi mà nhìn, đệ muội là Ka Ka kiêu ngạo, ba mẫu là Nhi tử tự hào. Thật ra thì nhắc tới bây giờ thái tử Hiên lý lịch so lên đại tất cả mọi người lợi hại hơn, nhưng kiến thức nửa với gia gian mãi mãi còn nói ngày nào cháu trai có như thế tiền đồ liền tốt rồi. Thái tử Hiên không có giải thích thêm, có một số việc cũng không thể và nhà người ta nói, chỉ thật dài xúc động một câu, chỉ mong người lâu giải, ngàn giảm cộng tiền quen. Lúc này thành phố Sơn Hải, màn đêm cũng vậy. Ở đó trận lớn trong tai nạn, đặng nặc đồng rất nhiều bạn học và bạn cũng mất đi, lúc ấy nàng và phụ mẫu, ca ca cả nhà ở bên ngoài du lịch mà may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Sau đó có một ngày, nàng đột nhiên tiếp đến bây giờ rất nổi danh cố Tuấn điện tới, cố Tuấn nói bị Thẩm Hạo Hiên xin nhờ chuyến táo nàng, Thẩm Hạo Hiên một mực thầm mến nàng, biết được nàng vậy báo thân sư thật tốt xem mơ ước trở thành sự thật, vốn là muốn tại đại học hướng nàng bày tỏ. Nàng muốn Mọi người đều có chút nói không kịp đối với lẫn nhau nói. Thẩm Hạo Yên không có đi thành thân sư lớn, Đạc Nặc Đồng cũng không có đi thành, nàng đi đại học thiên cơ, cũng sắp tới đem đặt vấn ban học viên danh sách bên trong. Màn ảnh truyền hình bên trong trễ tới tựa như câu, trong phòng khách cả nhà cũng yên tĩnh, cái này đúng thành phố đều yên tĩnh lại. Gia hội cùng thành phố Sơn Hải làm lên đường nối, có nhân viên y tế thân nhân của liệt sĩ gia ông tính, trong đó có bệnh khống chuyên gia Hà Phong tên nữ, Hà phu nhân hiện lên nước mắt, Hà Phong 7 tuổi lớn nữ nhi bé gái cũng là biết chuyện gì xảy ra, cô gái nhỏ chịu đựng không khóc, kiên cường nói, "Ba ba là người anh hùng." Đặng Nặc Đồng xem được càng phát ra khổ sở, đột nhiên rất muốn xem xem trưởng trung học phổ thông tốt nghiệp, theo, đứng dậy đi trở về mình gian phòng đi. Từ năm ngoái xảy ra chuyện đến bây giờ, nàng đều có chút tận lực tránh những thứ này tấm ảnh, nhưng bây giờ chính là muốn xem xem. Cả lớp 45 người, từng gương mặt quen thuộc một, An Mạc bình thường nhất lam bạch sắc đồ thể thao giáo phục, thanh xuân đẩy, ý khí tràn đầy. Đặng Nặc Đồng nắm tờ này tấm ảnh, chúng đẹp hàm chết, hạ hứa một lời chết, Trần San chết, Lý Đình bình chết, Thẩm Hạo hiệt chết, Lưu Huy chết, Vương Văn Sa chết, tấm tự là chết. Tờ này tốt nghiệp theo phía trên, bây giờ còn sống không tới một nửa người. Còn có bạn học trung học cơ sở, tiểu học bạn học. Ôn dịch đi qua, cầm bọn họ vậy mang đi. Các vị, mùa xuân vui vẻ. Nam Nặc Đồng hướng về phía tấm ảnh nhẹ giọng nói, đến đặc vân ban, ta sẽ thay mọi người cùng nhau cố gắng. Ở thân thành phố Thượng Hải, nô gia, giao thừa ngày này từ sáng sớm liền bắt đầu đặc biệt náo nhiệt. Nô thị Vũ phụ mẫu và dì mẫu dì trưởng đều là con các độc nhất, cho nên mấy nhà cầm vẫn còn ở đời cụ già cùng kéo qua, tụm lại quá lớn năm. Nô thị Vũ gia gia, ngoại công, ngoại bà, còn có tiểu khả đậu gia gia, mãi mãi, mọi người và Cố Tuấn cũng là sống chung hòa hợp. Cố Tấn đối với bên trong nhà mỗi vị trưởng giả cũng đủ tôn trọng, chỉ là nhìn như thế nhiều cụ già, khiến cho hắn một cái lao ý tưởng quần quần mà tâm thần không yên. Hắn không biết mình còn có không có tổ tiên sống trên đời, ở hắn khi còn bé, ba mẫu từng nói đều đã qua đời. Nhưng hắn bây giờ không xác thực định. Ba mẫu khi đó nói bọn họ đều là như vậy đứa nhỏ, sinh ở Thở Phượng lấy lấy lệ gia tộc. Gia tộc, hắn hôm nay còn có máu mụ lên người thân sao? Cái ý niệm này khiến nhiều hắn, mà đối với dạ hội an toàn lo lắng cũng để cho hắn thần kinh một mực có chút băng bó, cái loại đó dị cảm tựa hồ lại mơ hồ xuất hiện. Đến buổi tối mọi người cùng nhau xem đêm xuân. Ở trên trời cơ hội nhân viên ra sân bộc lộ quan điểm thời điểm, tiểu khả đậu nhảy cống hoan hô, luôn miệng vừa nói thật là đẹp trai thật là đẹp trai. Nhưng làm cái này tiết mục kết thúc, Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ mới hoan hô tiếng, không có xẻ ra chuyện, hết thảy khả tốt. Bất quá dạ hội không tới kết thúc, bọn họ lòng lại không thể buông xuống. Thời gian dần đi, mấy ông già đi nghỉ trước, những đại nhân vẫn còn ở xem xem, tiểu khả đậu thì ở trên ghế salon từ từ ngủ đã qua, nói phải tuân thủ tuổi đời, còn chống đỡ không tới 11 điểm. Lúc ấy gián tiếp gần 12 điểm, dạ hội tiến vào không điểm đêm ngực giờ. Nô Thỉ Vũ lúc này lấy điện thoại di động đi tiểu khả đậu bên lỗ tai chiếu nổi lên tiếng pháo, tích lý canh canh, tích lý canh canh, tiểu khả đậu mơ mơ màng màng bị đánh thức, vừa vận gặp phải sau cùng đến ngược thời khắc. Nô Thỉ Vũ nói với nàng nói, năm mươi rồi, mùng một Tết rồi, đòi bao lỉ xỉ rồi. Vừa nghe đến bao lỉ xỉ hai chữ, tiểu khả đậu coi như không biết, nàng điều kiện phản xạ vậy nhẹ gật lên, hai tay hướng, cái này chắp tay một cái, hướng cái đó chắp tay một cái, lớn hát nói, ta chúc mừng ngươi phát tài. Ta chúc mừng ngươi xuất sắc. À ta chúc khắp thiên hạ cô gái. Nô Ba Ba Lô mụ mụ bọn họ cũng cầm ra đã sớm chuẩn bị xong bao lì xì, cho tiểu khả đậu phát, nô thị Vũ tiếp theo xuề bàn tay ra, à lẽ nhiều người không trách. Cố Tuấn mỉm cười vậy chắp tay cho mọi người chúc Tết, năm mới tốt, năm mới tốt. Trong đi vi đầu dạ hội làm lên khó quên bây giờ tiêu, không lâu sau, thành công chào cảm ơn. Đến lúc này, Cố Tuấn mới thật sự tùng ra một hơi, vui mừng cười lên, muốn bao lì xì, vậy phát ra bao lì xì, cho người trước mắt chúc Tết, vậy dùng điện thoại di động soát trước internet, không có xệ ra chuyện. Năm con quặp đến, mọi người vui vẻ chúc phúc lẫn nhau mới một năm hồ hồ sinh uy. Mặc dù rất nhiều trưởng bối đều ở đây, Hắn chính là không khỏi ôm Ngô Thỉ Vũ bà bay, rất muốn ôm chặt nàng hôn nàng, vừa là người yêu, cũng là tri kỷ. Hắn còn không có nói gì, nhưng Ngô Thỉ Vũ rõ ràng hắn tâm tình, ôm một cái hắn, mắt sáng chớp động trừng khéo léo ánh sáng mềm, Hàm Tuấn, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Cố Tuấn cười gật đầu, đáng giá, bởi vì giờ khắc này, mình bị những cái kia đắng đau đáng giá. Hắn trong lòng lại muốn qua những cái kia đã hy sinh khuôn mặt, tiếp độ trưởng, các vị. Chúng ta vẫn là lấy được một ít thành tích, chúc mọi người cũng năm mới vui vẻ, sức khỏe trường thọ. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẹn gật thị nhạt cản cũ huyện thủy nhân, một chương 359, Giang Nam cổ trấn. Mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết. Năm con cọp mới xuân đầu 3 ngày, Cố Tuấn và Vương Ngô thì Vũ ở trong tòa thành thị này lưu liền quên trở lại, ba ngày đi dạo chơi công viên ngắm hoa mai, buổi tối lại đi chơi hội đèn lồng, có lúc chỉ là hắn hai người chúng ta đi chơi, có đôi khi là và các trưởng bối cùng đi, chỉ cần có Tiểu Khả đậu ở đây, liền sẽ náo nhiệt vui mừng mười lần. Ngày này năm mới mùng 4, Cố Tuấn và Vương Ngô, Lý Hai nhà người lại đi chung quanh một cái cổ trấn dạo chơi. Đây là một câu nhỏ nước chảy người ta Giang Nam cổ trấn. Cố điện nhà và tấm đá xanh đường phố bố trí được tràn đầy mùa xuân bầu không khí, khắp nơi treo đầy đèn lồng màu đỏ, du khách như rủ cười, ở trong tiếng pháo, vũ sư đội ở cộng vào múa quảng trường tới nhảy đi, thật là huy phong bát diện. Cố Tuấn và Ngô Thỉ Vũ chủ phải dẫn tiểu khả đậu, khắp nơi thấy chỗ chơi, mỗi người một chi băng kẹo hồ lô ăn, thật có chút ngọt đến phát quá. Hàm Tuấn ca ca, ta phát hiện có người theo chúng ta." Tiểu Khả Đậu bỗng nhiên thần bí nói, nàng cả người thêu có phúc chữ màu đỏ ảo đông. Cố Tuấn trong lòng giận mình, bương lòng mấy ngày thần kinh bỗng nhiên căng thẳng, cái gì? Ngô Thỉ Vũ cũng nghe được. Nhất thời nhìn chung quanh một chút, phía trước là một đạo qua sông nhỏ cầu đá hi vọng, phía sau là đường phố, cũng người ta tấp nập, mọi người ăn mặc năm mới quần áo, có người ở chụp hình, có tình ý lữ ở chơi đùa, có người đem em bé ôm để cho đứa nhỏ thấy rõ một chút cảnh sắc. Nơi đó, Tiểu Khả Đậu hướng phía sau một nơi chỉ chỉ, mặc quần áo xám mấy người kia, bọn họ một mực đi theo chúng ta, ngày hôm qua ta cũng thấy qua bọn họ. Quần áo xám phục. Cố Tuấn quay đầu nhìn lại, theo Tiểu Khả Đậu nhiều lần xác nhận sau đó, nhất thời ha ha cười, là yếu viên bảo vệ tổ cao đội trưởng bọn họ. Làm hai người tới loại người này hơn hỗn loạn chỗ chơi. Cao đội trưởng bọn họ liền ở chúng quanh làm một ít trinh sát bảo vệ công tác, thật cực khổ. Những người đó là ta và ngươi lúc mưa bạn trị." Cố Tuấn cười nói, "Cùng đi chơi, bất quá bọn họ chơi bọn họ, chúng ta chơi chúng ta." Hắn nhìn xem Lô Thị Vũ, khen ánh mắt, "Ngươi cái này tiểu biểu muội thật đúng là băng tuyết thông minh, một người còn chỉ có 5 tuổi đứa nhỏ mà nói, phần này sức quan sát thật là có thể." Đi qua mấy ngày nay sống chung, hắn xác định Tiểu Khả Đậu chẳng những một chút không gấu, còn tương đương làm cho người yêu thích. Lô Thị Vũ hơi nghiêng đầu, "Ngươi hay trở xem. Tại sao vậy?" Tiểu Khả Đậu hỏi, lớn nháy mắt một cái nháy mắt Ta có thể hay không đi biết bọn họ nhà, ta cũng muốn cùng bọn họ làm bạn. Người đó lạ thẻ người ta bao lỉ gì? Lô Thỉ Vũ vô tình với bảy. Tiểu Khả Đậu hi cười lên, cũng không phản bác, uỷ trước hai tay khắp nơi bái, an tết vui vẻ. Hai người liền mang theo Tiểu Khả Đậu đi về, gọi lại cao đội trưởng bọn họ, cầm Tiểu Khả Đậu giới thiệu cho mọi người biết. Cao đội trưởng bọn họ không có chuẩn bị xong có cái này vừa ra, trên mình không mang bao lỉ gì phong đâu, thì phải trực tiếp đưa tiền, vẫn là cố tuấn lặng lẽ cho bọn họ một ít bao lỉ gì, lại do bọn họ cho Tiểu Khả Đậu phái. Sau đó ba người tiếp tục đi ở phía trước chơi, Tiểu Khả Đậu hỏi Các người những bằng hữu Khả Đậu, ngày hôm qua bọn họ vậy đi theo chúng ta. Nghe những lời này, Cố Tuấn trong lòng lại có điểm bất an, liền mang nàng cùng trước mặt bảo vệ nhân viên cũng đã gặp mặt. Đứa nhỏ mặc dù hiểu được không nhiều, nhưng thường thường linh biết độ đặc biệt cao, có người trưởng thành đã mất đi một ít cảm giác thiên phú. Tiểu Khả Đậu sẽ không sẽ nhìn thấy gì. Bọn họ không có chú ý tới tình huống. Cùng bảo vệ nhân viên cũng gặp qua sau đó, Lô Thị Vũ hỏi, "Khả Đậu, có còn hay không người đi theo?" Nghĩ rõ ràng điểm, trả lời chính xác, ta liền cho ngươi cái bao tiền mừng lớn." Ách. Tiểu Khả Đậu nhíu gương mặt, gõ một cái đầu, suy nghĩ một đại thông. Thật giống như, thật giống như không có. Không thể thật giống như. Lô Thỉ Vũ tiếp tục dặn đi dặn lại dẫn dụ, không chỉ là người, nếu như có mèo méo con chó, có thứ khác đi theo, đó cũng coi là. Cái gì cũng coi là sao? Tiểu Khả Đậu lật lên mắt to, nhìn xung quanh một chút, vậy ta lại suy nghĩ một chút, trả lời chính xác nếu lại thêm một chùm băng kẹo holo. Đáp đúng liền cho ngươi. Lô Thỉ Vũ cơ cơ trong tay mình vậy một chùm, Tiểu Khả Đậu hô, muốn chưa ăn qua. Cùng lúc đó, Cố Tuấn nhìn xung quanh trung quanh, ở đường phố xa xa, có một cái người đàn ông trung niên trông lại, trong lòng hắn hơi ghét, nhưng người đàn ông kia ánh mắt rất nhanh liền rời đi. hạp dạ là nhìn Ngô Thỉ Vũ xem người đẹp, có lẽ căn bản cũng không phải là đang nhìn bọn họ. Cậu đá hình gò bên kia, cũng có người trong tầm mắt tới, nở nụ cười, ở hắn trong mắt có điểm quái dị giả tạo. Nhưng lập tức hắn phát hiện, nguyên lai người ta là ở chụp hình, cầm điện thoại di động đập người ngay tại phía trước, vì vậy lộ vẻ phải là nhìn bên này. Tính cảnh giác tăng cao phát tất sao, hắn đương nhiên cảm giác thân ở nguy hiểm bên trong. Phải, cho người mua hai chuối. Ngô Thỉ Vũ cắn một viên kẹo hồ lô nhai nói, ngọt hết ngươi răng kéo xuống, đổi răng chứ không ăn nhiều một chút ngọt dù sao coi là thua thiệt. Tàng nghĩ xong, không có những mặt khác Tiểu Khả Đậu giơ tay lên tốt đáp, liền bóng dáng đi theo chúng ta. Bóng dáng là ý gì? Cố Tuấn vẫn là cặn kẽ hỏi lần, xác định Tiểu Khả Đậu nói chỉ là cái đầu gân nhanh đổi quang, thật sự là bóng ngón tay tử. Bất quá, bóng dáng? Thật chỉ là bóng dáng sao? Đi, mua đường đi. Ngô Thị Vũ dắt Tiểu Khả Đậu tay, thực hiện cam kết trở về tìm băng kẹo hồ lâu cụ giả mua đường. Bóng dáng? Bóng đen? Cố Tuấn cau mày suy tư, một cái thất thần, liền phát hiện Ngô Thị Vũ và Tiểu Khả Đậu không thấy, trong lòng nhất thời rút ra chặt đứng lên. Hàm Vũ Hắn xoay người xung quanh, nhưng gặp vậy một lớn một nhỏ hai người đi trở về, hắn vội vàng đuổi theo, thấy các nàng không có sao mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn không thể thư thái, lại luôn mãi hỏi Tiểu Khả Đậu chuyện này, nô thị Vũ vậy hỗ trợ cùng nhau hỏi, "Bóng dáng có cái gì kỳ quái sao?" Tiểu Khả Đậu đều bị bọn họ hỏi hồ đồ, "Bóng dáng không phải là bóng dáng sao?" Hai người lại hỏi phen này mới vừa xóa bỏ, tiếp tục ở đây cổ trấn dạo chơi. Từ buổi sáng khi đến trưa, lại đến chạm vào tối, mới dần dần cầm chuyện này buông xuống, chỉ là để cho cao đội trưởng bọn họ ra tăng chú ý điểm. Ở Trạm Vọng, bọn họ lần nữa cùng các phụ huynh hội họp đi vùng lần cận một cái khách sạn ăn bữa ăn tối. Bọn họ dự hẹn xong cái ven sông phòng nhã, hai nhà người sau khi tiến vào đi cạnh bàn ăn ngồi xuống, phục vụ viên đưa lên nước trà, Lô Thị Vũ và Cố Tuấn cầm thực đơn phụ trách gọi thức ăn. Kì hỉ, quá nhiều bao lì xì. Tiểu Khả Đậu mình lặng lẽ chạy đến phòng nhã sân thượng bên, rời nhà dài cửa, đếm trong tay thu hoạch. Bởi vì vậy sân thượng có toàn phong cửa sổ thủy tinh, có thể xem xuống cảnh nhưng đủ an toàn, cho nên các phụ huynh vậy không để ý tới nàng, cái đứa nhỏ này nhảy về phía trước quán. Một cái bao lì xì, hai cái bao lì xì, ba cái bao lì xì. Tiểu Khả Đậu đầy tay đều là màu đỏ bao lì xì phong, nơi này có thể mua xong hơn đồ chơi à mụ mụ nói cho nàng biết chứ, bất quá nàng vẫn là muốn toàn bộ mua thành đồ chơi và bộ đồ mới. Lúc này, Tiểu Khả Đậu ánh mắt chú ý tới cái gì, có một đạo thân ảnh đứng ở song đối diện bên mở, người đến người đi, bóng người đang nhìn bên này. Đó là một vũ sư đội nhân viên, đầu đội chiếc một cái mặt mày vui vẻ Phật mặt nạ, cầm trên tay dong đưa phiến, hướng nàng cười đấy, Tiểu Khả Đậu cũng không khỏi mỉm cười. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhén gật thi nhạt cản ngủ hiển thủy nhân, một chương 360, phân chia ký hiệu. Hi hi hi. Tiểu Khả Đậu cười lên. tới ngoài cửa sổ khoát tay một cái. "Khả Đậu, ngươi đang nhìn cái gì ạ?" Khả Đậu mụ mụ chú ý tới, cảm thấy kỳ quái hỏi. Bên kia có cái cười mặt Phật theo ta chào hỏi đây." Tiểu Khả Đậu cười nói. Cố Tuấn vừa nghe lập tức đứng lên thân, đi nhanh đến bên cạnh sân thượng, đi song đối diện nhìn lại, chỉ gặp cái đó cười mặt Phật còn đang nhìn, nhưng vừa thấy được hắn liền rời đi chỗ khác thân thể, trong lòng hắn có chút phát trầm, lập tức cầm lấy điện thoại ra gọi cho cao đội trưởng, "Cao đội trưởng, phòng riêng song đối diện, cái đó cười mặt Phật có cổ quái, bắt hắn." Cùng lúc đó, nô thị Vũ cầm tiểu Khả Đậu mang chạy đi, để cho các phụ huynh không cần thần trương. Thật ra thì ở sông đối diện, một mực có hộ vệ nhân viên tuần trước, bởi vì cái vị trí kia có thể công kích được phòng riêng. Cho nên Cố Tuấn nói một chút, bên kia Lâm Tử Dũng liền mang theo mấy cái đồng liêu nhanh chóng đi lên cầm cái đó cời mặt Phật bao vây, lấy cảnh sát thân phận khống chế được đối phương. Nơi đó dẫu sao là người đến người đi, lại không biết tên này phải chăng thật có khác thượng, cho nên Lâm Tử Dũng bọn họ hết sức thận trọng. Cố Tuấn liền đứng ở sân thượng vừa nhìn, cái đó cời mặt Phật một bị bao vây nhất thời luống cuống, vội vàng nói gì, cầm mặt nạ hái xuống, là một tráng niên người đàn ông. Cố bác sĩ, đối phương tuyên bố chỉ là đứng ở bờ sông nghỉ ngơi các người. Lâm Tử Dũng rất nhanh báo cáo. Một lát sau, quả nhiên có mấy cái khác vũ sư đội người nhân viên đi tới, bọn họ nghi hoặc không biết chuyện gì xảy ra, làm sao liền chọc tới cảnh sát. Trước cầm bọn họ đều mang đi. Cố Tuấn cũng không phải đặc biệt xác định, có thể có cổ quái. Hắn đầu có chút phát đau, bữa này bữa ăn tối mặc dù tiếp tục tiến hành, hắn nhưng ăn được có chút không phải mùi vị, từ đầu đến cuối không cách nào an tâm lại. Sau bữa ăn tối, hắn kéo qua Ngô Thỉ Vũ nói nhỏ, "Hàm Vũ, tối nay mọi người đừng trở về, đều đi Thiên Cơ Cục qua một đêm đi." Ngô Thỉ Vũ biết hắn lo lắng, cái này không phải là không có đạo lý, liền gật đầu nói tốt. lập tức hô toấn để cho cao đội trưởng gọi tam viện, cầm hắn và hai nhà người hộ tống vận đi thân thành phố Thượng Hải Thiên Cơ cục căn cứ, và ở chuyên cho nhân viên thân nhân trị nạn nhà an toàn. Tiểu Khả Đậu đối với cái gì đều tràn đầy tò mò, cứ coi là đi một cái khác cảnh điểm chơi. Các phụ huynh thì khó tránh khỏi càng phát càng lo lắng, rất sợ thật sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá một đêm trôi qua, không có chuyện gì phát sinh, mà điều tra bộ bên kia đối với cởi mặt Phật người đàn ông tiến hành tra hỏi. Người đàn ông thừa nhận có hướng bên cửa sổ đứa nhỏ làm chút sáng chói thân làm lạ động tác, nhưng đó hoàn toàn là bởi vì là một cái đứa nhỏ nhìn sang, hắn tự dỗ đứa nhỏ mới làm như vậy mà tôi. Đây cũng là cười mặt Phật bình thời công tác. Điều tra bộ đi qua một phen tra hỏi và điều tra, căn bản quả thật chi này Vũ sư đội và cái này cười mặt Phật không có vấn đề, lại nốt mấy ngày không có sao liền có thể thả người. Mà ở năm đầu năm buổi chiều, Cố Tuấn và Ngô, Lý hai nhà người ngày rời đi cơ hội cục căn cứ, lại là sợ bóng sợ rõ một chàng, chuyện may mắn, nhưng mấy ngày này, đây cũng không phải là phát sinh lần thứ nhất, chắc không phải một lần cuối cùng. An Tết, để cho cái đó cười mặt Phật cùng mấy người bị tạm giam, Cố Tuấn có một chút thấy nấy. Chỉ là hắn luôn cảm giác gặp nguy hiểm, luôn cảm giác có ai đang làm chút chuyện, nhưng không nói ra cái nguyên do. "Doctor Ezra, tính cảnh giác tăng cao là bởi vì làm cái này sao? Hắn ung dung mấy ngày tâm tình lại có điểm thấp, cho dù không có Lôn Nau tổ thượng, mình là có thể hoàn toàn an tâm sống qua ngày sao? Bây giờ mình đi ở đầu đường, tựa như bất kỳ một người nào người đi đường cũng gặp nguy hiểm hiềm nghi, nghe được người khác một câu gì nói, cũng sẽ muốn vậy có vấn đề hay không." Phản phất có một cái thanh âm không lúc nào đe đối hắn nói, "Cố Tuấn, ngươi lấy là sự việc đã kết thúc sao? Ngươi lấy là ngươi có thể rời đi sao? Từ ngươi ra đời dậy, ngươi liền định trước không cách nào thoát đi hết thảy các thứ này, ngươi cũng không cách nào thay đổi. Ngươi mang đến hai trách, là ngươi mang đến hai trách." Hàng Tuấn Trở về ngủ rừng lại tốt. Buổi tối cách lúc khác, nô thị Vũ An uỷ hắn nói, không có xảy ra việc gì liền là chuyện tốt. Cố Tuấn trở lại ngủ lại khách sạn căn hộ sau đó, chung bên không có nô thị Vũ và tiểu Khả Đậu đám người thanh âm, tiếng tĩnh chỉ là để cho hắn trong lòng hơn nữa bất an. Hai hách. Hắn suy nghĩ, có lẽ tạm thời, ta không nên theo tiểu Khả Đậu bọn họ đi được quá gần, có lẽ ta hẳn đi một mình mơ một chút. Hắn sợ sẽ cho người bên cạnh mang đi tai hách, sợ liền bởi vì hắn, những thứ này người yêu dấu thành một ít khôn kiếp mục tiêu. Cố Tuấn ngồi trên ghế salon ở phòng khách, xuất thần nhìn trong TV năm mới văn nghệ biểu diễn. Suy nghĩ một chút, đầu có chút đau, tinh thần có chút mệt, thời gian đã là 10 điểm hơn, nên đi rửa mặt ngủ, nhưng hắn mất hết hứng thú có chút lười được động, rứt khóa học ngôn thì Vũ, như vậy ngay tại ghế salon nghiêng người nằm xuống. Hắn cũng không có cầm rẹ một tắt tivi, không muốn nơi này quá mức yên lặng, sẽ để cho tivi tiếng xưa tan vậy vô hình lo âu. Hắn hiếp mắt nhìn màn ảnh, bên trong diễn vừa ra kịch ngắn, các diễn viên diễn được hết sức ra sức, hiện trường các khán giả luôn luôn phát ra một hồi tiếng cười lớn. Không biết qua bao lâu, Cố Tuấn trước mắt mơ hồ, suy nghĩ vẫn còn ở lùng tung, mình thật giống như tiến vào ngủ mơ, lại thích xem còn chưa ngủ. Sao sao Hắn thật giống như nghe được chằng tiếng ồn, là tivi phát ra sao, nhưng cái này chủng tiểu mới tivi lở cỡ giờ cho dù không có tín hiệu cũng sẽ không phát ra chằng tiếng ồn. Sẽ ở đó chằng tiếng ồn bên trong, đột nhiên có một cái hùng hậu vững vàng nam tiếng vang lên. Nếu như ngươi có thể nghe được, chúng ta là ngươi tốt. Cố Tuấn Cơ hổ tử trong loại trạng thái này đột nhiên thức tỉnh, nhưng hắn tận lực bưng lòng, để cho vậy chằng tiếng ồn tiếp tục vang. Lại là cái thanh âm kia, mình tuyệt đối là nghe được, không phải nghe nhầm, thanh âm này giọng, giọng giống nhau như lúc là thu âm, radio tín hiệu. Rốt cuộc là ai, là thứ gì? Minh gần đây như thế bất an, cũng có bởi vì loại này dị cảm. Mời không nên em nói cho người khác, yếu bất tín hiệu. Tín hiệu, Cố Tuấn nghe được, nam kia tiếng minh xác nói tín hiệu hai chữ, nhưng cái này nói có ý gì? Mời không cần nói cho người khác, nếu không sẽ yếu bất tín hiệu. Hắn nghi ngờ, mà sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì là mình lần trước thời gian đầu tiên thông báo cho Thiên Cơ cục, vậy nói cho Hàm Vũ, tiếp theo đến nay có một tuần thời gian không xuất hiện qua loại này dị trạng. Nói cho người khác sẽ yếu bất hắn tiếp thu cái tín hiệu này. Cố Tuấn trước không đi suy tính đây là chuyện gì xảy ra, tiếp tục nghe tin kia số đang nói gì. Chàn vào đau đầu chống đỡ không được bao lâu, năng kia tiếng đổi được càng phát ra không biết. Chúng ta, hỗ trợ, ký hiệu. Trong những lời này gian đánh mất tử ngữ hẳn càng hơn, bởi vì hắn có thể nghe rõ cách nhau thời gian càng dài. Cho nên hắn không cách nào suy tính đây là ý gì, nhưng có hai cái từ là rõ ràng, hỗ trợ, cung cấp hỗ trợ, vẫn là cần giúp. Ký hiệu. Hắn trước xem lốt thì Vũ Họa làm lúc, lần đầu tiên cũng là đến nay duy nhất một lần cảm giác thấy được cái ký hiệu thần ảnh. Lúc này, Cố Tuấn trước mắt có chút biến ảo, nhìn cái đó màn hình lở cơ giờ, phía trên xem xuất hiện đầy màn ảnh hoa tuyết, vang sảo sạt. Hắn cảm giác, là ảo voi sao? Trung quanh thật giống như thay đổi, ở một cái khác cũ nát trong phòng, tự xem một máy TV cũ. TV lở cỡ giờ và TV cũ ở chồng lên nhau, trên màn ảnh mơ hồ xuất hiện một cái ký hiệu. Vậy giống như là một cái. Nhưng là thấy rõ một chút, trung gian là cắt ra không, giống như là băng và ngược lại băng cũng chung một chỗ, bốn con tuyến, chia nhỏ chứa thập. Nga Đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt băng sận tợn tùy hô thét một trường 361, giao thủ cây cơ động đặc khi đội. Chữ thập ký hiệu là nhất ký hiệu cổ xưa một trong, giống như điểm, tuyến, tròn cùng ký hiệu như nhau. Từ viễn cổ dạy liền phổ biến tồn tại ở mỗi cái văn minh nham trong tranh, mà chữ thập ký hiệu lại có rất nhiều biến hóa hình thức, chia nhỏ chữ thập chính là một loại trong đó. Yên lặng trong xáo phòng, TV LKG đã bị đóng lại, Cố Tuấn dùng màu đen viết ký tên đi một tấm A4 trên giấy vẽ ra cái ký hiệu này. Lúc trước hắn ở tương tự ảo ảnh trong thể nghiệm, từ màn ảnh truyền hình thấy cái ký hiệu này, quả thật thấy được, rồi sau đó đang kịch liệt nhức đầu bên trong giật mình tỉnh lại. Trước kia vì nghiên cứu thần bí học, hắn có bay qua một ít ký hiệu học kiến thức, thật ra thì đối với viễn cổ ký hiệu đều là chút có ý gì, học giới còn không có định luận, bao gồm đối với loại này chia nhỏ chữ thập có thể coi như là người nguyên thủy đơn giản nghệ thuật biểu hiện. Cái đó tín hiệu cho như thế bữa số là vì cái gì? Hắn trầm tư. Tín hiệu sau lưng tổ chức có thể là người xấu, là đang làm trước chuyện gì. Nhưng Cố Tuấn suy nghĩ một trận, phải cũng phải làm tốt một cái cân nhắc khác, nếu như tin số sau lưng đúng là hảo nhân. Hắn tiếp thu tới đây từ tương lai tin tức, hơn nữa vậy thật giúp bọn lộn, không tiếc, mặc thành đám người lai lịch vậy vẫn là một cái không hiểu bí ẩn. Lần trước là từ Hàm Vũ họa làm thấy, lần này là tivi. Hai người cũng có thể là một chủng hình ảnh tin tức truyền bá mua giới. Chẳng lẽ đây chính là nhận tín hiệu điều kiện một trong giống như thế một loại môi giới. Hàm Vũ Họa còn có cái gì khác đặc biệt sao? Nàng họa chính là trời không, hư không. Chuyện này vẫn là phải tìm ngộ thì Vũ hỏi một chút, nhưng hắn lại nghĩ tới một cái khác tín hiệu nội dung có khả năng nói cho người khác, tín hiệu sẽ yếu bớt. Cố Tuấn suy nghĩ, quyết định trước thử một lần tốt lắm, lần này trước không nói cho người bất kỳ, xem xem cái loại đó gì cảm phải chăng sẽ tăng cường, tín hiệu phải chăng sẽ nhanh hơn xuất hiện lại và hơn nữa rõ ràng. Liền coi mình điên rồi sao? Thế nhưng vậy được xem xem mình tại sao sẽ điên thành như vậy, mà không phải là như vậy. Âm lịch giữa mùa xuân, Hoa thành lập công tác tiếp tục tiến hành bên trong. Từ năm ngoái tháng 8 phần công bố muốn thành lập, càng về sau dị lẫn bệnh chuyện kiện thuốc đầy tất cả nước hợp tác tiến trình, lại đi qua mấy tháng qua này đàm phán thảo luận, bất kể là Goa, vẫn là Virus MO, cũng lấy được thực chất tính tiến triển. Goa chỉ nơi nơi toàn cầu tiêu diệt tổ chức tà ác, đã kích hắc ám lực lượng. Cái nào thành viên nước xảy ra chuyện, liền thời gian đầu tiên cầm tinh nhuệ quân đội đưa vào nên địa khu, cầm chuyện kiện nhanh chóng lăng xuống, mà không sẽ chậm rãi lan tràn ra nguy hại toàn cầu an toàn. Nếu như đồng thời xảy ra chuyện, coi tình huống mà phân phát nhân viên, điểm chính là tìm ra vấn đề căn nguyên hơn nữa giải quyết. Muốn làm một điểm này, tương đại cơ động đặc khiển đội là cực kỳ trọng yếu. Qua lại kinh nghiệm đã tỏ rõ, quyết thắng mấu chốt thường xuyên chính là ở chỗ một chi đội ngũ. Đoàn thủ cây cơ động đặc nhiệm đội, còn không có đích tên, nhưng tự nhiên cần thành viên nước dọc hết tinh nhuệ, ở hợp lý nhân viên phối hợp lên, xây dựng cường lực nhất có thể tiến thám hiểm tiểu đội, định nhân viên ở 2030 người. Đầu năm bảy thứ 2 ngày này, đại hoa thành phố thiên cơ cục trụ sở chính, một cái rộng rãi trong phòng họp, tất cả nước tổ chức phái tới đại biểu đều đến đông đủ. Bọn họ ngồi ở hội nghị bàn dài hai bên, lúc này cũng đang nhìn hội nghị màn ảnh. Trên màn ảnh đánh ra mấy vị nhân viên ảnh chân dung và giới thiệu văn tắt, là Thiên Cơ cục chuẩn bị phái đi qua thủ cờ động đặc hiện đội danh sách nhân viên. Lâu Tiểu Ninh, Đặng Tích Mân, Phùng Vĩ, Khổng Tước, Mạc Thanh. Thấy phần danh sách này, trong phòng họp tất cả nước các đại biểu nhất thời một phiến nghi ngờ tiếng. Cái này, Cố Tiên xinh đâu? Quý cục đây là ý gì? Không có Cố Tuấn. Trừ sớm biết nội tình rột nước người của cục căn Ninh, xem hoa kỳ nước, nước anh cùng đại biểu đều hết sức không rõ ràng hơn nữa bất mãn. Không phải nói Lâu Tiểu Ninh những người này không đủ vượt trội, bọn họ hồ sơ cũng là vàng đường đường, nhưng không có Cố Tuấn. Vậy làm sao có thể tính là tinh nguyện nhất? Cố Tuấn trước là bị tổn thương nặng nề, nhưng bây giờ không phải là tỉnh lại sao? Thiên Cơ cục đối bên ngoài tuyên bố hắn khôi phục được cũng không tệ. Các vị, các vị. Thông gia nói mấy tiếng, nét mặt dàn mua có chút tức giận, chớ ồn nào. Cố Tuấn trạng uống sức khỏe rất phức tạp, chúng ta theo bên ngoài nói hắn khá tốt từ cái gì cân nhắc các ngươi hẳn muốn được rõ ràng, sự thật là hắn khôi phục được không tốt như vậy, hắn cần nghỉ phép. Cho bên ngoài nói Cố Tuấn lại thế nào tốt chỉ là từ trấn nhiếp tà tiến đồ mà thôi, sự thật nhưng là. Đúng vậy, tiên sinh các nữ sĩ, chúng ta tạm thời không có Cố Tuấn. Thông gia nói Trong phòng họp tiến tĩnh trở lại, mọi người chố mắt nhìn nhau, đây thật là một cái tin tức xấu. Tình huống có hơn xấu xa. FBM đại biểu thờ răng David hỏi, chắng lòa dâu kéo, đầy mặt nhếch nhăn. Rất xấu xa. Thông ra giọng trầm thấp hơn, nói như vậy các vị, Cố Tuấn bây giờ có chút gở tở SR triệu chứng. Tất cả nước các đại biểu sắc mặt hơn nửa phút tạm, trong chốc lát tường Cố không lời. Cùng dị thường sự vật giao thiệp người có gở tở SR, bọn họ rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào, cái này thì xem một cây viêm lên cháy hết, vô luận nó trước khi ánh sáng có bao nhiêu sáng ngời chói mắt, bây giờ nó cũng chỉ còn lại một bãi xác dịch cùng tro tàn. À, vậy tham dự hội nghị giao đời năm nghe thật có chút đảm đảm, A Tuấn Kỳ nghỉ mới thả không tới nửa tháng, tình huống hồi phục không hề lý tưởng, đã có nhiều lần tở tởn ESR tính cảnh giác quá cao triệu chứng biểu hiện, ngủ cảm giác trong phòng ngủ có cổ quái, du lịch cảm thấy có kẻ địch theo dõi, mặc dù có chút là hợp lý hoài nghi, nhưng là đây không phải là tốt gì khuyến hướng, rất nhiều tở tởn ESR người bệnh liền bởi vì làm cái này đưa đến lạm dụng dược vật, say rượu, sốt một mình thậm chí chui vào núi rừng đợi một chút. Trân thành một chút đi, Cố tiên sinh còn có thể trở về sao? Nước anh đại biểu gã NL hỏi, tất cả mọi người muốn biết đáp án này. Tương lai sự việc ai cũng nói không chừng. Thông gia bất đắc dĩ nói, liền trước mắt mà nói, chúng ta chỉ hy vọng anh hùng của chúng ta có thể qua điểm này tốt, cái khác không trông cậy vào. Mọi người cười khinh khách, đó chính là Cố Tuấn không điên hết chính là thắng lợi. Dờ răng David, ghen ở xỉ các người cũng không cao hứng nổi, thiên cơ cục không có Cố Tuấn dĩ nhiên thực lực yếu đi, đây đối với FBM, VĐM họ tựa hổ có này tiêu người dáng rất chỗ tốt. Nhưng mà mất đi Cố Tuấn đúng là toàn cầu tổn thất, làm lần kế có việc lớn phát sinh. Mặc dù không có Cố Tuấn, chúng ta phái ra cái này, năm vị đều là siêu cấp tinh anh. Thông gia lại nói, nhất là cái này đặng tích mân, tiềm lực to lớn. Đối với trên màn ảnh vậy năm vị nhân viên, cấp nước đều có trình độ nhất định hiểu. Ở trên trời cơ hội cuộc biểu diễn sau đó, tất cả nước đại biểu vậy lục tục biểu diễn buồn quốc nguyện ý phái ra nhân viên, đều ở đây 35 người chừng. Rốt cục Canning, Maria Kuznetso, Galina Sokolova, Ivan Nigiky Fozzo, FBM, Helen Czer, Sami Hunter, Dylan Riva. Ở đầu 5 năm đêm hôm đó lần thứ 2 tiếp thu được tín hiệu sau đó, Cố Tuấn không có nói cho người bất kỳ 3 ngày sau đầu năm 8 buổi tối, hắn lại là như vậy nằm trên ghế salon ở phòng khách xem TV chìm vào giấc ngủ, tín hiệu lần thứ 3 xuất hiện, cùng lần trước so sánh mặc dù hắn không nghe được mới tin tức, nhưng hết thảy lộ vẻ được càng rõ ràng một ít. Tiếp theo, Cố Tuấn cầm chuyện này nói cho Ngô Thị Vũ, để cho nàng giữ bí mật, cũng để cho trong cục lục soát một phen cái đó chứa nhỏ chứa thập ký hiệu. Hắn không có nói ký hiệu cùng tín hiệu liên quan, chỉ là nói thật giống như có ảo rất thấy, có thể rất trọng yếu, thỉnh câu trong cục chú ý cái ký hiệu này phải chăng có ra bây giờ nơi nào. Cứ việc hắn hiện đang nói gì, độ có thể tin đều đã thật to giảm xuống. Bất quá trong cục vẫn là tương đương coi trọng, chỉ là không có phát hiện gì. Cái ký hiệu này cũng không xuất hiện ở trong cục đã biết tà tổ chức nơi đó, cũng không ở đã biết lẩy lẩy lệ sủng bái trong tài liệu. Lại là 3 ngày sau, đang tháng 11 đêm, tín hiệu không có xuất hiện, ngày thứ 21 tháng 12, tín hiệu vẫn không có xuất hiện. Nga Đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bạng sận tợn tới tờ hột kẹp một trường 362, búp bê vài đống. Tháng 2 ngày 13, đang tháng 13, một cái tin tức để cho toàn cầu chú ý người đều hết sức phấn chấn. Thế giới siêu tự nhiên liên minh Gwatch thứ nhất cơ động đặc khiển đội đồng tâm người, Thế Hoan chính thức thành lập. Chi này thám hiểm hình tiểu đội do tất cả nước tinh anh tạo thành, ở trong buổi họp báo tin tức, trong đó mấy vị thành viên ra sân bộc lộ quan điểm, Thiên Cơ cục Lâu Tiểu Đình, Phùng Vĩ, Fburn Sammy Hunter, Rốt Cukan Ninh Mạ xỉm Cucine cùng bảy người. Bọn họ đối với ống tính, cùng trung tiên đọc qua đồng mình tuyên ngôn, bỏ ra quốc tế khác nhau cùng tranh chấp, áp phải bảo vệ toàn cầu an toàn. Cái này tin tức ở toàn cầu phạm vi đều được lớn lực đưa tin. Mọi người phấn chấn đồng thời, cũng có người nghi ngờ Cố Tuấn đi đâu. Trịnh Đức nói là Cố Tuấn vẫn còn ở nghỉ phép, nhưng chỉ cần đồng tâm người tiểu đội cần, hắn tùy thời liền sẽ trở về. Nhưng công chúng cũng là trải qua một ý chuyện, có lúc gầm như bản về thật là có mấy phần độ có thể tin. Mà một ít trong vòng nhân sĩ biết được càng hơn, xem FBM không phái đi đồng tâm người tiểu đội mà chuẩn bị để lại cho VĐM OG rằng beta, vừa giống như pháp nước ba lợi na cách bên trong tứ mạ, những thứ này vậy trải qua lớn cổn đảo trận chứng người, biết Cố Tuấn tình huống cũng không lạc quan, quả thực rất dễ cho người thương tiếc. Sớm ở năm mới sơ năm, Thiên Cơ cục cử hành một cái chọn mới đặt huấn ban lại bắt đầu. 50 vị thiên cơ học sinh cộng thêm 50 vị đường dây khác nhân tài, 100 vị trẻ tuổi trai gái ở Mạc Bắc trong sa mạc đặt huấn căn cứ khép kín thức huấn luyện. Mấy ngày qua, các học viên mỗi ngày đều ở gian khổ trong huấn luyện vượt qua, muốn tiếp xúc ngoại giới tin tức chỉ có thể lúc ăn cơm xem xem phòng an báo. Đồng tâm người tiểu đội tin tức cũng để cho bọn họ kích động. Nhưng lúc ăn cơm tốt nhất đánh nhỏ chân chậm một chút, bởi vì đối với tinh thần lực mở rộng huấn luyện cần một viên thanh tĩnh óc. Ở đợt huấn ngày thứ nhất, tổng giáo quan Trầm Tiến sĩ liền nói cho bọn họ, Cố Tuấn, Lô Thị Vũ, 2 năm trước chính là ở chỗ này huấn, đạt huấn sau bọn họ tinh thần lực đạt tới một cái cao vô cùng con số, Cố Tuấn 75 Lộ thể vụ 70, đều là một tháng tăng cao 10 điểm. Nếu như các ngươi có ai ở đạt huấn lúc kết thúc tinh thần lực có thể lên 70, vậy thì chúc mừng, tiền đồ vô hạn. Bọn họ sơ đo lượng tinh thần lực là nhiều ít chỉ số, Trầm Tiến sĩ không có nói cho bọn họ, chỉ để cho mọi người khỏe tốt huấn luyện. Cũng là ngày hôm đó, bọn họ bị một cái khác giáo quan sợ, Tiểu Húc, một cái chỉ có 11, hai tuổi đứa nhỏ, bị mắc cả tật bờ hội chứng. Nhưng chính là cái này đứa nhỏ, ở lúc ấy theo Cố Tuấn hai người cùng nhau đạt huấn, sau đó một mực học tập, huấn luyện và đợi lệnh. Trầm Tiến sĩ nói đừng xem Tiểu Húc tuổi tác còn nhỏ, hắn tinh thần lực thắng được bọn họ toàn trường bất kỳ một vị Hơn nữa còn không qua 12 tuổi sinh nhật. Mặc dù nhỏ ảnh ban mai giáo quan trầm mặc ít nói, bất quá cũng không phải là hoàn toàn không cách nào đến gần, còn có chút nữ sinh vây quanh hắn truy hỏi liên quan tới Cố Tuấn Bắc Quái. Các ngươi không vui." Tiểu Húc nhẹ giọng nói, ta khi đó vừa nhìn thấy Cố Tuấn và Ngô Thì Vũ, cũng biết bọn họ sẽ chung một chỗ. Lời này để cho các nữ sinh có chút ổn nào lên, có người hỏi liên tục tại sao vậy chứ?" Thống kê học." Tiểu Húc nói, nhìn như tình cửa, thật ra thì tất nhiên. Bắc Quái chỉ là gian khổ trong huấn luyện nho nhỏ điều hòa. Nhưng tiểu Húc Lợi nói này thật đúng là để cho rất nhiều thanh xuân trai gái trong lòng có chút rung động, bởi vì bắt đầu lần đầu tiên toàn thai huấn luyện trước muốn tiến hành phân tổ, một nam một nữ tất cả một tổ, lần này 100 vị học viên là trai gái tất cả nữa, liên vị bắt chước Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ thành công kinh nghiệm. Quan hệ thân mật là cầm hai lưỡi kiếm, có thể tăng cường với nhau tinh thần liên hệ, nhưng vậy sẽ nhiều một phần ràng buộc. Nhưng lòng người là nhu trụ, sớm chiều tương đối lâu, không thể nào không có ràng buộc, hơn nữa ràng buộc chưa chắc không phải là đối vắc hắc ám dẫn dụ đồ sắc bén. Cho nên Trẩm Tiến sĩ cho phép bọn họ tự do hợp thành đội, không có chú ý hoặc hợp thành đội bất thành nói, cũng có thể chờ đợi ngẫu nhiên an bài. Trần Gia Hoa thật thích một cái mới nhận thức đại học tiên cơ nữ sinh, liền hỏi nàng muốn không muốn hợp thành đội, nàng đáp ứng, nàng Têu Đặng Lập Đồng, người vừa đẹp lại thích. Đối với tình nhân mà nói, năm 2022 là một cái tương đương đặc biệt niên đại, tháng 2 một số 4 là Tây Phương lễ tình nhân, số 15 là Tết Nguyên Tiêu, cũng là lễ tình nhân. Mà đối với cô Tuấn và Ngô Thị Vũ mà nói, cái này liền với hai cái lễ tình nhân càng đặc biệt chân quý. Bởi vì qua hết Nguyên Tiêu, Lô Thị Vũ Kỳ nghĩ liền kết thúc Nàng phải trở về Đại Hoa thành phố vội vàng đi. Mặc dù có nàng giúp buổi, đối với Cố Tuấn hồi phục có chỗ tốt, nhưng bây giờ dẫu sao là lúc đang dùng người, hơn nữa tổ tất cả thuận lợi nói lên muốn nàng làm phiên dịch, theo những người khác trao đổi quá khó khăn, vẫn là Ngô thị Vũ hiểu đó. Nếu như liền điểm này thành ý loại người cũng không lấy ra được, vậy còn nói gì rất phong phú báo cảm ơn. Vì thế, Cố Tuấn vậy hy vọng Ngô thị Vũ hồi đi hỗ trợ, mà Ngô thị Vũ mặc dù cám mặt, nhưng từ trước đến giờ hiểu được sự việc nặng nhẹ. Cho nên ở nàng ngày nghỉ cuối cùng hai ngày, hai người chỉ muốn lại ngắn lên hai ngày, không có những người khác, chỉ có thế giới hai người. Bọn họ cho nên đi trước Tô Hàng chi địa, tới cái 2 ngày hai dạ dù, chỉ mượn một gian khách sạn bờ hồ sang trọng căn hộ. Cái đó thần bí tín hiệu tạm thời còn không có xuất hiện lại, Cố Tuấn biết gấp cũng không gấp được, cho nên trước tận lực an tâm hưởng thụ cái này hai cái lễ tình nhân thời gian. Ngày này chơi một ngày, ở khách sạn ăn rồi bữa ăn tối, hai người trở lại căn hộ. Đóng cửa phòng trước, Cố Tuấn rất nghiêm túc để cho cao đội trưởng bọn họ không cần canh giữ ở cửa bên ngoài, từ giám thị màn ảnh coi trọng Hà Lang, Tuấn khá hơn một chút vị trí là được, nếu không tối nay nghỉ ngơi cũng được, tóm lại đừng đứng ở ngoài cửa. Màn đêm đen nhành, thân thành phố Thượng Hải bên này trời nổi mưa. Thời gian đến chín điểm, Tiểu Khả Đậu liền đến lúc ngủ, Khả Đậu phụ mẫu vì đào tạo nàng độc lập, nàng liền trẻ sơ sinh dậy liền mình ngủ một căn phòng. Lý Mụ Mụ cầm nữ nhi đi giường trẻ em chăm sóc kỹ sau đó, lại cầm lấy một bạn trẻ nhỏ trước khi ngủ câu chuyện tập hợp cho nàng nói hai thiên câu chuyện, gặp Tiểu Khả Đậu đã mơ màng buồn ngủ, thì để xuống đồng sách, hôn nữ nhi một hôp, ngủ ngon, ngủ ngon giấc. Liền đóng lại ánh đèn mờ nhạt đèn bàn, đứng dậy đi, vợ chồng bọn họ còn muốn qua cái lễ tình nhân đây. Làm cửa phòng bị Mụ Mụ khép hờ lên, Tiểu Khả Đậu ánh mắt nhất thời trợ to, chuyển chạy một vòng, bên trong căn phòng ánh sáng mông lung, cầm tất cả đồ chơi cùng thua lên hãm. Nàng ánh mắt rơi vào góc tường vậy đống bút B vài nơi đó, "Gấu em bé, theo kịp ba em bé, Tuyết bảo em bé." Nhìn một chút, nàng non nốt nớt khuôn mặt nhỏ bé dần dần lộ ra nụ cười, bò đứng dậy, nhỏ giọng nói, "Ngươi tới rồi, ta thấy ngươi." Theo nàng giọng nói, sẽ ở đó đống bị hắc cám bao phủ bút B bê vài bên trong, đi ra một bóng người, An Mặc Vũ sư nhân viên đồ đọ phụ, đầu đội chiếc cười mặt Phật mặt nạ, trên tay phe phẩy một cái lớn quý phiến. Đạo nhân hành lễ từng bước từng bước, đi tới Tiểu Khả Đậu mép giường, "Ta muốn nghe câu chuyện." Tiểu Khả Đậu hứng thú vội vàng nói, "Quái thú ăn thịt người câu chuyện." "Được, quái thú ăn thịt người câu chuyện." Cười mặt Phật hướng nàng, lay động nỗi lên đầu, dáng vẻ khá lạ tức cười. Tiểu Khả Đậu xem được không khỏi ken két vui mừng cười lên, lại vội vàng che miệng lại ba, sau đó vừa học hướng cười mặt Phật chừng hạn mục làm mặt quỷ. Ngoài cửa sổ tiếng mưa gió lớn hơn, vậy che giấu cái này bố trí ấm áp phòng trẻ em bên trong tiếng nói chuyện, bất quá tiểu Khả Đậu tiếng cười càng ngày càng lớn, rốt cuộc vẫn bị bên ngoài phòng khách Khả Đậu phụ mẫu nghe được. Bọn họ nghi ngờ đẩy cửa ra đi vào, cầm gian phòng ánh đèn mở lên, chỉ gặp nữ nhi ngồi ở mép giường, đang cười cái không ngừng. Lý Mụ Mụ xem được kỳ quái, Lý Khả Đậu, ngươi vậy làm sao? chúng ta mới vừa rồi thật giống như nghe được người theo người nào nói chuyện. Lý Ba Ba còn đang nhìn xung quanh, nhưng không việc gì khả nghi, Khả Đậu đang lén lén không ngủ vui lùa một chút cái. Tỷ tỷ nói có thể nói cho các ngươi rồi. Tiểu Khả Đậu cao hứng được con mắt to, nàng vừa mới đi. Lý Mụ Mụ, Lý Ba Ba nghe cũng cả kinh, Tỷ tỷ. Ai? Bọn họ biết Thỉ Vũ không ở nơi này. Hàm Tuấn ca ca tỷ tỷ. Tiểu Khả Đậu vui vẻ nói, chúng ta là bạn tốt, nàng gần đây mỗi ngày buổi tối cho ta kể chuyện đây. Thần thánh La Mã Đế quốc này nhẽ thẹn thằng La Mã Đế quốc một trường 363, tỷ tỷ. Bóng đêm trùm người, hồ Tây yên lặng như gương. Đêm gió thổi qua, phất nổi lên vòng vòng rung động, vậy phật động khách sạn bờ hồ sang trọng căn hộ sân thượng khinh bạc màn cửa sổ. Cát Ly đứng ở sân thượng bên hai đạo thân ảnh giơ lên trong tay chân cao ly rượu, nhẹ nhàng đụng một cái, phanh thanh thủy một tiếng. Cố Tuấn uống nhưng thật ra là nước trái cây, hắn bây giờ không thích hợp uống rượu, nô thị Vũ uống chính là rượu chát, nàng uống một chút rượu sau đó, gương mặt hơi có chút rượu đỏ, càng lộ vẻ được xinh đẹp lư biếng. Hắn ôm nàng vào vai, hai người đều biết tâm ý của nhau, hắn sau khi giải phẫu thời gian đủ rằng dấp, ngày hôm nay lại là một lãng mạn của sống. "Hàm Tuấn, ngươi như bây giờ vẫn là có một cái tốt." Nàng nói. Nếu không ta cũng đụng không được ngươi." Cố Tuấn cười một tiếng, biết nàng nói là trước kia đụng phải hắn sẽ bởi vì thông cảm xem đụng phải dao giải phẫu như nhau đau, nhưng là bây giờ vẫn là sẽ rất sắc bén. "À." Lô Thị Vũ không nói ngửa ngửa đầu, liếc khi mị, từ từ cười dương lên khóe miệng, "Được rồi, tùy duyên." Hai người cầm ly rượu uống xuống, hôn một cái, hắn cười nói có mùi rượu, nàng nói nếm được đầy miệng muối, hai người tiếp tục hôn, thì phải đi ghế salon bên kia đi. Đột nhiên lúc này, có tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, hai người chỉ có thể im bặt dừng lại, hắn bất đắc dĩ chán nhẹ đụng một cái chán nàng, "Là nàng điện thoại di động." Tối nay bọn họ thật không muốn bị người quấy rầy, nhưng là thân phận và tính chất công việc lại không thể tắt điện thoại di động. Hy vọng chỉ là bán bảo hiểm. Lô Thị Vũ đi về phía trong phòng khách bàn uống trà nhỏ lấy điện thoại di động, Cố Tuấn từ phía sau ai o ơi trước nàng người nàng đen nhánh bên trong tóc cắn, kéo thanh âm hỏi: "Hàn Vũ, ngươi làm sao cho tới bây giờ không lưu mái tóc dài đâu?" Nàng một bên cầm điện thoại di động lên, một bên đều, mái tóc dài khi còn bé lưu qua, lười được xử lý, cắt bỏ. Lô Thị Vũ nhìn xem điện thoại di động màn hình, là gì ta mụ? Nàng lập tức có chút nghi ngờ tiếp thông, "Alo?" "Gì?" Cố Tuấn dựa vào rất gần, cho nên cũng nghe được điện thoại di động truyền ra khả đậu mụ mụ tiêu buồn thanh âm, thì vụ ạ, khả đậu sẽ ra chút chuyện lạ. Khả đậu mụ mụ cầm tình huống nói ra, nàng nói đó là a Tuấn tỷ tỷ, gần đây mỗi ngày buổi tối cũng gọi tới nàng kể chuyện, đều là quái thú ăn thịt người câu chuyện. Nghe những thứ này, Ngô thị Vũ nhỏ nhẹ say toàn tỉnh, thông cảm thấy một ít rất đáng sợ quỷ dị thanh âm, còn có huyết dịch mùi tanh. Cố Tuấn đã là cả người phát rét, chật nắm chặt tim vừa giận vừa sợ, đầu mơ hồ ở căn đau, kể ra chuyện, vẫn là kể ra chuyện. Hắn đối với Ngô thị Vũ lắc đầu một cái, để thanh âm nói, ta không có chị ra trong trí nhớ không có. Nhưng là, ta có thể có chi sao? Cố Tuấn Lý Chí không cách nào cho ra câu trả lời phủ định, thân tỷ tỷ, một nửa máu mủ tỷ tỷ, đường biểu tỷ tỷ, thế giao tỷ tỷ, những thứ này có hay không hắn cũng không có tự biết được, bởi vì hắn trước biết nhà mình đỉnh bối cảnh đều là chút lời nói dối, chỉ có một câu kia là thật, chúng ta sinh ra chính là ở thờ phượng Lệ Lệ gia tộc. Gì? Ta lập tức kêu ở các ngươi bên kia bảo vệ các ngươi đồng nghiệp vào nhà xem xem, sau đó ta và Hàm Tuấn cái này thì chạy tới, các ngươi cầm khả đầu xem chặt điểm. Những ngày qua bên trong, Lô Gia và Lý Gia đều có đạt được thân thành phố Thượng Hải Thiên Cơ cục phái người bảo vệ, nhưng bây giờ cái này cũng tránh tránh nói rõ tình huống gay go, những cái kia cao cấp cảm giác đồng liêu lại không có chút nào nhận ra được có khắc thường xâm lược. Lô Thị Vũ còn không có kết thúc nói chuyện điện thoại, Cố Tuấn đã dùng điện thoại di động gọi tiếp viện, an bài sự nghi. Hắn vốn muốn cho cao đội trưởng an bài máy bay trực thăng tới chờ bọn họ nhanh chóng trở về, nhưng bây giờ chuyện tình hình không rõ, trong cục không đề nghị ngồi máy bay trực thăng, một khi trời cao xảy ra chuyện đó là không được vấn hồi, cho nên hay là dùng đoàn xe trở về. Mà Lô Thị Vũ hướng gì hiểu được càng đa tình tình hình. Khả Đậu không gọi ra hàm vấn tỉ tỉ tên chữ, chỉ nói người kia thanh âm dễ nghe, rất khơi hài thú vị, theo nàng chơi rất tới. Người nọ là vũ sư đội cười mặt Phật hình tượng, chính là ngày đó ở cổ trấn thấy cái đó cười mặt Phật. Nhưng hẳn không phải là cái đó cười mặt Phật người đàn ông, bởi vì người đàn ông kia cùng các đồng bạn còn bị giam lỏng trước. Cố Tuấn cảm giác, Khả Đậu thấy là khác một cái bóng, hay hoặc là, là Hắc dám lợi dụng cười mặt Phật cái đó hình tượng. Cao đội trưởng bọn họ rất nhanh sẽ tới gõ cửa, hai người nhìn nhau, cũng ánh mắt phức tạp, lệ tỉnh nhân chi đêm liền đến nơi này. Đi về thân thành phố Thượng Hải trên đường. Cố Tuấn càng nghĩ càng tức giận, cũng biết những cái kia khốn kiếp sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu Khả Đậu còn chỉ có 5 tuổi, cho dù phụ mẫu đã dạy phải cẩn thận người xa lạ, nàng cũng không hiểu gì bản tháng phân biệt, hơn nữa nàng trời xanh tính hoạt bát sáng sủa, đứa nhỏ lại thích ảo tưởng bằng hữu, chỉ cần đối phương đùa bỡn lên giàn kế. Những cái kia rất rươi. Chuyện này theo cái đó thần bí tín hiệu, cái đó ký hiệu có không có quan hệ. Hắn không xác thực định. Ở hai người trở về đồng thời, người Ngô gia đã được bảo vệ nhân viên rời đi đi căn cứ nhà an toàn. Nhưng vị cất giữ để cho hai người có thể tiến hành trực tiên tại hiện trường tra hỏi, Lý gia ba người còn do bảo vệ nhân viên đi cùng ở nhà. Tiểu Khả Đậu còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn trên ghế salon ở phòng khách ngủ một giấc. Đến cô Tuấn hai người đến đã bị trùng trùng bảo vệ lí ra thời điểm, đã là lúc rạng sáng. Tiểu Khả Đậu bị mụ mụ từ trong giấc ngủ thức tỉnh, nàng vừa nhìn thấy hai người, mừng rỡ không thôi, "Lúc Vũ tỷ tỷ, Hàm Tuấn ca ca." Thấy hai người bọn họ, Lý ba ba, Lý mụ mụ lúc này mới có người tâm phúc, có thể ngồi chậm một chút thần. "Khả Đậu." Lô thị Vũ ôm lấy tiểu biểu muội, trùng ra một hơi, tiếp đó có chút dụ dụ túi đầu, "Ngươi cái này nhỏ ngốc chính là đồ kỵ bạn trai ta đẹp trai có phải hay không?" "Nha." "Cái gì?" Tiểu Khả Đậu tinh thần sáng láng, "Ta làm cái gì?" Cố Tuấn cũng không khỏi đi xoa xoa tiểu Khả Đậu đầu, bây giờ thấy nàng bình an vô sự, trong lòng đá lớn mới buông xuống chút. Ai có thể trách cứ cái này nhỏ ngu ngốc đầu, nàng dĩ nhiên hẳn đã sớm cầm những chuyện này nói cho đại nhân, nhưng mấy ngày nay bọn họ không hỏi, mà Hắc Ca muốn đầu độc một cái năm tuổi đứa nhỏ có thật nhiều biện pháp. Tiểu Khả Đậu nói, "La hắn trị kia để cho nàng đừng nói trước, bởi vì phải cho hắn một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ." Mặt khác, đứa nhỏ nghe thói quen truyện cổ tích nhìn quen hòa hòa phiến, đối với một người làm sao có thể từ thú đông trong đống đi ra, căn bản không cảm thấy là vấn đề. Hơn nữa Tiểu Khả Đậu biết hắn và Hàm Vũ đều có bản lĩnh cao cường, trên TV nói qua, cho nên tỷ tỷ hắn vậy bản lĩnh cao mạnh, vậy một chút cũng không kỳ quái. Con trước có đi cái đó cũng bị nhân viên cầm coi trường phòng trẻ em, nô thị Vũ liền ở phòng khách hướng Tiểu Khả Đậu đánh một cái tinh thần cổ ứng, Tiểu Khả Đậu chỉ là kêu lên, "Phá đông." Không có hắc cám ăn mòn tình huống, hoặc là không hữu dụng. Nhưng cô Tuấn nhìn ngược lại có điểm ứng kích nhấc đầu tăng thêm, cao đội trưởng bọn họ là hiểu được đánh cổ ứng, cho nên không có kỳ quái, mà Khả Đậu ba mụ trợn mắt hồ mồn. "Này, loại mới cao có thể kích chỉ dụng cụ mà thôi." Lô Thị Vũ cầm cái gì nhanh chóng biểu diễn lung lay một chút tay, kiểm tra trạng thái tinh thần, khả độ tình huống cũng không tệ lắm. Khả độ ba mụ thấy được ngoại xanh nữ cầm trên tay đó không phải là một chùm chìa khóa sao? Khả độ, chúng ta bây giờ đi ngươi giải phóng. Lô Thị Vũ cái chìa khóa thả lại túi áo, ôm lấy tiểu biểu muội, ngươi là làm sao theo chị kia biết, nàng cũng cho ngươi nói chút gì quái thú câu chuyện, ngươi cho ta đều nói nói, nhớ tới cái gì nói hết ra, có thể chứ? Có thể ạ. Tiểu Khả độ gật đầu một cái, nhìn về phía Cố Tuấn, bất quá có mấy lời ta trước phải cho Hàm Tuấn ca ca nói, là tỷ tỷ hắn, kêu ta hỗ trợ nói. Không đợi bọn họ phản ứng, Tiểu Khả Đậu vẻ mặt liền biến, vắt thành cổ quái mặt quỷ, lấy một loại quỷ dị thanh âm khàn khàn nói: "Thân hái đệ đệ, buổi tối khỏe, đứa nhỏ rất đáng yêu, bất quá, còn có thể càng đáng yêu một chút, đây là đưa cho ngươi một phần nhỏ nhỏ năm mới lấy vật." Nàng thanh âm quái dị như vậy, xem từ trong cổ họng đè ép ra, xem không phải là loài người phát ra. Thần thánh La Mã đế quốc này nhếch thẹn thần La Mã đế quốc một trường 364, tiết mưu điều. Tiểu Khả Đậu phát ra thanh âm quái dị, để cho trong phòng khách tất cả mọi người đều kinh sợ sắc mặt. Nhưng mà bỏ Mạc Nô thì Vũ, vẫn là cố tuấn, trừ bởi vì trước chặt tiểu Khả Đậu mà nơi cảm thấy giận cả tóc gáy. cũng không có trước kia tiếp xúc tới hắc ám sự vật cảm giác, mà làm Tiểu Khả Đậu tiếp phục những lời này, nàng liền bỗng nhiên hì hì cười lên, dùng tiếng anh hô to một tiếng sập giả xệ. Gương mặt của nàng lên vậy khôi phục đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên nụ cười, hiển nhiên cầm cái này coi thành cái gì chuyện bùa. Lý Khả Đậu. Lý Mụ Mụ cấp đến cơ hồ một chút khóc lên, muốn từ ngoại xanh nữ vậy ôm trở về nữ nhi, người hủ chết mẹ. Lý Ba Ba cũng ở bên cạnh cấp được xoay quanh, trước mắt nơi sự tình phát sinh, đã để cho bọn họ những người bình thường này tay chân luống cuống. Không có sao không có sao. Nô thị Vũ Vũ tiểu Khả Đậu gánh, an ủi dì Di Trượng hai người. không có tình huống. Cao đội trưởng đối với Cố Tuấn nhỏ giọng báo cáo, mới vừa rồi cùng trong chốc lát, phòng trẻ em bên kia không có xảy ra chuyện, đội ngũ vận tới cũng ấn lộc sạch đá, Khả Đậu trên tay lý tính theo dõi thạch đôn là không có phản ứng chút nào. Lại xem tiểu Khả Đậu vui sướng hỉ dáng, mới vừa rồi vậy tựa hồ cũng không phải là nàng bị Hắc Ám khống chế kết quả, mà chỉ là một loại bắt trước. "Khả Đậu, thanh âm mới rồi là ngươi phát ra." Cố Tuấn hỏi, nhíu đầu ở càng phát ra trầm trọng hơn. "Đúng vậy, đúng vậy. Khả Đậu đang muốn nói sao?" Hưng sông lên sông lên, giống như là hiến bạo tự, "Ta theo Ka Ka ngươi tỉ tỉ học mấy ngày đâu, nàng nói đây là một loại ca diễn thiên âm." không lạ rất nhiều người hiểu, nàng khen ta học rất mau. Tiểu Khả Đậu vừa nói, bỗng nhiên lại dùng cái loại đó quái thanh nói, "Hàm Tuấn ca ca, ta học được có giống hay không?" Nghe loại này quái gì tiếng, Cố Tuấn trong lòng tràn vào có một ít nóng nảy, cái này là địch nhân khiêu khích, đùa cái sao? Bất quá cuối cùng để cho bọn họ hơi thở phào một cái chính là, đây đúng là Tiểu Khả Đậu bắt chước phát ra thanh âm, nhưng nàng cụ thể là học thế đó từ đến, làm sao có thể sử dụng năng của họ cùng thanh đối phát ra như vậy quái thanh, bọn họ không biết được, mà Khả Đậu mình vậy không nói rõ ràng, chỉ nói liền là theo chân học ạ. Ngum ngốc, không muốn lại theo loại thanh âm này nói chuyện. Lô Thị Vũ đối với biểu muội đang từ nói, "Chị kia cùng ngươi đùa thôi, đây là một loại tiếng nhạo kê." Cố Tuấn gật đầu một cái, "Rất xấu cái loại đó heo." Bọn họ không biết cái này có phải hay không là nào đó chú thuật một số, bởi vì chú thuật là cần lấy đặc định giọng điệu đi đọc, có lẽ Khả Đậu chỉ là học giọng điệu bộ phần kia, nhưng lâu dài học nói như vậy sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng, vậy có lẽ bây giờ cũng đã tạo thành cái gì xấu xa ảnh hưởng. À, Tiểu Khả Đậu nhất thời có chút kinh ngạc, ta bị đùa bẩn à? Bất quá nàng trời xanh tính hòa bác, cũng không khó quá não, ngược lại mình vui dậy rồi. Nàng không biết liền bởi vì mình phát ra loại này quái thanh, Để cho sự thái nghiêm trọng tính đột nhiên gia tăng, để cho những đại nhân có một loại lo lắng, xem trong không khí có một sợi dây ở hương, cái này đứa trẻ cổ họng siết chặt đi, bọn họ nhìn vòng quanh trung quanh, nhưng chỉ có thể nhìn được một phiến không biết chỗ trống. Tiếp theo, Lô Thỉ Vũ để cho dì hai người lưu lại nơi này bên ngoài phòng khách, nàng ôm cả đầu, còn có cao đội trưởng các người đi tới phòng trẻ em xem xem. Cố Tuấn vậy theo ở bên cạnh, nhưng hắn phải chú ý tốt mình tình huống, không nên bệnh mạnh, ở ứng kích phát tác trước muốn đi ra. Cái này gian phòng trẻ em không việc gì đặc biệt, vết tường đồ thành màu xanh da trời, có chút động vật và hoạt họa nhân vật đồ nhà. Một tấm mang theo hàng rào nguyên mộc sắc bằng gỗ giường trẻ em, tất cả đều là nhi đồng đồ gỗ nội thất số đo cùng phong cách tủ quần áo, bàn đọc sách, đổ đầy các loại đồng sách kệ sách, trên sàn nhà thì là có nhiều chỗ đồ chơi đống, một nơi xó xỉnh đổ đầy các loại bút bê vải. Lô thị Vũ ôm khả đậu đi bay vụn vụt nơi này, xem xem nơi đó, trước bảo vệ nhân viên đã dùng tương ứng dụng cụ dò xét qua không có bom cùng vật phẩm nguy hiểm. Nàng không phát hiện cái gì, chỉ có ở lần xem góc tưởng những cái kia bút bê vải thời điểm, thông cảm có chút rối loạn, xuất hiện mơ hồ kích hoạt ra ảo hành cảm giác. Nhưng cảm giác này không đủ mạnh mẽ liệt, Lô thị Vũ chỉ có thể dựa vào thông cảm Xem mơ hồ thấy đã từng tới qua một cái bóng đen, lực lượng kia rất mạnh mẽ. Mà Cố Tuấn vừa đi vào cái gian phòng này, chẳng biết tại sao liền thoáng qua chút mình vậy vô hình tuổi thơ chí nhớ mạnh vỡ, phòng trẻ em, đồ viết dị văn. Hắn nhấc đầu nhanh trong kịch liệt đến khó mà chịu được trình độ, cả người bắp thịt có chút mạnh thẳng, hắn hít sâu một hơi, chỉ có thể lập tức đi phòng trẻ em đi ra bên ngoài. Đi qua mấy ngày này nghỉ ngơi, hắn kéo dài tính tránh triệu chứng cũng không có được cái gì cải thiện. Hắn không cách nào thân ở tại loại này có dị thường địa phương. Nô thị Vũ ôm khả đậu ngồi ở mép giường, hỏi nàng một ít cụ thể sự việc đi qua. Tiểu Khả Đậu Hủ ở tay múa chân, sống động nói, "Ngày đó ở cổ trấn biết, sau đó có trời buổi tối tỉ tỉ đến tìm ta, nàng cho ta kể chuyện, dạy ta ca diễn, theo ta vui đùa một chút cái, nàng người khả tốt. Sau đó Ngô thị Vũ lại để cho nàng thuật lại cái loại đó quái thú ăn thịt người câu chuyện." "Đây là chị kia bắt đầu nói, Tiểu Khả Đậu càng nghe càng thích nghe. Bây giờ để cho nàng nói, Tiểu Khả Đậu có chút kích động tới, quái thú kia là từ hải lý tới, rất lớn, có bữa không lớn như vậy. Nó há miệng to, liền đem đúng thành phố người đều ăn hết, nó lại há miệng, liền đem trên đất bằng người đều ăn." Hết. Mọi người từ đây ngay tại trong bụng nó qua hạnh phúc vui sướng của sống. Còn có con nữa, từ trước có đối với rất tốt bạn bè trai gái, bọn họ yêu nhau rất lâu, sắp kết hôn rồi, ngay tại bọn họ cử hành hôn lễ ngày hôm đó, đầu quái thú kia đột nhiên xuất hiện, cầm bọn họ đều ăn hết. Từ đây bọn họ vậy ở quái thú trong bụng qua hạnh phúc vui sướng của sống. Tiểu Khả Đậu nói hết mấy loại này câu chuyện, đều là con quái thú kia đột nhiên đi ra cầm người ăn, mà mọi người ở nó trong bụng qua vui vẻ cuộc sống câu chuyện. Sau đó cô Tuấn ở phòng khách nghe ngộ thì Vũ kể lại, nghe được đau lòng, nghe được tức giận. Vậy cái gì tỷ tỷ, ở hướng đứa trẻ trong tâm linh bướm vào bóng tối hạt giống? Khả Đậu, ngươi có xem qua vậy chị dáng vẻ sao?" Lô Thị Vũ lúc ấy lại hỏi, "Hả, chính là, nàng có hay không tháo xuống qua cười mặt Phật diện cái?" "Nhà." "Không có," Tỷ Tỷ nói mang mặt nạ vui. "Tiểu Khả Đậu vui vẻ nói, "Vất quá tối hôm nay, Tỷ Tỷ cầm đầu tháo xuống." Ở lý ra kết thúc điều tra hiện trường sau đó, cao đội trưởng bọn họ liền đem Cô Tuấn, Lô Thị Vũ và Lý Gia ba người bảo vệ đưa trở về Thiên Cơ cục căn cứ nhà an toàn. Chuyện này ở thời gian đầu tiên liền kinh động trụ sở chính bên kia, thông qua tự mình theo Cô Tuấn hai người thông qua điện thoại rõ ràng tình huống. Trừ thuyết minh Cô Tuấn gần đây tính cảnh giác cao không hoàn toàn lập trợ trợ SR. Chuyện này hết sức gây go, tiểu khả đậu còn chỉ có 5 tuổi. Bất quá trước đây sự thật tỏ rõ lấy lấy lệ giáo đoàn những cái kia tà tín đồ đối với đứa bé như nhau giết hại, Cố Tuấn, Đặng Tích Mân cũng đều là người từng trại. Cố Tuấn Tỉ Tỉ là một vị khác linh đồng sao? Nhưng Đặng Tích Mân nói, nàng biết linh đồng bên trong không có người như vậy vật. Bởi vì Cố Tuấn thân phận là địch thủ, là so bọn họ cao một cấp, đám người kia sẽ không để cho vị kia linh đồng ở trên danh nghĩa thành tiểu hắn Tỉ Tỉ. Tổ điều tra đụng đá, Cố Tuấn bối cảnh gia đình như thế nào, có thể tra trước kia đã sớm tra xét, không tra được bây giờ vẫn là không tra được. Cho dù như vậy, các nhân viên vẫn là đang làm trước cố gắng, mới vừa thành lập qua đồng tâm người tiểu đội cũng là tùy thời điều động, mà hết thảy các thứ này, Cố Tuấn đều không cách nào tham dự. Đến ngày thứ 2, cũng là số 15 tiết nguyên tiêu hôm nay buổi trưa, bước đầu kết quả điều tra tỏ rõ, lý do không việc gì dị thường, lý khả độ tình huống ổn định. Bọn họ còn không xác định địch nhân là thông qua phương thức gì xuất hiện ở phòng trẻ em, rất có thể là tinh thần liên hệ hoặc là chú thuật. Từ tối hôm qua bắt đầu, Cố Tuấn tâm tình thì trở nên đớn thấp, vừa bởi vì chuyện này mà căm giận, lại bởi vì vì mình không thể ra sức mà khó chịu. Bây giờ Bạn gái hắn tiểu biểu muội bị người xấu tổn thương trước, mình nhưng cái gì cũng làm không được, còn đang đợi cái đó khả nghi tín hiệu xuất hiện lần nữa. Một phần nho nhỏ năm mới lấy vật, là chỉ cái gì? Chuyện này hẳn không chỉ là như vậy mà thôi. Hàm Tuấn, đi, chúng ta rời đi nơi này. Chiều hôm đó ba điểm không tới, Ngô thị Vũ tới đây Cố Tuấn nhà an toàn dân phòng, kéo tay hắn liền đi ra phía ngoài, "Ta đã theo căn cứ nói xong rồi, chúng ta tiếp tục đi chơi, liền ở cái thành phố này, ta đặt tốt một nhà cảnh sông khách sạn căn hộ rồi." Cố Tuấn nghe hiểu nàng ý nghĩa, nhưng là có chút nghi ngờ, "Bây giờ? Bây giờ thiên nguyên tiêu, cũng là lễ tình nhân?" Lô thị Vũ tham hắn, nghiêng đầu nhún vai nói: "Hả, lúc này ta không theo duyên, liền ngày hôm nay." Tin tức nói một chút lần hợp với hai cái lễ tình nhân phải đến 2041 năm, 19 năm sau ạ, đến lúc đó chúng ta được hứa lão, không biết có còn hay không khí lực. Cố Tuấn nhìn nàng xinh xắn gương mặt, nàng lười biếng linh động trong mắt, trong lòng đang nóng lên, đến lúc đó là rất giả, nhưng khẳng định còn có thể động. Hắn phản kéo tay nàng đi ra ngoài sải bước đi đi, đám kia rác rưởi đều không phải muốn chúng ta buồn sao, chúng ta càng muốn qua tốt cái này kết nguyên điều. Hiện ở buổi chiều 3h, đã qua khách sạn bên kia muốn một tiếng. Lô Thị Vũ nói, "Chúng ta năm chắc một chút, chạn vạng tối trước làm, buổi tối còn có thể nghỉ ngơi một chút." Cố Tuấn đối với nàng kế hoạch từ chối cho ý kiến, chỉ là lộ nổi lên nụ cười thần bí, "Ngươi khen ngợi cao đội trưởng bọn họ không muốn xử ở bên ngoài cửa liên không?" "Ô há, không có." Lô Thị Vũ truyền mâu, "Động tính không sẽ rất lớn chứ? Vậy cũng không thể nói." Cố Tuấn nói, hai người phốc xích khếch lượi, ở hành lang lên bước chân tăm nhanh, cơ hồ là chạy nhanh đi, rời đi cái này nặng nghề căn cứ, chạy về phía vậy bên ngoài. Từ buổi chiều đến buổi sáng ngày thứ hai, nguyên tiêu cái này một đêm, sẽ không có gì quấy rầy hắn hai người chúng ta. Một cái 22 tuổi, một cái 21 tuổi, đều là thanh xuân bên trong người, có thật nhiều khí lực thượng tức làm nào. Diệu thủ tâm ý Liền này nhế đi ở tụ mật một trường 365, cô bé quần khăn đỏ. Sói xám lớn có cửa, nói cô bé quần khăn đỏ, là Tanya, ngoại bà nha, mở cửa để cho ta đi vào, ta mua cho ngươi bánh ngọt ăn. Ấm áp phòng trẻ em bên trong, vàng nhạt ánh đèn nhu hòa soi. Tống Vương ngồi ở mép giường, cầm một bản truyện cổ tích tập hợp đang cho nữ nhi nói cô bé quần khăn đỏ, nàng đượn chó sói xám rảo hoạt giọng nói, cô bé quần khăn đỏ, mở cửa nhanh rồi, ngoại bà đi quá nhiều đường, mệt quá. Mau để cho ta vào trong nhà nghỉ ngươi, bánh ngọt mau dung hết rồi, mở cửa nhanh. Mới vừa 6 tuổi lớn nữ nhi Chung Huệ Lệ chuyên tâm vào công việc nghe, trái táo vậy khuôn mặt nhỏ bé lên hơi có điểm cần trường, ánh mắt liền ngay cả chớp động. Thật ra thì đây không phải là tiểu Huệ Lệ lần đầu tiên nghe cô bé quầng khăn đỏ câu chuyện này, nhưng đứa nhỏ đối với thích nghe câu chuyện, mỗi một lần nghe cũng sẽ đặc biệt nghiêm túc. Cô bé quầng khăn đỏ mở cửa ra, chó sói phun một chút liền đem nàng nuốt vào bụng. Tống Vương kinh hô lên, tiểu Huệ Lệ thần sắc thần sắc nhất thời cũng có chút kinh sợ, Tống Vương lại nói, bất quá lúc này, có một trợ săn đi qua, hắn kêu to chó sói, ta có thể tìm được ngươi rồi. Sau câu chuyện giống nhau trước kia, thợ săn cầm sói xám lớn giết chết, từ chó sói xám trong bụng cứu ra cô bé quàng khăn đỏ, cảnh cáo cô bé quàng khăn đỏ phải để phòng người xấu, bảo vệ tốt mình. Tiểu Huệ Lệ nghe, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, chớp động mắt to. "Huệ Lệ, ngươi tối nay làm sao lão nháy mắt ta?" Tống Vương chú ý tới, có chút lo lắng nghi vấn hỏi, ánh mắt không phải mài sao? "Không có." Tiểu Huệ Lệ xoa xoa con mắt, nó dĩ nhiên là nháy mắt. Tống Vương xem nữ nhi cũng không có cái gì dị trạng, ánh mắt không có đỏ cũng không có sưng, liền kia máu cũng không thấy, không giống như là nhiễm trùng gì ấy loại, bây giờ cũng buổi tối 10h nhiều, đứa nhỏ mệt không? Cái này năm mới mỗi ngày trời, lại buổi tối, nàng liền nói, "Tối nay liền nói một câu chuyện, ngủ đi." À, Tiểu Huệ Lệ đáp ứng, gặp Mụ Mụ liền muốn đứng dậy rời đi, "Mụ Mụ, ta sợ." "Đừng sợ, Mụ Mụ ngồi ở bên cạnh, chờ ngươi ngủ lại đi." Tống Vương ngay tại giường vừa nhìn nữ nhi chìm vào giấc ngủ, Tiểu Huệ Lệ rất nhanh liền ngủ say dậy rồi, mà nàng làm mẹ không khỏi mặt lộ nụ cười, nhìn nữ nhi gương mặt tròn trịa, thật dài lông mi mao, tinh xảo cái mũi nhỏ mềm nhỏ, thật giống như là một thiên sứ nhỏ như nhau. Tiểu Huệ Lệ điểm tính cách tình cảm giống như thiên sứ, từ nhỏ liền khôn khéo hiểu chuyện, để cho vợ chồng bọn họ đều rất đỡ lo. Tống Vương lại có chút không nhịn được muốn phát ngó bạn, lấy điện thoại di động lặng lẽ đánh nữ nhi một tấm ngủ say tấm bánh, phát cái đồ và nói, "Để cho ta cho nàng nói cô bé quàng khăn đỏ, nghe xong còn nói sợ để cho ta phụng bồi nàng ngủ, cười khóc giễu cảm, bà bảo, cho dù có sói xám lớn tới, mụ mụ vậy sẽ bảo hộ tốt ngươi." Điều này nhóm bạn bè phát sau khi đi ra ngoài, cho dù hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, mọi người cũng rất có ăn bài, bất quá vẫn là rất mau liền có rất nhiều người điểm khen và bình luận. Có chút là thân thích, bạn học, đồng nghiệp, có chút là bảo mẫu bằng hữu, mọi người liên tiếp lời nói dí dỏm, khen tiểu Huệ Lệ ngoan tiểu đang yêu, Tống Vương xem được lại cao hưng lại tự hào. Ngủ ngon rồi, mẹ cứng. Tống Phương lúc này mới đứng lên, đi ra phòng đi ra bên ngoài, nhưng đi mấy bước bỗng nhiên dừng lại, đi một nơi góc tường nhìn xem, nơi đó không có gì cả, nàng cũng không biết mình tại sao phải xem cái nhìn này, chỉ là cảm giác cơ cơ tự như, vì vậy không việc gì liền tiếp tục đi đi. Thật ra thì Tống Phương năm nay cũng bất quá là 33 tuổi mà thôi, trẻ tuổi một chút thời điểm, ở tiết nguyên tiêu loại này, ngài lẽ tuyệt đối không phải ở ở nhà vượt qua. Hai ngày hợp với hai cái lễ tình nhân, loại chuyện này cả đời cũng không biết trải qua mấy lần, ở người đàn ông trung niên khỏe mạnh vậy chỉ một lần. Trẻ tuổi cái 7, 8 tuổi rồi, Tống Phương nhất định là muốn mua mua mua hơn nữa cùng bạn trai cùng đi ra ngoài chơi, nhưng bạn trai thành lao công, sau đó tiểu Huệ Lệ ra đời, đứa trẻ đến để cho hết thẻ liền đều thay đổi. Nhà kinh tế tiêu xài trọng tâm không còn là vợ chồng bọn họ hai người, mà chính là đứa nhỏ. Nang và Trượng Phu đều là đánh một phần đăng công mà thôi, 1 năm mỗi người được lợi cái 7080.000, mỗi 1 tháng tới tay mỗi người cũng chỉ 4500 ngàn thôi, trừ đi phòng vay, bảo hiểm các loại cung cấp quản, cũng không còn lại bao nhiêu, còn được sinh hoạt đâu, nuôi xe đòi tiền, tiểu Huệ Lệ lên nhà trẻ đòi tiền, học piano đòi tiền, học vũ điệu, học vẽ cũng phải tiền. Còn được mua dinh dưỡng phẩm, uống sữa tươi định kỳ đi du lịch, mua quần áo, đồ chơi đợi một chút. Bây giờ, Tống Vương hai vợ chồng một phân tiền làm hai phân hoa, đi ra ngoài hẹn hò ăn cơm hai người thế giới cái gì, lần trước đều đã không biết là lúc nào. Nếu không phải mỗi người phụ mẫu bên kia giúp bổ một chút, cuộc sống này thật vẫn qua không đi xuống. Nhà cụ già còn dục bọn họ muốn hai lốp xe, muốn hai lốp xe, không phải bọn họ không muốn, thật sự là nếu không, dậy. Lệ Bảo ngủ rồi sao? Trợ Phu Trung Chí hào hỏi, gặp Tống Vương gật đầu một cái, Trung Chí hào lúc này mới đổi một bộ hoạt bát hình dáng, phát ra đàng đàng đàng tiếng âm, lấy ra một món lễ vật hộp tới, hai tay giơ lên, "La bà khổ cực rồi, lễ tình nhân lễ vật. Tống Vương có chút ngoài ý muốn, trong lòng là vui vẻ, nhưng lại có chút không biết làm sao, ngươi ở đâu tới tiền? Trong nhà là nàng trông coi bất tiền, mỗi một khoản tiêu xài nàng đều biết. Nàng nhận lấy hộp quà mở ra, chỉ gặp là một cái màu bạc dây chuyền, xem xem bảng, đồ chơi này làm sao vậy được mấy trăm khối hơn ngàn khối. Ta lén lén tổn, nhỏ như vậy. Chung Chí Hào cười nói, khóe mắt nếp nhăn cười nếp nhăn lên, cất thầm low, liền vì phần lễ vật này. Tiêu số tiền này còn không bằng mua chút ăn ngon, huệ lị cũng có thể ăn. Tống Vương miệng chế nói, nhưng vẫn là lập tức đem điều này mới dây chuyền đi cổ đeo lên. Loại này quần tiền là thật rất lâu không xài, lấy tới để cho nàng có chút nhỏ thời điểm đi mua năm mới quần áo vui sướng. Ha ha, có lúc vậy được cho ngươi mua ít đồ mà. Trung Chí Hào biết lão bà là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, thật ra thì lão bà trước kia tiêu tiền rất ăn xài phung phí, chính hắn cũng vậy, một cái điện thoại di động mấy ngàn khối còn hàng năm cũng đổi, bây giờ mấy năm không đổi, đứa nhỏ thật có thể thay đổi rất nhiều. Nuôi đứa nhỏ khổ cử sao? Mệt không? Dĩ nhiên khổ cực, dĩ nhiên mệt mỏi. Thậm chí có chút thời điểm, hai vợ chồng cũng sẽ thầm than phiền mình tại sao mơ hồ liền làm người như vậy sinh lựa chọn. Nhưng mà mỗi tương ứng nhìn Tiểu Huệ Lệ hồn nhiên mụ cười, nghe được nàng tiếng cười giòn giã, nghe nàng nunu kêu một tiếng ba ba mụ mụ, nhìn nàng đàn dương cầm lúc uy mỹ, ở sân khấu biểu diễn lúc tự tin, nhìn nàng vẽ ra chúng ta một nhà nảy nhi đồng họa. Tống Phương, Trùng Chí Hào lại sẽ cười thở dài một hơi, tiếp tục loại cuộc sống này, tiếp tục duy trì cái nhà này, hết sức năng lực mình dành cho Tiểu Huệ Lệ độ tốt nhất. Đứa nhỏ ngủ rồi, vậy chúng ta. Trùng Chí Hào nói, lão bà, chúng ta rất lâu không có cái kia. Đi. Tống Phương cười sân, ta nói ngươi làm sao có lòng như vậy còn mua lễ vật đây. Hai người vợ chồng Tuổi gạo dầu muối sinh hoạt đa sớm cầm những cái kia có thể gọi là mối tình lãng mạn trong lòng mài dây dưa được không dư thừa nhiều ít, cũng chỉ có ở nơi này chúng khó khăn được một gặp hai lễ, cầm nữ nhi phục vụ hoàn, những cái kia cảm xúc mạnh mẽ mới bỗng nhiên có chút hồi phục, cầm bọn họ mang về năm xưa lúc. Nhưng mà chính là lúc này, phòng trẻ em bên kia truyền đến thanh âm, bọn họ ban đầu còn tưởng rằng là mình ảo giác, nhưng dần dần đều nghe được chân thiết. "Lão công." Tống Vương Khẩn Trương nhíu mày, vội vàng chạy về phía phòng trẻ em. Trùng Chí Hào mới vừa muốn đi theo chạy đi, nhưng nghĩ đến cái gì, chờ một chút. Hắn trước phóng tới phòng bếp cầm lấy một cái dao phay, sau đó hướng về phía theo sau. Đó là một loại hết sức thanh âm cái gì? Phản phất là lên tiếng đồ chơi phát ra, nhưng nhà bọn họ không có như vậy đồ chơi, cũng không có như vậy đồ. Hai vợ chồng vọt tới phòng trẻ em bên ngoài, chợt một chút đẩy cửa phòng ra, mở đèn quăng, "Vệ Lệ." Bọn họ vừa thấy lại nhất thời kinh ngạc, thanh âm kia là tiểu Vệ Lệ phát ra, nàng ngồi dậy thân ngồi ở giường bên trong, gương mặt hơi co quắp, ánh mắt chớp động, há mồm xem ở màng cái gì, xem dưới đêm tối rừng rậm truyền ra âm u chi tiếng nói, xem trong vực sâu vang vọng dậy hú mắt tiếng. Diệu thủ tâm y Liền này nhế đi ở hủ tạm mật một chương 366, cấp cứu nha khoa bác sĩ. Mặc dù hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nhưng không phải pháp định ngày nghỉ lễ, hơn nữa còn là thứ ba, toàn năm không nghỉ bệnh viện tự nhiên cũng là mở ra cửa. Thành phố Nam Hương bệnh viện nhân dân số 3, khoa cấp cứu người đến người đi, tới vào khám bệnh bệnh nhân cùng các thân nhân chiếm hết hậu trận phòng khách, điện tử kêu số hệ thống không ngừng vang. Trong bệnh viện có một cái mê tín, đó chính là nhân viên y tế không muốn ở buổi tối lập, nói gì tối nay thật giống như không đội vàng à tối nay rất rỗi ránh, cái nào phòng ban có người nói như vậy, tiếp theo rất nhanh liền sẽ xẹt ra chuyện, sau đó bận bịu lật trời. đã từng còn có nước ngoài đơn vị đối với lần này đã thí nghiệm qua, rút ra chọn một ít không cùng bệnh viện không cùng phòng ban thiết lập hai cái tổ, về thời lượng công việc căn bản tương đương, một cái là lập tổ, một cái là không lập tổ, kết quả tỏ rõ, lập tổ quả thật sẽ thành được bận rộn hơn một chút, còn không biết đây là cái gì dị thường lực lượng cho phép. Nhưng là ở khoa cấp cứu, cho dù không lập loại này, nhân viên y tế cửa cũng là bận bịu lật. Nhất là cấp cứu nha khoa bên kia, từ trạm vạng tối đến bây giờ mau dạng sáng, trên căn bản cũng chưa có dừng lại qua. Trích sau lại xem xét. Trư bác sĩ chính một trong Lưu Quốc Lâm mới vừa cho một cái lên cơn sốt 38. Ba độ 7 tuổi chú bé nhìn xong trận. Thật ra thì hắn là không đề nghị đánh lui đốt trầm, đứa nhỏ lên cơn sốt 38. Ba độ chỉ là sốt thấp mà thôi, bệnh nhân này cũng không có ho khan, ho khan đảm các loại triệu chứng, bệnh tình đặc biệt nhẹ, loại chuyện này dùng túi đựng nước đá vật lý hạ nhiệt, ăn chút rõ ràng nóng thuốc giảm đau, uống nhiều nước một chút, vậy rất nhanh liền sẽ giảm sốt. Nếu như vậy lui không được đốt, còn tăng thêm đến bên trong đến sốt cao, đến lúc đó suy nghĩ thêm giảm sốt kim không ổn. Cái này giảm sốt kim cũng không phải là bả bố gì, tác dụng phụ quá nhiều, xuất hiện qua mẫn bị sốc các loại triệu chứng vẫn là nhẹ, nghiêm trọng thậm chí chết. Vì nói trước làm xong xét ra vậy vấn đề không lớn, nhưng mặc cho vì sao có chuyên nghiệp dạy công tu dưỡng bác sĩ, cũng không biết đề nghị tùy tiện trích. Nhưng là thằng bé trai phụ mổ so với là kích động, hơn lần chủ động yêu cầu đánh lui lược kim, còn thúc dục hắn nhanh lên một chút, không nên trên mãi liền đứa trẻ bệnh tỉnh. Từ phức tạp bác sĩ bệnh nhân quan hệ hoàn cảnh, cùng với công an việc làm mấy năm qua kinh nghiệm giải bạo, Lưu Quốc Lâm thuận bọn họ ý. À. Cùng đây đối với phụ mổ mang đứa nhỏ đi ra phòng cấp cứu, Lưu Quốc Lâm lắc đầu thở dài, hùng ra giải. Bọn họ bác sĩ âm thầm thường xuyên đều sẽ có loại này than tiền, có chút người trong nước người bệnh đạt tới thân nhân quá có mình chủ trương. tình nguyện tin tưởng mình không khỏi không kiến thức chuyên nghiệp, hoặc là đi trên net tìm kiếm nhìn một chút, vậy không tin bác sĩ, có thậm chí cầm bác sĩ làm địch nhân đối đãi. Nói xem bệnh quý, tiền thuế hùng cái gì, nhưng căn bản không biết rõ phụ trách dược vật định giá và mua đều là người nào, đó là bọn họ bác sĩ có thể định đoạt sao? Bọn họ bác sĩ có lương tri những người đó có thể làm, nhất hơn chính là ở cho bệnh nhân sử dụng một loại dược vật thời điểm, thuốc nhập cảng và sản phẩm trong nước thuốc công nghệ sản xuất, hiệu quả trị liệu là hoàn toàn giống nhau, cũng không phải cái gì chức vào dự vận, nhưng thuốc nhập cảng 100 khối, sản phẩm trong nước thuốc 30 khối, loại thời điểm này cho bệnh nhân khai quốc sinh thuốc Nhưng cái này dạng sẽ để cho phòng ban thu vào ít đi, mình tiền tưởng cũng ít, có chút khoa chủ nhiệm còn sẽ bất mãn, nói một chút lần mở và bến. Nguyên nhân có hai, doanh thu chỉ là một cái trong số đó. Một cái nguyên nhân khác là, một khi xảy ra chuyện, thân nhân bệnh nhân thường thường sẽ mắng, ngươi làm sao không cần thuốc ngừa cảng? Ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không cầm sản phẩm trong nước thuốc tiền hơi hỏng? Cho nên quay đầu lại nếu như đã xảy ra chuyện gì, gánh nổi vẫn là bác sĩ, bỏ mặc ngươi có hay không lương tri? Nhi khoa, đặc biệt là nhi khoa, đứa nhỏ bình thường cũng rất khó nói rõ mình bị cảm. muội vị đứa nhỏ lại là hắn phụ mẫu trong lòng thịt, không khóc gây thời điểm các phụ mẫu còn có thể bình tĩnh, nếu là thống khổ kêu thảm, các phụ mẫu cũng rất dễ dàng mất lý trí. Nhi khoa hoàn cảnh hết sức phức tạp. Lưu Quốc Lâm khoa chính quy sau khi tốt nghiệp đi ra làm bác sĩ 5 năm, từ vừa mới bắt đầu còn sẽ cho các phụ mẫu giải thích, thậm chí theo lý tranh thủ, đến bây giờ tưởng tượng là được rồi, ngươi muốn châm, cứu vậy thì chết đi. Hắn cũng biết mình đang bị xã hội hóa, phải đổi thành mình đã từng đáng ghét loại người như vậy, nhưng có lúc thật là không có cái nào. Hắn cũng không phải là cô tuấn, không phải cái gì thiên cơ cục nhân viên. chỉ là một không có quyền không có thế bác sĩ nhỏ mà thôi, chứ phải đem mình chăm sóc kỹ. Từ lần đó bị cái kích động mẫu thân tát liền một cái tát, Lưu Quốc Lâm cũng không muốn gây chuyện nữa. Hơn nữa hắn lên là ca tối, đến không điểm hắn liền tan việc, càng không muốn vào thời khắc này gây chuyện. Lúc này, Lưu Quốc Lâm mới vừa lổ xuống cầu trang, cầm lên giữ ấm ly uống một hớp nước, vị kế tiếp người bệnh liền tiến vào, đối với mặt hơn 30 phụ mẫu lo lắng mang cái năm, bé gái 6 tuổi đi vào phòng cấp cứu. Nhanh lên một chút kêu lưu bác sĩ. Vậy mụ mụ đẩy đẩy bé gái, bé gái rất có lễ phép kêu một tiếng, "Chú bác sĩ tốt." Được, buổi tối khỏe. Lưu Quốc Lâm nhìn lên bé gái phụ thân đưa tới hồ sơ bệnh lý, cái đứa nhỏ này 6 tuổi, không có bệnh nặng sự, lần này cũng không phải cảm mạo, lên cơn sốt, đau bụng cùng thường gặp đứa nhỏ cấp chứng, bây giờ xem người bệnh dáng vẻ vậy rất bình thường, không khóc không làm khó không gọi đau, Lưu Quốc Lâm liền hỏi tới trở tới, đây là thế nào? Vậy mẫu thân vẻ mặt đau khổ, giọng khá là kích động, "Lưu bác sĩ, con gái ta tối nay không biết thế nào, cứ nháy mắt, có lúc lại nếp nhăn miệng nhíu mũi, nhìn thì không đúng sức lực, nhưng mà nhất kỳ quái chính là, ta mới vừa dỗ hạ nàng ngủ, nàng đột nhiên phát ra một loại quái thanh. Ta học không ra, thanh âm kia rất quái lạ. Chúng ta cũng sợ" Vậy phụ thân cũng là 10 phần phận chương, cái loại đó thanh âm không phải nghịch ngợm là có thể phát ra, Lưu bác sĩ ngươi xem xem là vấn đề gì. À, ừ. Lưu Quốc Lâm gật đầu đáp lời, nhìn một chút bé gái bình thường sắc mặt, cầm đèn pin chiếu một cái nàng ánh mắt, lại nhìn xem nàng miệng và cổ họng. Miệng không có gì trạng, hay cổ họng không có nhiễm trùng, ánh mắt đối với quang phản ứng bình thường, hết thảy cũng bình thường. Lưu Quốc Lâm trong lòng đã có phán đoán ban đầu, cái này hẳn lại là cái loại đó phụ mâu thần kinh khẩn trương quá độ quá đen tá bệnh, đứa nhỏ không có việc, chỉ là nháo không được tự nhiên, hoặc là chỉ là có một chút bị thương ngoài da. liền đem phụ mẫu cho sẽ lo lắng, mang đứa nhỏ liền hướng bệnh viện tới vắt cấp cứu. Nhưng những lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra, mà là tiếp tục coi bệnh. Cô gái mụ mụ nói nàng nháy mắt loại bệnh trạng này là ngày hôm nay mới xuất hiện, đến buổi tối đặc biệt thường xuyên còn phát ra cái loại đó quái thanh, tạm thời chỉ đã phát ra một lần. Cô gái nhỏ, mẹ ngươi nói ngươi ngày hôm nay lảo nháy mắt, thế nào? Không phải mài sao? Lưu Quốc Lâm hướng 6 tuổi người bệnh nhỏ hỏi, để cho mình thanh âm giọng nghe dịu dàng một ít, nếu không cái tuổi này đoạn có chút người bệnh là sẽ không phối hợp. Hả? Bé gái có chút thẹn thùng tiếp, lắc đầu một cái, ta chính là muốn mấy mắt Vậy ngươi bây giờ không muốn máy mắt sao?" Lưu Quốc Lâm mỉm cười hỏi, từ bọn họ đi vào đến bây giờ cũng có 3 phút giờ, bé gái không có đặc biệt nhiều trước mắt. "Ta bây giờ không muốn máy mắt." Bé gái gật đầu. "Như vậy, có phải hay không xem củ lết ngựa như vậy?" Lưu Quốc Lâm suy nghĩ một chút, nhột thời điểm liền muốn gãi, không nhột thời điểm liền không cần gãi. "Ừm." Bé gái đồng ý loại tuyệt pháp này. Nàng phụ mẫu trố mắt nhìn nhau, vẫn 10 phần cần trường, không rõ ràng cái này ý vị như thế nào. "Vậy ngươi phát ra cái loại đó thanh âm, vậy là thế này phải không?" Lưu Quốc Lâm lại hỏi, giống như nhảy mũi như vậy, ngươi muốn đánh Cho nên liền phát ra âm thanh. Bé gái lại là gật đầu một cái. Vậy ngươi có thể nhịn được sao? Lưu Quốc Lâm hỏi, muốn nháy mắt và muốn phát ra thanh âm thời điểm, có thể nhịn được sao? Không biết. Bé gái lúc này lắc đầu, nhìn xem phụ mẫu, ta không muốn như vậy ạ. Ta không biết. Hỏi fen này trận, Lưu Quốc Lâm đã căn bản xác định mình trước khi phán đoán, cầm lên bút thép, đi hồ sơ bệnh lý bản lên lão liền mấy bút. Cái đứa nhỏ này không có sao, nháo tâm trạng hù dọa phụ mẫu đi. Hắn nhìn xem, cảm giác vậy phụ thân tương đối lạnh nhẫn tĩnh, sẽ để cho vậy mẫu thân mang đứa nhỏ đi ra ngoài trước, lại tổ chức giải thích. phải chú ý nói ra kết quả chẩn đoán đồng thời không kích trọc tới đối phương. Đứa nhỏ hẳn không có chuyện gì. Lưu Quốc Lâm từ từ nói, vừa có cơn hỗn hồn đầu mối liền sẽ dừng lại, ở nàng cái tuổi này đoạn, đứa bé là sẽ thông qua loại thủ đoạn này tranh thủ phụ mẫu chú ý, các ngươi chú ý một chút nàng tâm trạng, trở về để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Lưu bác sĩ. Vậy phụ thân lại nhất thời kích động, thậm chí so mới vừa rồi mẫu thân còn muốn kích động, mặt chữ Quốc có chút đỏ lên, không phải loại vấn đề này. Con gái ta ngài thường rất biết điều, nhà chúng ta rất hòa thuận, nàng sẽ không náo loại này không được tự nhiên, hơn nữa cái loại đó thanh âm thật đặc biệt quái. Căn bản cũng không giống như là người thanh âm. Lưu bác sĩ, bây giờ không phải là có vậy cái gì siêu tự nhiên lực lượng sao? Cái này sẽ không phải là loại chuyện đó. Lưu Quốc Lâm trong lòng cục, ta cũng không phải là thiên cơ cục bác sĩ, coi như là siêu tự nhiên lực lượng ta cũng không nhìn ra ạ. Nhưng hắn thật cảm thấy không phải, cô gái nhỏ khỏe mạnh như vậy, cái này phụ mẫu quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Ách. Lưu Quốc Lâm nhìn xem bệnh lục vốn người bệnh tên chữ, Quách Thẩm Dĩnh. Quách tiến sinh, ngươi đừng nội, ta chưa nói người đứa nhỏ chính là đang nháo không được tự nhiên, nàng có thể chính là vốn là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, nhưng xem các ngươi nóng nảy, liền không dám nói ra. sợ bị các ngươi trách cứ. Bây giờ trước lại xem xét, các ngươi cũng không nên trách nàng, nếu như tiếp tục còn xuất hiện cái loại đó triệu chứng, đến lúc đó lại xem xem. Nhưng mà, quái tiên sinh vẫn là lo âu, nhưng mà cái loại đó quái thanh thật rất rõ người. Giống như là lặp đi lặp lại hai chữ, xem đang kêu gọi cái gì. Lưu Quốc Lâm nghe thật có chút buồn cười, có chút phụ huynh trí tưởng tượng chính là đặc biệt phong phú, nhất là từ thiên cơ cục diện đời tới nay, có chút phụ huynh thật là có thể đi làm soạn giả, đứa nhỏ ho khan cái thấu chỉ sợ là lính mới đoàn bệnh, đứa nhỏ nằm mơ mải cái răng nói mới lại sợ là chúng ta. chút lần này tới lần khác có chút đứa nhỏ đặc biệt tinh quỷ, vì không đi học, vì trốn tránh trách mắng chờ các loại nguyên nhân, có lúc biết biên tạo mình bị bệnh, đau bụng cái gì, có đang được đặc biệt giả, đổi ở lúc trước không có nhà dài sẽ tin tưởng, nhưng là bây giờ, lại được mang tới bệnh viện náo một chảng. Bọn họ những thứ này cơ tầng bác sĩ công tác, thật là càng ngày càng khó làm à. Quách tiên sinh, nếu không ngươi có thể đành cái đó thiên cơ báo cảnh sát nóng tiến. Bởi vì nếu quả thật là siêu tự nhiên phương diện lực lượng sự việc, vậy ta vậy không có biện pháp Lưu Quốc Lâm cũng sẽ không nói đây nhất định cùng siêu tự nhiên lực lượng không liên quan, các tiền bối dạy, chính hắn cũng có kinh nghiệm, bác sĩ không thể như vậy nói chuyện. Cái gì phán đoán trước mặt cũng được thêm một có thể, có lẽ, hoặc là, cần nhắc, hẳn. Đây là bác sĩ nói chuyện chi đạo. À, Quách tiên sinh gật đầu, còn có chút muốn nói lại thôi. Khá tốt vị này Quách tiên sinh coi như là người hiểu chuyện, cũng không có tiếp tục náo, mà là như vậy mang theo hồ sơ bệnh lý bản đi ra ngoài. Lưu Quốc Lâm xem người phán đoán vẫn là không có sai, vị tiếc Quế Thái Thái nghe trượng phu nói liền sau đó lại đi vào phòng cấp cứu tới, yêu cầu hắn có phải hay không khai điểm thuốc hạ sốt, đành kim cái gì, ít nhất cũng làm chút gì chứ. Lưu Quốc Lâm thật không có sức thắc cổ, em đẹp mở cái gì thuốc hạ sốt. Cuối cùng, Quế Thái Thái vẫn bị trượng phu khuyên đi ra ngoài. Đây đối với vợ chồng mang nữ nhi tiếp tục ở lại hậu trận phòng khách xem xét nữ nhi tình huống, nhưng nhỏ thấm dính quả thật không tiếp tục xuất hiện triệu chứng, bọn họ cũng không có làm gì. Thời gian đến không điểm, Lưu Quốc Lâm đem trong tay công tác giao cho tiếp thông tiêu ca đêm đồng nghiệp, áo khoác dài màu trắng cởi một cái, trở về bệnh viện nhà trọ ngủ đi. Đường Tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ập một chương 367, chữa rõ bệnh lạ. Một buổi tối nhìn có 100 cái cấp cứu, Lưu Quốc Lâm đã sớm mệt mỏi được trước lực gián sau lưng, vừa về tới nhà trọ thu thập xong, đi trên giường nằm một cái rất nhanh liền mơ hồ thiếp đi. Điện thoại di động hắn đã xếp đặt chấn động, hắn có y tá bạn gái, cũng là bệnh viện này, bây giờ trị giá trước ban đâu, không việc gì qua bất quá tiết. Sự việc quả nhiên như vậy, Lưu Quốc Lâm cái này vừa cảm giác liền ngủ đến không biết lúc nào, cho đến cửa phòng bị phành phành gõ, có người vượt tiêu càng lửa tiếng, "Lao Lưu, Lao Lưu." "Ai à?" "Lúc nào ạ?" "Nửa đêm canh ba gọi hồn hả?" Lưu Quốc Lâm rất không tình nguyện mở mắt ra, cầm lấy tủ đầu giường điện thoại di động lên nhìn, nhưng gặp đã là buổi sáng 6 giờ, 15 cái không nhận điện thoại gọi đến. Hắn nhất thời kinh sợ kinh, mở ra vừa thấy, ngược lại không hoàn toàn là bạn gái đánh tới, đa số là lý chủ nhiệm đánh tới, ngay tại nửa canh giờ này nhiều trong thời gian. Tinh thần cái này giật mình một cái, hắn vậy nghe rõ ràng bên ngoài kêu cửa chính là phòng nữ đồng nghiệp Trương Văn Quân, tên này không phải muốn tiếp ngày bạn sao? Xảy ra chuyện. Lưu Quốc Lâm trong lòng kinh nổ lên, nhìn những thứ này không nhận điện thoại gọi đến, xảy ra chuyện gì? Tới, tới. Hắn liền vội vàng đứng lên, mặc vào cái quần vắt qua một kiện áo sơ mi phụ thêm, liền nhanh đi mở cửa. Chỉ gặp Trương Văn Quân lo lắng đứng ở cửa bên ngoài, vừa thấy được hắn, nàng nhất thời hoãn hẳn nói, làm sao không nghe điện thoại, còn lấy là ngươi mất tích, à ngủ đi, ngươi có thể ngủ được thật nạp thực. Thiên cơ cục mau người đến, nhanh chóng thu thập một chút, chủ nhiệm bên kia cũng sẽ lo lắng, viện trưởng bọn họ đều đã tới, ai yêu mau hả ngươi. Lưu Quốc Lâm nghe được thật là lạ lử, cái gì? Thiên cơ cục người đến. Hắn ngay sau đó nhớ tới tối hôm qua cuối cùng nhìn mấy cái trận bên trong cái đó bé gái, nháy mắt, phát ra thanh âm quái dị. Cái này, cái này thật theo siêu tự nhiên lực lượng có liên quan. Làm sao sẽ? Người bệnh rõ ràng nhìn chuyện gì cũng không có, kiểm tra triệu chứng bệnh tật hết thảy cũng bình thường. Đó là cái gì bệnh sao? Có tính lấy sao? Hẳn không có, nếu không bây giờ tới gõ cửa hẳn là ăn mặc đồ phòng hộ nhanh chóng nhân viên đi. Ở lung tung kia trong ý nghĩ, Lưu Quốc Lâm vội vàng đi phòng vệ sinh rửa mặt một chút, phủ thêm kiện áo khoác dài màu trắng, liền theo Trương Văn Quân đi trước môn chẩn đại lâu bên kia. Thành phố Nam Hương bệnh viện nhân dân số 3 mặc dù là bệnh viện tâm giáp, nhưng cho dù ở thành phố vậy cho tới bây giờ chưa tính là cái gì bệnh viện lớn, bất quá ngày này một đại thanh thần Theo Lân cận thành phố Đông Châu Thiên Cơ cục một cú điện thoại đánh xuống, bệnh viện rất nhanh liền bị cảnh sát và nhanh không phong tỏa, nơi này có khác một phen căng trượng. Viện trưởng, phó viện trưởng cùng cao tầng đều rối rít chạy tới, khoa trưởng khoa cấp cứu Trương Đông Lương, nha khoa chủ nhiệm Chu Quý Đỏ các người, cũng đi cách ly phòng bệnh khu phòng khách vào tới. Đến Lưu Quốc Lâm chạy tới đổi lại hạng nhẹ đồ phòng hộ thời điểm, nơi này đã là một đoàn nhân vật lớn, hắn cái này bác sĩ nhỏ ngược lại thành rất khuyê đến cái đó. "Tiểu Lưu, ngươi thật sự là." Chủ nhiệm Trương vừa nhìn thấy Lưu Quốc Lâm, cấp đến cơ hội liền muốn mắng người, "Ngươi có thể thập cái lớn cái rọ." "Chủ nhiệm, ta" Lưu Quốc Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì, lặng lẽ trên lưng cái nồi này. Bên cạnh không xa viện trưởng bọn họ cũng đều đưa mắt tới đâu, thôi có điểm nghiêm nghị, Lưu Quốc Lâm gánh nồi đồng thời trong lòng thật đúng là có chút thất vọng, cảm giác phải xui xẹo. Ngươi thật đúng là đừng khu phục, chính ngươi đi xem xem. Chủ nhiệm chương ký thán một tiếng, ba người mắc bệnh, triệu chứng giống nhau, lưu hành bệnh học đặc thù giống nhau. Lưu Quốc Lâm lần ra, đi hành lang đi mấy bước, đi ba phòng cách ly phòng bệnh nhìn xem, bên trong mỗi người đang đóng một cái đứa nhỏ, đều do cha mẫu lo bầu bèo, ba người mắc bệnh đều là 57 tuổi, đều là cô gái. Tối hôm qua hắn xem trận quét thấm dính là một cái trong đó. Tình huống gì ạ?" Lưu Quốc Lâm hướng bên cạnh Trương Văn Quân nhẹ nhàng hỏi tiếng, "Vậy làm sao giống như là bệnh truyền nhiễm? Như thế rõ ràng đoàn thể là thủ đã phù hợp lưu hành bệnh học tình hình bệnh dịch bộc phát. Còn không biết." Trương Văn Quân cũng là nhỏ giọng nói, tròn giọng tính sau ánh mắt rất nghi ngờ, "Chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Chu bọn họ có thông thường phán đoán, rất giống là hội chứng tụ hệ hệ, nhưng hội chứng tụ hệ hệ đang học trước nhi đồng phát bệnh trước tiên là cỡ 1%, một cái người bệnh còn không việc gì, một buổi tối chúng ta cái này ba cái người bệnh, cái này không bình thường ạ." Hội chứng tụ hệ hệ? Lưu Quốc Lâm cả kinh. nhưng là một lời thức tỉnh người trong động, đúng rồi, mình tối hôm qua làm sao không nhớ nổi cái này hiếm thấy bẩy tới. Đây là Trương Văn Quân cầm một chồng tư liệu đưa cho hắn, nhanh chóng xem, Đông Châu Thiên Cơ cục người đã tới rồi. Lưu Quốc Lâm nhận lấy tư liệu lập tức là xem, xem được trán càng phát càng toát ra mồ hôi lạnh, nguy rồi, thật nguy rồi. Hội chứng của HP, lại kêu đứa nhỏ có giúpế ngữ hội chứng. Nó căn bệnh, bệnh lý cũng chưa rõ ràng, tốt phát ra như đồng, giống như là 58 tuổi trở lên bệnh, do hai loại chủ yếu triệu chứng tạo thành, có giúp chứng, huế ngữ chứng. Co giục là chỉ động tác lên co quắp, người bệnh sẽ cảm thấy bất thịt có một loại không muốn nhưng không nhịn được xung động, bình thường là từ nháy mắt bắt đầu, đến ho khan, thanh giọng, bộ mặt nếp nhăn động tác loại, thường thường sẽ bị người khác tưởng lầm là ở làm ma quỷ, nghiêm trọng sẽ lan tràn toàn thân, co giục lúc phát tác xuất hiện tương tự bệnh động kinh triệu chứng. Hễ ngữ chính là thanh âm lên co quắp, người bệnh đột nhiên phát ra thanh âm quái quái, nghe giống như là đàn má người, học chó sủa kêu các loại quỷ dị quái thanh. Nhưng hễ ngữ loại bệnh trạng này ước chừng ở số ít có giục chứng người bệnh bên trong xuất hiện. Một đêm ba cái người bệnh, toàn bộ có hai loại triệu chứng, cái này dĩ nhiên không bình thường. Bình thường hội chứng tuột hệt tệ không có tính lây, sẽ không đối với người bệnh trí khôn cùng dự trú tuổi thọ sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Có chút danh nhân liền bị mắc qua loại bệnh này, một ít lịch sử học người hoài nghi Mozart liền bị mắc huyễn ngữ chứng. Đại đa số dưới tình huống, co giúp và huyễn ngữ là không cần trị liệu, trước mắt cũng không có tốt dược vật phương pháp trị liệu. Người bệnh cần chính là chữa trị tâm lý và hành vi quản lý, học biết làm sao lấy loại này không bình thường tư thái tham dự người bình thường thế giới. Bất quá người bệnh sẽ có cao hơn phát bệnh tỷ số thống nhất chứng, ví dụ như à sẩn bở tổng hợp chứng. cao chức năng chứng tự bế, sự chú ý thiếu sót đa động chứng ngại các loại, muốn tiến hành trị liệu thường thường ngược lại là những thứ này thống nhất chứng. Vấn đề ở chỗ đúng như chủ nhiệm chương bọn họ nghi ngờ. Hội chứng tủa hệt kẻ phát bệnh trước tiên không như thế cao, hơn nữa người bệnh phát bệnh sau đó, không phải mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ có dục và phát quái thành, mà là răng nghĩ tính phát tác, một ngày bao nhiêu lần, hoặc là mấy ngày bao nhiêu lần, có thậm chí trong một năm có một hai tháng là hoàn toàn không phát tác, nhưng sau này lại sẽ như vậy. Hơn nữa đại đa số người bệnh nhi đồng đến thanh xuân kỳ lúc, triệu chứng nghiêm trọng trình độ sẽ hạ xuống, rất nhiều người bệnh sau khi trưởng thành triệu chứng sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên nên bệnh người bệnh không dễ dàng bị chính xác phân biệt, rất nhiều bệnh tình người bệnh nhẹ thậm chí cả đời không biết bản thân có qua cái bệnh này, chỉ là bị phụ huynh, lang sư, bằng hữu cùng cho rằng tên nảy từ nhỏ liền lẩm ngậm, cổ quái, háo động, không, có lễ phép, tự dương bưng liền làm mặt quỷ và máng loạn người. Nhất là trong nước nên kiến thức còn không thông dụng, thế hệ trước phụ huynh trên căn bản là sẽ không chú ý, trẻ tuổi phụ huynh hiểu cũng không nhiều. Vì vậy bọn họ bác sĩ rất lâu cũng chẩn đoán chính xác không được một cái hội chứng thừa hệ trẻ người bệnh, bây giờ lập tức ba cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Quốc Lâm có chút mờ mịt lại xem xem không cùng cách ly trong phòng bệnh vậy ba người mắc bệnh. Loại bệnh này là thi đố tại phái nam, phát bệnh trước tiên là phái nữ 34 lần, cái này cũng khiến cho một ít phụ huynh bị văn hóa nói rằng lấy là chàng trai gấu một chút là bình thường chuyện. Nhưng là bây giờ, toàn bộ là bé gái. Còn không đợi Lưu Quốc Lâm cầm trên tay toàn bộ tư liệu nhìn xong, mới vừa buổi sáng 6h30, Đông Châu Thiên Cơ cục người đến. Một đội là bác sĩ, một cái người đàn ông trung niên mang mấy người tuổi trẻ, còn có một đội khác người, đều mặc lên đồ phòng hộ. Thấy bọn họ đến, viện trưởng, phó viện trưởng, chủ nhiệm chương các người cũng vội vàng lên đón, Lưu Quốc Lâm và Trương Văn Quân vậy theo ở phía sau. Vội sủi trứng tụ hết phe. hay còn gọi là hội chứng liệt re la tụệ, là một bệnh lý hệ thần kinh khiến bạn bị co giật. Co giật là triệu chứng ở một phần hoặc toàn cơ thể, xuất hiện các cử động nhanh lập đi lập lại, đột ngột và không thể kiểm soát. Đường tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ tập 1 chương 368, trẻ em tiêu gọi. Lần này Đông Châu Thiên Cơ cục phái tới trong số nhân viên, phụ trách kỹ học là Bành Sây Long giáo sư, phụ trách dị thường lực lượng điều tra là Vương Kha đội trưởng. Viện trưởng, chủ nhiệm chương cùng những người này tinh mấy lần liền nhìn ra được, ở Bành giáo sư mang theo đội kia trong đám người tuổi trẻ, có mấy cái lý lịch có thể rất khả là theo chân tới rèn luyện, nhìn có chút khẩn trương, nhưng một cái trong đó kêu Giang Hỏa cô trẻ tuổi nữ sinh hẳn là cao lý lịch, rất ung dung lão luyện. Đơn giản biết nhau sau đó, văn giáo sư và vương đội trưởng cũng hướng Lưu Quốc Lâm, Vu Xuân Huy cái này hai vị bác sĩ cấp cứu rõ ràng dậy tình huống. Ba người mắc bệnh, chỉ có quách thấm dính là Lưu Quốc Lâm tu trị, những thứ khác hai vị chính là Vu Xuân Huy nhìn. Vị trí thứ hai người bệnh vào khám bệnh lúc, Vu bác sĩ vậy không có nhìn ra cổ quái tới, đến vị trí thứ ba người bệnh xuất hiện, hắn mới có hơi nghi ngờ, lộn một cái máy vi tính ghi chép phát hiện trước đây còn có một cái người bệnh chưa rõ là cùng dạng tình huống. Lúc này mới rõ ràng sự việc lớn. Nhưng chuyện này mặc dù bị thiên cơ cục chú ý tới, là bởi vì lần tên địa khu có hơn vị phụ huynh bấn thiên cơ báo cảnh sát nóng tuyến nhờ giúp đỡ. Lúc ấy ta xem người bệnh rất khỏe mạnh. Lưu Quốc Lâm khổ sở nói, nàng không có co giục phát tác, cũng không có những thứ khác dị thường, ta liền lấy là nàng chỉ là theo nàng phụ mẫu nháo nháo không được tự nhiên hoặc là làm trò đùa, vậy không đi hội chứng tụa hết kệ suy nghĩ, cũng chỉ để cho nàng phụ mẫu trước xem xét. Mà tu chỉ đi vào một đêm, ba vị bé gái đến nay cũng còn chưa có xuất hiện lần thứ hai có giục phát tác. Lưu bác sĩ, Vũ bác sĩ, Vương Kha đội trưởng nói, chúng ta phải đem các ngươi cùng người bệnh cửa lúc đó coi bệnh đối thoại tiến hành trả lại như cũ thu âm, các ngươi tận lực hơn nhiều tới. Bây giờ thành phố Nam Hương đã thống kê có 15 vị bệnh đồng, Đông Châu bên kia cũng có, Bạ Phát. Nhưng mặc dù còn không xác thực rõ ràng hội chứng tụ huyết tệ căn bệnh, so với là có thể tin chính là di truyền và hoàn cảnh nhân tố kết hợp, nó không lây, cũng sẽ không bạ phát. Trong này tất nhiên liên quan đến dị thường lực lượng, Đông Châu Thiên Cơ cục nhanh chóng lập hạng, cũng báo lên trụ sở chính bên kia, mà trụ sở chính phản hồi Cái này hẳn cùng gần đây phát sinh ở thân thành phố Thượng Hải khác một góc chuyện kiện có liên quan, vậy sự kiện tình huống cụ thể Vương Kha không phải hoàn toàn rõ ràng, lại biết cùng Cố Tuấn có liên quan. Sở dĩ trước tới bệnh viện này điều tra là bởi vì là thành phố Nam Hương bên này người bệnh đặc biệt hơn, mà bệnh viện này thu trị đến người bệnh đặc biệt sớm. Cùng lúc đó, nhân viên y tế cửa vậy đang bận rộn, những ngày qua thật hồn nhiên bé gái thành người bị hại để cho mọi người đều rất đau tim. Nhưng bọn họ trước mắt vẫn là phải tranh đoạt từng giây từng phút xác định một ít tình huống, bệnh này có hay không tính lây. Nếu như có lại là làm sao lây? Vi khuẩn, mầm độc, ký sinh trùng, tinh thần côn trùng. Có hay không đều phải kiểm tra cái rõ ràng. Ở nhanh chóng nhân viên lấy kiểm tra dạng bản sau đó, văn giáo sư liền mang theo các bộ hạ đi vào cách ly phòng bệnh coi bệnh. Chuyện này thật ra thì thật vẫn không thể trách lưu bác sĩ bọn họ, bởi vì không nói thỏa thủy chứng, cho dù ai nhìn cái này ba cái bé gái cũng không biết cảm thấy các nàng có bất kỳ bệnh nhanh, các nàng trừ dậy vào được có chút mệt mỏi, thấy nhiều người như vậy có chút rụt rè, cũng không sao những thứ khác. Bây giờ bọn họ cái này một vòng mới coi bệnh vậy không có hỏi xảy ra cái gì tới, chỉ là Vương Kha đội trưởng cùng nhân viên điều tra nghe liền của quái, những thứ này phụ mẫu đều là nói trước khi ngủ câu chuyện dỗ hạ nữa như ngủ. Sau đó không lâu bé gái liền thanh âm có giúp phát tác, mà nháy mắt các loại động tác có giúp là từ buổi tối liền bắt đầu. Hội chứng tủa hệt lệ có tạm thời và chậm chạp hai loại. Ở nơi này bên ngoài, chủ nhiệm Trương theo chép song âm Lưu Quốc Lâm bọn họ vừa nói, trung niên mặt phì khổ tư không ứng, làm sao cũng có cái nỗi bệnh quá trình, cái này nửa ngày thời gian liền có giúp được rõ ràng như vậy, không nói được nha. Chủ nhiệm, đúng phải siêu tự nhiên lực lượng loại chuyện này, vậy không phải chúng ta có biện pháp. Lưu Quốc Lâm lẩm bẩm, càng phát ra sợ gánh nổi. Hắn biết chuyện này tình lớn, bởi vì bọn họ bệnh viện nhân dân số 3 cũng 3 người mắc bệnh, bệnh viện nhân dân số 1 bên đó đây. Cuối cùng nếu là làm ra nguy hiểm tới, sẽ hay không cầm hắn khai đao, nói hắn chưa kịp lúc làm ra chính xác chẩn đoán mà làm trễ nãi tình hình bệnh dịch. Đúng vậy, Vu Xuân Huy cũng sợ phải gánh vác trách, liếc liếc về xa xa những cái kia đồ phòng hộ trên có thiên cơ ký hiệu người, rất nhỏ tiếng hắn nói, thiên cơ cục vừa không cũng có cho chúng ta cái cảnh kỳ phải chú ý hội chứng tụ hệ, là bọn họ liền không có làm xong công tác, cũng không nên trách chúng ta cơ thận. Đã là lúc nào rồi, các ngươi hả? Chủ nhiệm Trương mặt phì có chút nóng nảy tức giận, liền không suy nghĩ một chút nếu như lại là lính mới đoàn bệnh như vậy tai nạn, có thể hay không còn sống cũng là cái vấn đề. Nghĩ gì vậy? Con cảm thấy thiên cơ cục cấp cho các ngươi vung nổi có phải hay không? Những người đó theo chúng ta không cùng. Những người đó là thật lòng là nhân dân lưu mạng. Lưu Quốc Lâm bị dạy được trong lòng không phải mùi vị, lại cũng không hoán muộn chủ nhiệm Trương nói mạnh miệng. Trương Dống Lương chủ nhiệm mặc dù nhìn là một rầu mơ trung niên, vậy quả thật khéo đưa đẩy thế cố, nhưng tài nghệ chuyên nghiệp và ý đức đều có, vậy đã dạy hắn rất nhiều. Ví dụ như ở cho thuốc về vấn đề, chủ nhiệm Trương nói xem bệnh trước xem người, vừa thấy người bệnh mặc được gọn gàng đẹp đó hơn phân nửa là người có tiền, cứ việc mở quý thuốc, không ra quý dược nhân nhà còn mất hứng, vừa thấy người bệnh mặc được nhăn nhúm hơn phân nửa là tầng dưới chót dân chúng. Vậy thì tận lực mở bảo hiểm xã hội thuốc, tiện nghi thuốc." Chủ nhiệm Trương nói cái thế giới này không phải chỉ có đạo đức điển hình và lòng đen tối cái này hai cái mục chọn, càng nhiều hơn chính là màu xám cho vùng. Cho nên chủ nhiệm Trương sùng bái Thiên cơ cục, Lưu Quốc Lâm không ngờ bên ngoài, so sánh chủ nhiệm Trương, có thể đạo của mình được thật kém một ít. Nếu như mình tối hôm qua càng nghiêm túc một chút, không phải đuổi tan việc trở về nhà chọ ngủ, có lẽ Thiên cơ cục liền sẽ sớm hơn tham gia. Lưu Quốc Lâm muốn được mất rơi, mình thật bị xã hội hóa à? "Tiểu Lưu, nhỏ, ta biết chúng ta cơ tầng công tác khó xử, mọi người ngày thường bị rất nhiều ủy khuất." Chủ nhiệm Trương thở dài một tiếng, Nhưng sự việc có lớn có nhỏ, lần này chính là lớn, việc lớn tới lại không thể chỉ muốn những cái kia nhỏ nhặt không đáng kể. Chủ nhiệm, vậy bọn họ bây giờ là phải làm sao? Vu Xuân Huy hỏi. Trước làm kiểm tra, nào địa đồ, mờ giờ y, ts ở trình độ. Đo lường đo lường những thứ này, xem theo phổ thông hội chứng tụ huyết tệ có nhiều ít tương tự điểm. Chủ nhiệm chương đang nói đâu, quét thấm dính cách ly bên trong phòng bệnh bệnh giáo sư, giang hỏa cô bọn họ đang hỏi chật đâu, Vương Kha bọn họ ghi chép trước đây. Đột nhiên lúc này, mọi người đều ngơ ngẩn, một cổ thanh âm quái dị truyền vào bọn họ lốt hai, cơ hồ là ở 3 phòng cách ly trong phòng bệnh đồng thời vang lên. Nọ thấm dính non nớt gương mặt có giúp thành dữ tợn mặt quỷ, cổ họng hoạt động phát ra hiểm ác quái thanh, Giang Hỏa cô cùng Tiền Cơ nhân viên, còn có Lưu Quốc Lâm bọn họ cũng rốt cuộc rõ ràng các phụ huynh nói ý nghĩa, nhưng bọn họ vậy hình dung không được không thể danh trạng thanh âm, chỉ cảm thấy giống như là nghe được trong vực sâu có cái gì đang ngoa ngoậy. Cái này, đây không phải là thoa thủy chứng. Thoa thủy chứng đứa bé không phát ra được như vậy thanh âm. Ba cái bé gái, các nàng không hẹn mà cùng gào thét cái gì, gọi cái gì? Chật, Vương Kha đã hiểu, Giang Hỏa cô bọn họ vậy đã hiểu, đó là một người tên, Cố Tuấn. Cố Tuấn. Cố Tuấn. Cố Tuấn. Vương Hà nhớ lại dị dung bệnh sự kiện thời điểm, một số người bệnh vừa thấy được Cố Tuấn, liền sẽ hứng kích chiêm ngông kêu to cây đa bên trong đồ. Nguyên thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên thủy Vạn Mỹ nột than ở trồng kích một chương 369, ven đường cây lớn. Tất nguyên tiêu cái này một đêm, Cố Tuấn và Ngô thị Vũ để lại rất nhiều tốt đẹp nhớ lại. Nhưng đã đến lần tiên buổi sáng, lại có có điện. Ở nơi này cảnh sông trong xáo phòng, bọn họ biết được liền mới nhất tin tức xấu, dị thương hội chứng tụ hệt kẻ ở phái nữ trong đám trẻ bộc phát, truyền bá phương thức không minh, trước mắt dịch khu tập trung vào thành phố Đông Châu khu vực, tất cả nhà bệnh viện đã thu trị đến 75 tên bệnh đồng. có giúp lúc phát tác cũng sẽ teo lên Cố Tuấn. Mà khác, tiểu khả đậu còn không có phát bệnh dấu hiệu, không biết bên trong có cái gì không có liền. Đây chính là nhỏ nhỏ năm mới lấy vật. Cố Tuấn nghe được tức giận, nhức đầu sắp nứt, tên kia rốt cuộc là ai? Đông Châu, Đông Châu bên kia. Hắn tự nhiên liên lạc được, có người muốn ta hồi qua bên kia. Nhắc tới, hắn đã có rất lâu một đoạn thời gian chưa có trở về đi qua Đông Châu. Còn chưa tới bảy giờ, hai người rời khách sạn, kết thúc cái này ngắn ngủi mà ngọt ngào thế giới hai người, trở về thân trời biển cơ hội cục căn cứ, trở lại nước chảy xiết dũng động bên ngoài thế giới. Phát bệnh trước đều là nghe trước khi ngủ câu chuyện. Ở con đường trong xe, Nô Thỉ Vũ nghĩ đến cái gì, sẽ hay không đều là quái thú ăn thịt người câu chuyện. Cái đó cười mặt Phật nói câu chuyện. Cố Tuấn trầm âm, chịu đựng nhíu đầu. Rất nhiều chuyện cổ tích đều có loại này câu gây lay. Nô Thỉ Vũ tùy tiện giơ mấy cái ví dụ, cô bé quần khăn đỏ có chó sói ăn thịt người, chó sói và bảy chú dê con có chó sói ăn sân giường, nuốt trọn công chúa người khổng lồ có người khổng lồ ăn công chúa hạ không biết những cái kia đứa nhỏ phụ mẫu nói cho có phải hay không những thứ này. Có thể thật đúng là bị Nô Thỉ Vũ đã đoán đúng. Điều tra phát hiện đa số người bệnh phát bệnh trước trong vòng 1 tuần lễ đều có nghe qua hoặc xem qua loại này câu chuyện, cụ thể nguyên do không biết, nhìn dáng dấp cũng tuyệt đối không thể rời bỏ quan hệ, khả năng này chính là bệnh nguyên thể. Thiên cơ cục lập tức tay tuyên bố thông báo, yêu cầu các phụ huynh dừng lại giải thích loại này mang theo màu hắc ám thải câu chuyện, bởi vì có tổn nhi đồng cả người sức khỏe, nhi đồng một khi xuất hiện hội chứng tủa hệt bè triệu chứng mời lập tức chạy chữa, tương quan có bạo lực nguyên tố hoàn hóa phiến cùng vậy tạm thời nhất luật ngừng phát hình, khôi phục thời gian không định. Bây giờ Thiên cơ cục ban bố cái gì, cho dù không rõ nói nguyên nhân, dân chúng cũng có thể đoán được là xảy ra chuyện, vì vậy mà đặc biệt coi trọng. Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ sau khi trở lại căn cứ, thời gian đầu tiên đi nhà an toàn xem xem tiểu Khả Đẩu, cái đứa nhỏ này ngược lại là bình an vô sự, vui vẻ nhảy loạn. Nhưng vào giờ phút này, thu trị đến bệnh đồng số người đã đột phá 100 người, toàn bộ là 58 tuổi bề gái. Thành phố Nam Hương bệnh viện nhân dân số 3, nhân viên y tế cửa bệnh bịu trong ngoài, một cái ban ngày hạ tới, nơi này thu trị đến bệnh đồng đã có 15 người, mà một ít kiểm tra vậy có kết quả, từ người bệnh cửa dạng bản bên trong cũng không có phát hiện thông thường bệnh nguyên thể, nên bệnh tựa hồ không có đủ thông thường tính lây. Mở giờ y hình hành loại bộ bệnh đồng cửa là não bộ dị thường. Bình thường tờ Sờ chỉ độ loại bỏ giáp trạng tuyến cơ năng giảm bớt, bình thường huyết thanh đồng và đồng xanh chứng trạng trình độ loại bỏ là dự sở thị bệnh, cũng không là liên khuẩn tròn bị nhiễm, dựa vật tính có giúp, đầu ngoại thương, nạo viêm, một oxy hóa các bọn chúng độc đợi một chút. Từ về sinh lý chẩn đoán, đây chính là hội chứng tụ hệ, cho nên vậy khó có thể đối phó, không thể nào ra tay. Hội chứng tụ hệ có một loại giả nói là hệ thống thần kinh tự thân miễn dịch tính tật bệnh, là người lá, não trung gian cùng não khu chức năng chứng ngại đưa tới. Đứa này lúc lại là vượt qua loài người phát hiện có y học tài nghệ truyện, coi như là thiên cơ cục trụ sở chính y học bộ. Xem ngựa quân giáo sư như vậy, não khoa danh gia, cũng chỉ có thể là cho người bệnh mờ một chút vắc bệnh tâm thần dược vật và đi giáp thận thượng tuyến làm có thể dược vật thử một lần. Loại người khoa học trình độ rất phát đạt, nhưng loại người khoa học trình độ lại rất là hầu. Một liên quan đến óc, hệ thống thần kinh, bất kể là cô tuấn, vẫn là một cái năm, bé gái 6 tuổi cũng để cho danh ý cửa bỏ tay. Thành phố Nam Hương bệnh viện nhân dân số ba não khoa và nha khoa các chuyên gia các thầy thuốc đồng dạng là không có cái nào, ai có thể hữu hiệu chữa trị hội chứng của hệ hệ? Vậy tương đương với mới có thể có hiệu quả chữa trị rất nhiều thần kinh chứng ngại tật bệnh, đó cũng không phải là cầm một cái hai cái giải Nobel sự việc, sáng tạo y học tiên địa mới là bây giờ người không cách nào tưởng tượng. Mặc dù như vậy, bọn họ vẫn là bận rộn cả ngày, hết sức trước mình cố gắng đi thử nghiệm, đi suy tính, đi nghị kế. Lưu Quốc Lâm cũng là chấn lên tinh thần, buổi sáng bị chủ nhiệm Chương dừng lại vẫn sau đó, cũng không coi là biết hổ thẹn sao dũng, hắn chính là cảm giác được mình không thể còn như vậy không lý tưởng đi xuống, coi như bị xã hội hóa cũng phải vùng vây xã hội hóa được chậm một chút, làm chút chuyện, làm chút chuyện tốt. Hoặc giả là bị hắn kéo theo hoặc giả là đau tim những cái kia bệnh đồng, Vũ Xuân Huy, Trương Văn Quân ngày hôm nay cũng là đặc biệt lạ lạ tích cực. Chủ nhiệm Trương mang bọn họ ba cái, bất địu được cơm trưa không có chính thức ăn, chỉ là gặp mấy phới bánh mì mà thôi. Cho tới bây giờ trạm và tối, bệnh đồng càng ngày càng nhiều, công tác cũng là không dừng được, nhưng viện trưởng thấy mọi người cũng là mệt mỏi, để cho bọn họ nghỉ một chút đi ăn một bữa cơm, có đồng nghiệp luân phiên. Vì vậy, bốn người còn có mấy cái phòng ban đồng nghiệp mới kết bạn đi bệnh viện phòng ngăn bên kia đi. Người bệnh còn giúp phát tác cách nhau thời gian có chỗ giải. Chủ nhiệm Trương trên đường còn đang suy nghĩ nói, mà vì lần trước mà suy tư. Buổi sáng phát tác một lần, đến bây giờ ngoa 12 giờ, còn không có phát tác lần thứ hai. Mặc dù nói hội chứng tụ huyết kệ người bệnh có giúp phát tác là không tuyệt luật, nhưng vậy sẽ không cách nhau lâu như vậy. Đi thông phòng ngăn con đường phải đi một đoạn lâm lộ, bọn họ bận rộn một ngày, từ nơi này chút xanh non cây tối bên cạnh đi qua, còn rất có điểm nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần. Chủ nhiệm, chúng ta biết tình huống có ít. Vu Xuân Huy là thật muốn buông lòng một lát, chúng ta suy nghĩ vậy suy nghĩ không ra cái gì. Ai vậy nhàn rỗi vậy không có sao hả? Chủ nhiệm Trương bất mãn nói, có con gái suy nghĩ một chút con gái mình, có thân thích đứa trẻ suy nghĩ một chút thân thích đứa nhỏ. ạ, lại thế nào sạch sẽ chọn cô gái phát bệnh. Những thứ này bé gái thật là xui xẻo." Trương Văn Quân tở dài nói, "Em đẹp không biết chọc tới cái gì tới." Lưu Quốc Lâm đang muốn nói điểm ý tưởng, chợt chú ý tới trung quanh bóng cây chợt trợn, hắn mới vừa theo bản năng ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy bầu trời có một phiến âm ảnh nhanh chóng phủ hạ, trong lòng chợt giật mình. Bên cạnh chủ nhiệm Trương, Vu Xuân Huy và Trương Văn Quân mấy người sững sờ sững sờ, sợ hãi kêu sợ hãi kêu, muốn chạy nhanh muốn chạy nhanh. Bất ngờ tới được như vậy đột nhiên, hung mãnh như vậy. Ở phía xa đi ngoài ra một đám nhân viên y tế la hoảng lên. Chợt mắt nhìn bên kia một cây phồn chi to lớn cây tối ẩm ẩm sụp đổ. Không có bão, vậy không có mưa, vậy cây cổ thụ tựa hồ là trong cây khô gian rữa nát, nghiêng lật ngã xuống, nặng nghề hoàn toàn đè lại đi ngang qua một nhóm người. Nhìn trong đám người có một y tá hù đến cơ hồ tê liệt ngã xuống đất, coi như đối mặt qua nhiều như vậy bệnh nhân và cấp cứu, giờ phút này nàng vậy mất hồn. Nàng thấy vậy mấy cái áo khoác dài màu trắng đều bị cây lớn đè lại, cái đó trung niên người mập dẫn đầu người đàn ông bị hơn cây to nhánh cây thò xuyên thân thể, khắp nơi máu chảy như suối, mắt thấy là không xuống nổi, một cái nữ bác sĩ bị thân ngưng cây cản gãy hông. khâm một người thanh niên nam bác sĩ đầu bị một cây cảnh cây to gọn bay ra ngoài. Nam nhận được người thanh niên kia nam bác sĩ, Lưu Quốc Lâm, là cấp cứu nha khoa bên kia bác sĩ. VS T thở, hormone kích thích tuyến giáp là một glucocorticoid tự do tiền có trọng lượng phân tử 280000 đạn tần do thủy trước tuyến yên trước được tiết ra dưới sự kiểm soát của một hormone của vùng dưới đồi, tởn giật thở. Khi nồng độ hormone giáp trong dòng tuần hoàn giảm xuống hay khi cơ thể phải đương đầu với tình trạng suy chết thực thể hay tâm thần vùng dưới đồi bị kích thích để giải phóng ra hormone gây ra giải phóng hormone hướng đến giáp, tởn giật thở. Tshơ giờ hơ sẽ kích thích thủy trước tuyến yên sản xuất hormone kích thích tuyến giáp, TSH. Sau đó TSH kích thích sản xuất và giải phóng tri iod iodothyronine T3 và thyroxin T4. TSH là một xét nghiệm rất có giá trị trong chẩn đoán và theo dõi bệnh lý tuyến giáp đặc biệt trong bệnh bạ xe đảo. Nguyễn Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyễn Thủy Vạn Mỹ nột thản lở chồng kịp một trường 370, khúc Dương Cẩm. Thành phố Nam Hương bệnh viện nhân dân số 3 cây lớn sổ độ, tạo thành 7 người chết tại chỗ tham kịch, đều là lên viện nhân viên y tế, trong đó 4 danh bác sĩ, Trương Đồng Lương, Lưu Công Long, Vũ Xuân Huy, Trương Văn Quân, còn có 3 tên y tá. Tuân sinh đại anh, Lý Đồng, Thẩm Biệt Đỉnh. Những người này cũng mới vừa tham dự một ngày liên hội chứng tụ họp tệ tình hình bệnh dịch công tác, Lưu Quốc Lâm vẫn là chữa trị nên việc người bệnh đầu tiên đang làm nhiệm vụ bác sĩ. Cây lớn sụp đổ. Đây là một trang bất ngờ sao? Lam Cố Tuấn nghe được cái này, một cọ tin dữ, quá độ tức giận, không hề cho rằng là bất ngờ hoặc trùng hợp. Hai hách. Hiện thế. Là ai? Lại là lấy lực lượng gì làm được? Như vậy tâm tình không chỉ là Cố Tuấn một cái, Đông Châu Thiên Cơ cục, chủ sở chính cùng được biết người cũng đều tâm trạng sôi trào. Chỉ như vậy đi trên đường, một thân cây đổ sập xuống. bảy cái người sống sờ sở mất mạng. Như vậy hoặc chuyện tương tự có ngày thường không phải là không có, nhưng mỗi một lần cũng làm người ta đau thương, mà lần này lại đặc biệt là là để cho người giận dữ. Đây rõ ràng là mưu sát. Ngã xuống đó là một cây cây cao su, thú linh vượt qua 500 năm, bất quá lần trước lâm nghiệp cục người kiểm tra, nó vẫn là một cây khỏe mạnh cây giả, cũng không có sụp đổ nguy hiểm. Mà bây giờ thiên cơ thực vật học nhân viên nghiên cứu khoa học đi hiện trường xem qua, cây lạ bởi vì là rễ cây khô kiệt và lực lượng chủ yếu mục nát đưa đến sụp đổ, chỉ có đi qua quanh năm suốt tháng mục nát bại, mới sẽ biến thành loại trình độ này. Cái này cây, cây cao su có hơn 20m cao, vỏ cây kết thành từng cục, cành khô cũng khỏe mạnh mà và mẹo, giống như quỷ bí sinh vật quái đản tay chân. Nhưng mà đổ đè xuống muốn vùi vặn đảo tạo 7 người chết tại chỗ, có thể nói vậy cũng cũng không dễ dàng. Bây giờ tai nạn nhưng như vậy với vặn, tràn đầy ly kỳ quỷ dị. Cây cao su ở trong nước không có học hành gì tựa trưng, nhưng ở Âu Mỹ văn hóa cùng lịch sử chính giữa, loại cây gỗ này luôn là cùng lực lượng thần bí, lực lượng tà ác dính dớp chung một chỗ. Cổ Rôm thời kỳ Pháp, vương quốc Anh những địa khu thời tế chính là sùng bái cây cao su và hổ sống nhờ cây. Bọn họ ở tượng trong rừng cây cử hành nghi thức, làm người sống hiến tế các loại. Tới thời trung cổ, vậy tương truyền những cái kia nữ phù thủy ở cây cao su lâm bí mật tập hợp sẽ cử hành tế điện cùng nghi thức. Những chuyện này muốn hỏi nước Anh, Hoa Kỳ nước, bất quá lịch sử quá mức rất xưa, chân tránh cùng hắc ám lực lượng giao thiệp bí mật kết xã tổ chức lại cùng đại chúng văn hóa bên trong quen thuộc hội tam điểm, quang minh sẽ cùng không cùng, ai cũng không có quá nhiều thật liệu. Chỉ là ở ngày hôm nay xem ra, lịch sử truyền lưu những cái kia nữ phù thủy chuyện kiện và hoạt động, không nhất định là giả. Cây cao su, nữ phù thủy, bị bệnh nhi đồng toàn bộ là bẻ gái, tự xưng là Cố Tuấn tỷ tỷ mỹ ảnh. Cái này có phải hay không lầy lội lệ giáo đoàn làm chuyện? Thiên Cơ cục không người xác định, nhưng lần này đặc thủ tựa hồ cùng qua lại không giống nhau, là cùng dạng thở phượng lẫy lẫy lệ đứng đầu một cái khác tổ chức sao? Xem lai like xính sẽ, lớn cuộn chặt chẽ dệ như vậy khác một cổ lực lượng. Cố Tuấn cũng không biết đây có trước cái ải gì liên, nhưng một nhất định có liên quan, Tây Đa, Tây Cao Su. Nếu như Tây Đa là thai ách chi tử, Tây Cao Su là cái gì? Hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền nhức đầu được xem vị đồ sắc bén bổ ra như nhau, không cách nào tiếp tục nữa. Cũng là ngày này, một cái khác tình huống xảy ra. Ở đa thu trị 126 người mắc bệnh trứng giữa, Đông Châu Đại học trường y khoa chi nhánh bệnh viện có một người mắc bệnh tiểu trung huyết lý, mới vừa tròn 6 tuổi. Cái này bé gái đến từ gia đình bình thường, kinh tế không tính là giàu có, bất quá nàng phụ mẫu ở nàng 4 tuổi trở lên sẽ để cho nàng học tại Ano. Tiểu Huệ Lệ ở phương diện này không tính là có đặc biệt thiên phú, học 2 năm qua, ở Ano trong lớp cũng là trên trung bình trình độ, ở các loại thi đấu bên trong đều là tháng không dưới. Tiểu Huệ Lệ yên lặng cốt khéo, do mẫu thân phụng bồi và ở cách ly phòng bệnh sau đó, cũng không có khóc náo, nhưng nhiều lần nói, "Mụ mụ, ta muốn đàn dương cầm." Mụ mụ nàng Tống Phương đang trách cứ trước mình không cẩn thận khinh thường không có sớm một chút lưu ý đến bệnh của con gái trứng, vừa lo lắng con gái sức khỏe, đã thầm khóc chừng mấy hồi. Bây giờ nàng đối với con gái mọi cử động càng là chú ý, cảm giác chuyện này kỳ quái liền hướng y tá báo lên, tiểu Huệ Lệ ngày thường cũng không có biết bao giữa Chủ Titano, là vợ chồng bọn họ cho đứa nhỏ làm an bài mà thôi, làm sao tiểu Huệ Lệ hôm nay lần nữa nói lên muốn đàn dương cầm đâu? Đông Châu Y học bộ bên kia biết tình huống sau nhất thời hứng thú, bởi vì trước đây có nghiên cứu tỏ rõ, rất nhiều hội chứng tự hệt kẹ nhi đồng truyền tâm là một chuyện thời điểm. Thời gian có giúp triệu chứng sẽ biến mất, đàn dương Cẩm chính là một loại trong đó thường gặp sự việc. Bây giờ cái gì cũng phải thử một lần, vì vậy tiên cơ nhân viên lập tức cầm một cây đàn Tiano chuyển đến bệnh viện, muốn thỏa mãn trung huệ Lệ đánh đàn tìm cầu. Máy này Tiano bị bỏ vào một cái bỏ trống phòng kiểm tra bên trong, khách kín, đeo quản chế máy thu hình, hơn nữa hữu cơ động đặc hiện đội người nhân viên, cũ ấn nhân viên ở ngoài cửa chuẩn bị tùy thời ứng đối trạng huống dị thường, một khi có xấu xa xảy ra chuyện, liền lập tức tiến hành kết thúc. Chính là ở trong hoàn cảnh như vậy, tiểu huệ Lệ một thân một mình ngồi ở phòng kiểm tra trung gian màu đen trước dương Cẩm, trên tay mang lý tính theo dõi đá. chuẩn bị bắt đầu trình diễn. Tiểu Huệ Lệ phụ mẫu Tống Vương, trung trí hào được đang theo dõi phòng bên trong, vô cùng là khẩn trương nhìn khối kia giám thị màn ảnh. Giống vậy nhìn màn ảnh còn có hiện trường nhiều ngành thiên cơ nhân viên, cùng với Đông Châu căn cứ và trụ sở chính bên kia trung tâm chỉ huy. Mọi người có nín thở, có trong lòng chặt nắm chặt, thông gia chính là một cái trong số đó, thật có chút sợ cái này bé gái đi phím đàn bắn ra đi xuống, vậy lại bị kiểm tra qua nhiều lần, hơn nữa trên bức tranh cũ ân ký hiệu Tano liền lại đột nhiên muốn nổ tung lên. Đinh đang đang, thanh thúy tiếng đàn dương cầm vang lên. Trước Tống Vương hỏi Tiểu Huệ Lệ muốn đánh cái gì bài hát? Tiểu H lệ Lật đầu nói không biết, chính là muốn theo liền xoay bó. Lúc này, vẻ gái hai tay mười ngón tay đè phím đàn, thử một chút đàn sau đó, nàng non nớt gương mặt bỗng nhiên rưng lên tinh thần vậy, nàng hai tay ngay tức thì nhanh chóng đánh động lực, lấy một loại cùng tuổi tác của nó không tương xứng vô cùng là kinh người trình diễn tốc độ, thuần cùng điên đánh trước. Nhưng mà đây không phải là cái gì tùy tiện loạn đạn, một khúc hoa lệ chương nhạc từ piano khinh tiết ra, giống như thác nước vậy, nhanh mạnh nhưng lại êm tai. Cái này, cái này. Tống Vương ngây ngẩn, trung chí hào càng trợn to hai mắt, cái này còn là nữ nhi bọn họ sao? Thà ở lúc trước, bọn họ định sẽ mừng rỡ như điên. Nữ nhi đây hoàn toàn là piano thiên tài à, nhưng bây giờ, bọn họ vừa phấn chấn lại giận cả tóc gái, lý trí để cho bọn họ chỉ muốn hồi cái đó phổ thông nhưng bình thường nữ nhi. Chu sở chính trong trung tâm chỉ huy một phiến rất thấp tiếng hô, mọi người cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Phải chăng muốn đánh gãy chủ diễn? Có người hỏi. Đợi một chút, lại đợi một chút. Thông gia gọi lại, cũng không đi xem là ai hỏi, lý tính theo dõi đã không có phát ra cành kỳ, hiện trường nhân viên cũng không cảm giác có khác thường, tựa hồ đây chính là bé gái thiên tài biểu hiện. Thông gia ánh mắt xem qua rất nhiều sự vật, chọn qua rất nhiều người mới, không có nhìn lầm. Cô bé này tiên phú tư chất tuyệt đối tốt, có thể so tiểu húc khá tốt, hẳn có thể xem ngô thị vũ như vậy. Đây là cái gì khúc? Có người hỏi. Mô gia, là Mô gia. Có người cả kinh nói, đứa nhỏ làm sao có thể đánh thành như vậy. Cùng lúc đó, có khác một cái ý nghĩ ở các thầy thuốc bên kia dâng lên, những thứ này phát bệnh bệ gái, là chỉ có tiểu vệ lị có sự biến hóa này. Vẫn là tất cả cũng Đô thị cực phẩm Easy tiên đạo thì cục phạm mỉ sen, một chương 371, theo mạt phlút, Vĩ dị sáo thần, vở kịch hạ mã ở Mozart soạn vở nhạc kịch cây sáo thần vào năm 1791, đây là trữ tác được Mozart yêu chuộng nhất và do chính tác giả chỉ huy dàn nhạc 2 tháng trước khi ông từ biệt cõi đời. Kịch bản được khai thác từ một huyền thoại của Vilen, 1733, 1813, với bối cảnh chính là Ai Cập cổ đại vừa lãng mạn, vừa hoang sơ, vừa cổ kính. Tiểu Huệ Lệ trình diễn thật là tài nghệ khiến người kinh ngạc, nàng biểu hiện có thể đem rất nhiều piano trình diễn nhà lúc tuổi thơ biểu hiện so đi xuống. Nàng lúc ưu mỹ khi thì điên cuồng bắn 20 phút, mới bị thiên cơ nhân viên đi vào kêu ngừng. Thời gian không có chuyện gì phát sinh, mà sau chuyện này trừ đánh được bắp thịt có chút mệt mỏi, nàng thân thể, trạng thái tinh thần cũng hết thảy hài lòng. La Mozart mẹ mặt phở lụt. Chuyên tu âm nhạc nhân viên nghiên cứu khoa học lúc ấy nghe một lát liền đã hiểu, nhưng là có sở lại, có tăng tốc độ. Mẹ mặt phở lụt là Mozart khi còn sống cuối cùng một năm sáng tác, cũng là hắn cuối cùng một bộ ca kịch, bị cho rằng là hắn tập hợp đại thành đỉnh cấp làm. Ca kịch bản tới sử dụng đến các loại nhạc khí và tiếng người biểu diễn, hơn nữa có hai mạc như vậy dài, Bây giờ tiểu vệ lý đánh đại khái là trùng ti ano biến tấu khúc. Mozart, 17561791, chỉ sống 35 tuổi, một ít lịch sử học người bằng sử liệu hoài nghi hắn bị mắc hội chứng Tourette, mà nên bệnh cho hắn cao hơn thường nhân linh cảm. Chuyện này không có công bàn về, Mozart nguyên nhân cái chết đến nay cũng là một bí ẩn. Năm đó tháng 9 ngày 30 theo mặt sợ lụt buổi ra mắt phim, một ngày 20 tháng 1 hắn liền bệnh được nằm liệt giường không dậy nổi, toàn thân giãy ra trận, sưng lên, đau đớn và nôn mửa, đến tháng 12 ngày năm buổi sáng, vị này âm nhạc thiên tài liền từ đời. Liên sử đoán chúng đối với bệnh chứng của hắn miêu tả Nhân viên nghiên cứu đưa ra một trăm nhiều giống nguyên nhân tử vong. Không qua cửa tại Mô Già có một số việc là không có chấn cãi, ví dụ như hắn khi còn sống là hội tam điểm thành viên, hắn tích cực tham gia bí mật kết xã, đỡ trưởng nghiên cứu ma pháp, nghi thức cùng thần bí học sự vụ. Mà cái mặt vợ lột một vị khác sáng tác người tiệp thẻ bên trong Đức cũng là hội tam điểm thành viên, lại bởi vì cái này, già ca trong phim mặt có rất nhiều thần bí học tự trưng, nó từ trước đến giờ bị cho rằng là hội tam điểm âm nhạc. Ở chân chính khắc cám lực lượng trước mặt, hội tam điểm chỉ là một đám người ngoài ngành mà thôi, càng phần nhiều là bí mật tụ chung một chỗ xã giao vòng và lợi ích tập đoàn. Đối với chú thuật, nghi thức cùng nghiên cứu không sâu. Thật ra thì nếu như nghiên cứu sâu, điên điên cùng cùng, vậy tất không cho tại người bình thường thế giới. Vậy vì vậy, thiên cơ nhân viên có một cái tưởng tượng, mô gia ở hội tam điểm không có được mong muốn, sẽ hay không thì có tham gia những thứ khác bí mật kết xã. Ví dụ như, lễ lễ lễ giáo đoàn những cái kia. Khe mặt sờ lượt ý vị như thế nào? Tiểu Hụy Lệ đánh khe mặt sờ lượt lại ý vị như thế nào? Ta không biết ta đánh chính là cái gì bài hát, chính là muốn nhảy muối như vậy đánh tới. Tiểu Huệ Lệ là hỏi một chút đều không biết, mụ mụ nàng Tống Vương tỏ rõ nữ nhi luyện mô ra bài hát nhiều nhất là đánh cái thổ nhị kỳ tiến hạnh phúc, bỏ mặc ke mạt sợ luật hoặc sổ soạn lại the mạt sợ luật chủ đề biến tấu khúc nghe cũng chưa nghe nói qua. Ở tiểu Huệ Lệ sau đó, thiên cơ cục làm khác một ít thí nghiệm. Những thứ này bệnh đồng bên trong có học piano không chỉ là tiểu Huệ Lệ một cái, mặc dù các nàng không có nói ra muốn đánh đàn thì cậu, nhưng làm các nàng ngồi xuống ở trước dương cầm mặt vậy đã tới sức lực, đem các nàng phụ mẫu cùng người khác cũng sợ, nhưng mà kinh người hơn chính là những cái kia trước kia không học qua piano bệnh đồng. Những thứ này cô gái nhỏ không gọi là lộ ra một loại piano thiên tài năng lực, cùng với mãnh liệt linh biết thiên phú. Đối ở những thời điểm khác, thông gia định sẽ hưng phấn hô to không ngừng, so chúng song sắc cầu còn vui mừng hơn, nhưng bây giờ cái này không bình thường. Cứ việc người trình diễn, những người nghe tạm thời cũng không có xảy ra việc gì, nhưng cái này khúc khe mạt phở luật có phải hay không nào đó hắc ám âm nhạc, phải chăng sẽ giúp giải hắc ám lực lượng. Cũng không thể nói. Chỉ là một liên tưởng đến mô gia không biết nguyên nhân cái chết, mọi người liền có chút không lạnh mà run. Cho nên cái này ra ca kịch ở trên internet tương quan đều bị thiên cơ cục nhanh chóng mà lặng lẽ niêm vòng, tất cả nghiên cứu cũng đều phải cẩn thận tiến hành. Ở ngày 16 thứ tư ngày này trạm vào tối, thiên cơ cục phát thông báo, hơn nữa ngưng phát hành thiệp bạo hoạt hóa phiến. Thông báo vừa ra, cả nước bệnh viện cấp cứu nhi khoa đều bị chấn bể, chỉ cần là đứa nhỏ có chút không đúng sức lực, các phụ huynh liền lòng như lửa đốt mang đứa nhỏ vào khám bệnh. Tất cả nhà bệnh viện thu trị đến hội chứng tủa hệ bệnh đồng số người tăng vọt, bất quá cái bệnh này vốn là có học trước nhi một đồng phát bệnh chút thiên, trừ Long Châu một dãy mấy thành phố, nhưng cái kia chẩn đoán chính xác bệnh đồng bị lục tục phân biệt ra là phổ thông bệnh đồng, bởi vì bọn họ không có ti a no thiên phú, thanh âm có giúp lúc cũng chỉ là phổ thông quái thanh. Di thương hội chứng tụt hết cả người bệnh còn có chút đoàn thể lạc tụ, cô gái nhỏ có nghe trước khi ngủ câu chuyện, có giúp phát tác tần số không cao đợi một chút. Đến số 18 thứ 6 ngày này, thiên cơ cục ở Đông Châu khu vực trấn đoàn chính xác đến 520 vị bệnh đồng, duy trì đoàn thể lạc tụ, tất cả đều là 58 tuổi cô gái nhỏ. Các nàng có giúp phát tác được càng ngày càng thường xuyên, ban đầu chỉ ở mỗi ngày sáng sớm và tối ngủ trước tất cả phát tác một lần, đến bây giờ một ngày bên trong còn tăng hơn không tiết luật 35 lần, bọn hắn bệnh tình ở tăng thêm. Mỗi tương ứng các nàng thanh âm có giúp, cũng giống như là đang kêu gọi Cố Tuấn, Cố Tuấn. Nhưng đến số 19 Hai số 0, mấy con số này cũng không có tăng thêm nữa, liền dừng ở 520. Nếu như chuyện này từ một số bốn lễ tình nhân đêm hôm đó tiểu Khả Đẩu xảy ra chuyện dậy có là, 520, ta yêu ngươi. Cố Tuấn Trịu đượng Bạo Liệt nhấc đầu nghe một ít tình báo mới nhất sau đó, càng ngày càng có một cái rõ ràng ý tưởng, đây chính là phần kia nhỏ nhọ năm mới lễ vật. Cái này 520 cái đổi được tiên phú siêu quần bệnh đồng, chính là nhỏ nhọ năm mới lễ vật. Nhưng phần lễ vật này thiên cơ cục dám muốn sao? Những thứ này vô tội bé gái tạm thời chỉ sẽ bị cô lập, tim của các nàng trí hay không còn bình thường, các nàng bây giờ là cái gì, cũng không ai biết. Hơn nữa tiên cơ cục có thể cầm các nàng tới làm gì? Cũng giống lẫy lẫy lệ giáo đoàn như vậy lắng nghe mộng cảnh thanh âm. 520 tên bệnh đồng, ăn thịt người đồng thoại, mua dạ, hội tâm điểm, còn có The Mặt Fleurlut, tựa hồ đều tràn đầy khiêu khích cùng dục cợt. The Mặt Fleurlut là vừa ra đồng thoại ca kịch, xoạn lại nguồn có nhiều giống giải thích, so với là có thể tin là tới từ đồng thoại lộ lộ The Mặt Fleurlut. Cái này ra ca kịch chính là đồng thoại hình thái kết cấu, nhân vật chính Tháp Gạ ự bị đem con gái vương mê muội, đáp ứng đi trước đại tế Ti thạ lạc đặc biệt là vậy cứu về con gái nàng Mặt Mina. Kết quả Tháp Gạ ự phát hiện đại tế Ti mới là người tốt. mà đem con gái vương là người xấu, liền gia nhập đại tế ti trận doanh. Tháp gạo ử và Mạt Mị Nạ cũng đi qua nặng nghề khảo nghiệm sau đó, cuối cùng đánh bại đem con gái vương đạt tới náchướt, hạnh phúc vui vẻ ở cùng một chỗ. Ca kịch chủ đề là quang minh chiến thắng hắc ám, hiền lành chiến thắng tà ác, tình yêu chiến thắng tử vong, điển hình đồng thoại chủ đề. Lần này chúng ta đối mặt. Cố Tuấn đối với Ngô Thị Vũ, đối với thông gia cũng như thế nói, có thể là thuần túy tà ác. Đây là hắn một cái cảm giác, nhưng cái kia tà tín đồ thường thường cho rằng tự có mục tiêu vĩ đại, truy tầm chân lý, cho rằng mình là đang làm chuyện tốt. Nhưng bây giờ hắn tự chỉ kia vậy không cảm giác được điểm này. chỉ cảm thấy tùy ý, tùy ý. Đem đứa bé kéo hướng H8, để cho cây cao su sụp đổ dưới người, cũng giống như là vì nhất thời vui, vì để cho hắn thấy. Ta phải đi Đông Châu bên kia xem xem. Cố Tuấn đối với thông gia yêu cầu nói, ta phải đi về. A Tuấn, ngươi thân thể. Thông gia có chút do dự. Ta lựa chọn được sao? Cố Tuấn hỏi, những cái kia rác rưởi là hướng về phía ta tới, ta không nhiệt thân, ta cái đó tỉ tỉ còn không biết sẽ làm gì. Những cái kia cô gái nhỏ bệnh tình mỗi ngày đều ở tăng thêm, giống như có một cái tử vong đếm ngược giờ treo ở hắn trên đầu đích đắc đích đắc đếm ngược trước. Thời gian đến một cái Có thể hắn sẽ không chết, lại có hàng loạt vô tội đáng yêu đứa nhỏ tròn lên chết đi. Hắn phải đi về xem xem, xem có thể hay không hỗ trợ tìm được điểm đột phá. Đại Đường hảo tướng công đại đủ ẩu tuần sân, chương 372, mãng, Đông Châu Thiên Cơ cục y học bộ căn cứ, tinh thần tâm lý cao ốc trước mặt đứng sừng sững có một cái tượng đá xem. Đại bằng giống như là một trẻ tuổi người đàn ông, mặc áo khoác dài màu trắng, hiên ngang dáng người, anh rũ vẻ mặt. Đây chính là ban đầu ác ngộng bệnh viện kiện sau cho Cố Tuấn lập pho tượng, đã đứng ở nơi này hơn 1 năm. Ngày 21 chưa chủ nhật lúc này, Cố Tuấn cách lâu như vậy trở lại chỗ cũ. Lần đầu tiên chạm ở pho tượng này trước mặt nhìn. Ngày hôm qua hắn vẫn còn ở thân thành phố Thượng Hải, sáng sớm hôm nay tới, đồng hành còn có Nô Thị Vũ, lúc này nàng đứng ở bên cạnh. Ma Tiểu Khả đâu, Lô Lý hai nhà phụ huynh và cụ già cũng tạm thời chuyển tới Đại Hoa thành phố trụ sở chính bên kia nhận lấy bảo vệ. Quả nhiên không có vị mặn, cũng chưa có linh hồn. Nô Thị Vũ nhìn pho tượng kia nói, đây không phải là nàng lần đầu tiên tới xem, nhưng là mỗi một lần cũng sẽ tìm được mới chế điểm, hơn nữa thịt cảm không phải như vậy. Vậy hình như là đã ạ. Cố Tuấn thâm nàng, ta không cần sợ, nhìn thì có cảm giác. Nô Thị Vũ buông tay, bất quá không giống ngươi chính là. Được rồi, cố tuấn chuyện này chỉ có thể tùy duyên, hắn độ không ngại pho tượng này, chỉ là vào giờ phút này, ít nhiều có chút thấp và quái ngủ ngụm. Mấy ngày qua, không những hắn tình trạng thân thể không có cải thiện, cái đó thần bí tín hiệu vẫn không có xuất hiện lần nữa. Lần trước không có nói cho người bất kỳ, cách 3 ngày liền xuất hiện lại, lần này cầm ký hiệu nói cho Ngô Thỉ Vũ và yêu cầu trong cục tìm kiếm sau đó, đến bây giờ 12 ngày, một chút dấu hiệu cũng không có. Hắn không có mang đi căn hộ khẩu ơi kia TV lờ cỡ giờ màn ảnh, nhưng tùy thân trong túi đeo lưng mặt mang theo Hàm Vũ bức kia bầu trời nước thải hoạn. Đây là hai người chỉ ở phẫu tượng trước dừng lại một hồi, theo ra tới tiếp ứng bọn họ đường trí đỉnh đường tổ trưởng, văn giáo sư các người đi vào tinh thần tâm lý cao ốc. Dị thương hội chứng tụ huyết tệ bây giờ nao khoa bên kia không cầm ra biện pháp, chỉ có thể do tinh thần khoa tâm lý làm chuyện, vốn là phổ thông hội chứng tụ huyết tệ người bệnh trước mắt cũng là lấy tiếp nhận chữa trị tâm lý làm chủ. Tạm thời mọi người còn không muốn thử nghiệm ngạch lá phẫu thuật cắt bỏ, hoặc là những thứ khác thần kinh hủy tổn tuật, dấu sao người bệnh cửa cũng chỉ là rất nhỏ lửa nhỏ. Hơn nữa các nàng không có thống khổ triệu chứng, cùng với các dị thường, cho dù co rút tần số càng ngày càng cao, cũng không thể so với phổ thông hội chứng tụ huyết tệ người bệnh hơn. Ngoài ra tình hình bệnh dịch dừng lại, không có cái mới tăng người bệnh. Cho nên y học bộ bên này tạm thời không làm những cái kia sẽ đối với người bệnh tạo thành nghiêm trọng tác dụng phụ, hơn nữa còn là không thể nghịch làm được tới. A Tuấn, rất lâu không gặp ạ. Đường Chí Định thật sự có chút cảm khái, lần trước gặp vẫn là ác mộng bệnh thời điểm, sau đó mọi người còn lấy là cố tấn chết. Đường tổ trưởng, ta luôn muốn trở về xem xem, một mực không cơ hội. Cố Tấn nói đúng lời trong lòng, năm ngoái tử huyễn mộng sau khi trở lại, lại là lính mới đàn bệnh, dị lẫn bệnh, hắn không phải bận biểu chính là tại dưỡng thương. Bây giờ nghỉ phép, vốn là hắn suy nghĩ kết thúc thân biện trạm sau đó. thì trở lại Đông Châu, không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này. Vào cao ốc, Cố Tuấn thấy được càng hơn hồi lâu không thấy người quân cũ, cùng Ki Nhi tiến vào Tráo Vũ Hằng, Giang Hoạ Cô, hắn biết Hoạ Cô là tự hiền bạn gái. Thái tử Hiên lúc này cũng ở đây, là tổng bộ bên kia phái người xuống nhân viên một trong, mọi người lần này gặp lại tất nhiên có một phen vui vẻ yên tâm. Đoàn đồng tâm người tiểu đội cũng đã đến Đông Châu, Lạng Tích Mân, Lâu Tiểu Linh, Đản Tú, không tướng bọn họ đều ở đây, tiểu đội đang Đông Châu trùng quanh một ít có tượng rừng cây giao giá tiến hành điều tra, đã bận bịu mấy ngày, tạm thời không việc gì có lực phát hiện. Những chuyện này nói cho Cố Tuấn thời điểm muốn dù sao cũng chú ý hắn ứng kích phản ứng, một khi tình thế không đúng thì phải lập tức dừng lại. Thông ra cho thái tử Yên nhiệm vụ, chính là phải chiếu cố kỷ lượng Cố Tuấn, bởi vì Ngô thị Vũ thượng xuyên hay muốn tiên khai hoặc là ngẩn người, đông châu rất nhiều người thì không hoàn toàn rõ ràng Cố Tuấn tình huống, chỉ biết là hắn bây giờ là cái đặc thù trạng thái, cần ra tăng chú ý điểm. Một ít người bệnh nhi đồng đã bị chuyển tới nơi này, bao gồm cái đó trước nhất trình diễn theo mặt sợ lột mắc đồng trung hệ lỵ. Bây giờ đã kiểm tra xác định, người bệnh không có có thể lây vi sinh vật bệnh nguyên thể, cho nên mọi người cũng không có mặc đồ phòng hộ, chỉ là đeo đồ che miệng mũi mà thôi. Ở một cái một người trong phòng bệnh mật, Cố Tuấn, nô thị Vũ các người gặp được Chung Huệ Lệ tên này 6 tuổi mắc bệnh. Tiểu Huệ Lệ cũng là do mẫu thân bội hộ trước, mấy ngày qua nàng đã gặp qua rất nhiều bác sĩ, không ban đầu như vậy dù rẻ, nàng mặt trái táo chứng sắc mặt đỏ thắm, một đôi trong veo hồn nhiên mắt to nháy nháy, xem xem bọn họ cái này, xem xem bọn họ cái đó, quả thật giống như là sức khỏe vô sự. Cố Tuấn thấy cái này bẹt gái, đầu liền bắt đầu mơ hồ phát đau, bởi vì dị thường sự vật sao? Tiểu Huệ Lệ, biết ta là ai chăng? Hắn lổ xuống khẩu trang, làm mỉm cười hỏi. Mẫu thân Mậu thân Tống Phương vừa mừng vừa sợ, nàng có thể nhận ra được, Cố Tuấn Là cái đó thiên cơ anh hùng Cố Tuấn, bên ngoài còn lập có hắn pho tượng đây. Mặc dù không biết chuyện xảy ra cái gì thay đổi, Tống Phương lại nhất thời cảm giác nữ nhi được cứu rồi. Là Cố Tuấn tới liền không có vấn đề đi. Vậy ngươi đại ca ca. Tiểu H lệ lý vậy nhận được, trên TV vậy người đại ca ca. Đúng, ta là Cố Tuấn. Cố Tuấn nhấc đầu trầm trọng hơn, không khỏi hít sâu một hơi, đỡ đỡ bên cạnh thái tử yên ổn định bước chân, xung quanh đây để cho hắn càng phát ra không thoải mái. Không biết là mình tưởng tượng vẫn là cái gì, hắn thanh âm đột ngột, ta tới, ta ở nơi này. Đột nhiên lúc này Tiểu H lệ ánh mắt nháy mắt độc lực, bộ mặt quất dữ ra, phát ra một tiếng bạo như vậy mắng to. Nhưng sau đó nàng lập tức liền nhào vào mẫu thân trong lực, có chút không biết làm sao. Tất cả mọi người rõ ràng, đó là nàng có giúp phát tác. Nhưng đường tổ trưởng, ban giáo sư bọn họ vẫn là rối rít cau mày, đây là lần đầu tiên có người bệnh ở co giúc lúc phát tác không phải kêu gọi Cố Tuấn, mà là phát ra tương tự mắng thanh âm, đây mới là hội chứng tụ huyết pệ điển hình triệu chứng. Tại sao ngay trước Cố Tuấn mặt liền mắng? Là tình cờ. Vẫn là. Sau lưng Hắc Ám lực lượng cùng những thứ này bệnh đồng có tinh thần liên hệ. Vì vậy kẻ địch thậm chí có thể khống chế các nàng phát ra thanh âm gì tới. Cố Tuấn nghe được cái này một tiếng mắng, gần đây ở trong lòng chất chứa đã lâu vậy cổ tức giận bỗng nhiên cũng không khỏi bùng nổ, nghĩ đến còn có 519 vị bệnh như vậy đồng, nghĩ đến bị cây cao su đoạt đi sinh mạng bảy tên nhân viên y tế, hắn ngửa đầu hướng chung cái mắng, rắc rưởi. Như vậy không dậy nổi tránh dậy tới làm gì? Không phải tìm ta sao, ta tới. Rắc rưởi. Mới vừa còn có chút bị hù dọa tiểu vệ lị đột nhiên mắng, tái diễn Cố Tuấn mắng tiếng nói, đây cũng là hội chứng tụ huyết tệ điển hình triệu chứng, rắc rưởi, rắc rưởi. Gương mặt của nàng vặn vẹo thành mặt quỷ. Liếc ngay cả phát ra mắng quái thanh, vừa tựa như là cười nhạo tiếng. Nhưng là trên tay nàng mang lý tính theo dõi đã không có sáng lên hồng quang, đây không phải là tinh thần ăn mọn. Nàng Mẫu thân Tống Phương nhìn một góc, mọi người cũng là khổ sở. Lúc này Cố Tuấn kêu đau một tiếng, hai tay che đầu, cả người bắp thịt mạnh thẳng thì phải ngã xuống đất co có quắp, tình cảnh còn có chút hỗn loạn, Thái tử Hiên và Ngô thì vội vội vàng đỡ kéo hắn rời đi phòng bệnh. Tráo Vũ Hằng, Giang Hỏa cô bọn họ rối rít ở trong kinh ngạc theo sau, lúc này mới rõ ràng Cố Tuấn tình huống gay go. Tống Phương lại là ngây người. Nhưng tiểu vệ lị cô giúp phát tắc còn đang kéo dài, nàng vẫn là làm mặt ủy. Còn đang phát ra quái dị điên cuồng thanh âm. Uốn dịch tí dị sinh ôn đi chi dịnh, một trường 373 cây cao su lâm. Có dạ nha khản khản kêu to vang lên, sâu thẳm núi rừng, nặng nề âm ảnh đùng đưa. U ám bầu trời đêm, loang lổ luận thạch, khâu bại lá rơi, một cái đầm phủ có chút tảo xanh ở giữa rừng nước động. Xé ở đó bên cạnh, có một cây đổ nằm mục nát thân cây, từ hắn cường tráng đường dành có thể thấy được, cái này cây gỗ mục đã từng cũng là một cây cảnh lá xanh xôi tốt cây lớn. Vậy như là một cây cây cao su. Ta, ta tại sao lại ở chỗ này? Đầm nước nhỏ bên cạnh, Cố Tuấn nghi ngờ nhìn xung quanh, che kín đau nhức đầu. Đây là ảo ảnh sao? Nam mơ. Không, cũng không giống là. Mình là thật thật tại tại thân ở tại nơi này, hắn có thể cảm giác được. Chuyện gì xảy ra? Ta và Hàm Vũ trở lại Đông Châu căn cứ, đến tinh thần tâm lý cao ốc, đi nghị xem Trung Huệ Lệ mất động. Tiếp theo, tiểu Huệ Lệ có giúp phát tác, hướng ta phát ra tiếng chửi rủa, ta nhấc đầu được toàn thân mạnh trực giận giận, là ứng kích phản ứng đi. Rồi sau đó, Cố Tuấn trước mắt lóe lên qua một ít đoạn tiếp theo lại hỗn loạn trí nhớ hình ảnh, mình lẩm bẩm to tiếng ngữ, mình hô to kêu to, đẩy ra ngăn trở mọi người. Mình tiêu sốt ruột ngột thì Vũ không nên đi theo. Điều thái tử Yên bọn họ vậy không nên đi theo, đều không muốn theo tới đây. Ta là cấp tính nội điện sao? Tích vượng. Nóng nảy cuồng. Trong lòng hắn trầm xuống, đây là rất có thể, mình bây giờ thân thể cùng tinh thần tình trạng cũng cùng trước kia không cùng. Hắn lão bộ là có sinh vật học lên thay đổi, hơn nữa gần đây tâm tình tổng là có một loại chợt cao chợt thấp trong trạng thái, thật giống như tùy thời tơ tơ sở phát tác. Mà lần này, có lẽ còn có vậy cổ mãng quái thanh tinh thần ảnh hưởng. Đây là nơi nào? Cố Tuấn nhìn mông lung xung quanh, đều là chút gỗ mục cảnh khô, tư khí trầm trầm. Địa phương như vậy, Hắn không nghi ngờ chút nào là hắc ám lực lượng thả tín đồ qua lại chi địa. Có lẽ chính là ở chỗ này, vây quanh ở nơi này một cái đầm tàn da thối giữa hôi thối nước độc bên cạnh, những cái kia tà tín đồ liền trong đêm đen tiến hành nào đó không biết nghi thức, cầm tội ác hai tay đưa về phía những cái kia ngây thơ đứa nhỏ. Hắn đi trên người mình tìm một chút, không có điện thoại di động, điện thoại vô tuyến các thứ, nhưng còn có cái đó tùy thân ba lô, đồ vật bên trong không nhiều, vậy năm kiện, cả lộp mộ xẻ dụng cụ, hàm vũ bức kia nước thải hoạn. Không có đồ có thể để cho hắn cùng liên lạc với bên ngoài, hoặc là để cho hắn làm rõ ràng đây là nơi nào. Xuyên thấu qua rừng cây cành lá rữa khe hở, Trời gặp bầu trời đêm mở tối vô tình, làm cánh lá bị gió lạnh thổi được đung đưa, mây đen nhưng vẫn nặng hồn không lúc lích. Cố Tuấn đứng tại chỗ hồi lâu, vẫn là không có cất bước đi đi lại lại, ngưng thần nghe bốn phía, có quỷ kỳ thấp loạn núi rừng tiếng vang, nhưng không có nửa điểm tiếng thê hoặc. Ta hẳn là theo nghề thuốc học bộ căn cứ chạy ra, xông vào vậy chúng bên trong sơn dã mà đi. Nhưng nói như vậy, ta không thể nào đến bây giờ còn không có bị người tìm được, căn cứ trung quanh khắp nơi là quan chế, vọ gác, đội tuần tra, hơn nữa ta có thể chạy mau hơn. Tìm chỉ chó nghiệp vụ tới, lập tức liền đuổi kịp. Cố Tuấn không cho rằng là những người khác thật nghe hắn nói mà không có đội theo, nơi này hoàn cảnh vậy không giống như là căn cứ chung quanh. À, đầu hắn chợt một chút nứt ra đau, lại có chút trí nhớ mảnh vỡ thoáng qua. Đầu góc bên trong thật giống như nghe được mọi người kêu lên cẩn thận, cẩn thận. Nô thị vụ nào lên kéo hắn, nhưng bị hắn đẩy ra. Hắn hình như là sử dụng chú thuật triệu hoán ra cái gì tới, là đại địa thất bí dạy điện sao? Thứ năm bí thật thể lớn dạ yểm. Bài ác cơ. Đây là hắn suy đoán, bởi vì hắn có xem qua thứ năm bí chữ viết sao bản, nhưng chưa có xem qua bí điện, huống chi vậy không tu luyện tới loại trình độ đó. Không có trí nhớ hình ảnh có thể chứng thật hắn cái suy đoán này, mình chỉ là xem triệu hoán ra cái gì dị dị loại sinh vật, sau đó ngồi bay khỏi căn cứ. Vậy có phải hay không là cái dị dị văn chú thuật? Cố Tuấn mờ mịt, không hề xác định nơi này là căn cứ vùng Lận Quận, thậm chí không chính xác là ở Đồng Châu. Ta làm sao còn có thể sử dụng chú thuật? Ta tinh thần lực bây giờ rõ ràng rối tinh rối mù. Bất quá là một người rơi vào điên cuồng, chính là khác một loại trạng thái. Cố Tuấn đang suy nghĩ, đột nhiên một hồi gió lớn thổi qua, khắp nơi cây cối cỏ dại vang sào sạt, hắn hoắc mắt quay đầu nhìn lại, xem thấy được một đạo thân ảnh từ bên kia ở giữa rừng mà qua. Hắn tối mày, nhìn xung quanh một chút, vừa nhìn về phía nước kia trong đầm mặt, trừ cái bóng ngược, tựa hồ có chút hủ buồn vậy thì vụt. Chỉ đứng ở chỗ này cũng không phải biện pháp, hắn đi dưới chân đất bùn tìm lội lên dấu chân, xem có thể hay không tìm được mình tới phương hướng. Bất quá tựa hồ, vậy gì loại sinh vật chính là đáp xuống nơi này, những cái kia thịt vụn chính là nó nơi nổ lên đồ. Lách lùng trong gió đêm, loang thoáng, đinh dàng, đinh dàng. Lapdiano thanh âm. Tiano, ở nơi này núi hoang giao dã bên trong tại sao có thể có Tiano? Ta đây là đến kẻ địch muốn ta đến địa phương sao? Đây là một cái, mời sao? Các ngươi là ai?" Cố Tuấn hỏi nhỏ, cầm ra thanh kia cạ lộp mổ xẻ dao nắm trong tay. Tiếng đàn dương cầm càng ngày càng rõ ràng, vậy điệu khúc hết sức uy mỹ dễ nghe, tựa như là mảnh núi rừng này tố nói rõ ưu lời nói. Nhưng Cố Tuấn ngưng thần không để cho mình nghe được đầu nhập vào, theo cùng tiếng đàn ngược lại một phương hướng đi, đi vào âm trầm trong rừng núi. Nhưng mà hắn đạp hũ đen đất bùn đi chừng 10m, nhưng cảm thấy cùng tiếng đàn kia ngược lại càng gần. Hắn lập tức xoay người đi một hướng khác đi tới, nhưng mà đi một đoạn nhỏ đường sau đó, tiếng đàn vẫn càng ngày càng gần. Làm hắn thử lần lấy cái đầm nước kia là bên trong điểm tất cả phương hướng. Sao định vậy, tiếng đàn dương cầm liền giống như quỷ mị, như bóng với hình. Cố Tuấn biết nơi này là địa bàn người ta, mình đi bên nào, làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến vậy tiếng đàn dương cầm đến gần. Hắn sẽ tùy cảm dắt đi, 10 bước, 20 bước, 50 bước. Tiếng đàn dương cầm vang dội ở giữa rừng, hắn đi ra rừng rậm, đến một phiến trống trải rừng bên trong, phía trước tất cả đều là một ít cổ xưa to lớn của cây cao su, vặn vẹo rơi xuống đất cảnh khô tạo thành bất thường quái đản cảnh tượng, đó là một phiến cây cao su lâm. Chính ở bên kia một cây cây cao su bên cạnh, có một mái phúc xây đầy rêu tàn cũ màu đen đi ano, Chu Dương cầm mặt ngồi một đạo thân ảnh. Cố Tuấn ánh mắt nhất thời ngưng ngừng, đó là vật gì, là loài người sao? Đạo thân ảnh kia chỉ khoác điểm tạ tơi phá bại, cả người xưng lên như người gặm lỗ xem thi thể, duy trì có một đôi tay khô cằn như xương trắng, thon dài mười ngón tay đang gác ở thép trên phím đàn không ngừng đánh rung. Từ đường danh kết cố nhìn, vậy quả thật giống như là loài người, một cái khô giả phái nam. Lúc này, bóng người chậm rãi đi bên này ném tới liếc một cái, khuôn mặt cũng là giả yếu xưng lên như thi, trong mắt tràn đầy thống khổ. Cố Tuấn trong lòng phát rét, càng nghe bài hát này, vượt cảm giác phong cách lên rất giống mình mấy ngày nay nghe qua một ít mô tả bài hát. Đầu hắn chợt lại một hạ đau nhức. Nghe được một cái cười khẽ giọng nữ ở ở giữa rừng vang lên, thân hái đệ đệ, ngươi tới nha. Tượng trong rừng cây âm ảnh trùng trùng, trước phương dưới tảng cây cái đó sưng lên cụ già tiếp tục đánh trước đàn piano. Thủ thuật trực bá gian lượi rễ ảm giải phâu nhế thủ u ở trục ba y an, một chương 374, các đứa bé. Gió rẽ rắt đêm tiếng gió, du dương tiếng đàn dương cầm, còn có thân thiết dịu dàng phái nữ tiếng cười. Đệ đệ, em trai tốt của ta, chúng ta có thể coi như là thấy mặt đây. Tượng trong rừng cây âm ảnh dày đặc, sưng lên cụ già ngồi ở trước dương cầm đánh trước nhạc khúc. Cố Tuấn không phân rõ thanh âm kia là từ đâu bên chuyển tới, hay hoặc giả là không phải vang ở hắn trong đầu. Hắn nhe đôi mắt, ngươi nói chị là chị em. Cái gì tỉ tỉ? Tỉ tỉ chính là tỉ tỉ nha." Vậy giọng nữ cười nói, một loại nữ nhân thành thục giọng điệu, "Đệ đệ, xem xem ngươi, tinh thần hơn khẩn trương, những năm gần đây khẳng định bị không thiếu đau khổ, đáng thương đứa nhỏ, cầm cái thế giới này bất hạnh cũng vắt trên vai lên, rất không dễ dàng đâu." Cố Tuấn hơi cắn động hàm răng, mèo khóc con chuột dạ từ bi, "Là rất không dễ dàng." Hắn trầm giọng nói, "Cả ngày sẽ đối trước các ngươi những thứ này không tiếp, bất quá khá tốt, vậy đồ chơi vẫn ngủ say ở lễ lễ lễ phía dưới." "Ha ha, đệ đệ, ngươi hiểu lầm." Người phụ nữ tiếng cười càng vui mừng. Ta theo lễ lễ lễ thờ phụng người không có quan hệ, cho dù có đó cũng không phải là thân thiện quan hệ. Ngươi nói vậy đồ chơi tiếp tục ngủ say, cái này không chỉ là ngươi muốn, cũng là ta mong muốn đây. À. Cố Tuấn tạm thời tiếp tục nghe, vậy cũng kỳ quái, nhà ta trừ ta toàn bộ là tin lễ lễ lễ, làm sao? Ngươi là đường nào người? Ta mà. Nữ người cười nói, ta sùng bái tồn tại, có một ngàn bạn khuôn mặt, khác một nhóm tà tín đồ. Cố Tuấn không khỏi được phát ra mấy tiếng cười nhạt, dù sao đều là chút rất rựi. Đệ đệ, cẩn thận nói. Giọng nữ nói, có điểm nghiêm túc, có lúc họa là từ ở miệng mà ra. Khinh nhẫn thần linh sự việc vẫn là bất làm đi. "Rắc rưởi, rắc rưởi, rắc rưởi." Cố Tuấn nói liên tục ba tiếng, "Thành phố Nam Hương bệnh viện nhân dân số 3 cây cao su sụp đổ, không phải ngươi làm sao?" "À cái đó à." Người phụ nữ lại lần nữa khẽ cười, "Khi đó ta bỗng nhiên muốn xem xem bọn họ chết dáng vẻ, liền đem bọn họ giết chết." Cố Tuấn khóe đè nén tức giận trong lòng, nhức đầu được càng phát ra kịch liệt, "Vậy bảy vị bác sĩ và y tá, mới vừa làm mắc đồng cửa bận rộn một ngày. Chỉ như vậy, chỉ như vậy bị cái này giết chết." Người rất tức giận. Thanh âm đàn bà có chút chán nản, "Nếu như ngươi sớm một chút theo ta nói, vậy ta cũng sẽ không giết chết bọn họ." Đệ đệ ạ, thấy gia điểm, phàm nhân vận mệnh là như vậy, tùy thời đều có thể chết. Bất quá ngươi không cần phiền não đi nữa lo lắng, sau này có tỷ tỷ tới bảo vệ ngươi. Cố Tuấn còn không nói gì, liền nghe được bốn phía đều có tiếng bước chân giày đạc vang lên. Hắn ánh mắt đã chú ý tới, từ tượng rừng cây trong bóng tối đi ra từng đạo bóng người. Cho dù biết vậy cũng có thể chỉ là ảo ảnh hoặc là dạ vật, hắn nhìn vẫn là ngớ ngẩn, những cái kia tất cả đều là thân hình tiêm trẻ trẻ cô gái, Tiểu Khả Đậu, Tiểu Huyễn Lệ, các nàng liền đi ở hai bên phía trước nhất. Ở các nàng non nớt khuôn mặt nhỏ bé lên, vẫn là đáng yêu hồn nhiên mỉm cười. Những thứ này bẻ gai bóng người đạp lá khô đi tới, tựa hồ toàn bộ là lần này hội chứng tụ hội trẻ mắt đồng, có ăn mặc bệnh phục, có ăn mặc xinh đẹp áo đầm các loại. Các nàng nhìn bình thường, nhưng từ trong mắt của các nàng, Cố Tuấn thấy một loại làm người ta không ghét mà vui như ác. Hàm Tuấn Kaka, Hàm Tuấn Kaka. Cái đó giống như là tiểu khả đậu bóng người ngọt ngào cười hô. Đại Kaka. Giống như là tiểu hệ lệ bóng người vậy kêu một tiếng. Cố Tuấn nhìn quanh một vòng, mấy ngày nay có xem qua một ít mắt đồng tư liệu, quét thầm rĩnh, vàng hứa một lời, Lý thơ Hàm, Trịnh Ân. Các nàng đi từng bước một tới, bốn phương tám hướng, dậm đạp chậm chạp. Khúc Dương cầm sau đó đổi được vui sướng hoạt bát dậy rồi, xương lên cụ già đánh được lưu loát như nước, là mô gia tổ nghị kỳ tiến hành quốc. Hàm Tuấn ca ca, chúng ta chỉ cần cầm ngươi ăn. Vậy đạo tiểu khả đậu bóng người cười nói, mọi người là có thể hạnh phúc vui vẻ cuộc sống. Các ngươi không phải lý khả đậu, không phải chung hội lỵ. Cố Tuấn lạnh giọng, cầm chặt bắt tay ở giữa mổ xẻ đao, bé gái cửa càng đi càng gần, đứng, đứng. Đệ đệ, đừng sợ. Cái đó thành thục giọng nữ lại theo một trùm đùa giỡn cười tiếng vang lên, rất nhanh. Cố Tuấn không thấy được những cái kia bé gái trên tay có cầm cái gì, nhưng các nàng chen đẩy đúng phiến dừng cây. Trên đời mỗi một nơi bóng tối khe hở, cô bé quần khăn đỏ, cô bé quần khăn đỏ. Tiểu Huệ Lị nói, "Nãi nãi ở chỗ này đây, mua cho ngươi ăn ngon làm bánh ngọt." Nhỏ Thẩm Dính nói, "Cô bé quần khăn đỏ, nãi nãi đi quá nhiều đường, có chút đói." Tiểu Khả Đậu nói, "Cô bé quần khăn đỏ, nãi nãi muốn ăn hết ngươi nhà, ăn sạch sẽ." Đột nhiên bây giờ, Cố Tuấn còn chưa lên tiếng hoặc động tác, những thứ này đứa bé liền chen nho lên. Hắn vẫn là không cách nào cầm trong tay mổ xẻ dao đâm về phía các nàng, hơn nữa số người quá nhiều, không đánh lại tới, hắn lúc đầu còn có thể tùy tiện đẩy ra các nàng. còn nghĩ chạy mất, nhưng vẫn là xuống người, các nàng tuổi dài đầu lớn cũng không phải là không có chút nào khí lực. Ở hắn đẩy ra một người lúc, mấy người khác liền đi lên đối với hắn quyền đấm cứ đá. Đau, nhưng đầu phải hơn nổ lên, Cố Tuấn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân bắp thịt mất đi khống chế, mạnh trực giật giật trước ngã ở ở giữa rừng bù lên. Hắn không ngừng gào thét, không biết mình kêu chút gì, là bảo các nàng dừng lại, là kêu lên tiểu Khả Đậu, tiểu Huệ Lệ tên chữ. Nhưng cái này chút bé gái căn bản không để ý hắn gào thét, các nàng một bên cười nói chuyện cổ tích, một bên đá hắn, đập hắn, đấm hắn, tối hắn. Cái này đánh xong một quyền, cái đó liền vọt tới đá lên một cước. Một chút so một chút nặng, một chút so một chút tàn nhẫn độc. Các nàng lại dùng hủi bùn ném tới trên người hắn, dùng nhặt được cây cao su cảnh khô quất hắn, dùng hòn đá nhỏ đầu đập vào đầu hắn. Lại có bé gái nhặt lên hắn thất lạc trên đất tanh kia mổ xẻ dao, chợt một chút phọt vào hắn bà vai, máu tươi nhất thời từ lưỡi dao phúng ra ngoài. Vụn sương khúc dương cầm vẫn còn ở trình diễn. Cố Tuấn sắc bị cả thân các loại chỗ đau chìm ngập, trước mắt như có ngông lung nào ảnh thoáng qua. Hắn tựa hồ gặp các nàng tiếp tục như vậy ồ đánh xuống, thẳng đến hắn biến thành một bài thịt vụt, bất thường, mơ hồ, vặn mèo. Tại sao? Tại sao? Cố Tuấn vẫn không quá rõ ràng. Bên phải ngạch bị đá mạnh liền một cước, khối kia tụ muê mê đồng đầu lâu xem bị đá bể, tay hắn chân đã dần dần cứng ngắc lạnh như băng, tim và máu đều ở đây đình trệ xuống, tại sao phải ăn ta, chẳng lẽ thịt của ta còn có thể để cho các ngươi trưởng sanh bất lao sao? Bây giờ trong cơ thể hắn cũng không còn hai hách chi tử và thiết chi chết lực, lượng. bây giờ hắn chỉ là một phế nhân mà thôi. Ha ha ha. Vậy giọng nữ cười lên, ngu đệ đệ, muốn so với cái đó khá tốt, ngươi là thật không biết mình bây giờ có đa bà bối, chỉ muốn ăn ngươi, ta liền có thể chân chính, chân chính đi tới cái thế giới này liền đây. Cái này chất phát hoàn hảo thế giới ạ. Bé gái cửa vẫn còn ở quyền đấm cước đá trước, cố Tuấn ý thức càng phát ra rời rạc tản ra, đã không cách nào vật chuyện, không cách nào suy tính lời kia là ý gì. Có chút bé gái lục soát hắn ba lô, tìm được vậy mấy kiện mổ xẻ cắt, mổ xẻ niếp, mổ xẻ nện, mổ xẻ kim. Lô thị Vũ bức kia nước thải họa bị ném dương đến bầu trời, Cố Tuấn mơ hồ tầm mắt thấy, Hàm Vũ, ta nhớ ngươi, Hàm Vũ. Sao sạc, đây là, thật giống như có một cổ trắng tiếng ồn truyền vào hắn lốt hai. Nếu như ngươi có thể nghe được, chúng ta là ngươi tốt. Hiện đại tu tiên lục này nhẽ hien lục 1 chương 375, bà phù thủy Nếu như ngươi có thể nghe được, chúng ta là người tốt, mời không nên đem nói cho người khác. Yếu bất tín hiệu. Chúng ta hỗ trợ. Tín hiệu. Mơ Hồ Gian, Cố Tuấn lại nghe được cái đó thần bí tín hiệu, đó tựa hồ là khác một nhóm người. Tín hiệu, cái đó chiêu nhỏ chứa thập ký hiệu. Cố Tuấn tử vậy tấm tung bay ở trên bầu trời cao nước thải họa làm bên trong thấy được, chiêu nhỏ chứa thập bốn đạo tuyến cái lơ lửng ở giấy vẽ bên trong, đang tản mát ra quỷ quỷ ánh sáng. Hắn đầu óc đột nhiên có một cổ dị cảm trào lên, nhớ tới cái này giọng nữ mới vừa đã nói tiếng nói. Ta bây giờ rất quý giá. Chỉ muốn nàng ta, nàng liền có thể chân tránh đi tới cái thế giới này. Có phải hay không liền bởi vì cái này? Bởi vì ta có thể tiếp thu được cái này, người khác không tiếp thu được tín hiệu. Bởi vì ta tinh thần và trạng thái thân thể khác với người thường. Ứng kích nhức đầu không phải bởi vì vỏ tờ SR kéo dài tính tránh, mình các loại dị thượng đều là bị loại trạng thái này ảnh hưởng. Nhìn cái đó ký hiệu, dị cảm càng phát ra rõ ràng. Đột nhiên đây là, nước thải họa bị một đứa bé gái bắt tới trong tay, nàng xem xem thì phải sẽ rách, Cố Tuấn vừa bị vậy dị cảm cổ động, cũng có một cơn giận đột lụt, không cho phép ngươi đụng. Hàm Vũ Hoạ Toàn thân hắn mạnh thẳng xem băng tuyết tan dã vậy tản đi, hắn cắn răng bạo nhảy lên, tránh ra khỏi cuộc đấu trước hắn bạn gái. Hàn Tuấn ca ca, ngươi không non nha. Tiểu Khả đậu bóng người thở dài nói, cầm thanh kiếm mổ xẻ cắt đang muốn cắt bộ tay hắn chỉ đầy. Cố Tuấn còn không có đứng vững, liền cảm thấy sau so hót một chút đau nhức, nhưng lại bị một cái khác bé gái dùng thanh kiếm mổ xẻ lệnh một cái búa đập chúng cái hót, còn có cầm mổ xẻ kim, mổ xẻ nhíp, mặt của các nàng chứng đối được có giúp phát tác như vậy quỷ dị dữ tận, phát ra mắng vậy quái thanh, ngươi không non nha. Thiếu chứa Hải tử Hắn chợt giận điên, thừa dịp tinh thần giống như trước kia như vậy thanh tỉnh có lực, tay phải hoa động đánh ra một cái nhánh cây trạng tinh thần cũ ấn. Cái này cũ ấn hướng phía trước cầm ầm đánh, mang hắn chất chứa đã lâu uất ức cùng tức giận. Trước mặt bị tránh tránh đánh trúng một đám bé gái tiếng kêu nhất thời hơn nữa quỷ nghiêm túc, có trong đáy mắt, Cố Tuấn thấy được, các nàng bóng người nhỏ nhắn sinh sán cơ co động, giống như có một tầng da rơi xuống, hiện lộ ra bên trong sưng lên thối giữa thi thể, biến thành màu đen, xấu xí, chán ghét. A y tư nhân độ. Ha ha ha. Giọng nữ cười nói, tiếng cười hơi có chút lạnh, một đám bị ta chủ đồ bẩn con trùng đáng thương. Nhắc không, chú liền côn trùng có thể cũng kém hơn. Y tứ nhân. Cố Tuấn Ngưng tụ đôi mắt, lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này, tên nạ cỏ tịt mạn rợ gì. Y tứ nhân. Côn trùng. Nàng ta chủ là cái gì không biết, nhưng nàng nói qua mình sùng bái tồn tại có một ngàn bản khuôn mặt. Nơi này 520 đứa bé gái, hoàn toàn bộ đều chỉ là bóng dáng, toàn bộ đều là cùng một người. Đệ đệ, chớ cùng y tứ nhân như vậy, lấy là có thể sử dụng khoa học kỹ thuật leo thần lực. Người phụ nữ nói, khoa học kỹ thuật chỉ là thần linh ném cho phàm nhân đồ chơi. Chỉ cần là người phàm Vậy đối với tại chân chính thần lực và khoa học kỹ thuật, Vĩnh Viễn cũng không biết gì cả. Theo nàng lời nói, Khúc Dương cằm dần dần đổi được sục sôi, cái đó xưng lên cụ già đội bài hát, gầy đét hai tay mười ngón tay đánh rung như bay. Muốn biết sao? Tới, tới đây, cầm ta cái mông liếm sạch, vậy ta liền nói cho ngươi một chút xíu bí ẩn. Người phụ nữ kia một tiếng bạ tê, Cố Tuấn chỉ gặp bốn phương tám hướng bé gái bóng người đột nhiên cũng nhanh chóng xưng lên và bèo, cấp nàng vậy nguyên bản còn nhìn như ngây thơ hồn nhiên khuôn mặt tất cả đều đổi được dại yếu, biến thành một đống nhăn nhúm tràn đầy đổi mùi điểm la bỉ, xem dặn nước cây cao su vào cây như nhau. Những thứ này bẻ gái Có hơn vân lượn đều biến thành quái dị bà phù thủy, tiểu khả đậu, tiểu huệ lị đám người bóng người tất cả đều là như vậy. Đây mới là ngươi Quân mật đi." Cố Tuấn cắt tiếng nói, bà vai vết thương vẫn còn ở trào chảy máu tươi, "Ngươi không phải tiểu khả đậu các nàng, vậy căn bản không phải tỷ tỷ ta. Là đêm con gái vương, là nữ phù thủy, là bà phù thủy. Ngươi không phải là muốn người nhà sao, ta tới làm tỷ tỷ ngươi." Người phụ nữ phát ra tiếng nữ vậy chuông bạc tiếng cười, những cái kia nếp nhăn dàn nét mặt dàn nuôi liền nụ cười, "Tiểu lệ lệ, nếu như ngươi thích người đẹp, vậy ta cũng có thể lấy người đẹp hình tượng ký ngươi, các loại các dạng người đẹp." Cố Tuấn nhìn chung quanh vui và cùng bé gái, ánh mắt cuối cùng rơi ở phía xa, Tiano, dưới tảng cây vậy là em Tiano. Vậy hẳn là mới là mấu chốt, hắn thì phải xuống tới, thế nhưng chút bé gái quỷ ảnh ngăn trở ở trước mặt, ngươi muốn làm gì? Đại ca ca, đừng nha. Cùng ngay. Cố Tuấn một cước đá lộn mèo một đà bé gái bóng người, lại đánh ra một cái cú ấn, những thứ này cũng chỉ là giả vật mà thôi, nhưng các nàng phát ra non nớt tiêu thảm thiết hay là để cho hắn tâm thần có chút bay loạn, hơn nữa đánh cú ấn rất tiêu hao tinh thần lực, thân thể lại bắt đầu có mạnh thẳng dấu hiệu. Để để, em trai tốt của ta, để cho chúng ta hạnh phúc vui vẻ chung một chỗ đi. Đông Nhân, cốn bụng một chút đau nhức, bị một đạo bà phù thủy bóng người dùng mổ xẻ kim một chút thoạt vào bên phải bụng bên. Vậy bà phù thủy liếm trực trước mổ xẻ trên kim mang ra máu tươi, thanh âm đàn bà khẽ cười nói, "Máu ngươi, thật rất tươi đẹp." Vừa lúc đó, phịch bịch một tiếng nổ vang, vậy bà phù thủy xưng lên nổi mãnh liệt nổ lên. Nhưng không có máu thịt tung tóe, đó không phải là thân máu thịt, chính là một ít màu đen bệ nát, xem trước đầm nước bên trong hứ tích hù buồn. Cố Tuấn cả kinh, là đạn đường tính lớn, là bắn lên đánh. À, giọng nữ nhất thời đổi được phiền não, tên kỳ đà, thật là đáng ghét, ghét ghét ghét ghét. Bé gái và vu bà đều là cùng một tà tín đồ. Cố Tuấn quát to lên, ý thức được là viện binh tìm tới, toàn là giả. Trước cầm vậy đại piano thủ tiêu, phát hỏa tiễn, mau, nổ beng. Hắn một bên đeo, một bên hướng bên cạnh dùng sức vắt đi, không nên cản trở súng pháo đường tắt. Hắn lời còn chưa dứt, thì có một quả bỏ túi hỏa tiễn từ bầu trời bay qua, vượt qua cái nải phiến sâu thẳm hiểm ác cây cao su lầm, chính giữa dưới tầng cây vậy đại màu đen piano. Ầm. Tiếng đàn dương cầm im bặt dừng lại, cùng cái đó xưng lên cụ già cùng chung trong nổ tung hóa là bùn đen. Trong đáy mắt, còn dư lại tất cả bé gái bóng người vậy toàn bộ biến thành bà phù thủy, tiếp đó từng đả bạo tán biến mất, ở giữa rừng khắp nơi bơi lên một tầng hồ bùn. Thời gian đảo mắt chỉ còn lại một đạo thân ảnh, gây đét cả người không phiến vải, nếp nhăn ra nét mặt dàn mùa, nếp nhăn ra thân, trước ngực rủ xuống trước hai cái khô đét xấu xí chết túi da vậy đồ chơi, hai tay nhọn dài giống như chân gà, chạm ở lúc đầu Tiano bên vị trí. Phích bánh, phích bánh, phích bánh. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng súng vang, Cố Tuấn quay đầu nhìn xem, chỉ thấy bên kia đi ra một đám người, bọn họ hai tay đỡ súng bộ binh, hướng thân ảnh kia bọ cỏ. Laqua đồng tâm người tiểu đội. Lâu Tiểu Linh, Đặng Tích Vân, còn có hệ lần cân trợ các người, Lô Thị Vũ cũng tới. Đây mới là một đám người đẹp à? Cố Tuấn không khỏi nhỏ hô một hơi. Phích bánh, phích bánh, súng hỏa không có ngừng nghỉ, một thương thương đánh được vậy đạo bà phù thủy bóng người liền ngay cả lui về phía sau, cả người ở bà bắn. Người phụ nữ kia thanh âm đổi được khạc khàn, tràn đầy không cam lòng, thêm quỷ dị bà cười, ha ha ha. Thân hái đệ đệ, ta cũng biết cái này sẽ là vừa ra thèm mặt phơ lút, bất quá, cái trò chơi này mới vừa mới bắt đầu đây. Ta đã tìm tới ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nha. Bành. Vậy cái xấu xí thây khô vậy bà lao thân thể Mình bạo tán thành một đống hủ buồn. Hiện đại tu tiên lục này, nhẽ hienetosen lục 1 chương 376, nước thải hoạn. A Tuấn, A Tuấn, có sao không? Tượng bên dừng tê nhiều như vậy người đẹp, trước nhất một hồi gió chạy tới người nhưng là Đản Túc. Đản Túc đỡ Cố Tuấn, cha nhìn lên bả vai hắn và bụng còn đang chảy máu vết thương, khá tốt khá tốt, tổn thương được không sâu. Cố Tuấn làm người ta lo lắng không hề chỉ là cái này hai nơi vết thương, tất cả mọi người nhìn ra được hắn đã là thương tích khắp người, cả người dính đầy hủ buồn cùng là khô, không biết bị như thế nào hành hạ. Vạn sự như ý có chút lòng tham. Nô thị Vũ đau lòng cũng đi đỡ hắn. Sớm biết năm mới chỉ chúc ngươi không bị đòn là tốt. Đặng Tích Mân im lặng nhìn, ánh mắt vậy rất ân cần. Ta không có chuyện gì. Cố Tuấn Tủy bọn họ đỡ đến xa xa sạch sẽ một chút trải lên giải phẫu bảy chỗ ngồi xuống, đàn thúc và tiểu đội các nhân viên y tế Sami hoàn tất, Galina Sokolov và lập tức cùng chung xử lý hắn vết thương, đánh thuốc giảm đau, tiến hành rửa, khâu lại và băng bó. Cùng lúc đó, hắn nghe Lâu Tiểu Ninh mang theo mắng liệt nói về trước đó là chuyện gì xảy ra. Hắn trí nhớ mảnh vỡ không sai, 3 tiếng trước, hắn ra tiểu vệ lị phòng bệnh sau liền rơi vào địa cuộc, tiếp đó ở tinh thần tâm lý cao ốc bên ngoài dùng không biết chú thuật cho gọi ra một con không biết dị loại đại hắc chim, cấy liền chạy. Đang chủ hiểu thuật bộ căn cứ Vương Nhược Hương nhìn quản chế hình ảnh nói, đó không phải là bài a cơ. Khổng tước bọn họ cũng nói, không phải lớn dạ hiểm. Vậy chỉ đại hắc chim tốc độ phi hành đặc biệt kia người, bất quá nếu như phải phái xuất chiến cơ hội tiến hành cản đoạn hoặc dùng hỏa tiễn công kích vậy là có thể, nhưng trung tâm chỉ huy không làm như vậy, mà là dùng vệ tinh theo dõi, phát hiện hắc chim đến nơi này phía Đông Châu Bắc bộ núi rừng, liền lập tức phái đồng tâm người tiểu đội trước đi tìm một chút. Vệ tinh vốn là phong tỏa một cái khu vực, lại có Ngô Thì Vũ, đặng tích Mân Linh cảm, tiểu đội rất nhanh liền tìm được tung tích của hắn, hơn nữa gặp phải cái này giây phút. Như vậy, Cố Tuấn biết mình là sớm đến cánh rừng rậm này, ở cái đầm nước kia bên cạnh chậm mấy giờ mới tỉnh lại. Hay hoặc là cái đó nữ phù thủy chính là được tốn trên mấy canh giờ này, mới đem năng lực lượng ngưng tụ thả vào nơi này. Năng lực lượng khiến cho được hắn ánh mắt thấy cánh rừng rậm này bầu trời là nửa đêm, nhưng bây giờ có ánh mặt trời bỏ ra, trời tạnh. Nay nhắc tới, mới vừa rồi đó là dị thường sự vật ạ. Lâu Tiểu Ninh lại hỏi Chớp mắt nhìn bên trái hạng mục quan sát Cố Tuấn, ngươi thật giống như còn thật tinh ngẩn. Mọi người vừa nghe vậy rồi rít vui mừng, bởi vì Cô Tuấn tình trạng mà dẫn động tới lòng thật giống ngồi xe qua núi như nhau, hắn trước giống như là đền rồi, bây giờ vừa giống như khá hơn. Cảm giác là có chút không cùng. Lô Thỉ Vũ dùng vô khồn nút giấy lau rửa Cố Tuấn mặt, vòng vo truyền mâu, "Ách, ta không nói rõ ràng, là biến hóa tốt chứ." Mọi người đều biết Lô Thỉ Vũ không phải cái loại đó dễ dàng từ nghèo người, cho dù đối mặt người khác cảm thấy bữa bọn tình huống, nàng cũng có độc đáo cách nhìn. Bây giờ liền nàng cũng cảm thấy không nói rõ ràng, tình huống kia nhất định quá mức nổ nàng. rất phức tạp. Cố Tuấn chỉ là nói, tạm thời không thể nói cái đó thần bí tín hiệu, vậy cổ dị cảm sự việc, nhưng ta cảm thấy ta không điên. Mới vừa rồi đó là một cái tà tín đồ, thật ra thì không phải tỷ tỷ ta, cũng không phải lấy lấy lệ giáo đoàn người, là một nữ phù thủy, mục đích là ăn ta, Thở Phượng tồn tại có 1000 bạn khuôn mặt. Hắn cầm mình mới vừa rồi biết được một ít tin tức nói ra, cái này cũng bị quân dụng đài phát thanh truyền về trung tâm chỉ huy bên kia đi. Thông ra các người cũng đang nghe, bọn họ vậy bởi vì hắn ứng kích tình huống tựa hồ có chuyển biến tốt và chàng thắng lợi này mà cao hứng. Một cái khác tà tổ chức. Thông gia lúc này hỏi Cái này thật không phải là tin tức, tức gì, nhưng không phải rất để cho ngoại ý người bình thường, bởi vì ta tổ chức từ trước đến giờ nhiều vô số kể. Ta không biết là không phải tổ chức. Cố Tuấn vừa nói mình cảm giác, lần này chuyện kiện sau lưng có thể liên chỉ là một nữ phù thủy. Nhưng cái này cái nữ phù thủy lực lượng quá mạnh mẽ, không giống với qua lại giống vậy tà tín đồ, ngược lại có điểm giống như là một cái như thai hắc chi tử như vậy cấp bậc các mà. Cố Tuấn nhìn chung quanh một chút đầy đất màu đen hỗn độn, xem xem những cái kia vặn bẹo âm trẩm cây cao su, cảm phát ra có chút giận cả tóc gái. Sự việc giải quyết sao? Liên giải quyết như vậy liền sao? Không Cái đó nữ phù thủy cũng không có chân chính đến cái thế giới này, cũng không có lúc này biến mất. Bọn họ lần này đánh bại có thể chỉ là một chút xíu xâm nhập bóng dáng, nhưng chính là điểm này bóng dáng là có thể thờ ơ chế tạo vậy 520 vị hội chứng tụ hộ hệ tệ bệnh đồng, chế tạo vậy quọc cây cao su sụp đổ thảm án. Nang La là làm thế nào đến điều này, cố tuấn một đầu xương ngủ dày đặc. Hơn nữa, nữ phù thủy âm ảnh còn có thể lại đến, ta đã tìm tới ngươi, hắn có phải hay không giống như một cái cái neo, một cái chìa khóa, một cái nối liên khí. Liên bởi vì hắn tồn tại, xem một đóa hoa hấp dẫn đông mặt vậy đưa cái này, nữ phù thủy từ khắc không gian hấp dẫn tới. Lúc này, Đặng Tích Mân cùng mấy người cầm hắn ba lô, những cái kia cả lộp dụng cụ ở dừng lên thu thập, còn có Ngô Thị Vũ bức kia nước thải hóa. Cố Tuấn trong lòng khẽ nhúc nhích, vậy cổ dị cảm đống nhiên lại xuất hiện, không phải rất mấy liệt, nhưng nhiều người như vậy ở, có thể có ảnh hưởng tín hiệu tiếp thu cường độ. Ta phải làm rõ ràng cái tín hiệu này, cái đó nữ phù thủy nhìn chúng chắc là cái này, ta nhất định phải cấp ở nàng lần nữa tới trước, làm rõ ràng. Nghĩ tới đây, Cố Tuấn một cùng đạn thúc bọn họ đơn giản bằng bỏ kỹ, chuẩn bị mang hắn rời đi nơi này trở về căn cứ lại làm xử lý, hắn liền chống thân thể đi lấy qua ba lô, đặc biệt là bức kia nước thải hóa, nói, các vị Ta được đi ra một lát, các ngươi đều không muốn theo tới đây, tin tưởng ta, trước đừng hỏi nguyên nhân." Đàn thúc, Lâu tiểu Ninh các người rối rít nhíu mày, nhưng Cố Tuấn cứ cứ như vậy nói, quả thật cầm bọn họ mang đến nơi này, do hắn, tùy hắn. Thông ra thanh âm từ điện thoại vô tuyến truyền ra, thằng nhóc này, nghỉ cái giả cũng như vậy khó khăn. "Vậy ngươi cẩn thận." Ngô Thị Vũ thấy hắn cầm trên tay nặng hạ, là bởi vì là tín hiệu truyền kia. "Ừ." Cố Tuấn gật đầu một cái, ca nhắc cả nhắc đi trong giường dầm đi. Nhưng Ngô Thị Vũ luôn có điểm không đúng vị cảm giác, muốn nói lại rồi, nhìn hắn dần dần đi xa, trong lòng bỗng nhiên một hồi hoảng im lặng. Nàng nhớ tới hắn lần đầu tiên viếng thăm nhà nàng đêm hôm đó lưu luyến không thôi, những cái kia ngọc ngảo cùng lo lắng không khỏi đuổi theo. Hàm Tuấn, Cố Tuấn dừng bước, xoay người lại nhìn chạy đến bên cạnh người yêu, không nhịn được hôn trán nàng một chút, cầm cầm tay nàng, ngươi chờ chờ, rất nhanh. Hắn lại hướng về phía sau yên tĩnh trông lại đặng tích mân các người lại mỉm cười phất tay một cái, nhìn Hàm Vũ trong mắt một lần cuối cùng, cứ tiếp tục đi về phía phương rừng rậm đi tới, đạp rừng cảnh khô hủ buồn, thỉnh thoảng xem xem nước trong tay thải họa, thăm dò trước tín hiệu mảnh liệt phương hướng. Ở cây cối bên, khe núi cạnh, hắn không biết đi bao lâu, dần dần, vậy cổ dị cảm cảm phát ra rõ ràng. Cái này bức nước thải vẽ chính là trời không, lấy phong phú minh lệ sắt thái cùng đường cong, vượt vòng quanh lưu động đám mây, không khí và hư không. Mà lúc này, ở hắn trong mắt, trong tranh cảnh tượng thật lưu động, thành một đoạn không thể nói rõ phối hợp độn. Nếu như ngươi có thể nghe được, chúng ta là người tốt. Cố Tuấn lại thấy trên bức tranh xuất hiện cái đó chia nhỏ chữ thập ký hiệu, đống nhân gian, bức họa này có ánh sáng xung ra, càng ngày càng sáng được mắt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tay hắn cánh tay chẳng biết tại sao hơi run rẩy, nhưng hắn ngay lập tức liền biết rõ, mình nắm bản vẽ này giấy hai bàn tay, đều không thấy Hắn hai tay rung vào bức họa này bên trong. Bên trong là một cái không gian khác. Không, không đúng, là bức họa này, bức họa này liên thông liền một cái không gian khác, một cái thế giới khác. Không, là cái đó ký hiệu. Cố Tuấn mới vừa một tiếng thét kinh hãi, bỗng nhiên bây giờ, liền thấy trước mắt trong tranh ký hiệu ánh sáng đại thịnh, có một cổ mãnh liệt hấp lực cầm hắn kéo vào đi. Chỉ trong nháy mắt, hắn cả người đều biến mất tại cái này bức nước thải họa bên trong, giấy vẽ trôi dạt rơi xuống đất, dừng dậm gian về lại tại một phiến đố tĩnh. Chúng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhé trong sỉ chỉ bật thả Pennye Đa nổ đan chương 377, dương tính, có Cố Tuấn mất tích. Ngày 21 ngày đó buổi trưa, đoàn đồng tâm người tiểu đội ở đồng châu Bắc Bộ núi rừng cứu liền hắn, sau đó hắn nói đi trước mở một lát, để cho bọn họ chờ theo, hắn rất mau trở về tới. Nhưng mà bọn họ làm sao cùng vậy không có chờ được, một giờ sau liền men theo hắn dấu chân tìm đi. Tiểu đội ở một nơi khe núi bên cạnh, tìm được cố Tuấn cầm bức kia nước tài họa, đến nơi đó dấu chân liền chặn, vậy không phát hiện hắn ba lô các thứ. Trung quanh không có đầu mối, nô thị vũ, đạn tích mân các người cũng không có linh cảm. Bọn họ lúc này gọi tiếp viện, đại quân sau đó đi vào mảnh núi rừng này, sử dụng các loại máy móc, chó nghiệp vụ đợi một chút. Mở ra tiểu giản trải tìm kiếm, nhưng mà từ ngày 21 đến số 28, dòng giảm một tuần thời gian, đại quân cầm khu vực này lục soát một lần, vậy dọc theo nước chảy đi trùng quân tìm, cũng không có bất kỳ đột phá nào. Cố Tuấn là có thể sử dụng nào đó chu thuật rời đi, nhưng vệ tinh lúc ấy không quay chụp cái gì, chỉ là không theo bầu trời đi, hắn cũng có thể là lấy khác phương thức đi. Nếu không người lớn như thế, làm sao có thể nói biến mất liền biến mất? Thông ra rất khổ não. Tiểu đội mọi người cũng là suy nghĩ mãi không xong, lúc ấy Cố Tuấn phải đi mở làm gì, căn bản không có nói bọn họ. Ta còn lấy là hắn là muốn đi phương cái liền. Lâu Tiểu Linh muốn không rõ ràng, nếu không tại sao không để cho người đi theo? Là cái đó thần bí tín hiệu. Nô thị Vũ cho thông gia nói ý tưởng, thông gia đối với tín hiệu một chuyện là biết, nàng nói, hắn mới bắt đầu chính là xem ta bức họa kia, sau đó nói khắc thường cảm, nghe được cái đó tín hiệu. Nàng vậy còn chưa nói cái đó chia nhỏ chữ thập ký hiệu liên quan, rất sợ phá hỏng tuân sự việc. Tin kia số rốt cuộc là Cố Tuấn chiếm đông, hay là chân thực xảy ra. Bây giờ thông gia các người cũng nghiêng về người sau, Cố Tuấn không giống như là phát điên. Nhưng đó là cái gì tín hiệu, chúng ta chỉ là người nào, chẳng lẽ chính là những người đó mang đi Cố Tuấn? lại tìm một tuần lễ, thiên cơ cục không thể không tiếp nhận cái này khổ sở sự thật, nhưng đối với vậy khu vực đại quy mô lục soát, chỉ để lại một đội người tiếp tục tìm kiếm. Cố Tuấn mất tích, hắn đi vào đại sơn, không biết bị tà tiến đồ còn là người nào, không biết là lấy dụ dỗ, bắt cóc vẫn là loại phương thức nào, mang đi. Ở nơi này nửa tháng trong thời gian, cái đó cây cao su nữ phù thủy âm ảnh không có lại xuất hiện, vậy không ra chuyện lạ gì chuyện ác, nữ phù thủy cũng là mất tích. Là cái này nữ phù thủy cầm Cố Tuấn cột đi sao? Đây cũng là một loại có thể, đặc biệt hỏng bét có thể. Dị thương hội chứng tụ hội hết kệ vẫn không có mới các bệnh. Cả nước ngược lại là chẩn đoán chính xác liền nhiều phổ thông mắc động, nhưng lại ở phát bệnh trước tiên thống kê lên không có vượt qua 1%, thuộc về bình thường phạm vi. Mà vậy 520 vị dị thường mắc động cũng không có lúc này bệnh phụ. Ngày 21 phát sinh chiến đấu khi đó, các nàng không có lộ ra càng hơn dị thường, cho nên tượng trong rừng cây những cái kia đứa bé bóng người tất cả đều là nữ phù thủy người trang. Sau chuyện này đến nay, mắc động cửa vẫn có có giúp triệu chứng, nháy mắt, làm mặt quỷ các loại, nhưng tần số không thể so với bình thường mắc động cao, hơn nữa phát ra quái thanh chuyển là phổ thông quái thanh, không giống trước khi quỷ dị. Mà đồng thời Bọn hắn đi áno mới có thể đại phúc giảm bớt, chỉ còn có 7 cái mắt đồng còn giữ thiên phú kinh người, chúng Huệ Lệ là một cái trong số đó. Phải đem những thứ này mắt đồng đạt tới gia đình thích đáng an bài, rất khảo nghiệm thiên cơ cục điều động. Bây giờ các nàng tạm thời còn bị tập trung cách ly, làm một cái thời gian dài hơn xem xét cùng chữa trị, đồng thời phương diện giáo dục không dứt xuống, giống như lên ký túc xưởng học như nhau, bọn hắn phụ mẫu có thể định kỳ xem xét. Bởi vì các nàng cho dù mới có thể giảm bớt, cũng có cao linh biết biểu hiện, đây đúng là một cái nhân tài khó được khó. Nếu như các nàng trưởng thành được không thành vấn đề, co như cần phải làm cho tốt các loại đề phòng thấm vào công tác, cũng có thể để cho các nàng phát huy độ trưởng, ví dụ như cô ớn nhân viên. Con như tiểu Khả Đậu, tiểu Khả Đậu là một cái tình huống đặc biệt, nàng không có phát bệnh, nhưng nàng tựa hồ là cái ngon ngon. Thiên Cơ cục tổng hợp cân nhắc, an bài nàng cùng người nhà hồi thân thành phố Thượng Hải tiếp tục sống qua ngày, bất quá cần định kỳ tiếp nhận xét trị giá kiểm định, cô ớn đá lọc sạch cùng kiểm tra chương trình. Ngày này mới thông báo ban ra, gần đây là đứa nhỏ lo lắng dân chúng có thể tụng ra một hơi. Thiên cơ cục biểu thị chỉ có Đông Châu khu vực mấy trăm đứa bé bị không biết vũ trụ tia ảnh hưởng ra hiện tinh thần thần chứng, tương tự với hội chứng tụ huyết tệ triệu chứng, nhưng bây giờ chuyện kiện kết thúc, không có mắc đồng tử vong, đều ở đây chữa trị bên trong vững bước bình phục. Mặc dù ngoại giới theo ca có rất nhiều âm lưu bàn về, nhưng có một chút lạ là làm không được giả, hóa họa phiến khôi phục chiếu, chỉ bất quá quá bạo lực vẫn là phải bị xử trị. Mà thành phố Nam Hương bệnh viện nhân dân số 3 bất hạnh hy sinh 7 tên nhân viên y tế, cứ việc không có đối ngoại công bố, nhưng thân thuộc lấy được được quốc gia bồi thường và an trí. hai họa được giải quyết, cái này vốn là đáng may mắn sự việc, nhưng mà Cố Tuấn mất tích cho nội bộ người biết chuyện nhân viên trong lòng trùm lên một tầng ớn ảnh. Sẽ hay không Cố Tiên Sinh phải đi liển huyền mộng đâu? Khổng Tước nói lên khác một cái khả năng, nơi đó đúng là có cái lối đi, hắn đi vào. Cái này dĩ nhiên là có thể, chỉ là cơ hồ bị một thì vũ một trận đòn độc tố tất cả thuận lợi sát sát run rẩy biểu thị, lối đi xuất hiện qua vị trí, nó trong một tháng cũng ngửi ra được, nhưng nó ở Cố Tuấn mất tích mạnh núi rừng kia đã tìm, chân thực không tìm được nửa điểm huyền mộng hơi thở. Con như cây cao su nữ phù thủy, nó chiến được lợi hại hơn, nhất định là nhân vật hung ác, ta không biết Ta không nhận biết, ta không muốn trêu chọc. Thuận lợi chỉ là một cái nhỏ tụ tất cả mà thôi, thật vẫn không biết như vậy nhiều, nó là tới và loài người thành lập chiến lược đồng bạn quan hệ, cho nên Ngô Thỉ Vũ không có đánh nó. Không phải là đi Vĩnh Mộng, có phải hay không là đi khác cái gì khác không gian. Đặng Tích Mân còn nói cảm giác không giống cùng dị văn thế giới có chút liên hệ. Mọi người cũng không tìm được xác thực đầu mối, không nghĩ tới tượng trong rừng cây cái đó vội vội vàng vàng tạm biệt, lại là thật tạm biệt. Bước kia nước thải hóa, bị trong cục một trận nghiên cứu, cũng không có phát hiện được cái gì dị thường, bây giờ vật quy nguyên chủ, để cho Ngô Thỉ Vũ xem xem có thể hay không tìm ra chút gì. Ở Cố Tuấn lần đầu nhận được tín hiệu, Nô Thỉ Vũ và hắn lúc ấy thì nghiên cứu qua bức họa này, đây chính là nàng 17 tuổi một ngày nào đó nhàn rỗi không chuyện gì muốn hoạt động một chút tiện tay vẽ mà tôi, vẫn là 16 tuổi. Nàng cũng không nhớ rõ, chỉ bất quá sau đó cảm giác họa phải trả rất tốt liền thu giấu đi. Có lẽ, đặc biệt không phải bức họa này, là hàm Tuấn có thể tín hiệu tiếp thu được cùng ký hiệu. Bất kể như thế nào, mấy ngày qua Nô Thỉ Vũ ở tại Đông Châu Y học bộ căn cứ, mỗi ngày đều trợn mắt nhìn bức họa này vừa ý một lát, tín hiệu, tín hiệu. Không có, không có. Nửa tháng, còn không coi là rất nhanh sao? Lô Thỉ Vũ bây giờ rõ ràng lúc đó tim đập rộn lên là chuyện gì xảy ra, lúc ấy xem một con cây gấu như vậy ôm hắn không đúng sẽ hay không tốt hơn đây. Nàng ngược lại không cảm giác hàm tuấn là chết, cũng không muốn đi cái phương hướng này suy nghĩ, nàng luôn là cảm giác, hắn cũng không có đi xa, thật giống như đang ở bên người như nhau. Bất quá bây giờ, nàng còn có một cái khác sự việc phải làm, từ ít ngày trước dậy, liền thường xuyên có chút xa lạ thông cảm, sau đó, cái đó, không có tới. Bạn trai là bác sĩ, không có ở đây, bất quá trung tâm còn rất nhiều bác sĩ. Lô Thỉ Vũ tìm Tử Hiên bạn gái Giang Hòa cô hỏi một chút. Nguyên lai chừng 10 ngày là có thể đo lượng giá tới. Từ Tết Nguyên Tiêu đến bây giờ có 3 tuần lễ. Nang liên lấy que thử thai mình hồi nhà trọ làm khảo sát. Lúc này, Nô thị Vũ ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nhìn trong tay đã khảo sát tốt que thử thai, trên giấy những cái kia tuyến tất cả đều lộ vẻ sắc. Ách, dương tính, chính là đại biểu nàng sờ bụng một cái, quả nhiên không phải ăn trống đỡ cảm giác, mà là có. Suy nghĩ một chút không hay, Nô thị Vũ nán lại hồi lâu, ngày đó rõ ràng mỗi một lần hàm tuấn đều có làm thật an toàn các biện pháp à, đây là vì sao? Nàng lấy điện thoại di động tra xét một chút, à nguyên lai like bởi vì chất lượng vấn đề và làm việc vấn đề, biện pháp ngừa thai trước tiên mới 85%, coi như làm việc không thành vấn đề cũng chỉ có 98%, liền 99% đều không phải là, có chút cái hố đi. Nô thị Vũ rượi vào ghế salon, trong mắt chuyển động, tâm tư xuống lại. Hồi thứ nhất liền bên trong, tiết kiệm sức lực, không lãng phí. Ngày đó động tĩnh rất lớn, không có thể bài trừ là 15% những vấn đề kia. Xem ta loại trình độ này thông cảm chứng, xác suất là 0.001%, ta cái này đều trúng, 2% trúng không, coi vào đâu. Cứ giả còn không có thả, trước thẳng nghỉ xanh. cứ dạ 3 ngày, nghỉ xanh nửa năm, được rồi. 21 tuổi làm mụ mụ, có bầu trước khi lập gia đình, có thể, cái này rất tùy duyên, vậy rất mặn. Vấn đề tới, đứa nhỏ ba ba đang ở đâu vậy? Chúng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhẹ trọng xỉn chỉ bắt thả peni en đat nổng đắn 1 chương 378, vùng đất hoang tàn. Bị một cổ to lớn lực lượng kéo đi, Cố Tuấn rơi vào không biết nơi nào, ánh mắt còn có thể mở ra, thấy đều là phù quang lực ảnh, quăng quái lục ly. Có chút xem vượt qua huyễn mộng lối đi thời điểm, nhưng là lại là không giống nhau. Xung quanh tựa như ở cẩm hắn đệ dẹp, hắn không biết mình thời khắc này diễn cảm Nhưng tim hắn thật chần nửu, cả thân mạch máu cũng bành trướng nổi lên, đầu ở căng đau, mới vừa đơn giản bằng kỹ bả vai và bụng vết thương sắp vỡ toang chạy đi. Loại trạng thái này kéo dài bao lâu, hắn không biết, thật giống như rất lâu, lại thích xem chỉ là trong mấy mắt. Phịch bảnh, một tiếng vật nặng rơi xuống đất đột ngột tiếng vang, là Cố Tuấn Minh, nặng nề đập xuống ở cứng rắn trên đất, à. Ánh sáng chói mắt khiến tập kích đập vào mắt cậu, hắn nhỏ hơi híp cả mắt, nhìn quanh chung quanh một vòng, mặt trời chói chang trên không, tầng mây mỏng manh, tựa hồ vẫn là giữa trưa lúc, bốn phía vào mắt chỗ tất cả đều là khô khốc cằn cỗi nâu đất vàng. Dạn nứt thành từng cục, một cây cỏ dại cũng không thấy. Cái này cực độ hoang vu cảnh tượng để cho Cố Tuấn cả người lỗ chân lông co rút lại, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hắn chống đất mặt từ từ đứng lên thân, những thứ này đất bùn hết sức mạnh thật, nơi này hẳn cực kỳ lâu không có xuống mưa, tất cả nước chảy cũng làm. Cố Tuấn đi qua không thiếu địa phương vắng lặng, xem viễn vọng cảnh sa mạc, cánh đồng hoang vu các loại, nhưng còn không có gặp qua nơi nào có so với cái này bên trong càng hoang thế, hắn tấm hạng mục tìm hồi lâu, thật liên nửa điểm của hoang khu một cũng không có, đá vậy cơ hồ không có, chỉ có mịn dạn nứt đất khô. Ta đây là tới nơi nào? Hàm Vũ nước thải trong bốc hóa. Không, tựa hồ là cái đó chứa thập ký hiệu, lấy bức họa kia làm môi giới, xây dựng ra liền một cái lối đi. Nơi này là một cái thế giới khác sao? Cố Tuấn có ý nghĩ này, bất quá nơi này trọng lực, chiếu sáng các loại, cũng không có để cho hắn không chịu nổi, thậm chí không xa lạ gì, chỉ bất quá không khí đặc biệt vận động năng mức, chứa dưỡng khi tính tựa hồ không cao. Hắn miệng to hít thở sâu, lại để cho phổi còn có điểm không thoải mái. Hắn trước kiểm tra một chút mình thương thế, khá tốt, vết thương không có rớm máu, còn có thể đi động. Tiếp theo thừa dịp bây giờ có mặt trời, đo lường phán đoán phương hướng. Nhưng bây giờ biết bên kia là đông tây nam bắc thật giống như không có ý nghĩa, bởi vì bên kia đều là giống nhau, liền vô sanh cơ hội, hoàng phế không chịu nổi. Có ai không? Cố Tuấn nói tiếng, ở không làm rõ ràng dưới tình huống, cũng không hô to kêu to, chỉ là giả thiết có người ở chung quanh nhìn hắn, hắn cùng chi tiến hành đối thoại như vậy, "Ta tới, ta nghe được các ngươi tín hiệu, là các ngươi cầm ta kéo tới đây sao?" Mở hiện thân đi. Nhưng mà hắn tựa hồ chẳng qua là cho không khí nói nói mà thôi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trừ không ngừng thổi tới năng gió, không, có lửa điểm đắp lại. Mặt trời chói chang giống như phải đem đất đai nung chín, cũng đã nướng nửa khuôn thuộc, đứng một hồi này Cố Tuấn đã lan nóng được khắp người đổ mồ hôi, nhất là vậy băng bó vải thừa hai nơi vết thương, hơi bức được khó chịu, hơn nữa tiếp tục như vậy rất dễ dàng sẽ nhiễm trùng. Hắn trở xuống dính hủi bùn bên ngoài bộ, nhét vào trong túi đeo lưng, nhìn xem, có một chai 550ml bình chứa nước suối, ba khối nén bánh quy, một chút quả vặt. Đây chính là hắn bây giờ có toàn bộ thức ăn. Hôm nay hoàn cảnh cùng tình trạng, hắn phải cân nhắc kỹ tiếp tế vấn đề. Bởi vì phải đi ra cái này phiến vùng đất hoang tàn, còn không biết cần tốn trên bao lâu. Ta là từ Đông Châu tới, liền hướng phía đông đi thôi. Cố Tuấn làm quyết định. Cầm mộ xẻ đạo phong thần, đi phía đông đi về phía, tâm trạng ở sôi trào. Ở thế giới trái đất bên kia, ta bây giờ coi như là mất tích chứ. Vậy tấm nước thải họa không ở nơi này, mọi người hẳn có thể tìm được nó, trừ cái này ra liền không đầu mối khác, nhưng trong cục khẳng định vẫn là sẽ kiệu dàn trải tìm kiếm. Hắn nhớ tới mình còn theo Ngô Thỉ Vũ nói rất nhanh, không khỏi được một tiếng tự giễu cười khổ, không nghĩ tới đó là một cái. Bây giờ mình có thể trở về hay không, là một tần số. Còn có vậy không biết nữ phụ thủy mị ảnh. Suy nghĩ những thứ này, Cố Tuấn trong lòng nặng nề, phải làm rõ ràng, nhất định phải trở về. Có lẽ nơi này còn lá trái đất đâu. Hắn vọng hướng bầu trời, đến buổi tối xem xem tính tượng, cũng chỉ bị đi. Cố Tuấn lấy thẳng tấp đi ước chừng có một tiếng, đi có năm cây số cỡ đó, mà chung quanh cảnh tượng không có chút nào biến hóa. Hắn dừng lại nghỉ ngơi một lát, uống một chút nước, liền lại tiếp tục đi, lại làm một tiếng, cái này phiến vùng đất hoang tàn vẫn là liền thành không đổi khô khốc hình dáng. Nhưng đến thứ ba tiếng, không biết là không phải vật khí, hắn rốt cuộc thấy được điểm bất đồng cảnh vật, ngay tại xa xa đồi kia. Có lá cờ tử. Cố Tuấn nhìn, bên kia trên đất đứng thẳng một cây cột vẫn là dài can, phía trên giơ lên một mặt lá cờ. Hắn bây giờ vô cùng hoài niệm trống rỗng, nước không nhiều lắm, cái này phiến vùng đất hoang tàn còn không biết bao lớn, bỏ qua nơi này liền tìm không được. Có lẽ đó là cạm bẫy, có lẽ đó là chừa cơ, vô luận như thế nào, hắn chỉ có thể cảnh giác chung quanh đồng thời, từ từ đến gần đã qua, xem xem là làm sao tình huống. Dần dần, Cố Tuấn đi lại có nửa cây số, ánh mắt lướt quét. Đó không phải là lá cờ, là dùng chút tạ tươi quần áo bó buộc ở một cây cột sắt lên, sẽ ở đó phía dưới, có một cái màu đen lồng sắt cũng là treo ở cột sắt lên, bên trong lồng che thật giống như có người. Hắn lại đến gần một chút, trong phạm vỡ vọng đi ra, trong lồng đúng là người, người chết. Đó là một cái quỷ xác khô đét thi thể, hai tay bị trói ở sau lưng, ở mặt trời chói chói chan bạo phơi hạ, đã ngoa mục nát hầu như không còn, nhiều chỗ chỉ còn lại có trắng bệnh hài cốt. Thật giống như chính là loài người. Cố Tuấn đối với thân thể con người rất quen biết, cho dù như vậy khoảng cách xa vậy nhìn ra được, là loài người thân thể kết cấu, là chí người. Cái này đến tột cùng là đâu bên trong? Hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, đây cũng không phải là một cái thân thiện chi địa, nốt ở hoang vu sau lưng là hiểm ác. Đây là hắn ánh mắt phát hiện cái gì? Bên kia một nơi đất khô quẻ hở ran kể cận một tờ giấy. Hắn đi tới nhặt lên vừa thấy, chân mày nhất thời kinh nghi nếp nhăn động. Đây là một tấm cũ kỹ bạc màu công lịch tấm Africa, coi như hoàn hảo, nhưng dính loang lổ tối tăm, cũ vết máu. Tấm Africa bên trong là đại dương boi cảnh, có hai con cá heo di động, phía trên dùng chung văn in lời tuyên truyền, bảo vệ đại dương, yêu quý gia viên. Cố Tuấn Tâm tư luận hơn, xem xem tờ này tấm Africa, xem xem xa xa bên trong lồng sắt thi thể. Đây là cái đó người chết mang tới tấm Africa. Xem hắn mặc như vậy vượt đến cái thế giới này. Vẫn là nơi này chính là trái đất. Vậy người chết nhìn dáng dấp giống như là bị giam vào trong lồng sống trên đó, là người nào làm chuyện này, lại là tại sao? Đột nhiên đây là Có âm ầm thanh âm chói tai từ phương xa truyền tới, là xe hơi tiếng động cơ, càng ngày càng văng, càng ngày càng gần. Ngươi đến, Cố Tuấn trong lòng chầm xuống, nhưng sớm có cái này chuẩn bị tâm tư, từ trước liền một mực đề phòng vậy mặt lá cờ có phải hay không con mồi. Là có ai thai kiếp giết người qua đường sao? Nếu như mình bị bắt, cái kê tiếp bị giam vào vậy trong lòng này người sẽ không phải là hắn. Bốn phía hoang quáng vô vật, che vậy không giấu được, chạy vậy chạy không thoát, Cố Tuấn đã xa thấy hồ long lái tới xe, đó là một chiếc rách rưới kỳ quái hợp lại để lên xe. Vạn năng mã cỡ giờ này né vặn nặng nhỡ đui mạc một trường 379, đoàn xe Hoà mầm, chói thai động cơ tiếng nổ, nồng nặc khói đen, cao cái viết dã vỏ ruột xe đè được liền nâu đất dai vết nứt càng nhiều, bụi đất lung tung cuốn lên. Chiếc xe kia là như vậy hình thù kỳ lạ quá chạng, giống như là một chiếc SUV, nhưng chiếc xe đượng khối có nhọn răng sắt thép đầy bạn, khác mấy bên thì đều có ngang tụ. Xuyên đầu qua tàn phá kiếm xe, có thể thấy ngồi trong xe bốn người, đều là điêu luyện cường tráng người đàn ông. Cố Tuấn thấy rõ, mặt mũi của bọn họ mặc dù đi đường mệt nhọc, nhưng bọn họ là loài người, người châu Á, hắn thậm chí có thể cảm giác đó là theo hắn giống nhau tộc rồi người. Xe truy phá tốc độ giờ làm sao cũng có 7 8 10 cây số, vì vậy Cố Tuấn không có làm vô vị chạy trốn, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ. Hắn một tay cầm vị trương hải báo, khác một tay cầm một xẻo đao, nếu như đối phương không thường, thêm phát sinh xung đột, vậy còn có cơ hội liệu một cái. Đừng động, đứng, đừng động. Một cái súng bộ binh từ chiếc xe kia trước thủy tinh đột miệng chỗ Dương đi ra, Cố Tuấn không nhìn ra đó là cái gì loại, tựa hồ là hợp lại chứa đạn thương. Bên trong xe những người đó nói đúng trung văn, khẩu âm rất cổ quái, nhưng Cố Tuấn nghe hiểu được, lập tức ôn hòa nhã nhặn nói, ta không động, ta không muốn cùng các ngươi mâu thuẫn. Hô ầm ầm. Chiếc này xe tụi liền ngừng ở hắn phía trước một ít, chỗ ngồi tài xế mặt chữ quốc người đàn ông hỏi, ngươi ở đâu tới? Đông Châu." Cố Tuấn nói, cứ việc hoàn toàn không biết đây là nơi nào. Mấy chàng hán kia chó mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua cái địa hiệu này, ngồi ghế cạnh tài xế lên nam đầu chọc người đỡ thanh kia đất tường, một bên quan sát hắn một bên nghi nói, ngươi tên này còn rất ngợp, phối hợp được không tệ ạ. Làm sao tới chỗ này?" Cố Tuấn nói thật, ta là đi ngang qua. "Bằng hữu, ngươi là tới tìm Thành Thiên sứ đi." Mặt chữ quốc người đàn ông ông hỏi, chi mừng vậy ánh mắt sắc bén nhìn hắn, vẫn là ngươi chính là trời khiến cho trong thành người. Ta không biết thành thiên sứ." Cố Tuấn nhận ra được đối phương nhất định có động sát lực, vì vậy tận lực thành thật, "Ta là lạc đường, liền đây là nơi nào cũng không biết. Liên một mình ngươi, liền ta một cái." Cố Tuấn lại trả lời, trong lòng suy nghĩ những thứ này tin tức mới. Thành thiên sứ? Cái này làm cho hắn khó hiểu nhớ tới đất Nai Thành, cái thế giới này hắn không phải là thế giới cũ, nhưng còn là trái đất. Là thời không bất đồng sao? Hắn đến tương lai. Khắp nơi khô khốc, một phiến vùng đất hoang tàn, đây chính là tương lai sao? Đây là đâu cái tương lai? Cái này cùng đất Nai Thành tương lai tựa hồ không giống nhau. Bằng hữu Chúng ta bỏ mặc ngươi là lai lịch thế nào. Mặt chữ quốc người đàn ông trầm giọng, "Ngày hôm nay ngươi chỉ có thể cùng đi với chúng ta, chúng ta đây chính là phải đi thành thiên sứ." Cố Tuấn chú ý tới, vậy nam nhân nói thành thiên sứ thời điểm, giống như nói đúng một cái ác cảm tâmuyên, là ma quỷ trô ở, là ác tắc xảo huyết, mà những người đàn ông khác ánh mắt cũng có khẽ biến, mang một loại đè nén kỉu hận cùng lựa giận. "Ngươi có thể đừng nghĩ ngại chuyện gì." Nam đầu chọc người phun một cái nói, "Ngày hôm nay coi như thần châu châu tới thật, vậy cản không được chúng ta." Lúc này, lớn hơn tiếng nô tử phương xa truyền tới, Cố Tuấn xa thấy từ nơi này chiếc xe SUV tới phương hướng đường chân trời đấu kia, đẩy rời bụi đất quần của tới, vậy xuất hiện một chi khủng lồ đoàn xe. Hắn nhất thời rõ ràng, trước mắt chiếc xe này chỉ là mở đường tiên phong mà thôi, phía sau mới là chủ lực. Rất nhanh, chi kia đoàn xe liền càng ngày càng gần, có 20 hơn chiếc xe, tất cả đều là quái kỳ hợp lại để lên xe. Phần nhiều là xe đẩy, cũng có mấy chiếc xe hàng, lớn nhất một chiếc là ở đoàn xe trung gian màu đỏ xe hàng, xe 3 bánh xương lên để không biết thứ gì, dùng cũ kỹ cánh buồm vải che dấu, ở đó xung quanh đều có người nhân viên cầm ba súng thủ. Hiển nhiên cánh buồm vải bên trong đồ đối với bọn họ hết sức trọng yếu, mà mỗi chiếc trên xe nhỏ đều có hai ba người, bọn họ mặc quần áo khác nhau nhưng tất cả đều cũ nát, thân hình phần lớn rất là gầy yếu, sắc mặt cũng là dinh dưỡng không đầy đủ và khè. Cố Tuấn lúc này mới rõ ràng, mở đường tiên phong trên xe cái này bốn tên đại hán đều là chọn lựa tinh binh. Cũng là bởi vì này, hắn mặc dù là bệnh nặng mới khỏi, thân hình so với trước kia muốn văn nhược không thiếu, nhưng ở những người này chính giữa vẫn còn là cao lớn cường tráng. Hắn còn chú ý tới một cái khác tình huống, đoàn xe bên trong toàn bộ đều là người đàn ông, không có một tấm phái nữ khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra? Chất đoàn xe mặt trong một chiếc xe nhỏ một cái liền tóc mai hồ người đàn ông trung niên lớn tiếng hỏi, giống như là đoàn xe thủ lãnh. Tiên phong người trên xe nhân viên vậy không xuống xe, trực tiếp cứ như vậy lớn tiếng nói tình huống, Cố Tuấn nói, ta kêu Cố Tuấn. Mọi người bỏ mặc lão bên trong Chandler, cũng nhìn ra được cái này người sứ khác không quá đơn giản, không chỉ là tầm vóc to lớn, còn bởi vì phần ứng kia ung dung không đội vã. Phải biết có chút người bình thường, thấy bọn họ cái này một xe đội người, đã sớm hú được chân cũng mềm nhũn, sau đó quỳ xuống đất cầu khẩn không dứt. Đâu còn có thể xem cái này Têu Cố Tuấn người như vậy đứng nói chuyện, bất quá ngược lại cũng là. tiên nẩy thì không phải là da mỏng thì non, nhìn liền không tầm tưởng. "Tiểu huynh đệ." Thủ Lãnh Nam nhiên nói, ánh mắt không giống cái đó mặt chữ quốc người đàn ông như vậy sắc bén, nhưng càng có một loại uy nghiêm, chúng ta không phải cường đạo, nhưng chuyện hôm nay không cho sơ thất, chỉ có thể mời ngươi cùng đi theo, ngại quá." Cố Tuấn nhìn chung quanh mấy chục người đàn ông, mấy chục cây thương, nơi này không phải huấn luyện, vực sâu mắt không dùng được, mình vậy không nhớ nổi cái loại đó có thể kêu gọi chim to chu thuật. Hơn nữa ở vùng đất hoang tàn lên, được một nhóm người vốn là vật khí, đám người này còn sẽ nói mấy câu đạo lý thì càng là vật khí. "Được." Cố Tuấn gật đầu nói. ta có thể hỏi trước một chút sao, bên kia là tỉnh ngũ gì? Hắn chỉ chỉ lồng sắc bên kia, người đàn ông kia. Ngươi là thật không biết hay là biết mà còn hỏi ạ? Đoàn xe bên trong có người rêu ra hỏi, chuyện này ngươi thật là phải hỏi thành thiên sứ người. Chúng ta cũng không biết vậy là ai. Thủ lĩnh người đàn ông kêu ngừng mọi người, hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm người qua đường, nhưng bị châu chấu bay đội bắt được, hiến tế cho bọn họ thần châu chấu. Thời gian trễ mãi không được, A Bảo, cầm hắn mang theo xe. Tiểu Hưng đệ, không để cho chúng ta khó xử. A Bảo là một 17, 18 tuổi người tuổi trẻ, từ một chiếc xe vận tải nhảy xuống đi tới, Cố Tuấn Trị có thể đi theo lên chiếc xe hàng, toa xe lên 56 cái người đàn ông rối rít trúng lại. Rất nhanh, đoàn xe lại tiếp tục đi về phía mặt chạy đi, bụi đất đầy trời lên, hô hô hoành hoành. Mà Cố Tuấn đậy bụng nghi vấn, cái gì là thành tiên sứ? Cái gì là châu chấu bay đội, thần châu chấu? Đây cũng là cái nào tà tổ chứ sao? Đám người này ngày hôm nay phải đi nơi đó làm gì? Đánh nhau? Xem bộ dáng lạ phải đi đánh nhau. Hắn hướng A Bảo các người chào hỏi, liền nghĩ biện pháp hỏi những vấn đề này. Bình thường đều là người tuổi trẻ không giấu được nói, cái này A Bảo nhìn lại hoạt bát, cho nên hắn hãy cùng A Bảo bộ. Ta là từ vùng các tới, thật không biết nơi này tình huống. Chỉ là A Bạo thật giống như không có nghe vào hắn mà nói, nhiều hứng thú nhìn ở trên tay hắn vậy chương hải báo, cái này đổ cho gì? Đây là biển chữ chứ? Biển hơi. A Bạo nhất thời kích động, chào hỏi mọi người xung quanh, "Này, các ngươi mau tới xem xem, trên này bên trong hình như là biển hơi." Vừa nghe nói như vậy, những thứ khác người đàn ông lập tức quay lại, nếu không phải tiếng xe quá vang, các người trên xe không nghe được, nếu không vậy sẽ nhìn sang. Đô thị tu chân y gì thánh nhế đỏ thịt chẹn y thần học 1 chương 380, nước côn trùng. Tiến lên xe hàng ở Lắc Lư, Cố Tuấn ít nhiều có chút không nghĩ tới. Cái này một tấm bình thường tấm Áp-phích, có thể để cho Á Bảo bọn họ hưng phấn như vậy và ngạc nhiên. Huynh đệ, ngươi bạn vẽ này kia làm. Một cái củ tỏi cái muối chàng trai A Cường xem được ánh mắt thẳng nóng lên, liền đồ chơi này, ta nguyện ý cầm nằm con chuột để đổi. A Lệ San có thể thấy là tốt. Một cái khác chàng trai xấu hổ cảm thấy đáng tiếc, nàng luôn muốn biết biện khơi là hình dáng gì. Á Bảo theo Cố Tuấn nói Lệ San là xấu hổ muội muội, để cho Cố Tuấn nghi ngờ là bọn họ nhắc tới giọng không giống Lệ San đã qua đời, hoặc là chính thân vùi lấp hiểm cảnh bên trong. Hắn liền hỏi, có cơ hội chứ? Á Bảo hi hi một tiếng, khó mà nói, khó mà nói. Đây là cái gì? Một cái khác hơi tráng góc dáng cao đại nưu kỳ váy tấm áp phích ở giữa vậy hai con động vật, là cá sao? Khang định rồi, cũng không biết là cái gì cá. A Bảo tức giận, đã sớm ngặng lẽ định đó là cá. Cố Tuấn nghe bọn họ chặc chật lấy làm kỳ, tựa hồ không có gặp qua cá, chỉ là nhìn chung quanh một chút khô khốc đất đai, ở chỗ này cá nhất định là đặc biệt ưa thích đi. Thật ra thì đó không phải là cá, là cá heo. Hắn ôn hòa giải thích, mặc dù cuộc sống ở hải lý, nhưng cũng là nuôi bằng sữa mẹ loại động vật, chỉ số thông minh còn rất cao. Gì? A Bảo nghi ngờ, A Cường, xấu hổ, đại nưu các người cũng nghe không hiểu lắm. Cái gì gọi là không bằng loại độc vật?" Cố Tuấn ngẩn, nhìn nhóm người này chàng trai khuôn mặt nghi hoặc, ngay tận thế giáo dục trình độ sao? Đây rốt cuộc là cái gì nên đại? Hắn không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc nói mộtแฟน sinh vật học, lớp xe sinh, nuôi bằng sữa mẹ, loài người chúng ta cũng là nuôi bằng sữa mẹ loại độc vật, cá không phải, cá là thụ tinh trứng ấp ra. Mọi người nghe được rối rít gãi đầu, A Bảo liền hơn nghe hiểu rõ một chút, đạn nhu liền ít một chút, bất quá cũng rõ ràng nuôi bằng sữa mẹ ý. Nuôi bằng sữa mẹ, đó chính là A Bảo hai tay đi trước ngực mình phỏng phỏng, vẻ mặt lại rất là hưng phấn, một loại khác hưng phấn. Bọn họ nhất thời một trận cười to, tiếng cười tràn đầy người đàn ông bây giờ cũng nghe hiểu mờ mờ. Bất quá nói tới cá heo nuôi bằng sữa mẹ chuyện này tới, bọn họ cũng không tin, quyền làm cái này người sứ khác là nói đùa, tại trong biển nuôi bằng sữa mẹ. Vậy ăn nước biển vẫn là ăn cái đó à? Cá sẽ hay không nuôi bằng sữa mẹ ta không biết, có thể ta liền không thấy nó nuôi bằng sữa mẹ vật kia ở nơi nào. Đạt Nưu nhìn chằm chằm tấm áp phích ở giữa hai con cá heo lặp đi lặp lại nhỏ xem. A Bảo vui sướng cầm cái này người sứ khác chê gẹo, huynh đệ à, muốn người phụ nữ vậy hai đống thịt muốn điên rồi đi, xem gì cũng muốn đến nuôi bằng sữa mẹ, ha ha thật là. Mọi người tiếng cười lớn hơn, một đám người đàn ông tụ trung một chỗ nói tới cái này tới, đó là càng nói càng được sức lực, liền còn nói dậy bọn họ biết người đàn bà nào nơi đó thật lớn, rõ ràng ngài thừa ngăn không no, gây nốc biết, nhưng thật giống như toàn thân thị cũng đi nơi đó giải. Cố Tuấn biết mình nếu như không muốn pháp chuyện đổi đề tài, đám người này có thể liền cái đề tài này một mực nói một chút. Nhưng mà hắn trước đã thử qua quanh co khách sáo, bọn họ căn bản không nghe lọn, tựa hồ vùng đất hoang tàn sinh trưởng hoàn cảnh đã làm cho bọn họ trở về ngang bướng, thổ tục cũng tốt, tự nhiên cũng được, bọn họ có cái gì thì nói cái đó, sẽ không giống hắn nhận biết như vậy nói chuyện. Các vị, ta là thật muốn biết Cố Tuấn thử một lần trực tiếp hỏi, Thành Thiên sứ là địa phương nào? Trung quanh tiếng cười dừng lại, đoàn xe tiếng nổ vẫn còn ở văng khắp, A Bảo bọn họ trố mắt nhìn nhau. Được rồi, dù sao nơi này không người không biết. A Bảo suy nghĩ một chút nói, ngươi tới chỗ đó tiên gì? Nhà Đông Châu, chẳng lẽ nơi đó không giống chúng ta cái này sao? Thành Thiên sứ, chiếm nguồn nước, cuộc sống qua được tốt đều tại nơi đó mà, nghe nói người ở bên trong bữa bữa ăn được đầy đủ, bọn họ vậy chiếm dầu hỏa. Bọn họ cái gì cũng có. Có thể có ít thứ vốn là chúng ta, đều bị đoạt đi. A Bảo nói được hỗn loạn, kích động thật là ngổn ngang, Cố Tuấn lại có thể rõ ràng đại khái Thành thiên sứ cái này thế lực lớn chiếm cứ tài nguyên, sương bá trước cái này phiến vùng đất hoang tàn, mà a bảo những người này là chịu đủ bốc lột khắc tụ rơi, bọn họ từng có nhẫn nhục mang nặng, từng có trốn đông núp tây, cũng có qua chống lại, bây giờ cuộc sống qua không nổi nữa. Liều mạng, liều mạng. Đại Như ồ mồm la ầm lên, thành thiên sứ không để cho chúng ta sống, vậy chúng ta liền cùng bọn họ hợp lại. Cố Tuấn muốn, cái đó thủ lãnh không phải không biết những người tuổi trẻ này không giấu được nói, vẫn là an bài hắn đến chiếc xe này tới, có thể cũng có lòng để cho hắn tìm hiểu tình huống đi. Ta mới vừa rồi nghe các ngươi thủ lãnh nói, thần châu chấu. Hắn liền lại hỏi Ở nhà ta Hương chưa từng nghe qua cái này. Mọi người nghe đổ có chút kỳ quái, A Bảo Nghi vấn hỏi, nơi nơi đó không có nạn châu chấu. Có nạn châu chấu, nhưng không có thần châu chấu. Cố Tuấn nhìn đoàn xe lái qua chỗ, đều là đất đai hoang vu, chẳng lẽ cái thế giới này là bị nạn châu chấu phá hủy? Hắn nói, hẳn là chúng ta các nơi truyền lưu lịch sử truyền thuyết không giống nhau, các nơi nơi này là nói như thế nào? À, A Bảo chớp trợ dài một tiếng, con trẻ mặt gầy hơi có chút nặng nề, mấy trăm năm trước? Vẫn là 1000 năm trước, rất lớn nạn châu chấu, vô cùng vô tận nạn châu chấu. Cầm tất cả thực vật đều ăn sạch, rất nhiều thứ đều ăn sạch, nước chảy cũng khô, còn náo loạn rất lớn ôn dịch, chết rất nhiều người. Sau đó có vài người sẽ tin dậy cái gì thần châu chấu. Thành thiên sứ bên trong những cái kia mạnh nhất tiến đồ gọi là châu chấu bay, châu chấu bay đổi những người đó chuyện xấu không chữa. A Bảo Phỉ nổ hừ một tiếng, chó má thần châu chấu, chúng ta hàng ngày không tin, rõ ràng những côn trùng kia là chúng ta kẻ địch. Nghe được ôn dịch hai chữ lúc, Cố Tuấn cũng không khỏi nhíu lại mi. Đây không phải là ý hắn liệu bên trong, lấy lấy lệ giáo chúng hình dung ngày tận thế cảnh tượng, là lấy lấy lệ tự đại biển dâng lên, cùng nạn châu chấu không có quan hệ. côn trùng. Hắn nghe trong lòng máy động, bỗng nhiên nhớ tới cái đó nữ phù thủy lấy một loại cười nhạo giọng nói ý, ý tứ nhân liền côn trùng cũng không sánh bằng. Là hắn đang nghi, vẫn là cái bên trong có liên quan. Đó là cái gì côn trùng? Cố Cô Tuấn hỏi, bộ dạng gì? Chúng ta không gặp qua, đã gặp người đều chết hết. A Bảo hận hận nói, trong truyền thuyết là một loại thủy sinh côn trùng, chúng bay lúc đi, cầm nước vậy mang đi. Cố Tuấn trầm ngâm, trong lòng nhớ tin tức này, lại muốn biết cái thế giới này dị thường lực lượng trình độ, những cái kiếp châu chấu bay đội thật có cái gì thần lực sao? Nói tới cái này tới Mọi người một trận tức giận, lại như có một ít sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là người tuổi trẻ nhất biết. Quản bọn họ có hay không? A Bảo buồn bực nói, người sứ khác, ngươi tới nói một chút, Thành Thiên Sư muốn làm lớn như thế, bọn họ muốn kêu gọi nạn châu chấu. Đến lúc đó trừ Thành Thiên Sư ra, nơi này hết thảy còn sống đủ, bao gồm chúng ta, cũng sẽ bị những cái kia nước côn trùng ăn. Ngươi nói cuộc sống này có thể qua đi số sao? Vậy ta ngươi. Cố Tuấn trầm trợ, quả nhiên, bọn họ quả nhiên là phải đi Thành Thiên Sư chỗ nhau. Vấn đề ở chỗ Có năng lực khống chế cái này phiến vùng đất hoang tàn thành tiên xứ, làm sao sẽ hãi sợ bọn họ cái này một xe đội và mấy chục cây thương. Chúng ta muốn tiêu diệt nơi đó." A Bảo cắn răng nói, "Liền ngày hôm nay, diệt thành tiên xứ." Bên cạnh đại nữ lại kêu la, "Người phụ nữ đều không tới, người phụ nữ đều không cho phép tới. Chúng ta còn rất nhiều người đàn ông ở nhà, đệ đệ ta ngay tại. Chờ chúng ta tiêu diệt thành tiên xứ, không có những cái kia gieo hoạn, các cô gái dùng sức sinh con em bé, đều không tin những cái kia nát vụn côn trùng, qua mấy chục năm, nơi này cái gì cũng tốt." Số hầu, A Cường đám người sắc mặt cũng thay đổi đột phụ tạm, vừa bị hùng Vậy vẫn có sợ cùng mà mịt. Cố Tuấn biết, chi này xe trong đội tất cả mọi người, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới có thể còn sống trở về, lần này đi thành thiên sứ là liều mạng. Nhưng hắn quả thực có một chuyện không rõ, thành thiên sứ bao lớn? Lại có bao nhiêu người? Xe hay không thành thiên sứ thật ra thì cũng chính là một cái tiểu khu mấy nóc lầu, ở mấy trăm người mà thôi. Bên kia chính là, chính ngươi xem. A bảo chỉ hướng đoàn xe lái về phía phía trước, bốn phía tiếng nổ vang hơn, các nam nhân vậy rối rít sục sôi khiếu kêu lên. Cố Tuấn quay đầu nhìn lại, lại nhất thời mở trước. Ngay tại hoang khoảng đường chân trời đầu kia, xuất hiện thành phố đường danh bóng. Xem vô tận nhiều như vậy nhà trọ trời. Thành Thiên sứ thật sự là một thành phố. Đô thị tu chân y gì thánh nhế đỏ thịt chẻ nhị thần, 1 chương 381, bạo, đường chân trời đấu kia xuất hiện một thành phố, cao lâu san sát, bên ngoài có một vòng nguy nga đá thế từng rào, liền đứng sừng ở cái này phiến vùng đất hoang tàn trên. Mặc dù bây giờ vẫn là mặt trời chói chang trên không, không có sáng chói cảnh đêm có thể chứng minh kỳ phồn hoa, nhưng đó không phải là phê tích, vậy rất rõ ràng không phải phê tích. Lúc này, đầu kia đã có khác một chi đoàn xe nên tiến lái tới, Thành Thiên sứ chiến đấu đoàn xe, có xe bọc thép, có tạ, còn có mấy chiếc máy bay trục hàng. Trên bầu trời ù ù bay tới, Cố Tuấn xem được kinh nghi, nhưng xung quanh bất kể là chiếc này trên xe hàng A Bảo, đã nhu các người, vẫn là khác xe cộ lên các người đàn ông, cũng đang rối rít hô to. Đây là chưa từng có từ trước đến nay tiếng gọi ầm ĩ, mang liều chết quyết ý. A Bảo. Cố Tuấn một lấy lại tinh thần liền vội hỏi, chúng ta nơi này đủ người sao? Diệt Thanh Thiên Tử, đủ. A Bảo kích động nói, huy động quả đấm, còn trẻ gương mặt tựa như đang cháy, chúng ta đến nơi này, liền đã đủ, ha ha ha. Cố Tuấn biết những người này, mặc dù thu tục cũng không ngu xuẩn độn, nhất là những cái kia đầu mục nhất định là đi qua khổ nạn tu luyện, bọn họ không thể nào kéo lên một đám người, mở 20 tới chiếc xe chỉ như vậy đi tìm cái chết, nhất định là có thắng lợi có thể, mới sẽ tới liều mạng. Hắn ánh mắt đột nhiên rơi xuống đoàn xe trung gian chiếc kiêm màu đỏ bản là xe hàng lớn lên, vậy tấm cũ nát cánh buồm vải che dấu chính là cái gì? Đó phải là đám người này dựa vào. Các ngươi đã xông vào thành tiên sứ phàm y. Cao âm loa tiếng vang từ trước phương truyền tới, lập tức rời đi. Nếu không coi là xâm phạm, lập tức rời đi. Tới à, tới à. A Bảo tiếng kêu càng phát ra có chút điên cuồng, "Đạn Nữu, xấu hầu bọn họ cũng gọi kêu không ngừng, Châu Châu bay đổi, toàn bộ đều tới à?" Đây là Cố Tuấn đôi mắt nhỏ trợn, thành thiên sứ bên trong bay lên đầy trời Châu Châu, những cái kia nâu màu vàng tiểu phi trùng giống như mây đen tế nhật vậy của tới, chúng đập cánh tiếng ùng ùng hội tụ thành một hồ nước lũ, khu khốc cả vùng đất mỗi một đạo vết nứt đều bị chấn động. "Vậy, đó chính là?" Hắn hỏi. "Châu Châu bay đổi dùng mưa rủ, biết chúng ta không dễ chọc đi." A Bảo vừa cười lại kêu, vừa giận hận vừa đau mau, đây không phải là bọn hắn sùng bái thần Châu Châu, chỉ là chút côn trùng nhỏ. Bất quá bị cắt trước Toàn thân cũng sẽ nổi lên ra trận dội ngập nước, người liền sống đau chết, Ba ta chính là như vậy chết, Ca ta cũng là như vậy chết. Nhưng là vào giờ phút này, đoàn xe mọi người ngược lại hơn nữa sục sôi. Bọn họ đã là cầm đất thương đỡ đứng lên, còn có đất chế tên lửa đồng, đánh về phía bầu trời vậy mấy chiếc máy bay trực thăng. Cứ việc những cái kia xuống pháo bề ngoài rách rưới lơ sơ, nhưng thật sự có hỏa lực, vậy trong đó một chiếc máy bay trực thăng thân phi cơ bị tránh tránh đánh trúng, đoàn xe nhất thời một phía ẩm ẩm khẽ ngợi. Cố Tuấn có chút không chấp mắt, Châu Châu bay đội quả thật hiểu được chú thuật, hơn nữa rất hiểu được chú thuật. Bọn họ chú thuật bộ kêu gọi một con lớn dạ điểm cũng tốn sức, muốn kêu gọi như vậy đầy trời châu chấu, muốn mấy nhiêu chú thuật nhân viên, bao nhiêu tinh thần lực. Nhưng mặc dù châu chấu bay đội bị đánh rơi một chiếc máy bay trục thằng, cùng lúc đó, mặt đất chiến đấu đoàn xe cũng ở đây hô hành tới, trên trăm chiếc xe, bất kể là từ về số lượng vẫn là về chất lượng, cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. A Bảo, là trong chúng ta dàn chiếc kia xe hàng có bí mật gì vũ khí sao? Cho dù có thăm dò tình báo chi ngại, Cố Tuấn dưới mắt vậy không có biện pháp không mở miệng hỏi, nếu không chúng ta thật giống như không đánh lại ạ. Người huynh đệ thật tin mắt. A Bảo nghe vậy nhìn về vậy chiếc xe hàng lớn, ánh mắt sáng láng. Ngày hôm nay thành thiên sứ chết chắc, bên trong tất cả mọi người đều phải chết. Đó là cái gì vũ khí?" Cố Tuấn gấp giọng lại hỏi. "Huynh đệ à, không biết ngươi có nghe nói hay không qua loại đồ chơi này." Á Bảo cười to, "Bong Nguyên Tử." Cố Tuấn nhìn người, "Đây là liền thấy vậy màu đỏ trên xe hàng, có người cầm khối kia cánh buồm vải bốc hết, bộc lộ ra dấu ở đồ vật bên trong, một quả lớn hóa tiễn, hình viên trụ vỏ ngoài có quân màu xanh lá cây đồ đất, hình mũi rồi đầu đạn có hơi thở tử vong." Nguyên lai like ở cánh buồm vải bên trong một mực còn có mấy người ở thao tác, tựa hồ tùy thời là có thể nổ. "Bong Nguyên Tử." Hắn lần nữa thay đổi sắc mặt, Nó đương lượng cực lớn. A Bảo cười nói, đủ cầm thành thiên sứ nổ san bằng, ha ha ha. Cố Tuấn Tráng trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh, vội la lên, hạt bạo phá hoại phạm vi vậy cực lớn, còn sẽ có tia bức xạ, nơi này đều phải xong đời. Ngươi yên tâm, chúng ta tụ rơi đã rút lui đến nơi an toàn. A Bảo cười nói, huynh đệ, ngươi hiểu thật đúng là không thiếu, chúng ta vậy hiểu. Nên là trên phi cơ trực thăng có người thấy được vậy cái đạt đạo, cao âm loa thanh âm cũng thay đổi được tinh cấp, liền ngay cả cảnh cáo bọn họ, muốn đàm phán liền không nên sằng bậy. Đây trời châu chấu đã gần ngay trước mắt, dĩ nhiên bây giờ Đoàn xe mọi người trong tay đất thương vậy chạy, bạo liệt tiếng súng ở Cổ Nhiệt trong tiếng kêu lung tung. Các ngươi kia làm tới? Bom nguyên tử? Cố Tuấn vẫn là khó mà tin, sẽ hay không vậy chỉ là một quả thông thường hóa tiễn. Ngày đó chúng ta ở đâu tới liền một cái người sứ khác. A Bảo nhất là Cổ Nhiệt vừa nói, hắn liền mở chiếc kia xe hàng tới, mang rất nhiều kỳ lạ công cụ, rất nhiều vật liệu. Chúng ta đều không gặp qua, vậy không nhận biết. Hắn liền dạy chúng ta cái gì là khoa học, làm sao chế tạo súng tháo, mỗi ngày hắn cũng chỉ ta cửa đồ mới. Hắn trả lại cho chúng ta cái này cái bom nguyên tử là hắn từ chiếc kia căn cứ quân sự tìm được. Người khác đâu? Vậy ngươi sứ khất đầu. Cố Tuấn trong chốc lát tâm niệm sốt sít, đó là người nào? Làm sao nghe không đúng? Không phải đã chết ở đó một bên trong lồng sắt liền sao? Vị Châu chấu bay đột giết. A Bảo Lạc giọng nói, trước khi tới thủ lãnh nói không nhận biết chỉ là một lời nói dối. Cố Tuấn không nghĩ ra, vậy trong tay mình tờ này tấm Africa cũng không phải là trong lồng vậy người chết. Nếu không A Bảo bọn họ làm sao sẽ không xem qua? Bom nguyên tử. Nếu như là thật bom nguyên tử. Chờ một chút. Hắn không khỏi kêu to, hướng trước mặt đoàn xe thủ lãnh chỗ ở chiếc xe kia kêu to, khẳng định còn có biện pháp khác, chờ một chút. Nhưng mà không người nào nguyện ý nghe hắn lời nói, hơn nữa hắn thanh âm không thể so với nơi này sôi chảo tiếng vang vang dội. Vậy vô số châu chấu bay tới, trước nhất chui vào chiếc Kia mờ đường tiên phong trong xe, ngay tức thì liên phúc ở vậy bốn cái điêu luyện người đàn ông điên cuồng phệ cắn, tiếng kêu thảm thiết của bọn họ vang lên, lúc này cái đó thủ lĩnh người đàn ông không có chút nào do dự hô to, nổ. Thành tiên sứ xong rồi. A bảo kêu to, bên cạnh xấu hổ, đại nhu các người, có mừng như điên hoan hô, có nước mắt chào lưu, đều là cười. Cố Tuấn căn bản ngăn cản không đạt tới, vậy ngăn cản không đến, liền thấy chiếc Kia màu đỏ trên xe hàng có người nhấn vậy cái bom nguyên tử trang bị nổ. Vậy quân mổ xanh trang giáp thép bên trong trang bị cao nổ xúc do, bên trong thuốc nổ bị đốt, tiếp đó sinh ra áp lực, về phía trước thuốc đẩy đầu đạn, mấy giây bên trong, tới hạn chất lượng tạo thành phản hạch liên tức phản ứng, có phá hại tính năng lượng thật lớn bạo chao ra. Ngắn ngủn mấy giây, không nàng không vạn châu chấu chìm ngập cái này một chi quái kỳ đoàn xe, hùng dung kêu gạo chuyện là kêu thảm thiết. A bảo, đại nưu, sấu hầu đám người trên mặt cũng tràn đầy châu chấu, nhưng bọn họ ánh mắt có thể vui mừng thấy châu chấu bay đổi những người đó lạnh lùng mà gương mặt hoàn sợ. Đô nhiên, to lớn tiếng nổ, to lớn mây hình ngấm. Hai bên tất cả mọi người thanh âm đều biến mất. Tất cả mọi người khác nhau khuôn mặt cùng hóa la nghiền, tất cả sé cọ, máy bay trực thăng và châu chấu vậy tất cả đều hóa thành hư không. Phía trước vậy tòa khủng lô thành phố, một khắc trước còn đứng sừng ở hoang khoảng vùng đất hoang tàn lên, sau một khắc đã bị lau sạch là một cái hoàn toàn phê tích. Ở ở một chớp mắt kia, trong thành các cư dân còn phản ứng không kịp nữa, còn cất giữ lúc đầu diễn cảm thì đã bơ hơi. Ở ở một chớp mắt kia, Cố Tuấn thật giống như nghe được ga bảo bọn họ hô to ra một cái tên của quái, nói bọn họ thành công, là cái đó bên ngoài hướng tên của người. Là... Hình như là như thế phàm tâm. Thủ thuật trực bá gian lợiỆ dễ ảm giải phâu nhế thù u ở chục ba y an, một chương 382, khác một cái khung gian, đau, rất đau. Nặng nề rơi xuống sau đó, Cố Tuấn nằm trên đất, trước mắt một phiến choáng váng mơ hồ, bên tai còn xem ở ông ông tác hưởng. Ta còn chưa có chết. Hải bạo, chốn khỏi. Ta đây cũng là. Tới nơi nào? Đầu một hồi lại một trận nứt ra đau, Cố Tuấn trầm rất lâu, mới chậm rãi có thể suy tư khởi sự tình tới. Chính là ở đoàn xe thủ lãnh hô to nổ khi đó, hắn lòng như lửa đốt hạ, lóe lên một đạo linh quang. Nhìn về phía trong tay vậy tấm công lịch tấm Africa, mình là từ hầm vũ nước thải hoạ đến thế giới này, có thể hay không từ nơi này trương Hải Báo Họa rời đi. Người ở tình thế cấp bách lúc tuyến thượng tận làm bùng nổ, thường thường có thể làm được một ít bình thường không làm được sự việc, lại phải nói nâng lên xe hơi cứu đứa trẻ ngủ ngủ. Khác biệt ở chỗ, cố Tuấn phải cứu là mình. Hắn không biết là không phải lấy mình lực lượng làm được, cũng không biết là làm sao làm được, vậy trương Hải Báo Họa đột nhiên xuất hiện mấy đạo ánh sáng, là cái đó chứa nhỏ chứa thập ký hiệu, hắn hai tay nhanh chóng tan vào, rung vào một cái không gian khác, sau đó ngay tại hạch bạo năng lượng đánh tới trước trong mắt, hắn cả người bị lôi kéo đi vào. Vậy phiến vùng đất hoang tàn sau sự việc như thế nào, Cố Tuấn không biết, nhưng có như vậy một vòng nhỏ, hắn tựa như phiêu ở đó mảnh không gian trên giòm ngó thấy toàn cảnh. Thành thiên sứ, chỗ tòa này sùng bái thần châu châu thành phố, tượng đạo, nhà trọ trời, đường xe chạy, trường học, bệnh viện, thần châu châu điện. Toàn bộ bị hoàn toàn bốc hơi. Vậy cái bom nguyên tử uy lực nổ tung lớn, vượt ra khỏi Cố Tuấn nhận biết, hắn có hương thế giới bom nguyên tử cũng không có như vậy uy lực, coi như mấy cái cùng nhau đầu để chung bạo, phá hư phạm vi có thể rất lớn, nhưng bốc hơi phạm vi lại không lớn như vậy. Hắn cũng không biết vậy còn có tính hay không là bom nguyên tử. Đây là từ cái gì căn cứ quân sự bên trong tìm được đồ chơi, hay hoặc là cái này nổ cảnh tượng chỉ là hắn tưởng tượng mà thôi. Qua không biết bao lâu, Cố Tuấn ánh mắt dần dần có thể thấy rõ, đây là nơi nào. Hắn quét mắt một vòng, thân ở chi địa đã không còn là hoang vu trống trải vùng đất hoang tàn, mà là một vùng núi sườn núi, mọc đầy cỏ xanh, xa một ít tràn đầy tươi tốt cây cối, hắn thấy có hai con ngựa ở bên kia đang ăn cỏ. Xa hơn chút nữa, ở trên sườn núi đầu, nơi đó có mấy gian phòng phòng, là ô mỹ nhà hình dáng, hai tầng, nghiêng đỉnh, tường trắng, nóc nhà có ống khói. Ra đây là trở lại lúc đầu thời không sao. Nhưng Cố Tuấn lập tức ý thức được cái gì, cái ý niệm này nhất thời tan biến, xung quanh là mùa thu cảnh tượng. Những thứ kia là cây phong, toàn bộ đỏ mùa thu lá phong. Bất quá có khả năng hay không, chỉ là thời gian không đồng bộ. Xem lần đó hắn tử huyết ngộng trở về, đã qua nửa năm. Cố Tuấn muốn phải thấy rõ điểm thì phải ngồi dậy, nhưng là một cái động tác lôi kéo đến vết thương bụng, để cho hắn không khỏi thống khổ rên rỉ một tiếng, ánh mắt đi bộ nhìn, phía trên băng bó vải xô có điểm màu đỏ như máu. Đản thúc, để cho ngươi đánh ngoại khoa kết liễu, đánh cái gì phương kết. Hắn bất đắc dĩ lẩm bẩm, bây giờ tôi lắm, vết thương lại bắn ra mỡ. Hắn cầm ba lô cởi xuống để qua một bên, nhìn hết sức bầu trời xanh thẳm, trong chốc lát nằm không muốn nhúc nhích. Nếu như Hàm Vũ bây giờ vậy nằm ở bên cạnh, trò chuyện, thân hôn môi, vậy cũng có thể còn rất lãng mạn. Đang cho mình lực lượng, ở vùng đất hoang tàn lên trải qua cảnh tượng nhưng vây không đi, thành tiên sứ, côn trùng, nạn châu chấu, thần châu chấu, châu chấu bay đội, lớn ồn ào rịch. Cố Tuấn thở dài một cái thật dài, a bảo, xấu hổ, đại lưu những người này, vậy toàn bộ bức hơi. Mặc dù chỉ là biết bọn họ một hồi, nhưng là vẫn có chút khổ sở. Bọn họ cũng không nhìn thấy chân chính biển khơi và cá heo. Còn có những thứ khác nhiều người như vậy loạn xe, thành tiến sứ. Hắn suy nghĩ một chút, lại nghĩ đến a bảo bọn họ cuối cùng gọi cái tên đó, lại giải lại tên kỳ cục. Nia là toát. Cái này không xem nước tên của người, liền ngoại quốc cũng không xem. Một cái người sứ khác, kéo một quả cực lớn đương lượng hỏa tiến đến một cái nhỏ phá tụ rơi, cuối cùng gián tiếp đưa đến cái này một trận hủy mất. Chuyện này có thể phát sinh sao? Có thể. Bất quá, luôn có chút cổ quái. Cố Tuấn trước mắt lại thích xem thấy cái đó bên trong lồng sắt chỉ còn lại một chút da thịt vậy cố hài cốt, đó chính là Nỉ ở Lạt toát. Hỗn loạn, thử vong, hủy diệt. Hắn lắc đầu một cái, vẫn là nghi không rõ lắm đầu mối. Vậy phiến vùng đất hoang tàn là phát sinh ở lúc nào không? Thông qua cái đó chứa nhỏ chứa thập ký hiệu, ta lần đầu tiên đến vùng đất hoang tàn, lần thứ 2 đến nơi này, ta tại sao có thể có liền năng lực như vậy? Cố Tuấn sờ trán một cái, tổng không phải là khối kia việc đầu lâu mang tới đi. Cái đó nữ phù thủy nhìn chúng hẳn chính là cái này, cầm hắn chém đoạn, cướp lấy cổ lực lượng này, hạ xuống, cố hương của hắn thế giới. Như vậy vượt qua, có thể tự do khống chế sao? Vượt qua một lần muốn không muốn tiêu hao cái gì? Cố Tuấn trầm ngâm, ta trạng thái tinh thần tựa hồ khá tốt, không có đặc biệt mệt mỏi. Cố Tiêu Hạo chắc không chỉ là tiêu hao tinh thần mà thôi. Tinh thần? Hắn nhắm mắt ngưng thần đi đầu góc bên trong nhìn xem, vậy cổ bể tan cảnh hệ thống lực lượng vẫn là một đoạn phối hợp độn, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện bây giờ mình còn như vậy thăm dò đầu góc, nhất đầu đổi được không kịch liệt như vậy, chỉ là mơ hồ căng mà thôi, phải biết ban đầu nhưng mà suy nghĩ một chút đến gần vậy đoạn phối hợp độn liền đau phải hơn thất thần đã qua. Chẳng lẽ? Cố Tuấn giật mình trong lòng, ta chuyển tiếp cái này hai lần, ngược lại đối với ta tình trạng hữu ích chỗ. Hắn có một loại cảm giác, thật giống như trước là mình không thể nào thích ứng cái này cổ lực lượng mới, giống như dị ứng, cho nên vừa động chạm được liền sinh ra ứng kích phản ứng. Bây giờ nhưng lại đang tiêu hóa ở thứ trứng. Nếu như là như vậy, vậy ta ngược lại đang đang khôi phục chính giữa khi lấy được một loại mới trạng thái. Cố Tuấn nghĩ tới đây, mở mắt ra nhìn bầu trời, tim đập được hơn nữa có lực. Ta không phải phế, là xem cái đó nữ phù thủy nói đổi được hơn nữa bà bối. Nhưng vậy cầm những thứ này ác ma hấp dẫn tới. Chuyện cho tới bây giờ, trước xem xem đây là nơi nào, xem xem những chuyện này có hay không liên quan, làm rõ ràng tìm kia số và ký hiệu, phải nhanh lên một chút theo thiên ngân cơ cục bắt được liên lạc, nạn châu chấu, phải cẩn thận nạn châu chấu. Nơi này hẳn là Ô Mỹ hoặc là Úc nước. Cố Tuấn trông thân thể đứng lên, quốc nội nhà không phải như vậy. Hắn nhìn xem bụng, dựa máu tình huống không tính là nghiêm trọng, tạm thời còn không chỗ dùng lý, đi trước tìm người đi. Nhưng Cố Tuấn biết, mặc dù nơi này không phải vùng đất hoang tàn, nhìn là một cái yên lặng tưởng hòa địa phương, nhưng mà nói không chừng, vô tận áp ý liền nốt ở xung quanh. Vì vậy hắn đi rất chậm, một bên đi phía trên sườn núi vậy mấy gian phòng phòng đi tới, một bên lưu ý bốn phía. Khoảng cách những phòng ốc kia còn có 10 mấy mét, Cố Tuấn chợt thấy có người từ một căn phòng cửa hông đi ra, là một mập lùn người da trắng người phụ nữ trung niên, ôm một chậu quần áo tựa hồ phải đi giửa, phụ nữ kia mặc quần áo, đầu đầu trang sức chứa y chỗ gỗ, cũng để cho hắn không cảm giác được khí tức hiện đại. Lúc này, vậy người phụ nữ vậy thấy hắn, nhất thời la hoảng lên, dùng không biết cái gì khẩu âm tiếng Anh gào thét, "Người Đông Phương, có người Đông Phương." Hắc Dạ Tiến Hoa nhếch hặc đà sen hoặc 1 chương 383, một cái nhỏ địa phương rách. "Người Đông Phương, người Đông Phương." Nhà trước cái đó mập lùn người phụ nữ trung niên kêu lên, giọng mang kinh ngạc và chằng ghét. "Họ gì tổ?" Cố Tuấn nghe cho ra là cái từ này, vì vậy ngay tức thì có phán đoán, cái từ này mặc dù không coi là nghiêm trọng kỳ thị, nhưng cũng có thể là có xúc phạm ý vị. Vừa thấy được hắn cứ như vậy thế ư, đây không phải là một cái đối với người Đông Phương thân thiện niên đại và địa phương. Bên kia trong phòng người bị kinh động đi ra, đầu tiên là một cái giống vậy mập lùn đại hán trung niên, đầy mặt tàn nhang mặt nhỗ, kích động lắm to, đáng chết, ngươi tên con kiếp, trời giết dị giáo đồ, lăn ra khỏi nơi này, cách nhà ta xa một chút. Hắc. Cố Tuấn giơ giơ hai tay, biểu thị mình không ác ý, cuộc sống không quen, theo bọn họ không cái lại, ta cái này thì đi. Trời giết lão giáo hàn, không điều dụng lão già kia, làm sao sẽ để cho như thế cái dị giáo đồ đi vào trấn chúng ta tử. Cái đó ma ban người đàn ông hùng hùng hổ hổ trước. Ở sau lưng hắn có ba cái tuổi tác không đồng nhất đứa nhỏ vậy đi ra khỏi phòng, có chút nghi ngờ nhìn, người đàn ông mắng cái không ngừng, cầm ta đang chết thương cầm tới, "Mau!" Vừa nghe đến gun, Cố Tuấn vội vàng đi dưới sườn núi phương bước nhanh tới, "Ta đây là đến địa phương quỷ gì?" Hắn vội vã đi một đoạn đường, xuống sườn núi vào một phiến tiêu điều cây phong lâm, mặc lâm mà qua, đến một cái rộng rãi trấn nhỏ đường buồn lên. Cột dây điện. Bên kia có cột dây điện, đặc biệt tiểu cũ bằng gỗ cột dây điện, nhưng treo dây điện cũng có thể liên thông khu vực này. Có súng, có cột dây điện, đây cũng là cận đại, nhưng không phải hiện đại. Cũng là lúc này Cố Tuấn đột nhiên liền nghe phía sau có hung manh tiếng chó sủa đuổi theo, còn có một nhóm người đàn ông tục tăng tiếng mắng. "Đông Vương phối hợp cậu, bọn họ toàn là ma quỷ, không thể bị hắn chạy mất, hắn sẽ hại chết chúng ta toàn bộ người." "Đáng chết, for, ngươi mới vừa rồi làm sao sẽ để cho hắn chạy, làm sao không một súng bắn chết hắn?" Nghe những thứ này mang tiếng nói, Cố Tuấn cau mày, mặc dù kéo đau bụng vết thương, cũng chỉ có thể chạy nhanh, trong lòng mắng to, "Con mẹ nó những thứ này khốn tiếp, cho dù là cận đại, cái gọi là có người ra màu ở Âu Mỹ chi địa đều là chịu đủ khi dễ, nhất là ở nơi này chủng nông trấn địa phương, một súng bắn chết hắn, lại tùy tiện đào hồ chôn." Những người đó sẽ không có bất kỳ trách nhiệm. Nơi này không phải vùng đất hoang tàn, đối với hắn nhưng giống vậy hư hiểm. Vậy tiếng chó sủa càng ngày càng gần, còn có những người đàn ông kia tiếng bước chân mang lại tiếng. Từ đồi tới nơi này, Cố Tuấn Chỉ đi một ít đường, những người đó muốn đuổi kịp tới là rất nhanh, trong lòng hắn lúc này, nếu như không phải là những con chó kia, hắn độ có thể tìm một địa phương giấu, nhưng có chó liền giấu không. Trong túi đeo lưng không có giấy vẽ, không có thương, sớm biết trí ít vậy mang một chai phun xương phòng chó sói. Phun xương phòng chó sói à, nói bao lâu, đã sớm muôn tùy thân mang. Chó sói cũng có thể phòng, mấy con chó chắc không nói ở đây. Làm thế nào? Làm thế nào? Cố Tuấn suy nghĩ, nhất định phải vận dụng điểm trì khôn, trên tay không thường, chú thuật không dùng được, như vậy, ta nhưng thật ra là cái lưu lạc nơi này Đồng Phương Vương tử, chỉ phải giúp ta trở lại Đồng Vương, ta liền cho các ngươi giao tiền, rất nhiều tiền. Vừa lúc đó, những cái kia đuổi theo tiếng đã mau muốn đi ra khỏi rừng cây, Cố Tuấn bỗng nhiên thấy có một chiếc đượn cỏ khô liệu xe ngựa từ phía sau đỗ theo. Trên xe ngựa chỉ có một xá phụ, là một ông cụ người da trắng, nét mặt dàn mua thiên nhiên đỏ lên, xúc trước một bó to loạn lành nghành râu quai nón, nắm dây cương tay khỏe mạnh hữu có vết chai, là một người làm việc. bất quá lão đầu sắc mặt không hề hung ác, nhìn hắn ánh mắt ngược lại xem nhìn cái gì khách quý tựa như. "Chàng trai, lên xe." Lão đầu lớn tiếng kêu nói, "Ngươi có thể nghe hiểu sao?" Mau lên xe, muốn còn sống liền lên xe dấu kỹ, những cái kia tên lô mãng mùa tới, mau. Cố Tuấn cũng có mấy phần người quen ánh mắt, hơn nữa hiện ở không có lựa chọn khác, ít nhất đây là một lão đầu, còn không có thương, ta có thể nghe hiểu. Hắn liền hướng chiếc xe ngựa này, hàng trên nền rơm cỏ bên trong khoan một cái, cầm mình che dấu ở nơi này đống cỏ khô bên trong. Lão đầu nhi lập tức hô một tiếng, huy động giò ngựa, vó ngựa nâng lên, chiếc xe ngựa này nhất thời tiếp tục đi trước mặt Rất nhanh, Cố Tuấn ánh mắt xuyên thấu qua rèm cỏ giữa khe hở, xem thấy bên kia có mấy con cường tráng chó lớn lao ra rừng cây, có nhìn bên này, có nhìn bên kia, sau đó mấy tên đại hán vậy đi ra khỏi rừng cây, người người trong tay đều cầm đạn sọt gùn săn thương, nhìn quanh chung quanh tìm hắn, hùng hùng hổ hổ, nhưng không có hoài nghi đến chiếc xe ngựa này lên. Cạch cạch cạch, xe ngựa ở nơi này cái bùn lầy tà tơi hương trên đường dần dần chạy nhanh xa. Cố Tuấn vẫn không có động, vậy không có lên tiếng, chỉ là yên lặng quan sát ven đường tình huống. Cái trấn nhỏ này nhất định nhân khẩu thưa thớt, nửa ngày cũng không thấy được một gian, khoảng cách con đường cũng đều rất xa. Bất quá hắn vọng đến ở những phong ốc kia tiền viện có nhiều hơn hiện đại sự vật, một gia đình còn có một chiếc màu đen xe con, là cái loại đó lao ra xe hình dáng, cũng không phải hơi nước xe hơi, là đốt dầu hỏa. Có xe hơi, có điện, hẳn là thế kỷ 20. Cố Tuấn suy nghĩ, thừa dịp xe ngựa lại tiến vào không một bóng người đoạn đường, hắn lớn tiếng hỏi, "Lão tiên sinh, cảm ơn ngươi, chúng ta đây là đi đâu?" Gia chủ trưởng, lão đầu tử nói, "Ngươi tùy thời có thể xuống xe, nhưng ta không đề nghị ngươi làm như vậy, ngươi không biết những người này bắt ngươi sẽ làm ra cái gì tới. Ngươi và bọn họ không cùng Cố Tuấn cố ý hỏi một câu, "Lão đầu này đổ chính là cái gì?" Ha ha. Lão đầu sảng lãng cười mấy tiếng, "Đúng vậy, ta không cùng, ta gần đây đối với Đông Phương cảm thấy rất hứng thú, có một số việc muốn hướng ngươi rõ ràng. Chàng trai, ta bất kể ngươi là người Đông Phương, là người ảnh đại hiện, là người da đen, hoặc là người nào, chỉ cần ngươi là loài người, vậy cũng tốt." Cố Tuấn hơi liễm hàng mục, lão đầu này trong lời nói có lời. "Tiên sinh, ngươi vấn đề nếu như ta biết câu trả lời ta biết nói, nhưng ta có mấy vấn đề muốn hỏi trước ngươi." Hắn được trước làm rõ ràng tình huống, đây là nơi nào? Thời gian đâu? Mới cụ thể đến 5 tháng này. Cái gì? Được rồi." Lão Đầu có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đáp, "Hoa Kỳ nước, Massachusetts, Sechâu, 1929 năm tháng 10 ngày 25." Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, Cố Tuấn vẫn la ngớ ngẩn, "Ta đây là trở lại quá khứ liền sao? Làm sao chạy đến Hoa Kỳ nước đi, Massachusetts, Sechâu?" "Massachusetts, Sechâu." Hắn lẩm bẩm, "Nhớ ra cái gì? New England địa khu, Massachusetts, Sechâu, đây là ra khỏi nổi tiếng nữ phù thủy thẩm phán sự kiện địa phương. Trong nước vậy đưa cái này Châu gọi là ma tỉnh, đại học hạ vật chính là ở chỗ này." "Đúng vậy, Massachusetts, Sechâu." Lão đầu nhìn nói, Kỳ Gam thật thà, một cái nhỏ địa phương, Zex, kể bên Hạ Khảm, Ỉn mù, Nữu bá bên trong ngõ tở. Lần này Cố Tuấn tim đột nhiên dần mình, cái gì? Ỉn mù. Ỉn mù. Ỉn mù. Hắn lần đầu tiên nghe được cái địa danh này là từ trí nhớ mảnh vỡ xuôi thai lý chấn sóng thúc thúc theo như lời, đó là chim biển số nhiều năm qua một một tịm, làm thế nào vậy không tìm được một trong những địa phương. Nó rõ ràng hẳn ở nơi đó ạ, nhưng chính là không tìm được. Chú Lý là nói như vậy. Sau đó Thiên Cơ cục vậy không tìm được, bao gồm đối với Hoa Kỳ nước trong biên giới tịm, ở Groa, VDM họ chân chính mở ra hợp tác sau đó. hay là tìm không tới. Bất kể là trước kia cũng địa danh vẫn là hiện hữu, cũng không có phát hiện. Nhưng là bây giờ, lão đầu này nói, Cố Tuấn kinh ngạc, thẳng đến thầm mắng một tiếng thô tục, "Ìmu, ta có thể tìm." Chúng sinh tu tiên tại đô thị nhé trong CN ở tụt sen tại đạo thịt 1 chương 384, Đông Phương dị giáo. Cạch cạch cạch, xe ngựa ở vũng bùn trên đường chạy nhanh liền gần nửa ngày, cách xa cái này vốn là vắng vẻ trấn nhỏ, đến hơn nữa Hoàng Vũ trấn mọi ộp. Đây là đã là chẳng vãng, ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời, màn đêm rất nhanh sẽ rơi xuống, về tổ nhóm chim chít chít rất đều, bay trở về trong rừng cây đi. Theo lão đầu nhi một tiếng kêu ngừng, Kéo xe tô ngựa ngừng lại, hàng trên nền có chút rơm cỏ đánh mất trên đất. Cố Tiến Sinh, ngươi có thể đi ra. Lao đầu nói, hoàng lên đi tới ta nông trường, nơi này liền ta một người, còn có chút trâu, gà và chó. Mấy con chó kia đã nhiệt tình xung tới. Cảm ơn, rỏi sở Tiến Sinh. Cố Tuấn Tử rơm cỏ bên trong chui ra, cầm ba lô vậy lấy ra, ánh mắt quét nhìn xung quanh. Đây không phải là cái loại đó nông trường lớn, chính là ở một cái nhà tầng hai nhà khoáng triều rộng phía trước, dùng hàng rào vây quanh chút trồng lên hoa màu, bên cạnh còn có một đầu xây kho hàng, giá súc liệu, rỏi sở Tiến Sinh nuôi trâu, gà liền vòng ở nơi đó đầu. Vậy khiến cho được trong không khí có một cổ độc vật phân nước tiểu mùi lạ lạ. Bất quá chỗ này cũng không coi là nhỏ, muốn một thân một mình xử lý, đó cũng không phải là cái gì việc nhẹ nhõm. Trước kia không chỉ là ta một người. Giờ sợ tiên sinh tựa hồ có thể nhìn ra hắn nghi ngờ, giọng vẫn là như vậy sảng lãng nhắc tới, còn có ta vợ, con trai ta, đều chết hết, liền mấy năm này sự việc. Nhi tử ta xảy ra ngoài ý muốn, vợ ta không chịu nổi đả kích, vậy chết. Cố Tuấn nhíu mày một cái, ta thật đáng tiếc. Ở cụ già sang sảng giọng hạ, đều là ẩn nút bi thương đi. Lão đầu nhi cầm rèm cổ giở xuống, bận làm việc một trận sau đó, mới đi trong phòng đi tới, làm bữa ăn tối đi rồi, trứng chiên và rán bánh mì như thế nào? Được. Cố Tuấn thật ra thì đã rất đói, bụng ngực văn rượi, hắn ngày hôm nay cũng chỉ ăn một bữa bữa ăn sáng, từ Đông Châu y học bộ căn cứ, đến vậy phiến cây cao su lầm, lại đi vùng đất hoang tàn, tiếp theo đi tới nơi này. Thể lực chưa đủ cũng để cho hắn tinh thần hạ xuống. Hắn đi theo lão đầu đi vào phòng, tuy nói 1929 năm Hoa Kỳ nước xem mới dốc thành cái loại đó thành phố đã đặc biệt phát đạt, nhưng ở Kỳ Gam thật, thả cái này hẻo lánh địa phương nhỏ, ở lão đầu loại người nghèo nàn nhà. Bên trong nhà bố trí rất giản dị đơn giản, không việc gì đồ điện, tivi, điện thoại những cái kia cũng không có. Như tử ta. Giọi Sở Tiên sinh tự nhiên nói, Zắc, một cái rất giỏi chàng trai, thời điểm chết mới 26 tuổi, là ở Inmu bên kia chết. Hắn muốn đi nơi đó xem xem có hay không tài lộ, kết quả là ở trấn kia trên đường, gặp ngựa bị hoảng sợ. Vậy chỉ ngựa đụng ngã lăn hết mấy người, Zắc là một cái trong đó, hắn đặc biệt không tốt vận, ngựa bị ngựa đạp trúng, tại chỗ liền chết. Cố Tuấn nhiên lặng, đi theo Lao Đầu đi tới phòng bếp, ngược lại là có than đá khí lò các thứ. Ở Inmu, ngựa bị giật mình là thường xuyên cũng có việc. Djoy Sở Tiên Sinh vừa nói, nơi đó chuyện lạ hơn được không nói lại tới. Chúng ta nơi này đã đủ văn vẻ, nhưng mù còn hẻo lánh được hơn, đó là một lao hải cảng, nghe nói ở hơn 100 năm trước nơi đó đã từng xem thành phố phồn hoa như vậy, bây giờ hoàn toàn là khối phế. Ta khi còn bé nơi đó cứ như vậy, không có đường sắt đi qua, không có lựa xe, ngươi có thể ngồi xe hơi công cộng đi, chứ phải đi ạc cảm bên kia. Djoy Sở Tiên Sinh lúc này mới một tiếng thở dài, ta đáng trưng rắc, cứ suy nghĩ phát tài, cảm thấy có thể lợi dụng dậy nơi đó phế đưa nhà, không nghĩ tới nạn mạng. Nơi đó cư dân không nhiều sao? Cố Tuấn dựng câu. Bây giờ không nhiều Rồi sợ tiên sinh một bên mở ga lên lò, cầm ra trứng gà làm lên trứng chiên, vừa nói, đều là chút gia biến ngư dân, còn có một nhà hoàn kim ngắn gọn công xưởng. Kỳ quái chính là, một cái suy bại địa phương còn giữ lại chính là những cái kia đi bất động cụ già mới đúng, nhưng ở Innsmouth, ngươi không thấy được có bất kỳ người già bóng người, liền liền tuổi hơi lớn chút cũng rất khó thấy, nơi đó đều là chút người tuổi trẻ, giống như đến một cái tuổi tác, bọn họ liền sẽ rời đi nơi đó như nhau. Cố Tuấn trầm âm, "Rồi đi, đi nơi nào?" Innsmouth người rất cổ quái, vậy rất tăng nghẽn. Tắng một mặt chữ, vang lên. Djoy Sở Tiên Sinh cầm sễn bận điệu, chúng ta những thứ này ở nó vùng Lân Cận Thị trấn và Hương thôn, đối với Inns Mụ cho tới bây giờ đều có rất nhiều truyền thuyết. Nhưng có lúc ngươi không thể trách những lời đồn đãi này phi thường nói, bởi vì nơi đó người tí nữa. Theo chúng ta không cùng. Cố Tiên Sinh, ta chính là muốn hỏi ngươi vấn đề của phương diện này, có lẽ ngươi có thể trả lời ta. Cái gì? Cố Tuấn Nghiêm ngờ nói, mượi nói. Djoy Sở Tiên Sinh quay đầu nhìn xem hắn, vậy tấm đỏ lên nét mặt dàn mùa hơi có chút kéo xuống, có một câu trả lời hợp lý là, Inns Mụ người sủng bãi ác ma, bọn họ còn thường xuyên tự hành rất nhiều nghi thức cung tế. Ta một mực hoài nghi, giết chết không có đơn giản như vậy, ta hoài nghi hắn là bị người hiến tế cho ác ma. Cố Tuấn cảm giác rất được, lão đầu tử ánh mắt cũng không phải là hoàn toàn thân thiện. Truyền thuyết Ins mu người tin chính là một cái tên là lớn cổn ác ma. Lão đầu nói, là một loại từ Đông phương bạc tới dị giáo. Động nhiên nghe được lớn cổn danh tự này, Cố Tuấn lại có chút nhức đầu, nhưng trong lòng rõ ràng liền rất nhiều. Lớn cổn, đương nhiên là lớn cổn, chim biển số tìm một trong lực lượng. Ins mu người nếu như tin ngưỡng lớn cổn, vậy cũng có thể sẽ đổi thành lá sâu là người. Loại này đổi thành tựu hồ không có phát sinh ở thời thiếu thời, mà là đến tuổi nhất định mới sẽ phát sinh, cho nên nơi đó không có bên trong người già. Đông Phương mà tới. Cái này chắc cũng là những người đàn ông kia thấy hắn liền kích động đuổi nguyên nhân, kêu cái gì ma quỷ, dị giáo đồ, muốn hại chết bọn họ toàn bộ người. Cố Tiên Sinh, ta muốn hỏi một chút ngươi. Giょi sợ Tiên Sinh thanh âm cũng có chút trầm, đối với lớn cổ dạy, ngươi hiểu rõ nhiều ít. Cố Tuấn trong chốc lát không biết nên đáp lại như thế nào, mình quả thật là có chút biết rõ, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn là người Đông Phương duyên cơ, chỉ là, nếu như cái thế giới này có hắn cố hương thế giới không tồn tại ấn mù, Vậy hắn cuốc cốc, Đông Vương có cái gì, hắn còn thật không biết. Dỗ sao, lấy lấy lệ giáo đoàn lãnh tụ bất tử bất diệt lao động người, vậy là ở đâu? Đón lao đầu cặp mắt kia, Cố Tuấn biết mình không thể chỉ đơn giản như vậy tung cái hoàng la được, hắn còn cần hỏi thăm được càng đa tin báo. Hơn nữa ở niên đại này, ở nơi này nhất là đối với người Đông Phương tràn đầy địch ý địa phương, muốn đụng như thế một vị cụ già không dễ dàng. Giỏi sở tiên sinh, ta không tin lớn Cổn. Hắn nói trước nói, nói được nghiêm túc thành khẩn, trên thực tế, lớn Cổn tín đồ là ta kẻ địch. Cho nên ngươi thật sự biết rõ lớn Cổn dạy. Dọi Sở Tiên Sinh kích động, trắng bạch râu quay nón run run. Ta ở phía trước tới quốc gia này trên huyền, từng theo mấy cái lớn cổn tín đồ từng có đánh nhau. Cố Tuấn tiếp tục nói, "Tiên Sinh, ta có thể nói cho ngươi, ở nhà ta hương nơi đó, mọi người giống vậy căm ghét lớn quần luận dạy, nó chỉ là một loại tà ác bí mật cách xã, ở chúng ta vậy ngược lại truyền thuyết nó là từ phương Tây bạc tới dị giáo. Nhưng bây giờ nhìn lại, nó đến từ vực sâu." Dọi Sở Tiên Sinh, "Ta thật xin lỗi như thế nói, nhưng là ta nghĩ, ngươi con trai chết quả thật rất có khả nghi. Ta biết, ta cũng biết." Dọi Sở Tiên Sinh nhất thời cắn răng nghiến lợi, Lết mặt già mua khí được đỏ hơn, hốc mắt có chút tức ác, nghiệm thi quan không tìm được dấu tim, nói là bị ngựa giẫm nát, có thể ta theo những thứ này ra xúc đánh cả đời qua lại, ta biết bị ngựa giết chết không phải như vậy. Nhớ tới ruộng ý trời trong, cảm ơn một mạng các người, Cố Tuấn trầm giọng thở dài, nếu quả thật là hiện thế, những cái kia tà tín đồ cái gì cũng làm ra được. Ta cũng biết. Lão đầu Nhi vẫn còn ở lẩm bẩm, hơn nửa trước 2 năm ở ẩn ngũ, rất nhiều người bị liên bang cảnh sát bắt, còn có rất nhiều bến sông bên lão nhà cũ bị đốt rủi. Đô thị chi thiếu đế quý lai đỏ thị chỉ thịu đệ quy luật chương 385, kệ rỉ ạ ma sân. Rồi Sở Tiên Sinh cầm gián tốt trứng gà lên chén, lại cắt mấy khối bánh mỳ gián quân thuộc, liền lấy đi lên bàn. Ba ngăn là đặt ở phòng bếp bên một tấm cũ kỹ bàn gỗ, trên bàn tràn đầy loang lổ dầu tí, có chút vị trí còn có mươi ban. Yy học cho đối với vệ sinh yêu cầu bình thường so người khác cao một chút, nhưng cô Tuấn đói được bụng đánh trống, ngồi xuống liền miệng to ăn cái này trứng chiên, đi gà đất tự nhiên trứng, còn đẹp vô cùng vị. Đó là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi tới lão đầu lúc trước nói in mù trước 2 năm chuyện kiện. Ngoại giới có thể biết tình huống rất ít. Là năm trước mặt đến năm ngoái sờ cái đó mùa đông, rất nhiều người nói là bởi vì nơi đó có người buôn lậu rượu. Nhưng ta biết không phải là, giấc nghe qua rất nhiều phát tại con đường, bao gồm cái này, Inns mù căn bản không người bán tư rượu. Rồi Sở Tiên Sinh đối với loại thuyết pháp này rất khinh thường, lần đó bắt rất nhiều người, có thể bọn họ bị đặt đi nơi nào, cũng không ai biết, không, có xét sự tin tức, liền tin tức vậy cơ hồ không có, từng có một ít đoàn thể kháng nghị, nhưng rất nhanh liền bị chính phủ liên bang đè xuống. Nơi đó tuyệt đối là sạch ra chuyện. Cố Tuấn trầm mặc cau mày, có phải hay không là FBM mở nhằm vào Inns mù một lần hành động. Ở cố hương của hắn thế giới, bên kia không tồn tại Inns mù chỗ này, FBM cũng chỉ căn bản chưa từng có phương diện này hành động. Nhưng lại ở bên này tựa hồ không giống nhau, cái này nghe giống như là chính phủ cấm rất nhiều tà tiến độ, dị loại sinh vật một hơi bắt đi. Ta chỉ là muốn đòi cái công đạo. Rồi Sở tiên sinh gặm bánh mì, tanh nếm mùi dầu, xem có chút miệng nào, ta đi tìm cảnh sát hỏi qua, không người để ý sẽ ta, ta đi tìm truyền thông hỏi qua, vậy không người để ý sẽ ta. Ta những cái kia bà cũ, hoặc là cảm thấy ta điên rồi, hoặc là liền là không muốn gây phiền toái. Lão tiên sinh, có lẽ, Cố Tuấn nói, có lẽ ta có thể cho ngươi điều tra một chút. À. Rồi Sở tiên sinh cặp mắt sáng lên, Cố Tuấn muốn mình được dùng một cái còn có sức thuyết phục giải thích, thích hợp mình cái thân phận này, liền nói, "Ta mới đi tới quốc gia này, cần tìm chút việc làm, kiếm ít tiền. Ta có thể giúp ngươi đi Inns Mụ bên kia điều tra, ta là người Đông Vương, có lẽ có thể chui vào. Cố tiên sinh, ngươi nhất định có thể chui vào. Thật ra thì giở Sở tiên sinh thì có nghĩ tới cái chủ ý này, vì vậy giọng hứng phấn, ngươi có thể giả dạng làm lớn cổ tín đồ. Đúng vậy, nhưng ta cần trước rõ ràng đạt tạ tình huống." Cố Tuấn gật đầu, "Ta muốn biết, Inns Mụ từng có liên quan tới nữ phù thủy Phương Diện lời đồn đại sao?" Ở chỗ này, nói nữ phù thủy biến sắc, nếu là sớm cái 200 năm, như vậy âm thầm vọng nghị nữ phù thủy, phân phút liền bị nói với thông vụ tội, cũng phải cần bị xét xử. Nữ phù thủy. Dọi Sở Tiên sinh chừng hà ngủ, có chút buồn cười nói, nói như vậy, chúng ta nơi này cái gì cũng chuyện liên quan đến nữ phù thủy. Lao Zhou Han nhà không có mấy cái trứng gà, đó là nữ phù thủy trộn đi chứ. Lao Carter nhà chó buổi tối luôn là sữa, đó là thấy nữ phù thủy chứ. Chi như vậy loại. Lao Đầu Nhi vừa nói vừa nuốt vào bánh mì, có chút sặc, ngươi xem, bây giờ nói không chừng cũng là nữ phù thủy đang trộn nghe chúng ta nói chuyện, hại ta sặc. Cố Tuấn nhưng trong lòng run lên, nhìn lão tiên sinh ở dưới ánh đèn cái bóng ngược, mà sắc trời bên ngoài đã tắt đen xuống. Hắn biết, cũng không phải là không có loại này có thể, tiểu khả đậu nói qua bóng dáng. Nữ phù thủy cái này, nữ phù thủy vậy, ta từ nhỏ liền nghe được Lỗ Thai xinh khiến. Giọi Sở tiên sinh xem thưởng, ấn mu, chỗ đó dĩ nhiên cũng có nữ phù thủy truyền thuyết. Nhưng ta nghe qua, theo lớn cổn dạy không có quan hệ gì. Ngược lại là ở A Cảm, ở nơi đó có một dàn nữ phù thủy chi phỏng. Cố Tuấn ngoài ý muốn, A Cảm, mới vừa rồi hắn nghe được cái này địa danh, vốn cho là chỉ là một bình thường phương, nhưng bây giờ nghe tới Trợ hộ vậy không đơn giản. A Khảm, hắn hỏi, A Khảm là chúng ta cái này phiến ít có thành phố, coi là vậy đi. Djoy Sở Tiên Sinh nói, nơi đó cũng tràn đầy các loại quái dị truyền thuyết, một cái trong đó chính là theo nữ phù thủy có liên quan, ta được trước cho ngươi nói một chút năm đó nhét lật mộ cái đó nữ phù thủy vụ án. Cố Tuấn thật ra thì trước kia liền nghe nói qua, nhưng lập tức nghe vẫn là lão tiên sinh kể lại, dấu sao nơi này án kiện tình huống có thể không giống nhau. Nhưng hắn nghe trợ hộ vẫn là như nhau, chính là cái này sự việc, nhét lật mộ nữ phù thủy thẩm phán án. Vậy khoảng cách 1929 năm cũng có hơn 200 năm. Ở Man Sa Cỡ Cetzhou nứt lặc một chấn, đầu tiên là một vị mục sư nữ nhi đột phát một loại bệnh lạ, sau đó ngày thường cùng nàng chơi chung mấy vị cô gái vậy lần lượt xuất hiện triệu chứng, tiếp theo chấn nhỏ một ít những thứ khác cô gái vậy bị bệnh. Các nàng sẽ thét chói tai, có lúc thân thể co quắp, thậm chí sẽ điên dở như nhau, sẽ phát ra niệm chú tựa như quái thanh. Giỏi sở tiên sinh vừa nói những thứ này đã không cách nào kiểm chứng lịch sử, lúc ấy không người biết vậy thì vì cái gì? Bác sĩ vậy không có biện pháp giải thích. Cố Tuấn nhi lặng, ở giới y học, nứt lặc mọi chuyện này cũng là một lịch sử mê án. Hội chứng tuổi trẻ, ít nhất không phải thông thường cái loại đó. bởi vì cái bệnh này không có đủ tính lây, hơn nữa sẽ không tạo thành chiếm nông trạng thái. Có một loại giả nói là lúa mạch rắc bệnh, là bởi vì ăn có thật khuẩn lúa mạch rắc khuẩn sống nhờ lúa mạch đen mà gửi lúa mạch rắc chúng độc, chỉ là giải thích không rõ tại sao ban đầu đều là cô gái phát bệnh. Bởi vì cuộc ôn dịch này, lúc ấy nẹt lập mọi trấn nhỏ cơ hồ người người bị tố cáo, hoặc là nữ phù thủy, hoặc là thông ngu người. Lão đầu nhìn nói, cái này tạo thành mấy trăm người bị tù, bị hành hạ, mấy chục người bị tắm chết, dùng đá đập chết, đốt chết các loại. Khi đó trong đó một cái nữ phù thủy, kệ gì ạ ma sân. Rồi sợ tiên sinh lại nói, sau đó không biết thế nào Cái này nữ phù thủy tử nhét lặc mộ trong ngục giam trốn, cứ như vậy đột nhiên biến mất không thấy. Lúc đó ngục tốt phát điên, nói thấy cái gì a mà sân dùng đường cong, hao tổn rắc cái gì mở ra không gian. Nói tới những thứ này tới, lão đầu nhi cho dù đối với lực lượng tà ác nửa tin ngưỡng ở, cũng cảm thấy được ham đường. Ở lão đầu xem ra những cái kia lớn cổn dạy dị giáo đồ cũng không có gì vượt quá phạm nhân bản lãnh, làm hiến tế chỉ là phổ thông tội ác hành vi mà thôi. Mà đây chút nữ phù thủy truyền thuyết thì càng là như vậy, bất quá là hậu nhân thêm dầu thêm mỡ, gượng gạo phụ sẽ mà thôi. Nếu như Dư Sở Tiên Sinh tin tưởng thật sự có ác ma tồn tại, vậy cũng sẽ không đối với trước mắt Đông Phương chàng trai có cái gì tốt sắc mặt. Nhưng là Cố Tuấn nghe được càng phát ra lòng nguội lạnh, bọn họ một mực làm không rõ ràng, giữ tiểu khả đậu nói, vậy đạo nữ phù thủy mị ảnh là lấy lực lượng gì từ góc tường đi ra. Bây giờ, hắn rất rõ ràng loại này vượt qua không gian sự việc không chỉ là truyền thuyết, chỉ không biết kệ gì a ma sân cùng chuyện này có không có quan hệ. Dù sao kệ gì a ma sân ở qua cũ phòng, ngay tại ặc hầm. Dư Sở Tiên Sinh nói, nghe nói nơi đó cũng rất nhiều chuyện lạ, mọi người ngại xuôi cũng không muốn đến gần. Cố Tuấn Đông nhiên từng có khác một cái ý nghĩ, mình tới cái thời không này tới. Sẽ hay không? A cảm là so in mù càng địa phương trọng yếu. Vậy gian nữ phù thủy chi phòng sẽ hay không có đầu mối trọng yếu gì? Kệ gì a mà sần sẽ không phải là cái đó nữ phù thủy, hoặc là là có một ngàn bạn khuôn mặt tổ tại. Giữa lúc Cố Tuấn trầm tư, phía ngoài phòng mấy con chó đột nhiên rối rít mạnh sủa đứng lên, một cổ tiếng ồn ào vậy từ đằng xa truyền tới. Lão rốt, ngươi lão khưu kiếp, có người thấy ngươi cầm cái đó dị giáo đồ mang về nhà. Ngươi cái đáng chết lão già kia, cầm vậy người đông phương giao gia, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Xem hại chết rắc như vậy. Cùng ngày, người sốc sinh này. Theo một tiếng mắng to, chó con tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, vậy mấy con chó hiển nhiên bị đánh, nhất thời chạy trốn chạy đi, sủa tiếng đòi được hơn nửa thê lương. Đáng chết, đáng chết. Rồi sợ tiên sinh buông xuống trong tay bánh mì, đứng lên thân, khí được dâu run run, đám người man rợ kia tới, đáng chết. Thái Thản giữ Long Chi Vương thẹn thẽn đụ lòng chỉ vụ ông, chương 386, dẫu đen nhánh dưới màn đêm, tiếng chó sủa càng phát ra run rợ, những người đàn ông kia ồn ào tiếng mắng chửi vậy càng ngày càng đến gần. Cô Tuấn vừa mới ăn hai cái trứng chiên, một khối bánh mì cũng còn chưa ăn xong, cũng không có dò nghe liên quan tới ác hạm, in ngủ tình huống, đám này khốn kiếp đã tới rồi, hắn thật có một cơn giận đốt lên, hỏi, "Dọi Sở Tiên Sinh, ngươi nơi này có thương sao?" "Cái gì?" Dọi Sở Tiên Sinh nghe sững sốt một chút, không nghĩ tới hắn sẽ có khí phách như thế, nhưng bây giờ không phải là kiên cường tuyệt điểm, bọn họ có người đến như thế. "Hơn nữa chàng trai, nếu như chúng ta nơi này đánh, bị thương hay, sự việc thì thật lớn chuyện rồi, đến lúc đó ngươi tuyệt đối không đi ra loạn cái trấn nhỏ này." "Có biện pháp theo cảnh sát sao?" Mặc dù cô Tuấn biết không quá có thể trông cậy vào được cho Ta nơi này không có điện thoại. Rọi Sở Tiên Sinh nắm này, coi như cảnh sát tới, ngươi lấy là bọn họ sẽ giúp một mình ngươi bên ngoài hương người đồng phương sao? Chớ ngu, bọn họ chỉ sẽ giúp bên ngoài những người đó chế tạo giết chết người vô tội lý do. Nhanh lên một chút, theo ta tới, ngươi trước trốn vào phòng ngầm dưới đất. Bọn họ có biết hay không ngươi đây có cái phòng ngầm dưới đất? Cố Tuấn cau mày hỏi, mang theo ba lô, đi theo lão đầu Nhi đến bên trong nhà bên thang lầu lên. Ta sẽ không để cho bọn họ tìm đòi. Rọi Sở Tiên Sinh một bên cấp nói, một bên muốn kéo ra bên thang lầu cửa phòng dưới đất miệng. Không. Cố Tuấn lắc đầu, phòng ngầm dưới đất loại địa phương này Không thể tùy tiện vào, ta vẫn là trốn phía ngoài phòng trong rừng cây đi đi. Bên ngoài có chó. Lão đầu kích động nói, nhưng một nhìn đối phương bình tĩnh dáng vẻ cũng biết nói không lúc nick, "Được rồi, ngươi mau đi lên lầu 2, mình giấu, cơ trí một chút." Lầu 2 hoàn thành, Cố Tuấn liền vội vàng đạp cái nải thang lầu gỗ đi trên lầu 2 đi, nhưng đi mấy cấp lại vội vàng quay người lại, gọi lại muốn đi ra ngoài ngoại phòng rồi sở tiên sinh, phòng bếp bên kia. Có hai cái bữa ăn đĩa. Lão đầu có thể nghe rõ ràng, lập tức chạy trở về phòng bếp thu thập, cùng lúc đó, bên ngoài đám người kia đã tới trước nhà. "Lão rỗ, mang theo cái đó gì giáo đồ cút ra đây." Ngày hôm nay các người không dấu được. Bọn họ đang gọi mắng không dứt, lao đầu thu thập xong, lúc này mới đi về phía cửa phòng bên kia, gân giọng hô to, ai con mẹ nó ồn ào rêu dao. Bên kia, Cố Tuấn đến căn nhà lầu 2, ánh sáng mờ tối, hắn tự nhiên không có mở đèn. Vẫn là giản dị cũ kỹ hoàn cảnh, phòng khách, hành lang, còn có 3 cái gian phòng. Hắn nhẹ bước đi đi lại lại nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm một chỗ giấu, vậy lưu ý bên ngoài ổn nào, giỏi sợ tiên sinh tiên gọi không có mang người trở về, những người đó muốn vào phòng lục soát, lao đầu gầm to để cho bọn họ cút, dám xông vào trong nhà liền đem bọn họ cũng đập chết. Đây là Cố Tuấn nhìn hành lang trên tường một ít theo khung và khung tranh. Đó là ảnh gia đình đi, hơi trẻ tuổi điểm rồi sở tiên sinh, còn có một cái trung niên phụ nhân, cùng với một cái trẻ tuổi chàng trai chụp chung, khi đó bọn họ vẫn là hạnh phúc một nhà. Mà những cái kia họa là tranh sơn dầu, đều là chút nông trường phong cảnh họa, cũng không biết là người nào vẽ vẫn là mua. Đông Nhân Gian, Cố Tuấn trước mắt mông lung loé lên một cái, đầu chợt một chút nứt ra đau, lại là cái loại đó gì cảm? Cái này vượt qua năng lực. Thật giống như lại chuẩn bị khởi động. Hắn nhấc đầu sâu hơn, so trước một lần muốn đau được hơn, không biết có phải hay không mình không muốn đi. Các loại tâm trạng cùng tinh thần xông lên chung một chỗ, cả người có chút mạnh thẳng phát tác. Không, ta còn không muốn đi. Cố Tuấn Định khống chế tới đây, mình còn không hiểu nổi đây là chuyện gì xảy ra, giống như là ngồi lên một chiếc không biết lái về phía phương nào xe, nếu như là vượt qua trở về hạch bạo đi qua vùng đất hoang tàn lên làm thế nào? Hoặc là băng thiên tuyết địa bắc cực hoặc nam cực. Vậy tuyệt đối muốn so với tình cảnh bây giờ gay go trăm lần. A Khảm, Yến Vũ, hắn còn chưa có đi cái này hai cái không tồn tại cố hương thế giới địa phương xem xem, đi không biết còn có thể trở lại hay không. Hơn nữa giở sở lao đầu, dưới mắt chuyện này vẫn chưa xong. Bên ngoài phòng tiếng cãi vã lớn hơn, Dọi Sở Tiên Sinh không có thể mấy câu nói liền đem nhóm người kia đuổi đi, bọn họ giảo định liền ngay cả có dị giáo đồ dấu ở bên trong phòng, một người đàn ông lớn tiếng mắng, "Lao Dược, lời đồn đại là thật đi, ngươi theo hắn mù người có cái gì câu làm, mới hại chết ngươi nhi tử và vợ, ngươi cầm bọn họ bán cho ác ma, ngươi làm sao dám?" Dọi Sở Tiên Sinh nổi cơn thịnh nộ, khí được thanh âm cũng run dậy, "Ngươi cái con chó đẻ, ngươi làm sao dám?" "Lao gia, xin lỗi chúng ta được làm như vậy, vì cái chấn nhỏ này." Một trận đánh nhau tiếng vang truyền tới Lão đầu nhi tiếng kêu, tiếng chó sủa đều hết sức hỗn loạn, nhưng rất nhanh lão đầu cũng chỉ là thở hổn hển, kêu kêu mắng muốn làm thịt bọn họ, hiển nhiên là bị người lẻ xuống. Phịch bang một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra, có vài người tràn vào, các ngươi qua bên kia, chúng ta lên lầu xem xem. Cờn Mở. Làm sao nghiêng là lúc này? Cố Tuấn cảm giác mình đang mất đi khống chế đối với thân thể, toàn thân mỗi một khối bắp thịt mạnh thẳng cũng có rút đứng lên. Đang đang đang, thang lầu tấm ván bị đạp vang, một cổ hương dã nam nhân mùi mồ hôi thối đã trước từ không khí vọt tới, bọn họ mắng liệt cái gì? Dị giáo đồ, ma quỷ, đi ra. Ngươi giấu không được. Chúng ta đây không phải là yên mụ, không có các ngươi những thứ này độc thần người đất dung thần. Cố Tuấn nhấc đầu sắc nước, ở vùng đất hoang tàn là như vậy, ở chỗ này cũng là như vậy, giống như ta nơi đến địa phương, chính là huống loạn, cùng với Tử vong. Đột nhiên, hắn lại thấy được cái đó chia nhỏ chữ thập ký hiệu, liền xuất hiện ở trên tường một bức đồng ruộng phong cảnh trong tranh, lóe lên liền ánh sáng. Cũng là lúc này, hắn bởi vì không nhịn được thân thể về phía trước ngã xuống, đụng phải những bức họa lại khung, theo không lên. Chính là ở những người đàn ông kia từ cửa thang lầu đi ra ở một chớp mắt kia, hắn cả người bị một cỗ lực lượng kéo gần vậy bức tranh phong cảnh bên trong đi. Phịch loạng xoạng. Không tranh tiếp đó rơi xuống đất, ánh sáng đã biến mất không gặp. Hắn ở chỗ này, hắn ở chỗ này. Lao giả kia còn nói trong nhà mình không dấu người. Vậy mấy cái người đàn ông đội vàng đuổi theo động tinh xông về hành lang, cầm ba cái gian phòng cũng lục soát khắp, tiếp theo lục soát khắp lầu 2 này, lầu 1 cùng với phòng lầm dưới đất, sau đó là cái này nồng chương nhỏ, nhưng cũng không có tìm được bất kỳ một người nào người Đông Phương bóng người, người nào cũng không tìm được, chuyện quái dị vật cũng đều không tìm được. Đám này hoặc mập lồn hoặc cường tráng người đàn ông chố mắt nhìn nhau, bọn họ chó săn hẳn không sẽ theo dõi sai hả? Rồi Sở Tiên Sinh cũng là mờ mịt, người đâu? chẳng lẽ từ lầu 2 nhảy xuống trốn vào phía sau rừng cây? Nhưng mà vậy đã tìm, không vậy dấu vết. Mặc dù nghi hoặc, lão tiên sinh ngoài mặt dĩ nhiên đừng có lý chẳng sợ dáng vẻ, hẳn là dấu thật tốt đi, ta nói với các ngươi, ta nơi này không có cất dấu người nào. Các ngươi những thứ này khâu tiếp, cứ như vậy chạy đến nhà ta, đánh chó của ta, tìm tòi gian nhà của ta, gán tội ta và dị giáo đồ có lui tới, các ngươi những thứ này khâu tiếp. Mọi người rồi rít cái đầu, cũng lúng túng, chỉ có thể quay đầu cây đuốc tung đến những cái kia chó săn nơi đó, làm sao liền đuổi kịp đáng thương lão rột tới nơi này? Thái Thản giữ Long Chi Vương thật thẹn đụ lòng chỉ vụ ông, 1 chương 387, tồn tại cùng không tồn tại, dodo, tất tất. Cố Tuấn nghe được huyên náo khí tiếng còi xe vang, còn có tài xế trách mắng tiếng, đột nhiên lao ra đường xe chạy, tự tìm cái chiếc tạ. Đi ra ạ, đi ạ. Đột nhiên giống như hộ băng máy cả xẹt tệ tiếp tục phát hình ra, hắn trước mắt lại có quang ảnh lóe lên, rất nhanh lại lần nữa thấy rõ cảnh tượng, chỉ gặp mình chính thân thuộc về ngựa ngay giữa đường, trước mặt đậu một chiếc xe con, mang hắn chính là người tài xế kia người đàn ông, dùng chung văn mắng. Cố Tuấn nhìn chung quanh một chút, cao lâu săn sát, bên đường có tiếng trung cửa tiệm bảng hiệu, người đi đường đuối tới. kiến trúc trong nước hiện đại phong cách, trở về. Hắn thở dài một cái, hay là trở về tới, an toàn trở về. Ngại quá. Hắn cho tài xế kia nói tiếng, liền chú ý dòng xe chạy, hướng bên cạnh đường phố đi tới. Cả người bắp thịt mạnh thẳng, đầu đau nhức đều đã không thấy, tinh thần tuy có tiêu hao, nhưng lại cảm thấy phẩm chất thượng hơn chút, tựa hồ thật đúng là vượt qua có thể tiêu hóa vậy cột lực lượng mới. Có lẽ mình bây giờ lại tham dự công tác, đã lại không có đại vấn đề. Cố Tuấn suy nghĩ đi về phía bên đường một cửa tiệm trại, nhanh chóng theo trong cục liền lập đi, mới lấy được những tin tức này đều cần coi trọng. Đây là một gian rượu thuốc lá tiệm tạp hóa, trung niên mập mạp lao bản ngồi ở phía sau quẹt dùng điện thoại di động nhìn TikTok, còn có mấy vị khách hàng ở kệ hàng bên mua thứ này. Vừa nhìn thấy hắn đi tới, mọi người ánh mắt cũng trông lại. Cố Tuấn đối với lần này không kỳ quái, mình bây giờ cái này cả người có thể vừa dơ vừa thối, bả vai và bụng còn có hai nơi băng bó máu nhũn vải xô. Hơn nữa hắn mặt mũi hiện lộ ra được, bọn họ nói không chừng có biết hắn, dấu sao hắn thường xuyên trên các loại truyền thông ló mặt. Vào tiệm sau đó, hắn thời gian đầu tiên nhìn xem treo trên tường hoàng lịch, năm 2022 tháng 3 ngày 10. Hắn rời đi ngày đó là ngày 21 tháng 2. qua được tháng, cũng may xem lão bản cái này nhàn nhã dáng vẻ, cái thế giới này không có chuyện gì xảy ra tỉnh. Lão bản, người khỏe? Cố Tuấn hướng mập mạp lão bản chào hỏi, "Ta kêu Cố Tuấn, ta gọi điện thoại. Ngươi biết tiên cơ cục sao? Ta muốn liên lạc với tiên cơ cục, chờ lát hắn sẽ có một chi đoàn xe tới đây, rất nhiều người, nhưng mọi người không cần ph trương, nơi này không có xảy ra chuyện." Hắn cũng là ở nói cho những thứ khác khách hàng. Ách, mập mạp lão bản lấy một loại ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, "Ngươi ai hả?" Những thứ khác khách hàng cũng không rõ nguyên do. Cố Tuấn nhún vai một cái, "Cố Tuấn" Thiên cơ cục, ngươi có thể lên lưới tìm kiếm một chút. Ông chủ này ngày thường không xem tin tức. Ngươi? Lão bản mặt phì mê mội gạt bỏ nếp nhăn, ngươi là hot hai đồ sao? Vậy coi vậy đi. Cố Tuấn cầm lên trên quầy điện thoại rút đánh, đánh chính là trời cơ hội cục liên lạc năm tuyến, nhưng nhắc nhở gọi là số 0. Dữ sai rồi. Hắn lại đánh một lần, vẫn là như vậy, trong lòng hắn chầm xuống, quay lại đánh ngẫu thì vũ điện thoại di động, dodo mấy tiếng sau đó, tiếp thông, truyền ra một cái giọng nữ, ngươi khỏe? Hàm Vũ, ta. Hắn nhất thời nói, ta trở về. Nhưng hắn thoáng qua một chút nghi ngờ, không đúng, không đúng. Đó không phải là Ngô Thị Vũ lười biếng thanh âm. Ngươi đánh lầm rồi chứ? Điện thoại di động đầu kia người phụ nữ quả nhiên nói. Cố Tuấn nghi nói, ta tìm Ngô Thị Vũ, đây không phải là nàng điện thoại di động sao? Người phụ nữ lại nói, ta không biết ngươi nói cái gì, đây là ta dãy số, ngươi đánh lầm rồi. Nói chuyện điện thoại bị cúp. Cố Tuấn lại đánh một lần, vẫn là sai. Hắn đánh tiếp thông ra điện thoại di động, sai, đánh Thái Tử Yên điện thoại di động, sai. Cố Tuấn mập mịt, có một cái ý nghĩ hiện lên trong lòng, một cái sớm đã có ý tưởng. Tiểu ca, ngươi đánh nhiều ít điện thoại. Mập mạp lão bản bất mãn, có phải hay không đưa trước cái tiền. Lão bản, mượn điện thoại ngươi dùng một chút. Hắn hỏi, già cha ít đồ. Mập mạp lão bản nhất thời cảm giác mình xem thấu trước mắt người này, dĩ nhiên không cho mượn, mau mau mau. Ngươi không muốn quấy rối à ngươi, ta báo công an à. Thật xin lỗi, ta liền mượn dùng một chút. Tình hình nghiêm trọng, Cố Tuấn không thể làm gì khác hơn là chợt bật lấy, chủ tiệm vội gọi cấp độ rồi, vậy mấy khách hàng xông tới mắng lại không có ra tay, dù sao đối phương là một cái cao trắng người đàn ông, người huynh đệ như vậy không tốt đâu. Ta đã báo công an. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cố Tuấn vừa nói xin lỗi Một bên cầm điện thoại di động lên internet tìm đòi, ánh mắt càng xem càng cho to, không có, không, có trời cơ hội cục, không, có Cố Tuấn, không, có Ngô Tử Vũ, không, có những minh tinh kia doanh nhân, một cái cũng không có. Bất quá một ít nhân vật lịch sử còn nữa, nhưng là cái này hiện đại, cận đại, bất động, thật giống như tất cả mọi người đều đổi. Cố Tuấn trả điện thoại di động lại cho lão bản, nhìn cửa tiệm bên ngoài ngựa xe như nước, trong lỗ hai ông ông tác hưởng, cũng đã là sắp bị được. Thế giới song song, nơi này là thế giới song song. Trước khi thế giới hoang phế, mặt xã cỡ sẽ châu thế giới, không chỉ là bất động thời gian điểm, bất động không gian. Vậy chắc cũng là thế giới song song. Nhưng là hắn đầu đọc bên trong các loại ý tưởng loạn thành một đoàn, thế giới song song có nhiều ít cái, vô số sao? Lẫn nhau bây giờ là như thế nào quan hệ? Nơi này cũng có thể đi huyễn mộng sao? Một cái khác huyễn mộng, vẫn là cùng một huyễn mộng. Có được hay không thông qua huyễn mộng qua lại những thứ này thế giới bất động? Cái thế giới này chắc có bữa cơ hội cục, có thể không gọi danh tự này, nhưng có như thế cái tổ chức, tương tự còn có FBM đợi một chút. Bất quá bên này những tổ chức này cũng còn không có đối với mọi người, bên này không xuất hiện qua linh mới bệnh, bên này cũng không có hai trách chi tử ra đợi linh đồng đi. có lấy lệ giáo đoàn sao, có lấy lệ lễ sao? Cố Tuấn càng nghĩ càng có chút nghi hoặc, những cái kia tà tín đồ thờ phượng ngày cũng chi phối người, còn có lớn cổn, hai ác chi tử những thứ này há mà. Hẳn không phải là mỗi một thế giới song song đều có một cái, không giống như là như vậy. Hắn nơi đó không có in ngũ, ạc cảm, nhưng một cái thế giới khác có. Lúc này, mấy cái chị an nhân viên đi vào cửa tiệm tới, cắt đứt Cố Tuấn hồn loạn ý tưởng. Tiên lấy cúp điện thoại di động. Mập mạp lão bản cấp vội vàng chỉ Cố Tuấn, mấy vị khách hàng cũng có thể làm chứng. Ta làm mượn một chút. Cố Tuấn lần nữa nói này nấy. Không muốn một lần nữa rơi xuống đất thành hộp, hắn cần chút thời gian, cần sửa sang lại đầu mối, cần điều tra. Cứ việc là thế giới bất ổn, nhưng nơi này chỉ an nhân viên cũng là lả lấy và bùn nhão là công việc chủ yếu phương trầm, liền chút chuyện nhỏ này, điện thoại di động cũng không có cấp được, người ta nhận sai thái độ vậy hài lòng, bọn họ cũng chỉ là đối với tên tiểu tử này giáo dục dừng lại, hảo thủ tốt chân, làm gì không tốt đây. Đúng, chú cảnh sát nói đúng. Cố Tuấn là thật đồng ý. Ở chỉ an nhân viên sau khi đi, Cố Tuấn vậy rời đi tiệm tàng hóa, đi ở đầu đường lên, cau mày không mở ra. Mình ở chỗ này không có thẻ căn cước, một người không nhận biết, một mao không có tiền, phải phải nghĩ biện pháp trước kiếm ít tiền mua cái điện thoại di động. Ngay tại hắn đi 100.000 200m đường, vẫn là ở trên con đường này, bỗng nhiên chú ý tới phía trước có một người đàn ông trông lại, nhìn chằm chằm hắn ở xem. Cố Tuấn Dưng bước lại, đã sớm nuôi liền một loại nhãn lực, đối phương không giống như là người bình thường, giống như là dị thường sự vật trong vòng. Đó là một nhìn qua mặt hơn 30 người đàn ông, có lẽ càng trẻ hơn điểm, chỉ là bị vậy một cái rối tung râu quái hàm, vậy đôi vành mắt đen, gợi vui lấp đi xuống hốc mắt sần được lao thái mà thôi. Người đàn ông không cao không thấp, cả người hơi có vẻ lôi thôi quần áo, càng xem trước hắn, ánh mắt vượt có chút cô gái. "Cố Nhật, ngươi khỏe?" Cố Tuấn hỏi một tiếng, lặng lẽ cảnh bị đứng lên, là quan phương người, vẫn là tà tổ trước người. "Ha ha, ngươi là ảo giác sao?" Vậy giọng đàn ông khàn khàn vừa nói, "Không là ảo giác. Ngươi thật sự ở nơi đó sao? Ta có thể đã điên rồi, nhưng ta một mực cảm thấy được chính ta không điên, ta điên rồi sao? Ta điên rồi sao? Ta tự ảo ảnh thấy được ngươi, xem qua rất nhiều lần, rất lâu rồi, ngươi là một bác sĩ, ngươi đã giải phẫu thực thi quỷ, ngươi đào qua ký sinh trùng. Ngươi xuất hiện đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc xuất hiện, không sai chính là ngươi, ngươi là tồn tại. Ta không điên, ta là đúng. Người đàn ông càng phát ra kích động, ta chiêm ngôn thấy người, chính là ngươi. Nam tống đệ nhất nằm vùng nạm tổng đền hạt ngồ a đẹp 1 chương 388, một loại người. Từng chiếc một xe hơi từ trên đường xe chạy lái qua, đầu đường lên, hai cái dáng vẻ quái dị người đàn ông cách chừng mười bước nhìn nhau. Một cái mua thức ăn đại mụ đi ngang qua, liếc bọn họ mấy lần, hai cái quái nhân. Thật sự là hai cái quái nhân, một cái cả người thúi quần áo, xem mới vừa theo mấy cái chó giữ ở bồn bên trong đánh nhau như nhau, một cái khác cũng là lôi toilet. Vẻ mặt càng giống như là một người điên tựa như, người điên, chém người. Đại mụ nghĩ đến đây, vội vàng bước nhanh hơn đi. Ta là đúng. Nam dâu quay hàm người vẫn còn ở kích động vừa nói, những cái kia cũng không phải là ảo giác, không phải bởi vì ta tự tở tở sợ. Cố Tuấn ngoài mặt mặt không cảm giác, nhưng trong lòng có gợn sóng tu lên, người này nói những cái kia, quả thật không phải lời điên cùng. Nhưng hắn duy trì cảnh giác, cái đó như quỷ mị nữ phù thủy còn không biết bóng dáng, thậm chí có có thể chính là người trước mắt. Người là ai? Hắn hỏi, ngươi làm sao gặp qua ta? Ha ha, ta biết ngươi là thần bí người người, ta cũng vậy. Người đàn ông cười lên, "Ta biết ngươi không phải người xấu, ta cũng không là." Cố Tuấn tiếp tục tỉnh bơ nghe, "Ở chúng ta nơi này, cái đó ngành têu huyền bí cục. Cái này 2 3 năm qua, xảy ra rất nhiều chuyện, các ngươi bên kia cũng đúng không?" Ta thấy được chút. Người đàn ông giọng rất có chút hưng phấn dồn dập, xem rốt cuộc tìm được đấng tìm đã lâu câu trả lời, "Ta biết ngươi đang hoài nghi, phải, ta rõ ràng, ta cũng là làm chuyến đi này, hơn nữa ta là nơi này xuất sắc nhất cái đó, đã từng là. Ở chỗ này có thể chỉ có ta biết ngươi là ai, chúng ta là giống nhau loại người kia." Huyền bí cục Cố Tuấn suy nghĩ một chút, vậy cũng có thể gặp gặp, "Thank you huyền bí cục người gọi tới đi, liền nơi này." Chỉ có làm quan phương đoàn xe nên ngăn tới, hắn mới có thể xác nhận người đàn ông này thân phận. "Không, không, huyền bí cục không có thể tham dự vào." Người đàn ông nhưng liền vội vàng lắc đầu, dây đặc rối tung lông mày nhíu lại, không cần nói cho người khác, nếu không tín hiệu sẽ yếu bớt. "Ta hiện tại xác định, ta làm nghiên cứu là đúng. Chúng ta được liên lạc cái đó tín hiệu, những thứ này mới là trọng yếu sự việc." Cố Tuấn hơi hơi híp mắt, "Ngươi rốt cuộc đang nói gì? Cái đó tín hiệu?" Người đàn ông hạ thấp giọng không để cho người đi đường có thể có thể nghe được, "Chia nhỏ chữa thập ký hiệu." Cố Tuấn thật không nghĩ tới đối phương biết như thế nhiều. À, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta không thời gian lãng phí. Người đàn ông nắm đầu, bộ dáng kia thật có điểm xem nóng nảy người điên, ta làm sao mới có thể làm cho ngươi tin tưởng? Được rồi, ngươi thấy bên kia cầu vừa sao, chờ lát chúng ta ở bên kia gặp, ngươi giấu trước, ta cầm huyền bí cục người theo đến, để cho ngươi xem xem, để cho bọn họ đợi lâu một chút." Cố Tuấn nói, liền xem xem tên này chuyện gì xảy ra. Ta biết, ta biết ngươi suy luận." Người đàn ông từ túi cầm ra một bộ điện thoại di động, ta sẽ chứng minh bọn họ là chính thức nhân viên." Cố Tuấn Quản thực đi ra ngoài một đoạn đường, mình cái này cả người quá chói mắt chút, chỉ có thể đi ven đường ngồi xuống cải trang ăn mày. Hắn biết thật là chính thức nhân viên nói, diễn cho được làm toàn bộ, cho nên từ ba lô cầm ra mặt bút, đi trước người mặt đường viết lên xoay tiền chữa bệnh, cảm ơn người hảo tâm. Lập tức phái người tới. Xa xa cái đó nam dâu trai hàm người cầm điện thoại di động đánh ra, lo lắng lớn tiếng nói, xảy ra chuyện lớn, thật không phải ta nội điện, hơn phái cho người, hơn phái mấy chiếc xe. Nam nhân nói vị trí chỗ ở, lại nói, mau, mau, xem ở ta đi qua công lao phân thượng, hơn phái cho người. Không muốn đổi lắm người. sẽ bứt dây động rừng, không cần để ý tới sẽ người đi đường. Cố Tuấn đang xem được chấm tư, tên này nếu như không nói láo, bộ dáng kia có thể thật có chút đỡ tở sắt giờ chứ. Bỗng nhiên một cái đi ngang qua trẻ tuổi nữ sinh cầm một tấm 50 khối tiền giấy thả vào hắn bên cạnh ba lô lên, nhìn một chút mặt, có chút thăng thở. "Cảm ơn, cảm ơn người hảo tâm." Cố Tuấn không thể làm gì khác hơn là nói cảm tạ, thật ra thì trước kia rất nhiều người liền chắc chắn qua, hắn cường hào đẹp trai sớm muộn sẽ có như thế một ngày. "Tiểu ca ca, ta vẫn là sinh viên, có thể giúp ngươi không nhiều." Trẻ tuổi nữ sinh nói, thật là một lòng nhiệt tình. có thể hỏi hỏi sao, người đây là tình huống gì? Nói đến Ly Kỳ, bị đứa nhỏ thập hai đao. Cố Tuấn vừa nói, một bên lưu ý nam dâu quay hàm người tình huống bên kia. Qua ước chừng nửa giờ, vẫn là cái này lúc xế chiều, con đường này các thứ ra, những người đi đường đỗng nhiên rối rít nghi ngờ, một chi khủng lồ đoàn xe toy thường quy tắc giao thông đầu ở bên lề đường chợt lại, hơn chiếc xe bọc thép, xe SUV, y hộ cách ly xe. Cố Tuấn thấy như thế một chi đoàn xe, lại nhìn thấy từ đoàn xe xuống mấy chục người, đã lạ trong lòng hiểu rõ. Những người đó mặc dù người người đều luyện sắc bén, nhưng hắn cơ hồ có thể nhận ra ra bọn họ phân thuộc về ngành gì, hành động bộ Điều tra bộ, y học bộ các loại. Ở nơi này chủng ngành bên trong đợi lâu cũng biết, giá thế kia không giống nhau. Mọi người cũng không nên động. Nam Dâu quay hàm người buồn bực yêu cầu nói, mọi người trước đứng ở chỗ này, trước chờ, sự việc nhanh, mau. Mọi người thật vẫn làm theo, chỗ mắt nhìn nhau, nhưng cũng không có buông lòng phản bị. Theo thời gian trôi qua hơn nửa tiếng, Cố Tuấn càng phát ra có thể xác định được, lại nghĩ tới tinh thần mình khẩn trương vậy mấy lần, nếu như mình muốn tiên, cơ cục phải người làm như vậy, trong cục bắt đầu vậy sẽ làm theo, xem ra người đàn ông này quả thật địa vị không thấp, một loại người sao. Vũ đội trưởng, rốt cuộc ngươi cảm giác được là có chuyện gì tình? Chúng ta chỉ là đứng, cái gì cũng không làm, cái này thật được không? Sẽ ở đó những người này dị nghị tiệm khởi thời điểm, Nam Dâu quay hàm người đi cầu vượt đi về phía, thật giống như lại không sao. Thật giống như lại là sợ bóng sợ gió một chàng. Cố Tuấn thấy được huyền bí cục những người đó nhất thời lắc đầu lắc đầu, thở dài than thở, vẻ mặt đều rất là không biết làm sao cùng thất lạc. Còn có một cái người to con người đàn ông buồn bực đập xe bọc thép một chút, vô đội trưởng làm sao thì trở thành như vậy. Những thứ này dị giới đồng liêu rất khó chịu, Cố Tuấn trong lòng nhưng là nhảy nhảy lên. Bắt đầu hiểu được vụ đội trưởng trước mới vừa thấy hắn lúc vân vân, bọn họ có thể hợp tác, có thể sinh ra lớn hơn lực lượng. Còn có vụ đội trưởng trước nói nghiên cứu là chỉ cái gì? Tên này làm sao sẽ thấy liên quan tới hắn ảo ảnh? Hắn tiếp tục ngồi không lúc lích, cùng chi tiêu đoàn xe nhanh chóng tản đi, lại qua hơn nửa giờ mới thản nhiên đứng dậy, ba lô lên đã có 200 hơn khối thu vào. Thật phải cảm ơn những cái kia người hảo tâm, đây là hắn ở nơi này thế giới song song thùng vàng thứ nhất. Cố tuấn một đường đi, một đường lưu ý xung quanh, có không có khác thượng, có hay không dị giới đồng liêu theo dõi hắn. Bất quá tựa hồ đây không phải là vu đội trưởng lần đầu tiên nổi điên, làm hắn đến trên thiên tiểu, vậy không phát hiện động tĩnh gì. Trên thiên tiểu người đến người đi, vậy đạo nam dâu quay hàm thân người ảnh không tính là đặc biệt nổi bật, nhưng cũng không khó tìm đến. Cố Tuấn nhìn núi phương, mà vu đội trưởng nhìn hắn, ánh mắt có chút thẳng tắp tỏa sáng, bây giờ ngươi tin chứ? Tại hạ tại trì, huyền bí cục cơ động đặc khiển đội phá ba người đội trưởng, học khảo cổ. Dạ kêu Cố Tuấn. Cố Tuấn gật đầu một cái, trên cơ cục, vấn đề tiểu đội đội trưởng, học y điệ. Đô thị cực phẩm ý gì thần đỏ thì cục phạm mì ten 1 chương 389, không cùng thế giới. Tiên cơ cục chú thuật bộ căn cứ, Khang vui trung tâm thức ăn ngon quán một cái trong nhã gian, đùi gà thịt mùi thơm khắp nơi. Gỗ đặc chạm hoa trên bàn ăn bày đầy các loại cách làm đùi gà, gà go đùi gà, tỏi của quý chân, gà áp đùi gà, lô hoa của quý chân. "Ăn ngon, ăn ngon." Tổ tất cả thuận lợi xem chỉ mèo lớn vậy ngồi ở trên bàn, dùng vậy đôi nhum nhớp móng đuốt một bên nắm đùi gà ăn, "Cái này ăn một miếng, vậy chỉ ăn một miếng." Một bên phách động bản nói, "Cái này gà trên chân ạ, chính là giòn, cái này hầm đùi gà đâu, chính là tiên." Khum tức Nô Thỉ Vũ lúc này đều ngồi ở bên cạnh bàn, bất quá chỉ có Nô Thỉ Vũ dùng thông cảm đại khái nghe hiểu được nó đang nói gì. Mặc dù nhân viên nghiên cứu khoa học làm ra rất nhiều cố gắng, nhưng phá dịch tổ tất cả ngôn ngữ loại công việc này vẫn tiến triển chậm chạp, bởi vì bọn chúng ngôn ngữ không chỉ là vận dụng thanh âm, còn có phức động phương thức, tư thế, dùng bóng đợi một chút, cùng với liền chúng mình vậy không nói rõ ràng bổ sung thêm cảm tình. Thuận lợi, Huyễn Mộng bên kia vẫn là không có bất kỳ cố tiên sinh tin tức sao? Không tức hỏi, đây chính là bữa tiệc này đổi gà thể nghiệm mục đích. Vẫn là không có. Thuận lợi cắn xé gà ác đổi gà, các ngươi lo lắng gì đây, đó là người ác độc sẽ không như vậy dễ dàng sẽ chết. Cố Tuấn mất tích gần 1 tháng, chút nào không một tiếng động, mọi người quả thật rất lo lắng, trong cục đã có xấu nhất dự định, bọn họ có thể vĩnh viễn mất đi Cố Tuấn. Thuận lợi đây là liếc liếc về, chỉ gặp nô thì Vũ dùng điện thoại di động biểu diễn dậy một ít đại mập mèo cam trên ảnh, nhất thời hù được cắn thịt gà đều cơ hồ rớt xuống. Nói đi tới nơi này bên mấy tháng, ăn ngon tốt ở, đã mập thành cục, bất quá dưới so sánh vẫn là kém được hơn, hơn nữa cái này nhục trưởng nguyên nhân à, tổ tất cả ăn gà, mèo đó là ăn. Mấy ngày trước ta nghe đồng bạn kia nói, sự thật chính là như vậy. Nó vội la lên cũng đội vàng ăn nhiều mấy húp thịt gà để ăn ủi. Ba ngày trước, có khắc một con tổ tất cả đến, nhưng chỉ theo thuận lợi tiến hành câu thông, lớn ăn một bữa, sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy. Ở đạt thành đồng minh hiệp nghị trước, tổ tất cả sẽ không tiết lộ những cái kia lối đi cụ thể ra bây giờ nơi nào, chỉ nói cái này một cái rất an toàn, không có bị tà tiến đồ lợi dụng. À, Lô thị Vũ mở điện thoại di động lên lên áp mèo tom, kinh nàng nghiên cứu phát hiện, cái món này phần mềm đối với tổ tất cả có một loại to lớn lực chấn nhiếp, làm tổ tất cả phách động lên tiếng nói nói, mèo tom lại học trước đi ra, tổ tất cả nghe được liền sẽ giống như gặp cực hình. Một chiêu này nàng đã lần nào cũng đúng, hơn nữa không cần đích thân động thủ, vừa tiết kiệm sức lực lại đỡ lo. Nàng phải lên một chiêu này, thêm một tầng bảo hiểm, coi như không là hà bận, vậy được là mình trong bụng sinh mạng nhỏ lo nghĩ. Bây giờ nàng mang thai sự việc còn chỉ có mình biết, thai nhi sắp đầy 1 tháng, qua mấy ngày đi làm cái siêu âm kiểm tra, đến lúc đó nói tiếp. Ta nói thật. Thuận lợi cuống quýt vỗ vào đầu, mèo tom nhất thời bất trước được sâu này tiếng tí tách, nhưng thiếu sót trước tư thế, thiếu thiếu trước linh hồn, không khác nào loài người nghe được vực sâu truyền ra quái dị quỷ kêu như nhau, thuận lợi thống khổ vỗ che lốt hai, thật là thật. Lô Thị Vũ lúc này mới hai vai một chút trùng kéo, thất vọng tắt nhỏ toang. Ba người một cái hát mặt đen, hai cái hát mặt đỏ, cặp đỡ rỉn an đuổi sờ một cái liền cắt lợi đầu một chút, tổ tất cả vậy là thích bị loài người vẹn, không tiếc lại hỏi, huyễn mộng là có thể đi thông thế giới khác, mà các ngươi thường xuyên mỗi cái thế giới chạy khắp nơi, nhưng cái kia thế giới có tin tức sao? Cũng là không có. Thuận lợi miệng tăng nhanh quét sạch đuổi gà tốc độ, làm xong tùy thời đường chạy chuẩn bị, các ngươi chỗ này theo cái khác thế giới không quá giống nhau, có chút thế giới chính là gà go đuổi gà, các ngươi nơi này đâu, giống như là cái này một bàn lớn đuổi gà. Lô Thị Vũ đúng sự thật phiên dịch ra Cấp tức và các trợ nhìn đều nghe không rõ ràng, các nàng hỏi, có ý gì? Cùng một thế giới, mùi vị bất động. Lô thị Vũ cũng là dựa vào đoán, có rất nhiều cái trái đất. Nàng gầm tất cả liên quan tới thời không lý luận cũng đẩy nghi qua, bao gồm thế giới song song, Hàn Tuấn sẽ hay không đi thế giới song song đâu. Thế giới song song ngay cả có rất nhiều trái đất, có rất nhiều mẹn đi lạ, có chính là thế kỷ trước 5-80 đời chết, có chính là năm gần đây 10 chết. Vậy có rất nhiều nô thị Vũ, nhưng có chút thế giới nàng kêu ngâu ngày mưa, nô tháng mưa, hoặc là nô lúc tuyết, nô lúc mưa đá loại. Thế giới song song. Không ạ. Thu loại nuốt xuống một ngụm lớn thì gà, chúng ta không có phát hiện qua, mỗi lần tới tinh cầu này chính là chỗ này. Bất quá các ngươi chỗ này rất hỗn ngang, rất phức tạp, cảm giác có rất nhiều không giống nhau mùi gà, chúng ta tụ tất cả vậy không biết ừ. rõ. Được rồi, nó thành công để cho các nàng đều nghe không rõ ràng. Cái thành phố này tên Vui Ninh thành phố, thực lực kinh tế là trong nước xếp trước mặt, bất quá vậy còn có thôn thành trùng, con đường cũ kỹ, dây điện hỗn loạn, rất nhiều chưa kịp lúc dọn dẹp đống rác đặt ở ven đường, thấp lùn nhà hết sức dày đặc, hoặc là ánh sáng lớn nóc lật xây nhà mới, hoặc là lộ gạch đỏ đầu bên ngoài tường cũ phòng. Vũ đội trưởng, ngươi tại sao phải ở nơi này? Nơi này có đặc biệt gì sao? Không việc gì đặc biệt, nhưng ta thích, ta thích loại này địa phương, rách, vượt phá vượt để cho ta ngủ ngon. Huyền bí cục không có quản chế ngươi, bảo vệ ngươi. Trước kia có, bị ta đuổi đi, sạch sẽ, nơi này sạch sẽ. Cố Tuấn đi theo nam dâu quay hàm người tại chỉ đến chỗ này, lúc này nghe khẽ gật đầu, cái này giống như là tở tởn SR hơi hận, chấn triệu chứng. Hắn dọc theo đường đi đã phát hiện, Vũ đội trưởng mặc dù không điên, nhưng có tở tởn SR là thật, không phải hắn mắc loại này, mà là điển hình cái loại đó. Tại chỉ chỗ ở là một gian cũ nát miếng ngôi đỉnh gạch đỏ tường phòng trọ, chỉ có một tầng. trừ cái phòng vệ sinh chính là không phân chia phòng phòng một mảnh, trước kia có thể là cái kho hàng, sau đó làm qua xưởng nhỏ, trên tường tràn đầy biến thành màu đen năm xưa lao hành động, còn đồ vẽ rất nhiều ký hiệu. Cố Tuấn thấy có tinh hình ký hiệu, vũ trạng ký hiệu, sa hình ký hiệu, chữ thập ký hiệu đợi một chút, hiển nhiên đều là Vu đội trưởng mình đồ đi lên. Vốn là cái này phòng trọ cũng có 80 bình cỡ đó, nhưng bởi vì các loại đồ lặt vặt chất đống mà vô cùng là chật chội, nhưng hắn không thấy được có giường, bàn cơm chờ đồ gỗ nội thất. Cố đội trưởng tùy tiện ngồi, tại chi một đi vào phòng, liền đội vàng đội vàng đi tán lạc đầy đất sách và văn kiện bên trong là tìm Ta không biết hai người chúng ta thế giới cũng có cái gì không cùng, loại này không cùng có thể từ nguyên thủy thời đại lại bắt đầu. Loại này chia nhỏ chữa thập ký hiệu, ở chúng ta nơi này, khảo cổ phát hiện sớm nhất xuất hiện ở Nam Phi bờ dọn bá tư một cái hang động bịt hòa lên. Còn có ở Namibia tư miếng ngói phổ cấp khoa học xung cốc, phát hiện một khối nhỏ trên đá vậy có khắc cái hình vẽ này. Trước ở trên đường bọn họ còn không có trao đổi qua tin tức, sợ bị người khác nghe gặp, ảnh hưởng đến cái đó thần bí tín hiệu. Bờ dọn bá tư, Namibia tư miếng ngói phổ cấp khoa học xung cốc, Cố Tuấn nhất thời nhớ ra rồi, chúng ta vậy xuất hiện ký hiệu là đường chéo song song tuyến hình vẽ. Hàn khảo của học kiến thức không phải rất nhiều, nhưng liền cái này chia nhỏ chữ thập ký hiệu mình điều tra, Thiên Cơ cục cũng để cho khoa nghiên bộ bên kia điều tra. Đường chéo song song tuyến chính là xem giếng chữ, vậy hai nơi ký hiệu mười phần tương tự, cũng có thể thuộc về làm cho này một loại, nhưng tuyệt đối không phải chia nhỏ chữ thập. Ha ha. Tại tri hưng phần tiếng, ta là đúng, lịch sử kết quả kém không nhiều, nhưng sớm đã có trước loại này nhỏ giũ cuối cùng. Vũ đội trưởng, ngươi cảm thấy đây là chuyện gì xảy ra? Cố Tuấn hỏi, thế giới song song sao? Ta không biết, có thể là, có thể không phải, mấu chốt là cái đó tín hiệu. Tại chỉ cuối cùng từ trên đất tìm liền một chồng văn kiện, cầm đứng lên nhìn về cô Tuấn, ta cảm thấy có người đang kêu gọi chúng ta. Tầng cao hơn mặt tổ tại, càng tổ trước lớn, bọn họ phát ra radio, liên lạc người không cùng một thế giới, chờ đợi đáp lại. Chúng ta những thứ này có đặc biệt lực lượng, chỉ có chúng ta có thể nghe được, hơn nữa, Cố đội trưởng, ngươi xác nhận ta một cái ý nghĩ, ngươi còn có thể đến. Chúng ta có thể xuyên qua không cùng thế giới giữa thời không bất tưởng ngăn cản, có thể tụ tập. Đô thị cực phẩm ý di thần đỏ thì cục phàm mì ten 1 chương 390, buồn cuối bên trong đồ. Ngày 12 tháng 3 là một năm một lần trồng cây tiết, Mạc Bắc thành phố Mạc Bắc cao cấp trung học cũng có tương ứng thực vật hoạt động. Ở nơi này sáng sớm, tham dự hoạt động bộ phận kia các giáo viên học sinh hùng hũng hồ hộ lên đường. Mạc Bắc nơi này có rộng lớn đất hoang và đất cát, trồng cây tạo lâm, phòng cắt trị cắt xây dựng và bảo vệ sinh thái công tác là hàng năm khai chuyện, đối đãi trồng cây tiết vậy đặc biệt coi trọng, cho nên thầy trò đội ngũ có hơn 300 người, lấy lớp 10, lớp 11 học sinh làm chủ, lớp 12 sinh chỉ tới mấy cái cán bộ hội học sinh đại biểu. Các bạn học, trồng cây tạo lâm quan hệ đến tương lai của chúng ta, không muốn chỉ là ở điện thoại lên trồng cây, muốn đầy đủ đến trong thực tế. Có rành rỗi sẽ tới trồng cây, trồng được một cây là một cây, cố gắng để cho ra viên chúng ta nước cảnh thành, lâm cảnh tốt, núi cảnh lục. Bọn học sinh đứng ở nơi này phía cách xa thị khu hẻo lánh đất hoang lên, đang hoàng nghe thôi hiệu trưởng một phen tiếng nói. Lý Vũ Hạo vậy đang nghe, lớp 101 đảng, đây là hắn lần thứ 2 ở trồng cây tiết cảm nhận được bị tôi hiệu trưởng chi phối sợ hãi. Tôi hiệu trưởng ngược lại không phải là bộc vệ, trong người đáng ghét số tiền kia, bởi vì tính khí tốt, ngày thường còn thật lớn nhà hoan nên, chính là yêu nói đạo lý lớn, vô cùng yêu nói đạo lý lớn. Qua hồi lâu, giữa lúc mọi người đang cái này sáng sớm nhưng mơ màng buồn ngủ đang lúc, Tôi hiệu trưởng rốt cuộc mấy tờ khảo trạng dứt lời, cùng các thầy giáo mang học sinh bắt đầu làm việc. Mảnh đất hoang này còn không phải là sa mạc, dày có một ít lẻ loi cỏ dại, nhưng vậy ngày càng khô tớt. Phải đào cái hố trồng cây vị trí đã có lâm nghiệp cục nhân viên trước đó ký hiệu tốt, cây con vậy thả ở bên cạnh, bọn họ chỉ cần dùng xẻng đào ra đất bùn, lại đem cây con trồng đi vào, sau đó lấp xong đất bùn là được. Các bạn học, trồng cây chính là chủng hy vọng, trồng cây chính là chủng hạnh phúc. Tôi hiệu trưởng trung niên mặt mũi hết sức nghiêm túc, một bên ở mọi người bây giờ đi đi lại lại, một bên nói, trồng cây chính là chủng tương lai hả? Mấy vị bạn học này, các ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ ạ." Người chung quanh một trận cười khẽ, bị hiệu trưởng chỉ đích danh chính là Lý Vũ Hạo mấy người, bọn họ mấy cái cũng không phải muốn lợi biếng, còn chưa mở động mà thôi. "Tôi hiệu trưởng, cái này không lấy là ngài còn chưa nói hết sao?" Lý Vũ Hạo cố làm mất đắc gì nói, mọi người tiếng cười càng vui. "Tôi hiệu trưởng lại nổi loại này đùa giỡn, cầm lấy một cái xèng sắt truyền cho thằng nhóc này, nói xong, nhanh chóng đảo, "Ngươi, ở Vương Gia Vĩ, vì sao tử di đám người cười coi bên trong?" Lý Vũ Hạo cầm qua ván này xèng, thành tựu tân sinh đời tổ quốc đó hoa, từ nhỏ dinh dưỡng tốt, hắn mặc dù lớp 11 cũng đã lớn lên to con, thân cao một thước 8. Ngày thường lại có đánh chơi bóng rổ, cho nên nào khí lực là có. Xẻng đi bùn bên trong một cái xẻng đi xuống, Lý Vũ Hạo dùng chân đạp cái xẻng đầu đâm lỏng một chút đất, liền kích động gào thét cầm cái này một cái xẻng đất bùn đào lên. Khí lực mất không thiếu, nhưng là không có khăn. Được, tiếp tục đào. Tô hiệu trưởng hài lòng hơi gật đầu một cái, đi ra tiếp tục dò xét những học sinh khác đi. Lý Vũ Hạo thứ hai cái xẻng đi xuống thời điểm, nhưng cảm giác có điểm không đúng. Trong lòng có chút vô hình không tự tại, thật giống như trong bùn đất có cái gì. Thứ ba cái xẻng đi xuống, hắn từ bên chân hố bùn bên trong thấy được, vậy đó là cái gì? Côn trùng Ai? Vương gia vĩ vậy thấy, ánh mắt nhất thời trợ to, vì sao tử di cô nữ sinh này lại là một lớn tiếng sợ hãi thế ư? Bọn họ chỉ gặp bị đào tùng hố bùn bên trong, tràn đầy dẫm dạp chẳng chịu trứng trùng vậy đồ, đều là màu vàng nhạt từng cái, sẽ không động, chui lầy ở bùn khối bên trong. Thế nào? Chủ nhiệm lớp Lương lão sư đi tới, bên kia còn không đi xa thôi hiệu trưởng vậy xoay người trở về. Vừa nhìn thấy tình huống này, hai cái lớn người đều là cau mày, khối này đất hoang tự hồ có vấn đề, thôi hiệu trưởng nói, cái này thật giống như là châu chấu trứng. Lương lão sư, mau gọi la đội trưởng bọn họ tới đây xem xem. Tôi hiệu trưởng chính là Mạc Bắc người, trước kia là làm qua lâm ruộng, hiểu được một chút, nhưng là đội trưởng là lâm nghiệp của người, hơn nữa chuyên nghiệp. Đồ chơi này không thiếu ạ." Tôi hiệu trưởng cầm lấy xẻng tự mình cái xẻng liền chút bùn khối đi ra, vậy tất cả đều là trứng trùng. Lý Vũ Hạo mấy người nhìn quanh, càng nhiều hơn học sinh vây xem tới đây. Bởi vì xử lý có lực, rất nhiều địa phương đã không thấy được nạn châu chấu, nhưng Mạc Bắc bên này sinh thái phức tạp, mỗi năm đều có lượng nhất định châu chấu phát sinh diện tích, có thể nói nạn châu chấu hàng năm đều có, chỉ bất quá bởi vì hơn ngành phòng trị, vậy sẽ không phát triển thành tin tức cấp bự. Học sinh nơi này cửa lớn hơn không tiếp xúc qua đồng ruộng, cũng không có tiếp xúc qua châu chấu, đây là nhìn những thứ này trứng trùng cũng lớn cảm chẳng ghét. Ta có dày đặc trứng sợ hãi. Một người nữ xinh phát ra tràn ghét hạ hạ thanh âm, tuy nói mình sợ, vẫn còn đang nhìn náo nhiệt. Sợ gì chứ? Tôi hiệu trưởng tức giận nói, trước kia chúng ta khi còn bé mới ra, sau đó nương ăn, có thể thơm. Mọi người nhất thời một hồi chán cái tiếng, chỉ là Lý Vũ Hạo hơi có chút cảm giác kỳ quái, ăn. Cô họng nuốt một cái. Lúc này, lương lão sư mang lâm đội trưởng mấy người bước nhanh trở về, tôi hiệu trưởng nhường ra vị trí. Tôi hiệu trưởng, cái này đích xác là châu chấu trứng. La đội trưởng vừa thấy liền nhận ra được, hẳn là Mao đủ động giác châu chấu. Ừ, tôi hiệu trưởng đã lấy điện thoại di động tra xét điểm tư liệu, nhân cơ hội giáo dục nói, các bạn học, thư châu chấu đẻ trứng khí gim vào trong đất có thể rổi được so nó thân thể dài hai lần, một lần có thể sinh 100 cái trứng. Náo nạn châu chấu thời điểm ạ, một em M2 bên trong mới có thể có mấy ngàn cái trứng khối, mỗi một trứng khối 50 viên trứng mà tính, một em M2 cũng có mấy trăm ngàn viên trứng trùng, một em M2. Để cho chúng qua mùa đông thành công, lại qua 2 3 tháng đến mùa hè xuất thổ, vậy thì đại sự. Một em M2 ấp trứng mấy trăm ngàn chỉ châu chấu. Bọn học sinh rồi rít nghe được chắc lưỡi. Tình huống không như vậy nghiêm trọng. La đội trưởng chất phác đen tươi gương mặt cười một tiếng, không phải mỗi viên trứng trùng cũng có thể thành trùng, hơn nữa ngày thường trứng trùng số lượng không như vậy nhiều. Loại này mao đũ động rác châu chấu, chúng ta năm gần đây vậy trùng miệng mật độ cũng chỉ trung bình mỗi M2 phương thành trùng 30 đầu, mỗi M2 phương 100 đầu cũng rất nhiều. Đúng, đúng. Tôi hiệu trưởng rất khiêm tốn cả đầu, các bạn học, có nghe hay không, có châu chấu theo nháo nạn châu chấu là hai câu chuyện. Nhưng là nếu như châu chấu phát sinh diện tích quá lớn, vừa không có phòng chữa, thấp trùng miệng mật độ vậy sẽ tạo thành hại họa. La đội trưởng còn nói, thật giống như theo tôi hiệu trưởng nói tương thanh như nhau, để cho các bạn học dừng lại cười, chúng ta mạc Bắc thành phố Hàng Nam châu châu phát sinh diện tích, ở đồng ruộng và đồng ruộng chung quanh, đều có mấy triệu mẫu. Nhưng cái này khối hoang mấy năm trước cũng không có vấn đề gì, La đội trưởng bọn họ cầm xẻng đi chúng quanh đất đai đào chút cái hố tra xem, khá tốt không việc gì chứng khối. Tựa hồ chính là Lý Vũ Hạo một cái sèn chúng thải, chứng trùng đều tập trung ở vậy chừng 10m2, diện tích rất nhỏ. Bất quá bởi vì chuyện này, trang này trồng cây hoạt động trước tạm ngừng. La đội trưởng bọn họ cần kêu cục nông nghiệp người tới làm tiếp kiểm tra, bọ thuốc trừ sâu các loại, làm xong phòng trị công tác. La đội trưởng, Lý Vũ Hạo đi theo, hỏi ra trong lòng một cái nghi ngờ, trứng trùng có thể dấu trong đất bao sâu. Ngay tại cạn bề mặt trái đất, nửa mét không tới. La đội trưởng nói, đối với học sinh hiếu học là rất có thiện ý. À. Lý Vũ Hạo nghe, nhưng vẫn là có một loại cảm giác quái dị, vượt nhìn những cái kia bị đào ra trứng trùng buồn thối, càng như vậy, vẫn ngắm nhìn xung quanh, một phiến đất đai hoang vu, sẽ hay không sâu hơn vị trí cũng có đâu. Mà cái loại đó khát vọng cảm giác, còn có điểm mảnh liệt. Cái này làm cho Lý Vũ Hạo lần nữa nuốt nước miếng một cái. Đại đường hảo tướng công đại đủ ẩu ngụ tuần sư, một chương 391, mỗi đại lục giáp phái. Lùi bại hỗn loạn phòng trọ bên trong, Cố Tuấn và Tại Trì trao đổi hai giới tin tức, vừa có mới rõ ràng, cũng có càng nhiều hơn nghi vấn. Tại Trì, 29 tuổi, 175cm, khảo cổ người, 21 tuổi tiến vào Huyền Mỹ cục, 25 tuổi thăng vào trụ sở chính, cơ động đặc hiện đội phá băng người, 27 tuổi đảm nhiệm đội trưởng, 29 tuổi bởi vì mắc disorder SR mà nghỉ phép, loại này nửa giải ngũ trạng thái đến nay đã có nửa năm thời gian. Tại Trì thân thể không tính là phức tạp, Nhưng nhắc tới cũng có một đoạn câu chuyện. Gia gia của hắn, ba ba đều là nhà khảo cổ học, đều chết bởi vì Ly Kỳ, nhưng không có là huyền bí cục rốc sức. Bởi vì 2 năm này biến cố, tại chí đã rõ thám biết cha chú đó là gặp tà tiến độ làm hại, sự việc đã là trong giấc. Cố Tuấn đơn giản xách ra mình một chút linh trai tư đợi, cùng với dị văn thế giới, bất quá bên này đối với dị văn thế giới, lai like xính sẽ, cũng không có. Mà huyết động, không có, chúng ta cái này chưa nghe nói qua. Tại chí nghe được một mặt ngạc nhiên, chúng ta tiến vào qua dị độ không gian, cũng có thể làm thành tình động, nhưng không có huyết động. Cái này ở Cố Tuấn ý muốn ra chứ còn lấy làm cho này chút bất đồng thế giới trái đất đều có thể đi thông huyễn mộng mà như vậy nói liền. Có phải hay không là các ngươi bên này còn không có phát hiện?" Hắn hỏi. "Không giống, chúng ta có thể không phát hiện, Tà tiến đồ vậy cũng không có phát hiện liền kỳ quái." Tại tri nắm đầu nói, Cố Tuấn nhưng rõ ràng suy luận này, Tà tiến đồ sẽ không bỏ qua lợi dụng huyễn mộng cảnh cơ hội, tại tri khổ tư trước lại nói, có thể đây là không cùng thế giới không cùng đặc tính. Hai người chỉ có thể trước gác lại cái đề tài này, nói tiếp cái kế tiếp liên quan tới Tà tổ trước. Bên này không có lấy lấy lệ giáo đoàn, lớn cồn chặt chẽ dạy. uyên bí cục mấy năm này chủ yếu nhất địch nhân là Tà tổ chức Mỗ Đại Lục giáo phái. Cái gọi là Mỗ Đại Lục, ở Cố Tuấn bên kia thế giới cũng có này học thuyết, tương tự Atlantis, là chìm ngầm ở đáy Thái Bình Dương xuống một khối viễn cổ đại lục, diện tích có nam bắc mỹ châu tổng cộng lớn. Mỗ Đại Lục giáo phái Tà tiến đồ cho rằng, ngày cũ chi phối người thêm tháp ử nhờ á bị kẹt ở Mỗ Đại Lục trên, làm cái này chiến thất lạc đại lục lần nữa dâng lên, loài người tương nên tới thế giới mới. Cố Tuấn nghe được ngày cũ chi phối người, liền cau mày, mấy cái thế giới đều có như thế cái giống nhau danh hiệu, cái này không thể nào là trùng hợp. Thêm tháp ử nhờ á, chúng ta ở một ít tượng đá bệnh họa lên gặp qua nó hình tượng. Tại chi cầm lấy mấy tờ tranh ảnh văn kiện cho Cố Tuấn xem, nói tới cái này, nhìn lên cái này, tại chi ánh mắt có chút thứ máu đỏ lên, càng tựa như điên, hình tượng này là có thể ảnh hưởng tinh thần, cẩn thận. Vũ đội trưởng, chúng ta thật là cùng bệnh tương liên. Cố Tuấn không khỏi tự rế ức, cho dù trước kia thấy ngài cũ chi phối người hình tượng, dù là chỉ là đập tượng đá tấm ảnh, tinh thần vậy sẽ phải chịu đánh vào, huống chi bây giờ thế nào. Hắn quả nhiên chỉ nhìn một cái, đầu liền một chút đau nhức, loại cảm giác này giống như rượu cồn kiềm chắc nghi như nhau chính xác, cái này người tồn tại cũng không phải là chỉ là hư không tuyệt huyết. phải thế nào đi hình dung những thứ này chênh ảnh lên hình tượng. Hắn không cách nào dùng hết sức nói cụ thể pháp, vậy cơ hồ là không cách nào danh trạng, chỉ có thể dùng những người này loại có thể hiểu được, tới gần khái niệm, lớn vô cùng, có vô số xúc tu, ánh mắt xem biển sâu bạch tuộc, nó thân thể, nhìn qua rất mềm mềm, có chút muyến vậy, có chút nhân văn. Hình tượng này, Cố Tuấn hít sâu một hơi, cái này rất giống như là lấy lễ lễ lễ đứng đầu, nhưng lại không hề cùng, cảm giác chỗ rất nhỏ vậy không giống nhau. Hắn buông xuống những thứ này chênh ảnh văn truyện, cầm lấy lễ lễ lễ cùng nói ra, cái này có phải hay không là cùng một chuẩn thuyết, bất đồng biến hình. Cố đội trưởng tên chữ, tên là có lực lượng. Tại tri cát tiếng nói, chú thuật muốn dựa vào nguồn lực lượng tên thật, ít nhất là loài người có thể bắt chước được gần đúng nhất phát âm. Nếu như túẩn hủ có lực lượng, thêm tháp ừ nhờ á vậy có lực lượng, vậy bọn nó hẳn là hai cái bất đồng tồn tại. Cố Tuấn trầm ngâm ư một tiếng, đúng là như vậy, chú thuật và nghi thức, ở tên chữ lên nửa điểm phát âm sai lầm cũng sẽ đưa đến thất bại. Nhưng tại sao hai người như thế tương tự? Không chỉ hình tự xem, truyền thuyết cũng giống, Lễ Lễ Lệ là một thành phố, Mô Đại Lục là một phiến đại lục, cũng nằm ở biển sâu bên trong. Đây cũng là chút nghi vấn mới. Hai người tiếp theo nói tới chú thuật phương diện, Cố Tuấn phát hiện bên này thế giới càng là dẫn đầu, huyền bí cục sớm ở 20 năm trước thì có chú thuật này. Trên thực tế liền huyền bí cục danh tự này cũng cùng này có liên quan. Ở sớm hơn hơn 30 năm trước một lần trong sự kiện, lúc ấy nhân viên từ một cái tiên tần trong cổ mộ xuất thổ liền một bản tác đá kinh thư huyền bí kinh, đó là một trọng đại khảo cổ phát hiện, nhưng không có đối ngoại công bố, bởi vì huyền bí kinh là nguyên rủa sách. Đi qua nhiều năm nghiên cứu một chút tới, bọn họ từ trong nắm giữ một ít chú thuật, gọi là huyền bí chín thuật, có kêu gọi, tinh thần công kích, phòng ngự các loại. Cố Tuấn nghe được cũng sẩm, Vũ đội trưởng Vậy liền bí kinh nguồn lực lượng là cái gì? Các ngươi lại là giải quyết như thế nào tinh thần ăn mòn vấn đề? Chúng ta đem nó nguồn lực lượng gọi là nguyên quân. Tại chi trả lời, lúc ấy xuất thổ còn có khác một kiện trọng đại văn vật, là một khối dáng vóc to chứng bạch thạch, nó không nên xuất hiện ở nơi đó, bởi vì giám định ra đó là nước quốc đại lục chứng bạch thạch. Cố Tuấn tiếp đó phát hiện, là cổ ấn, cũng là khắc ở chứng bạch thạch lên, chỉ bất quá bên này tiêu cảnh tơi ấn. Thế nạ có thịt mạ nợ dịp vốn chính là cái sao bản, bên trong ghi lại đồ có những thứ khác truyền lưu phương thức cũng không kỳ quái, kỳ quái ở chỗ hai cái thế giới tương tự tính. Hai người kiểm tra một phen sau xác định xuống, mặc dù lấy được phương thức không cùng, nhưng hai bên thế giới cũng nắm giữ có cái này hạng nhất khoa học kỹ thuật, tinh thần cũ ấn, lọc sạch và theo dõi. Hai cái thế giới, chuyện nhỏ lên từ thời đại viễn cổ thì có phân biệt, nhưng ở rất nhiều việc quan trọng lên, nhưng cũng đi qua bất đồng quá trình, sinh ra tương cận kết quả. Đây là độc lập phát triển, vẫn là ảnh hưởng lẫn nhau. Cố Tuấn suy tư rất nhiều, bên này không đi được huyết ngộng, lại có cũ ấn kỹ thuật, cái này tựa hồ thuyết minh tệ nạn của thịt mạn nợt dịp không phải khởi nguyên từ huyết ngộng, kết quả y lý tứ nhân là cái gì? Ở nơi nào? Bên này tại trì và những người khác cũng chưa từng nghe qua ý nghĩa tư nhân, vậy không đi qua cái đó không biết tồn tại ở nơi nào to lớn thư viện. Bất quá huyền bí cục thực lực cường đại, chủ sở chính hiệu chú thuật thì có hơn 10 ngàn người, các nơi đều có phái chú nhân viên. Tiên cơ cục, đoàn đều cần tái phát triển chút năm đầu, mới có thể đạt tới kích thước này đi. Coi như chúng ta có rất nhiều các biện pháp. Tại trì nói, chú thuật sử dụng nhiều cũng không được, chúng ta ở đây nhân viên tỷ số đạo thải, rất cao. Bọn họ còn không có nói nhỏ một ít cụ thể kỹ thuật các biện pháp, Cố Tuấn có cái nghi vấn muốn biết trước. Vũ đội trưởng, ngươi nói ngươi thấy liên quan tới ta ảo ảnh là chuyện gì xảy ra? cũng thấy cái gì? Có thể đừng hắn vàng lốt thì vũ thân thời điểm nóng, cũng bị thấy chưa? Tại chí nói, chúng ta những thứ này cao linh biết, người có thiên phú đặc thụ, có thể thấy ảo ảnh, có lúc giúp được một tay, có lúc hại mình. Nửa năm trước, chúng ta đánh bại Mộ Đại Lục giáo phái một cỗ lực lượng. Sau đó ta cứ như vậy, ta có thể tiếp thu được cái đó tín hiệu, vậy bắt đầu thấy người ảo ảnh. Cố Tuấn gật đầu, nghe đối phương nói mấy cái, từ thời gian lên phán đoán không phải tức thì lệ dễ ám tiểu, vu đội trưởng là thấy chút phát sinh ở chuyện đã qua. Sau đó ta theo người khác nói, có một chỗ khác thế giới trái đất, ta thấy người. Mọi người ban đầu còn nửa tin nửa ngờ. Sau đó cũng cảm thấy ta điên rồi, ta điên rồi sao? Vũ đội trưởng, ngươi không thấy cái gì ta chuyện riêng chứ? Hắn nhìn tại chỉ có chút kích động dâu quay hàm gương mặt, vẫn hỏi đi ra, nếu không trong lòng có an, không muốn biết như thế nào đối mặt với đối phương. Ngươi lạ chỉ cái gì? Tại trì không thể hồi ý, gái gái dâu đi trên đường coi như là chuyện riêng sao? Ta theo bạn gái ta sự việc. Cố Tuấn nói thẳng, chính là những chuyện kia. Cái gì? Ngươi có bạn gái? Tại trì sững sốt một chút, còn có điểm lo âu, ta còn lấy là, ngươi ngã nhào phát rất ít cái đó người anh em là một đôi. Ai? Thử hiên Cố Tuấn hình dung một chút, quả nhiên là chỉ thái Tử Hiên, cau mày lắc đầu nói, "Không, Tử Hiên hắn cũng có bạn gái, thật, chúng ta không phải." Tựa hồ là gặp hắn ánh mắt quan sát, tại chỉ vội la lên, "Ta, ta cũng không là. Không quá ta không bạn gái, ta không thời gian nói, không giúp được." "Ta hiểu." Cố Tuấn nói, "Thật hiểu." Nói nói, bọn họ lần nữa nói trở lại cái đó thần bí tín hiệu và chiêu nhỏ chữ thập ký hiệu. "Chuyện này là khẩn cấp, là trọng điếu." "Huynh đệ, ta bây giờ cảm thấy chúng ta không phải thế giới song song. Tại chi rộng lại nóng này nóng, ta cảm thấy chúng ta là một cái đại thế giới không cùng mặt." viết tinh linh quật khởi mật tín lệnh ở củ ạt hoạt một trường 392, làm ký hiệu trọng hợp. Vu Trì ở số xít bên trong nhà một trận lục soát, rốt cuộc ở một góc sảnh tìm được cái quả bóng bản, liền đi hướng về trường công làm bản, cầm trên bản đồ lật vật vặt vẹn ra. Cố đội trưởng, chúng ta liền làm cái này là trái đất. Vu Trì cầm trong tay mẫu vàng quả bóng bản đặt lên bàn, lại cầm lấy trên bản một mặt gương đứng ở quả bóng bản một bên, bên này trong gương có cái trái đất. Hắn lại lấy điện thoại di động làm gương đứng ở bên kia, nơi này cũng có trái đất. Vu Trì ánh mắt hưng phấn, chúng là bất động, nhưng chúng lại phản ảnh giống vậy một vật. Cố Tuấn khẽ gật đầu, rõ ràng ý đối phương. Cái đó chưa nhỏ chứ thập ký hiệu. Vũ đội trưởng lại hào hứng cầm lấy nhất chi viên chỗ bút, một bên đi trên bản lục soát giấy trắng, vừa nói, rất nhiều người không biết ký hiệu tầm quan trọng, ký hiệu là văn minh mộng đầu một trong, nó mặc dù đơn giản, nhưng là thừa tái một cái tộc quần bên trong cùng hưởng xã hội tin tức, có thể thành lập được văn hóa đồng ý cảm, nó phát triển ra bộ lạc đồ đằng, phát triển ra ngôn ngữ. Cố đội trưởng, tại sao là cái ký hiệu này? Tín hiệu bên trong chúng ta muốn truyền đạt như thế nào tin tức? Cái vấn đề này, Cố Tuấn vậy một mực có suy tính. Hắn đã nói mình có thể vượt qua là dựa vào cái ký hiệu này lực lượng. Mà Vũ Chỉ mỗi lần thấy liên quan tới hắn ảo ảnh lúc đều có cái ký hiệu này. "Vũ đội trưởng, ta cho rằng đây có trước hai loại có thể, một là cái này chưa nhỏ chưa thập ký hiệu vốn là có lực lượng nào đó, xem cũ ấn cảnh tây ấn như vậy, tiếp đó bị tín hiệu gửi người sử dụng, hai là cái ký hiệu này bị chọn chúng thành ký hiệu sau đó, lại bị tín hiệu gửi người sáng tạo giao cho lực lượng." Trước sau rất trong yếu. Vũ Chỉ gật đầu không dứt, tiếp cận với phấn khởi, nhưng bọn họ biết sử dụng cái ký hiệu này, nhất định là muốn truyền đạt một ít tin tức cho chúng ta. Bọn họ chắc chắn biết tín hiệu yếu ớt, không tốt tiếp thu, nhưng ký hiệu có thể bao gồm rất nhiều tin tức. Trước ta nghĩ tới rất nhiều có thể. có phải hay không tượng trưng ánh mặt trời, vẫn là nhắm, vẫn là xoay tròn. Ta không nghĩ ra, nhưng ngày hôm nay Cố đội trưởng ngươi xuất hiện, cùng ngươi nói chuyện những thứ này, ta có chút ý kiến thông, ngươi xem xem." Vũ Trị mở ra một tấm tìm giấy trắng, cầm bút đi trên giấy vẽ một cái chia nhỏ chữ nhỏ chứa thập ký hiệu, bốn đường kẻ. "Chúng ta cầm ngươi bên kia thế giới kêu trời cơ hội thế giới, ta bên này thế giới kêu huyền bí thế giới." Vũ Trị vừa nói vừa đi một cái tuyến bên cạnh viết lên thiên cơ thế giới, cân đối khắc một cái tuyến bên cạnh viết lên huyền bí thế giới, chúng là phân ra đúng không? Nếu như vậy đâu?" Hắn thêm một khoảng trên trên giấy hai cái này tuyến nối thành một cái tuyến, chúng bị liên tiếp. Cố đội trưởng, chúng cũng là thế giới trái đất một số. Vũ chỉ mở đầy mắt kia máu, cái này chia nhỏ chứa thập phân thể, mới là thế giới trái đất. Cố Tuấn trong lòng đại động, nhưng không giống với Vũ đội trưởng hưng phấn, càng xem trước cái đó phân nửa chữ thập ký hiệu, vượt nổi lên thấy lạnh cả người. Vũ đội trưởng, ta đi tới huyền bí thế giới trước, còn vượt qua đến qua hai thế giới bất đồng, cũng là không giống nhau trái đất. Một cái trong đó thế giới, ta biết nơi đó có nhiều chỗ, là chúng ta cái này hai cái thế giới cũng không có. Hắn hỏi qua rồi, nơi này Hoa Kỳ nước cũng không có ạ cả mỗ, ấn từ một Cố Tuấn cầm lấy khắc một cây viết, đi trên giấy ngoài ra hai đường kẻ bên cạnh viết lên thế giới hoang phế bang mã sạ cơ sệt thế giới, lại nối thành một cái tuyến. Bốn cái thế giới, nhất thời nối thành một cái chữ thập ký hiệu. Đúng rồi, đúng rồi. Vũ Chỉ xem được vào mê lầm mẩm, bốn cái thế giới, ngươi đã đến qua trái đất bốn cái thế giới. Cố Tuấn vậy xem được trầm tư, tại sao ba mụ, chú lý bọn họ không tìm được ấn tư mộ, rõ ràng ngay tại bang mã sạ cơ sệt, nhưng là không tìm được. Bởi vì không phải vậy một cái bang mã sạ cơ sệt. Nếu như huyền bí thế giới có người muốn tìm huyền mộng cộng vào, hoặc là thế giới hoang phế có người tìm Hawei, cũng có thể chỉ là phi công có nhiều chỗ, mặc dù là trên trái đất, nhưng phân tán ở thế giới bất động. Vũ Lộ Trưởng, những thứ này thế giới thời gian thật giống như không hoàn toàn đồng bộ. Hắn có một vấn đề khác, chúng ta đều là năm 2022, nhưng băng mặt sạ cỡ thế giới vẫn còn ở 100 năm trước, thế giới hoang phế có thể là 100 năm sau thậm chí xa hơn tương lai. Có thể là, có thể là không đồng bộ, thời không bàn bèo. Vũ Chỉ lẩm bẩm, nóng nảy gào cấu tóc, hẳn không chỉ là 4 cái thế giới, chữ thập ký hiệu là một loại tự trưng, có thể cái này 4 cái thế giới liên hệ cánh là chặt chẽ, nhưng còn có nhiều hơn thế giới. Đây là ta đoán, có phải hay không ta không biết. nhưng không phải song song thế giới, là một cái đại thế giới, là hình chiếu, là chiêu nhỏ, nhưng chúng ở trong hợp, chúng sẽ trong hợp sao?" Vu Chỉ nói tiếng nói càng phát ra có chút hỗn loạn, Cố Tuấn lại nghe được trong lòng lạnh hơn, "Trọng hợp." Hắn chỉ cần xem một chút mình, thiên cơ thế giới người, vẫn đứng ở huyền bí thế giới nơi này, cũng biết cái này không phải là không có khả năng. Hơn nữa cái đó nữ phù thủy muốn chiếm đoạt hắn, nói như vậy liền có thể chân tránh tới cái này chất pháp ma hoàn hảo thế giới, hắn bây giờ nghĩ lại tới đây, sẽ hay không nữ phù thủy chính là ở bang mạn sợ cỡ thế giới hoặc là thế giới nào, nhưng nàng không cách nào thật thể vượt qua, chỉ có thể lấy mị ảnh xâm lược. mà hắn có thể thật thể vượt qua, Vô chỉ có thể thấy ảo ảnh. Đây đều là bởi vì trọng hợp duyên cơ sao? Vô đội trưởng, Cố Tuấn càng nghĩ càng giận cả tóc gáy, chia nhỏ chưa thập trọng hợp là chưa thập, sẽ không phải là chúng ta kế hoạch, thúc đẩy. Có loại này có thể, cái gì cũng có có thể. Vô Chỉ bắt dắt tóc và râu, cũng có thể vốn chính là huynh hướng này, xem nước biển có nước lớn nước xuống, chỉ là chúng ta có năng lực trước tiên phát hiện trước, Cố đội trưởng, có thể chúng ta thế giới không bao nhiêu thời gian, chúng ta nhiệm vụ trọng đại ạ. Cố Tuấn cao cao mày, làm sao cái trọng hợp phương thức? Nếu như nói thời gian là chủng khái niệm, không gian không phải Nhiều thế giới có chỗ bất động, nhưng cũng có hàng loạt giống nhau địa phương. Nếu như bốn cái thế giới phát sinh trong hợp, vậy bị thay đổi rơi là cái nào không gian? Nếu như là vậy phiến hung hiểm vùng đất hoang tàn. Chúng ta việc cần cấp là liên lạc với cái đó tín hiệu. Vũ Trì vẫn còn ở toé ngứa vừa nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến hành đắp lại. Hai người râu sao đều là đặc thủ đỡ tở tởt giờ người bệnh, lập tức nói chuyện suy nghĩ như thế nhiều dị thường sự vật, Vũ Trì mau điên thật rồi, Cố Tuấn vậy dần dần nhấc đầu sắp đứt. Chính là cái này thời điểm, phòng trợ đóng lại cửa sắt đột nhiên bị bành bành góc. Điều này thực đem hai người cùng kinh sợ dần mình, bên ngoài ngay sau đó truyền đến một cái giọng nữ dễ nghe, "Vũ đội trưởng, mở cửa, ta biết ngươi ở bên trong, ta mua cho ngươi chút ăn ngon." Cố Tuấn thở ra một hơi, nhún vai một cái, "Bạn gái ngươi?" "Ta không bạn gái." Vũ chỉ nhỏ giọng, "Đồng nghiệp, đội trưởng, là một tính anh." "Mau, mau đưa những thứ này thu thập một chút, không thể để cho nàng biết." Vũ chỉ đột nhiên vội vàng thu thập mặt bàn, Cố Tuấn vậy từ cạnh hỗ trợ, "Chúng ta được chút cái giải thích, ta là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Cùng ngươi quan hệ thế nào?" "À, ngươi là một người đàn ông lang thang như thế nào?" Vũ Trì vội nói, ở bên ngoài thuần Nhật rất ăn, ta tốt bụng cầm ngươi mang về, đúng, không sai, chỉ như vậy. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhén gật thì nhạt cản gù yển thủy nhân, chương 393, liên quan tới tín hiệu. Cố Tuấn đoan đoan tránh tránh ngồi ở tựa lật tiệp chiến đế, bày một bộ người vô hại mỉm cười hình dáng, chỉ là trên mình nhuốm máu vải xô thủy chung là như vậy nhất mắt. Ở hắn trước mặt, Vũ Trì bên cạnh, đứng một cái chừng 20 tuổi người phụ nữ, lớn lên khá là đẹp, bên ngoài bộ quần jean quần áo có một loại hiên ngang. Nàng Têu Phùng bộ hiến, là phá băng người tiểu đội một thành viên, sinh vật học xuất thân, phải cùng Vũ Trì quan hệ không bình thường. Vũ Lộ Trưởng, ngươi nói, ngươi mới vừa rồi đi trên đường, thấy vị bằng hữu này ở nhặt rất ăn, liền đem hắn mang theo trở về, hắn chính là huynh đệ của ngươi." Phùng Bộ Tiến nghi ngờ đánh giá nam tử này, đích xác là đủ nhăn nhĩ bẩn thỉu kém, có thể phối hợp gương mặt này, ngược lại canh không giống như là người bình thường, nàng không nhìn đấu. "Ngươi khỏe?" Cố Tuấn ngây ngô lên tiếng chào hỏi. Đối với chính là như vậy, trên người hắn không có chứng kiến, chỉ biết là mình Đêu A Tuấn, ta theo hắn hợp ý, thu nhận hắn, làm chuyện tốt hơn." Vũ chỉ nói xong cũng cầm Phùng Bộ Tiến đi ra ngoài chạy, "Bộ Tiến, trở về trong cung đi, ta luôn cảm giác có chuyện muốn phát sinh." Đừng lo lắng ta, ta không điên, ta và A Tuấn không có chuyện gì." Cố Tuấn duy trì nụ cười, bọn họ không có lựa chọn để cho hắn trốn phòng vệ xin đi, bởi vì Phùng Bộ Thiến chính sát năng lực rất mạnh, hơn nữa nếu như Huyền Bí cục đã thấy hắn đi theo Vu chỉ trở về, vậy cũng nơi đây vâng ngân 32. Chỉ bất quá bây giờ hắn cảm thấy còn không bằng chỗ đâu, cái này Vu đội trưởng là thật không sợ trưởng cùng người phụ nữ giao tiếp. Cái này còn muốn là thích Vu đội trưởng người phụ nữ, người mù cũng nhìn ra được. A Tuấn vết thương, vẫn là mang hắn đi bệnh viện thăm xem đi. Phùng Bộ Thiến vừa đi vừa quay đầu nhìn Cố Tuấn, không muốn rời đi. Không cần, hắn nói rất nhiều ngày. Không có sao. Vu Chỉ cầm nàng một đường đẩy tới phòng trọ bên ngoài, A Tuấn theo chúng ta ngành sự việc không quan hệ. Phanh một tiếng, phòng trọ cửa sắt lần nữa đóng lại, Vu Chỉ xoay người chạy về công tác bàn bên này, người phụ nữ có lúc chính là phiền toái. Đều nói không sao. Ách, Cố Tuấn muốn nói lại tôi, vẫn là hơi đồn bay, thảo nào 29 tuổi độc thân đến nay, nàng có tin hay không? Sẽ không, không thể nào tin tưởng. Vu Chỉ lần nữa cầm ra mới vừa rồi giấu văn kiện, mau tiếng nói, bãi phục di lập tức sẽ cho người tra ngươi thân phận, nàng khẳng định hoài nghi có phải hay không, có cái gì tà tín đồ đến gần ta. Có thể nàng sẽ không tra được bất kỳ tư liệu, nơi này sẽ bị giám thị, rất nhiều người sẽ tới, chúng ta bắt chặt thời gian làm chuyện mình, đừng để ý bọn họ. Vũ đội trưởng tâm tư vẫn là rất thanh, Cố Tuấn gật đầu một cái, cho nên ta bây giờ là Tạ Tiến Đồ người hiền nghi. Bất quá nào đó ý nghĩa lên, mình khi còn bé quả thật làm qua một đoạn thời gian Tạ Tiến Đồ, Cố Tuấn không khỏi tự dễ ước. Vũ đội trưởng, ngươi cảm thấy tại sao chúng ta cầm chuyện này nói cho người khác, tín hiệu liền sẽ yếu bớt. Cố Tuấn ăn công tác trên bàn phùng bội thiến mua được bánh ngọt, ngày hôm nay trước liền ăn rỗ ủy tư tiên sinh làm vậy hai cái trứng chiên, còn có thiếu chút nữa ăn một cái bom ngũ tử. Đó được đủ có thể, những thứ này bánh ngọt lại món ăn ngon, cho nên hắn ăn được có tư có vị. Cái vấn đề này ta một mực đang suy nghĩ. Vũ Trì nắm đầu, muốn được có chút thống khổ, có phải hay không càng nhiều người biết một chuyện, nó lại càng thành thực tế. Nếu như bốn cái thế giới trọng hợp chung một chỗ, cái nào mới là thực tế? Ai nhận biết sẽ thành là dạng ông. Đây là cao duy độ sự việc, vượt qua chúng ta, vượt qua chúng ta. Tại đội, chúng ta chỉ có thể từ chúng ta có thể hiểu được góc độ suy nghĩ. Cố Tuấn không thể làm gì khác hơn là cắt đứt, cầm lên một khối tùng bánh hoa đưa cho râu quay hầm này người đàn ông, biết suy nghĩ khốn tại cực hạn còn không ngừng muốn đột phá là có thể thật ép điên một người. Hắn nói mình một cái ý nghĩ, sẽ hay không giống như tốc độ mạng như vậy, tổng tốc độ có hạn, càng nhiều dưới người trở lại càng chậm. Những cái kia không có tiếp thu năng lực người nhất là sẽ kéo chậm. Nhưng chỉ có tự chúng ta chiếm toàn bộ tốc độ mạng là có thể kế tiếp. Có thể. Vu trì chỉ hoàn chỉnh mấy hớp nuốt trọn khối này tùng bánh hoa, vẫn còn ở khẩu tưởng, vậy chúng ta loại người này tụ chung một chỗ, có phải hay không liền sẽ tăng cường tín hiệu? Bây giờ chúng ta gặp nhau, không phải trùng hợp. chản giống như nam trầm, là bởi vì là chúng ta liên hệ hút tới một chỗ, nếu không cái thế giới này lớn như vậy, coi như chỉ là Vô Linh thành phố cũng như vậy lớn, ngươi làm sao sẽ liền là xuất hiện ở ta trước mặt. Đây không phải là trùng hợp. Đến nơi này, ta còn không có xuất hiện qua cái loại đó dị cảm." Cố Tuấn Cảm thủ nói, nhưng lại thật giống như cảm giác mình canh chân thực, canh ổn định. Ở bang mặt sợ cỡ thế giới là nhất phiêu hốt, mà ở chỗ này chân đạp mặt đất, đi theo thiên cơ thế giới lúc không việc gì phân biệt. Không xuất hiện dị cảm không nhất định là bởi vì tín hiệu không mạnh, có thể chính là bởi vì canh ổn định." Vũ Chỉ điên tựa như mau tiếng vừa nói, "Cố Lộ trưởng Ngươi chưa thấy được đầu vậy không đau đớn như vậy sao? Chúng ta phải nghĩ biện pháp tăng cường tín hiệu, chúng ta phải làm chút thí nghiệm, địa phương có thể rất trọng yếu, ta có một ý tưởng, chúng ta đến dã ngoại đi, tìm một không khoát cao điểm, có thể tránh đám người, chúng ta ở nơi đó bắt tín hiệu anten chảo. Cái gọi là tín hiệu anten chảo, Cố Tuấn và Vu Chỉ không có không cùng, chính là nào đó hình ảnh truyền bá muôn giới, máy truyền hình, hình vẽ, tấm ảnh. Bọn họ đều là như vậy nghe được tín hiệu và thấy ký hiệu, không cùng tồn tại tại Cố Tuấn có thể bằng ký hiệu thật thể vượt qua, Vu Chỉ có thể thấy liên quan tới hắn nào ảnh. Được, thử một lần. Cố Tuấn bắt đầu tiếp tục gan một khối củ cải cao, chờ ta ăn no trước điểm. Nhanh lên một chút. Vũ Chỉ Lo âu nhìn đầy bàn không cùng tiểu bánh ngọt, thiệt là, bộ thiến mỗi lần cũng mua như thế nhiều. Làm sao ăn qua tới? Lần này không chuyện, ta giúp ngươi ăn. Hiện hạ là chậm vạng, việc này không nên chậm trễ, Cố Tuấn cũng chỉ tốt dừng lại ăn như hổ đói. Sau đó hai người mang theo tư liệu vận chuyển, một xấp lớn hình vẽ, mấy cả thiết kế, đèn tin chờ trang bị đồ, để lên Vũ Chỉ chiếc Kia ngừng ở cách phòng trọ không xa màu trắng hai bên xe con lên, liền lập tức lên đường, đi vui Ninh thành phố ngoại ô bản đảo núi, nơi đó đủ cao, đủ xa, có xe đường. Nhưng là buổi tối không người. Giọt kêu đường đi, Cố Tuấn và lái xe Vũ Chỉ cũng yên lặng không nói, không có tiếp tục trao đổi tin tức, bởi vì bọn họ cần để cho hốc nghỉ ngơi tới khôi phục tinh thần. Trên thực tế nói chuyện cái này một trận xuống, hai người đều rất là mệt mỏi, nếu vậy cổ dị cảm thật đến, còn không biết có thể hay không kháng cự. Xe đến bàn đảo núi chân núi lúc, màn đêm đã hạ xuống, núi rừng lộ vẻ được phiền muộn, vang không biết tên côn trùng tiếng kêu. Sơn môn người gác cổng đại thúc đang muốn ngăn lại bọn họ, đóng cửa, đóng cửa. Chỉ có tiếng không ra. Vũ Chỉ vội la lên, chúng ta chính là lên núi xem cái đố nhỏ. Vũ Chỉ bỏ mặc nhiều như vậy Lái xe liền lái qua đi. Cố Tuấn chỉ có thể xuyên thấu qua cửa kính xe hướng mất và người gác cổng Đại Thúc hô một tiếng lại quá. Ai, cái này thế đạo gì ạ? Người gác cổng Đại Thúc bất mãn nhìn chạy nhanh xa lên núi xe, hai cái người đàn ông cùng đi xem đống nhỏ, điên điên cùng cùng. Ngã Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lý ở chủ hộ vụ ông một trường 394, hoang trên đất rừng tây, ở thành phố Mạc Bắc, nông thôn là đặc biệt người ở thừa đất, người tuổi trẻ lớn hơn vào thành hoặc là xuôi nam đi làm, mà những cụ già kia nhà còn cố thủ ở nơi này phế tổ tiên trên đất. Khu mã Nhi Loan trấn Vân Lâm Bắc Điện thôn chính là như vậy một cái thôn. Các thôn dân dọc theo sông định cư, trồng trọt trước không nhiều một ít đồng ruộng, những địa phương khác cơ hồ tất cả đều là đất hoang, có còn có thể giải địa điểm cổ dại, nhưng đa số đã sa mạc hóa rất lâu, chủng không được ruộng, vậy thả không được nuôi. Bất quá cũng là ở chỗ này, mấy thập niên này tới nay, bởi vì chính sách nông đỡ, có một ít hình dạng bề mặt trái đất mới biến hóa. Nếu như từ bầu trời nhìn lại, liền sẽ thấy ngoài thôn những cái kia đất hoang có một chút khu vực thành màu xanh lá cây, đó là trồng cây tạo lâm mà thành lâm trạng. Đối với người khác mà nói, một năm một lần trồng cây tiết, nhưng đối với 79 tuổi Vương Phúc hậu mà nói, một năm hai cái trồng cây mùa Mỗi một ngày đều muốn đánh lý cây cối. Một sáng sớm, trời còn chưa sáng, Vương Phúc Hậu ngay tại chim chóc chít chít cha tiếng vang bên trong tỉnh lại, vợ chồng bọn họ ở tại lâm tràn cục gạch nhỏ trong phòng. Từ hơn 30 năm trước lần đầu nhận đầu 50 mẫu đất hương dậy, đến bây giờ tổng cộng nhận đầu quản che chở 200 hơn mẫu đã toàn bộ trồng lên tây, cuộc sống như thế hắn và thê tử sớm thành thói quen. "Bạn già, bạn già." Vương Phúc Hậu đánh thức vậy đã có 77 tuổi thê tử Trương Mạch Đông, tỉnh lại, "Chúng ta ngày hôm nay còn có được bận điều liệt." Nhìn người cái này ông cụ bững bình, từng tuổi này còn không ngại mệt mỏi. Trương Mạch Đông như là đoán chắc nói, liền không rối rạnh. Ha ha. Vương Phúc hậu vui vẻ, mình trước thức dậy đi, ta không có đi học, có thể cũng biết ngu công rời núi câu chuyện. Thế này được có người trùng à, nếu không đất đai cũng sa mạc hóa, con cháu đời sau làm thế nào? Ta chỉ hy vọng có thể sống lâu mấy năm, nhiều giống một ít tây. Được rồi được rồi, quốc gia khen ngợi ngươi liệt, biết liệt." Trương Mạch Đông mua vui nói. Vương Phúc hậu tang thương to đen nét mặt dàn mua nhất thời cười nở hoa, vợ chồng bọn họ ở năm nay vừa mới đi qua trồng cây thiết bị trong thành phố khen ngợi, còn đón nhận tin tức phỏng vấn. đều nói bây giờ trồng cây chuyện này cả nước điểm nắm đâu, một cái là thiên cơ cục, một cái khác chính là trồng cây tạo lâm xanh hóa hoàn cảnh. Trồng cây không được lợi tiền gì, đúng muốn thật nhiều người, có lúc còn được dùng lớn cơ giới, trồng cây kỳ quá ngắn tạm, mình làm không tới, cho nên lại được thuê người, còn có tới nước, sửa chữa cùng đều phải đưa vào chi phí, liền dự vào ừng rống, cảnh khô la khô, 30 môtốc sinh dương kiếm ít tiền, hàng năm mấy chục ngàn khối, quốc gia lại phụ cấp điểm, có thể duy trì sinh hoạt. Bọn họ ba cái đứa nhỏ cũng sớm có gia đình, con cháu thế hệ có lúc tới hỗ trợ, tới lại đi, dấu sao người tuổi trẻ còn không muốn trình thiên hướng về phía cối hoang. Bảo hoàn toàn không vị xanh kế lo nghĩ qua đó là không thể nào, Vương Phúc hậu năm đó ban đầu làm cái này, nhận đầu cũng là suy nghĩ muôn kiếm ít tiền. Nhưng một loại liền trồng liền nhiều năm như vậy, thật trồng ra cảm tình tới. Vương Phúc hậu biết thê tử cũng là đau miệng mà thôi, đất hoang đổi rừng, trồng cây qua nhiều năm như vậy đắng, cũng không chỉ là hắn một người ăn. Hơn 30 năm trước, nơi này hết điện, không nước, không đường, không có gì cả, cũng chỉ có một khối đất hoang. Là bọn họ tự mình một chút xíu cầm sửa lại, lại trồng lên cây con, cây tùng, nước cây hoè, cây liễu cây, tốc xinh giường. Nhìn cây tối một chút xíu lớn lên, Nhìn cái này núi hoang phế linh xanh lơ lục rầu rầu, ta lại nhận thầu mấy chục mẫu trồng lên tây. Sang năm quốc gia còn được khen người ta. Được rồi. Vậy là ngươi sống lâu mấy năm, ta là chết sớm mấy năm. Lại cùng lão vợ đùa giỡn liền mấy câu, Vương Phúc Hậu mặc vào bên ngoài bộ, đeo lên cụ giản nón, đi ra cái này dàn cục gạch nhỏ phòng. Bầu trời tơ mơ sáng, ở giữa rừng chim tức tiếng kêu vang hơn, Vương Phúc Hậu đạp chất đống điểm lá rụng đất này, chậm rãi bước đi xuyên qua cái này phiến mình trồng ra trong rừng cây. Ở nơi này mùa xuân, cây cối sinh trưởng muôi cánh lá, những cái kia xanh lơn non màu xanh lá cây để cho hắn xem được thật là tâm thần sảng khoái. Tâm thần sảng khoái. Vương Phúc Hậu không có trải qua học có đi học, có thể nói chữ to đều không thức mấy cái, thế nhưng ngày qua phòng vấn ký giả không ngừng theo hắn nói cái từ này, thật là một tốt tử. Vừa nghĩ tới mình cái này cầm tụ tác, bật làm việc cả đời cũng có thể lên tin tức, có thể bị quốc gia khen ngợi, ông giảng nụ cười thì cảm tình. Minh cả đời này, vậy không coi là hồ lý hồ độ liền đi qua. Không được, thật được lại nhận đầu mấy chùm mẫu. Vương Phúc Hậu suy nghĩ, nhưng mà cái ý nghĩ này vừa mới nổi lên, dưới chân hắn đạp một cành cây khô liền cơ hồ lão đảo một cái, đôi hôm một hồi cảm rất đau, chân này, không chịu thua kém. Cố gia khổ não tự than thở. Chân này ngược lại không là bệnh gì, chính là già rồi. À, hắn nhớ tới năm đó, nặng bao nhiêu sống mình cũng làm được tới, leo lên cây đi sửa chi vậy không vấn đề chút nào, đi bây giờ bước đường cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Người là càng ngày càng già, nhưng cái này cây là càng ngày càng cao. Vương Phúc Hậu đi đi, liền sắp tới Phúc Hậu trụ nơi đó, đó là bọn họ sớm nhất trồng một thân cây, cây hòe, cao ngất cường tráng thân cây đã làm cho bọn họ hai tay ôm không khép. Vương Phúc Hậu mỗi lần ở sáng sớm tản bộ, cũng phải đi bên kia nhìn một chút, ôm một cái cây kia, vậy thì xem bọn họ một cái đứa nhỏ tựa như. Tơi đâu? Mà bây giờ Vương Phúc Hậu nét mặt giãn muôn nở ra, nhìn xung quanh trông có vẻ rừng cây thưa thớt, cái này phiến mình đã sớm đi qua trăm ngàn lần địa phương lại có điểm xa lạ. Con đường này hắn quá quen thuộc, đây chính là hắn mở ra đường, phải đi nơi nào nhắm mắt lại cũng có thể đi tới. Nhưng bây giờ rõ ràng đã hẳn đi tới Phúc Hậu thụ nơi đó, hắn lại tựa hồ như là đường, không thấy vậy cây chọc trời cây tùng, một ít cái khác cây vậy cũng bị mất. Cái này, đây là đâu? Vương Phúc Hậu tạm thời muốn không rõ ràng, mình hai trăm hơn mẫu rừng, không có một nơi xem nơi này. Tây cách không đúng, cây này cách không đúng à? Làm sao ít đi rất nhiều cây? Bị người chuẩn phạt Vương Phúc Hậu thoáng qua cái ý niệm này, nhất thời một cổ tim đập rộn lên và tức giận, nhưng thay đổi ý nghĩ lại cảm thấy không thể nào, phạt cây không thể nào không có động tĩnh, muốn một đêm bây giờ trộm phạt như thế nhiều cây càng không thể nào ồn ào không bọn họ, hơn nữa trên đất không có dấu vết, cũng không gặp có cây quộc. Chuyện lạ, chuyện lạ. Vương Phúc Hậu nghi hoặc lại đi về phía trước một đoạn đường, nhưng quái thì trách ở phía trước rừng cây không có thay đổi, hắn lại đi trở về một đoạn đường, xác định liền hắn vậy cây Phúc Hậu thụ vậy hơn 30m mở phạm vi thay đổi hắn lại trở lại vậy phạm vi xem xem, phát hiện chẳng những cây tối yếu hoi, vẫn còn ở những cây đó một vậy không thấy được có lá non. Những cây tối này toàn bộ không khí trầm lặng, có thậm chí vỏ cây rạn nứt, giống như tùy thời liền sẽ sụp đổ. Mà dưới chân đất này, tựa hồ đang thay đổi được năm đen, so mấy chục năm trước còn hoang. Chuyện gì xảy ra? Vương Phúc hậu lẩm bẩm đi tới khác một cây cây hoại trước mặt, đưa ra tràn đầy vết chai tay phải đi đẻ một cái cây kia ra rạn nứt thân cây. Ông già ánh mắt bỗng nhiên trợ to, tràn đầy nếp nhăn nét mặt già mùa dâng lên kinh hoàng, chỉ gặp tay mình trực tiếp thăm dò bên trong cây khô, giống như thăm dò trong nước như nhau, và nhỏ nước, cụ già nhưng ngay sau đó cảm thấy một cổ to lớn trong khổ, tựa như toàn thân đều đang cháy trước, sắp nổ lên, "Bạn già, bạn già!" Ngã Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng lý ở chủ hữu vũ ống, một trường 395, máy cạ sệt tệ thanh âm. Khắp trời đầy sao bầu trời đêm bao phủ vui linh thành phố mảnh núi rừng này, tinh tượng nhìn qua cùng thiên cơ thế giới không có phân biệt. Gió lạnh từ đỉnh núi bên ngoài thổi tới, Cố Tuấn cảm giác có chút lạnh, đèn xe chiếu sáng ngông lung sân cảnh, nhưng theo không ra vậy ẩn dấu không biết vì sao dạng quỷ dị. Nếu như nhiều thế giới phát sinh trong hợp, đó sẽ là từ nơi nào bắt đầu? Là núi cao sao? Vẫn là biển khơi? Hắn xoay người đi trở về đi, cùng Vũ Trì cùng nhau tiếp tục bố trí nơi này. Khối này đỉnh núi còn không có đối với du khách mở cửa. Con đường và hàng rào phương tiện cũng còn không sửa xong, vốn là xe là không qua được, là bọn họ xuống xe cầm chướng ngại vật trên đường dời ra mới có thể thông qua. Cũng là bởi vì này, nơi này liên tỉnh không người, xem sao, đêm doanh cũng không ở bên này. Bọn họ đi miền đồi núi lên lập mấy cây vậy che, cột dây lên, giống như là cột phơi quần áo như vậy, nhưng lượng đi lên là một bức tấm hình họa, dùng cái kẹp cố định. Những thứ này đều không phải là in ra hình vẽ, mỗi một bức đều là do người hòa liền, Vu Chỉ trước đã có qua thí nghiệm, Cố Tuấn đối với lần này cũng có nghĩ tới, thật muốn hình vẽ tựa hồ còn có nhận tín hiệu lực lượng. Đêm gió lay động bây giờ những cái kia hình vẽ không ngừng dao động, chỗ này đỉnh núi bị bố trí được giống như hành lang triển lãm tranh. Cố Độ Trưởng nhìn chúng ta. Vũ Chỉ lại dùng giá tam dắt chiếc tốt lắm một máy mấy con ngựa máy quay phim, mở, châu dậy nơi này sự tỉnh phát sinh. Cố Tuấn đi xem xem máy quay phim màn ảnh, Z000123. 50, không có vấn đề. Bên cạnh Vũ Chỉ lại mở ra vậy bộ kiểu xưa từ mang máy cassette, chiếu nổi lên chăng tiếng ồn, tiếng vang xào xạc, hỗn tạp ở tiếng gió, cây tối chập chờn tiếng, côn trùng tiếng kêu to chính giữa. Bởi vì không biết sẽ phát sinh chuyện gì, Cố Tuấn không có đem mình quấn cố định đến nào đó cây trên cây trúc. mà là duy trì hành động lực. Nếu như xuất hiện cái loại đó ký hiệu sức hút, thấy tình thế lợi không đúng, bọn họ sẽ lập tức trong tiến hành đoạn, hy vọng có thể cắt đứt. Chuyện này để cho bọn họ khó chịu thì là không thể vào kêu những người khác hỗ trợ, nhưng mình lại thuộc về một loại đặc thủ TTS giờ trạng thái, khó nói nhất định liền có thể khống chế ở mình. Loại thử này rất có nguy hiểm, có thể hiện ở không có cách nào, bọn họ tụ lại không phải trùng hợp, nhất định là có chuyện gì đang đang phát sinh. Vũ đội trưởng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Được. Hai người đi tới bị đồ cái giá vẽ vây quanh ở giữa, cũng là ở máy quay phim ống kính phía trước, lắng xuống nghe vậy trắng tiếng ồn, nhìn những cái kia theo gió đung đưa hình vẽ, có nước thải họa, tranh sơn dầu, thủy mặc họa, bút chì họa. Mỗi người cảm ứng sự vật xung quanh. Bọn họ không có thành lập tinh thần liên hệ như vậy hợp lực một nơi, bọn họ còn chưa đủ quen thuộc, do ký hiệu kích hoạt năng lực cũng không cùng. Nhưng bọn họ như vậy tụ chung một chỗ, tín hiệu sẽ tăng cường sao? Cố Tuấn nhìn vậy một bức bức đung đưa hình vẽ, có là phong cảnh họa, có đồ vật, có người xem. Trong tiếng ồn, bầu trời đêm phù tình, núi rừng, máy quay phim. Qua chừng 10 phút, bỗng nhiên gian Loan thoáng, hắn thật giống như có một chút cái loại đó dị cảm dâng lên. Cũng kém không nhiều là lúc này, Vũ chỉ có chút hưng phấn nói, thật giống như, thật giống như tới liệu. Lúc này, Cố Tuấn Cảnh có thể xác định đó không phải là mình ảo giác, vẫn nắm nhìn xung quanh, những cái kia hình vẽ tựa hồ đổi được căng sinh động, mà bầu trời đêm đốm nhỏ tựa hồ canh sáng ngời, chỗ này không gian tựa hồ có một chút không cùng. Hắn vậy bắt đầu nhấc đầu, nhưng không mãnh liệt như vậy, còn có thể chịu được trước, nếu như đây là cần thiết thân thể phản ứng, vậy thì tới đi. Máy cạ sẹt kẹt phát hình trắng tiếng hồn bỗng nhiên dừng lại, từ mang ca một tiếng kẹt, nhưng còn không đợi hai người làm gì Bọn họ liền mơ hồ nghe được vậy, nguyên vốn không có tiếng người từ mang phát ra một cái vững vàng hùng hậu giọng nam, "Nếu như ngươi có thể nghe được cái này tín hiệu, chúng ta là người tốt." Cố Tuấn nhất thời trong lòng đại chấn, nhận được, hắn đã sớm quen thuộc đoạn văn này, nhưng bây giờ nhiều mấy chữ, cái tín hiệu này. À, Vu Chỉ không khỏi phát ra kích động là giọng, giơ lên rối tung lạc thai dâu quay hầm, cơ hồ muốn đánh về phía vậy bộ máy cassette. Tín hiệu tăng cường, ở nơi này, tín hiệu quả thật tăng cường. Ngươi không nên đem lên tín hiệu nói cho người khác. Yếu bất tín hiệu. Làm ngươi nghe được tín hiệu, ngươi thế giới. Duy độ. Chúng ta Hỗ trợ, cái ký hiệu này có thể khiến cho ngươi. Nghe cái này rõ ràng hơn tín hiệu nội dung, Cố Tuấn lại kích động lại lòng dạ, ngươi thế giới như thế nào? Có phải là bọn họ đoán như vậy ở trong hợp? Chúng ta phải về cần phải, chúng ta phải về cần phải. Vũ Trì sắp xỉ nổi điên lẩm bẩm, Cố đội trưởng, tín hiệu có thể qua tới, là có truyền con đường đi, vậy thì có cơ hội có thể truyền đi, có phải hay không phải dùng cái đó ký hiệu có thể khiến cho chúng ta liên lạc. Chúng ta phải thử một chút khống chế nó, khống chế nó. Cố Tuấn cũng biết, thời gian không nhiều lắm, không phải tổng có cơ hội, cơ hội sẽ đến phải năm lấy. Hắn nhịn đau ngưng thần. Đông Nguyên trợn to cặp mắt, chỉ thấy trung quanh tất cả hình vẽ bên trong, cũng mơ hồ xuất hiện cái đó chứa nhỏ chứa thập ký hiệu. Ánh sáng, có màu trắng ánh sáng. Mà lúc này bọn họ lưu ý đến một cái khác mới tình huống, những cái kia ký hiệu lên còn có một đạo màu vàng nhàn nhạt ở bốn đạo tuyến cái bây giờ lưu chuyển, giống như có cái gì liền nhận. Là bởi vì là hai người bọn họ tụ tập sao? Vẫn là nguyên nhân khác. Cố Tuấn đồng thời vậy cảm thấy đầu góc bên trong có cái gì ở phun trào sôi trào, là vậy cổ bể tan cảnh lực lượng hình thành hỗn độn. Có một cục quen thuộc hấp lực điệp khởi, nhưng hắn hết sức khống chế dậy toàn thân dị cảm, kiên định đứng ở chỗ này. Sự việc vẫn chưa xong, vẫn không thể vượt qua. Nếu như vượt qua vậy không nhất định là trở về thiên cơ thế giới, cũng có thể là một cái khác khác thế giới, hoặc là thế giới hoang phế ngay tại Hạch Bạc khu. Cho nên có thể khống chế mục tiêu trước, mình tốt nhất không cần là vọn. Cố đội trưởng, chúng ta thử một chút đáp lại. Vũ Trì mau tiếng nói, cái này sẽ hướng đối phương bại lộ chúng ta và chúng ta thế giới, nhưng chúng ta không phải bằng ký hiệu đi đến bây giờ sao, chúng ta còn không có điên, chúng ta cần giúp đỡ, đáng thử một chút, cẩn thận một chút, nhưng thử một chút đi, thử một chút đi. Cố Tuấn hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Cái tín hiệu này không phải cái đó mỹ ảnh nữ phù thủy làm, hai người cảm giác không giống nhau. Ngoài ra loại này dị cảm cũng không phải là hắc ám an mọn, hắn đang tiêu hóa sau này còn cảm giác tinh thần phẩm chất mạnh hơn, cho nên đáng thử một lần. Nhưng mà vẫn có có thể, đây là một cái bẫy. Lập tức, bọn họ nhìn chung quanh em hối sâu thẳm núi rừng, hướng không biết nơi nào, không biết là hướng Mãy Cạ sẽ tệ nói, vẫn là hướng nửa đêm cùng Phồn Tinh nói, chúng ta nghe được tín hiệu. Có thể nhận được sao? Chúng ta nghe được, có thể nhận được sao? Sao sạc, Mãy Cạ sẽ tệ từ mang tiếng vang ở trắng tiếng ổn và người đàn ông kia tiếng tín hiệu bây giờ biến hóa Loại này không ổn định khiến cho được thanh âm phát sinh vằn mèo. Ken két, ken két, từ mang xem kẹt, dừng lại một chút, lại bà đứng lên, lại dừng lại ở, vậy cổ thanh âm càng phát ra mơ hồ, khàn khàn, quái gì? Đêm gió lớn hơn, những cái kia kẹp ở trên sợi dây hình vẽ cơ hồ bị thổi bay đi. Đương nhiên, Cố Tuấn nghe được, Vũ Chỉ cũng nghe được, máy cả sệt kẹt phát hình thanh âm nói, các ngươi tốt, chúng ta có thể nhận được. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thi nhạt cản gù yển thui nhắn, một chương 396, cửa ảnh. Các ngươi tốt, chúng ta có thể nhận được. Lộ vẻ được vận vẹo thanh âm từ máy cả sệt kẹt truyền ra. Không phân rõ là nam hay nữ, là tiếng người vẫn là cái gì, nhưng Cố Tuấn và Vu Trì rõ ràng cũng có thể nghe gặp. Cố Tuấn tương đối còn bình tĩnh, Vu Trì ngay tức thì mặt đỏ lên, kích động giọng nói có chút run rẩy nói nhiều, "Các ngươi là ai? Ở nơi nào? Chúng ta phải nên làm như thế nào?" Chỉ là mấy cả xẹt tệ thanh âm hết sức đoạn tiếp theo, có chút chữ có thể nghe rõ, nhưng càng nhiều hơn chính là xoắn được không thể nào nhận, không biết là từ lòng đất vẫn là hư không truyền tới. "Chúng ta, không gian, mảnh vỡ, thế giới, đi, tìm, thời gian, không gian." Những lời này quá mức lệ thể. Hai người trong chốc lát đều nghe không ra kết quả tới, đêm gió lạnh hơn, trong núi rừng ố ảnh chủ chủng, mà Cố Tuấn đầu càng phát ra đau nhức, hắn biết thời gian không nhiều lắm, tín hiệu cường độ đang giảm xuống, hắn vậy chống đỡ không được bao lâu, vội hỏi, các ngươi là loài người sao? Thế giới khác loài người. Mấy cạ sệt tệ phát ra một hồi từ mang thẻ ở vậy quỷ tiếng, "Ừ, người? Có phải hay không y tứ nhân?" Cố Tuấn hỏi ra danh tự này, "Các ngươi là y tứ nhân sao?" Mặc dù không biết y tứ nhân là cái gì. "Vĩ đại, không gian, chúng ta phải làm sao?" Bên cạnh Vu chỉ lo lắng hỏi lần nữa. Đây không phải là quan trọng hơn sao? Nói cho chúng ta. Tiếp nhận. Tìm. Càng nhiều. Đột nhiên bây giờ, ken két vang rổi, từ mang hoàn toàn kẹt, mấy cả sệt té lại không có bất kỳ thanh âm, tất cả trong hình vẽ chia nhỏ chữ thập ký hiệu toàn bộ biến mất, ánh sáng cũng tiêu tán. Cố Tuấn cảm thấy đầu một chút nứt ra đau, phản phật có cái gì thần kinh tổ chức chân mờ, không khỏi thống khổ che đầu, đi trên đất ngồi đi. Vu chỉ vậy tựa như điên đau kêu một trận, tinh thần bị mãnh kích, đổ trên đồi núi thở hào hẹn. Bọn họ đều biết, cát gia, lần này tiếp xúc kết thúc. Cả thân mồ hôi lạnh bị đêm gió thổi một cái, Cố Tuấn còn có chút da rét, hồi lâu sau Mới chậm qua sức lực tới, thật dài thở ra một hơi. Xem xem Vũ Chỉ vậy không có gì đáng ngại, hắn lại hỏi, "Như thế nào? Vũ đội trưởng, có ý kiến gì?" Cái đó tín hiệu mặc dù là radio, nhưng là có người tiếp thì ở phía sau, xem liên lạc bên trong trong lòng có người nghe. Vũ Chỉ vẫn còn ở thở hỗn hển, mặt đầy có chút không cam lòng cùng lắm này, bọn họ chờ xử lý đáp lại, cho nên chúng ta một lần nói thì có người trả lời. Cố Tuấn gật đầu một cái biểu thị đồng ý, người cảm thấy bọn họ có phải hay không loài người. Không biết, không biết, ta đối với cái này không môn pháp. Vũ Chỉ bỏ dậy thân tới, khổ tư không dứt, không gian Mạnh vỡ, thế giới, đây là ý gì? Điều này có thể biểu đạt ý gì? Mạnh vỡ, nói là chúng ta những thứ này thế giới đều là lạnh lặn cầu mạnh vỡ sao? Đi nơi nào, tìm cái gì? Vũ Lộ Trưởng, tiếp nhận. Cố Tuấn nói, cảm thấy mới vừa rồi vậy thông tiếp xúc bên trong, cái từ này phân lượng đối với bọn họ bây giờ nặng nhất. Tiếp nhận cái gì? Vu chỉ nghi vấn. Ta nghĩ là chúng ta lực lượng tinh thần. Cố Tuấn cũng đang suy nghĩ, mới vừa rồi ta đầu rất đau, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy ta tinh thần phẩm chất tốt lắm điểm. Ta vừa tiếp xúc cái đó ký hiệu, vừa sử dụng nó Ta triệu chứng chẳng những không có tăng thêm, ngược lại giảm bớt, theo nghề thuốc học góc độ đi xem, đây chính là hiệu quả trị liệu ạ." Người nói là, "Đúng, không sai. Vũ chỉ gãy gãy đầu, ta nhờ như vậy, lấy là người khác ta càng ngày càng điên, thật ra thì không phải." Tiếp nhận lực lượng. Cố Tuấn suy nghĩ nói, "Sau đó đi tìm, càng nhiều cái gì, càng nhiều xem chúng ta người như vậy, tu tập chung một chỗ. Rất có thể, rất có thể. Mặc dù bọn họ đều cảm giác tinh thần phẩm chất lên khá một chút, giống như lớn nhất chỉ giá tăng trưởng, nhưng phát hiện có trị giá tiêu hao đến một cái tình cảnh nguy hiểm cũng là sự thật." Người điên vậy sẽ không cảm giác được mình điên rồi, Vu Chỉ bộ dáng kia, thật đúng là để cho cô Tuấn có một chút bác sĩ lo lắng. Tại đội, dụng tốc thì bất đạn, hãy cùng uống thuốc như nhau, lại còn liệu hiệu thuốc cũng phải giữ mỗi ngày phân lực ăn, trực tiếp một chai ăn tiếp vậy chỉ sẽ xong đời. Chúng ta được nghỉ ngơi một chút, dưỡng hảo tinh thần, lại tới mấy lần như vậy tiếp xúc, tìm địa phương tốt hơn, càng nhiều địa phương hơn. Lời kia cũng có thể là ý tứ như thế. Đúng. Vu Chỉ ngược lại là gật đầu, tối nay lần này đã chứng minh Địa phương khác nhau sẽ ảnh hưởng tín hiệu mạnh yếu, nơi này không thể nào là thích hợp nhất địa phương, cả ngọn núi vẫn là có rất nhiều người, chúng ta dùng hình vẽ có thể còn chưa đủ mạnh lực. Còn có tăng lên thu gian. Cố Tuấn vậy đứng lên thân, hơi quơ quơ, đứng vững bước, bước chân, đi về phía vậy Đài Gác ở giá tam giác lên mấy con ngựa máy quay phim. Mới vừa rồi từ đầu đến giờ, đại khái qua 20 30 phút, máy quay phim một nút vô, phải chăng có quay chụp cái gì cần phải chú ý độ. Cố Tuấn đã qua giữ ngừng quay phim, nâng chân mày chiếu nổi lên đoạn này mới thu hình, vô chỉ vậy đi tới từ cảnh nhịn. Bộ này máy quay phim là có thu âm chức năng, thu hình ban đầu thì có tất tốt côn trùng tiếng thê ở, bọn họ cũng muốn biết có hay không ghi xuống vậy cổ thanh âm thần bí. Tu hình lý thuyết trước, Vũ đội trưởng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Được. Tất chăng tiếng hồn vang xảo xạt, Cố Tuấn một giây đồng hồ cũng không có mau vào, ngược lại chờ lật còn muốn thả chậm tốc độ lại xem mấy lần. Đây là thấy thứ nhất 2 phút thời điểm, Vũ Chỉ hưng phấn nói thật giống như tới liễu liền, mà Tu hình bên trong chính hắn vẻ mặt đội được có chút mơ hồ. Chính là tại lúc sau, bọn họ nghe được tiếng tín hiệu, nhưng là vào giờ phút này, Tu hình chỉ có chăng tiếng ồn. Vậy bộ máy cả sẽ tệ liên đặt ở máy quay phim bên cạnh, cho nên máy quay phim Microzone là có thể ghi được rất rõ ràng. Tứ mang là có thật đoán, chỉ là đi qua vẫn là xào xạc trắng tiếng ồn, không có thanh kia tín hiệu giọng nam. Mà ở hình ảnh bên trong, những cái kia hình vẽ tất cả cũng không có cho thấy ký hiệu, không có nửa điểm ánh sáng. Thu hình bên trong, hết thảy đều là như thường, không như thường chỉ là bọn họ hai cái, bọn họ kích động, bọn họ thảo luận, bọn họ tiến hành đáp lại đề. Trong tiếng ồn, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có trang tiếng ồn. Chúng ta không điên, Cố đội trưởng. Vu chỉ thanh âm khàn khàn, ta biết chúng ta không điên. Chúng ta mới vừa rồi thật nghe được, thấy được." Cố Tuấn trầm mặc nhìn, "Đồng nhân nhìn thấy gì?" Cả người run lên. Hắn vội vàng cầm hình ảnh đổ lui về một chút, tạm ngừng định cách ở hình ảnh, liền ở đối phương trả lời tiếp nhận, "Tìm, càng nhiều khi đó, bọn họ bóng dáng chợt đổi được có chút chậm chợn, cái đó hình dáng rất quái dị, không thể nào đột nhiên cái bóng ngược ra như vậy hình dáng." "Ta muốn chúng ta là không điên, đây chính là chứng cứ." Hắn Liễm Hạ mục nói, "Tại đội, ngươi xem vậy giống như là một cánh cửa sao?" Vũ Trì nhìn hai người bọn họ bóng dáng, "Vậy đã phát hiện, bóng người bọn họ phân biệt đều giống như ở một cái cửa không bên trong." hoặc là đứng ở một cánh cửa trước mặt, xem, giống như là cửa. Vu chỉ khốn hoặc lẩm bẩm, tiếp nhận, tiếp nhận cửa. Cửa. Đi thông nơi nào cửa. Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thị nhạt cản ngủ yển thủy nhân, một trường 397, biến mất rừng cây. Nhận được điện thoại báo cảnh sát sau đó, Mã Chấn Hưng và đồng nghiệp bên nghị rất nhanh liền xuất cảnh. Bọn họ đều là thành phố Mạc Bắc khu Mã Nhi Loan trấn Vân Lâm cảnh sát, chỗ này ngày thường không có chuyện gì, phạm tội trước tiên rất thấp, nhân khẩu cũng không đông, lại đa số là chút lão nhân già, cho nên kẻ cấp tiểu Mạc vậy rất ít gặp, bọn họ công tác nhiều nhất là điều hiểu một ít hàng xóm mưu toan. Những cái này lần bắt điện thôn cái này, điện thoại báo cảnh sát cũng rất hiếm thấy và kỳ quái, có thể là một tông trộm vặt tán. Bởi vì án chủ lão đầu điện phúc hậu bây giờ là vướng mắc này không lớn không nhỏ một cái doanh nhân, hơn nữa tuổi đã cao, mọi người cũng không có lại nhã. Còn ở đây sáng sớm lúc, Mã Chấn Hưng hai người tới dừng nhà trưởng, chỉ gặp Vương Phúc Hậu trà bà lão thê tử đứng ở đó, khó hiểu, Khẩn Trương, thấp phẩm bất ăn. Ta còn có rất nhiều cây rõ ràng ở nơi này. Không thấy. Vừa thấy được bọn họ, Vương Phúc Hậu liền tiến lên nắm bọn họ nói, phủ đầy nếp nhăn nét mặt dàn mua lại kích động vừa sợ chỉ, ta nắm tay đè một cái cây kia liền, liền do tiến vào. xem bị hỏa thiêu như nhau, các người xem xem ta cái này ra. Mã Chấn Hưng nhìn lão đầu vén lên mình tay phải ống tay áo, bàn tay và nhỏ cánh tay ra thật có điểm xem phòng, cũng có thể là ông già da vốn là như vậy. Chuyện này rất khó để cho người tin tưởng, cây cối chung quanh là xo cùng nhau đi tới khu vực khác muốn đưa đất, đất ai cũng càng muốn hoắc, nhưng trộm phạt muốn xe cộ chở đi vật liệu gỗ ả, lớn như vậy cây, người là không làm nổi, nhưng mà con đường này không đi được xe lớn, hơn nữa không có xe vét. Điền Đại gia, ngài có phải hay không nhớ lọt? Mã Chấn Hưng hỏi. Nhớ không lầm. Điền Phúc hậu bất mãn nói, nơi này mỗi một thân cây ta cũng nhớ, nhớ không lầm. Ta không có. Điền Thế Trương mạch Đông rên rỉ than thở, chồng có mấy chục năm tây, ngày hôm qua còn êm đẹp ở đằng kia. Điền đại gia, ngài nói tay có thể đưa vào cây này bên trong. Bên Nghị nếu có nhã báng, đây là uống nhiều rượu đi, vậy ta thử một chút. Mã Chấn Hương mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng còn không nói gì, Bên Nghị liền không cho là đúng nâng tay phải lên ấn về phía vậy cây cây hoại khô rách thân cây, tay đưa vào, vậy Trương Trung năm gương mặt vậy ngay tức thì thay đổi sắc. Một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, Bên Nghị đã là nắm tay rút ra, toàn bộ tay không ngừng run rẩy, sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, bên trong, thật, thật. Mã Chấn Hương ngạc nhiên trước, Điền Phúc Hậu kích động nói: "Ngươi xem, ngươi xem, còn không có cùng mọi người thế nào?" Đột nhiên, bọn họ trợn mắt nhìn, vậy một cây cây nhỏ như có mặt nước rung động chảy qua, sau đó liền biến mất không thấy. Cứ như vậy một cái chớp mắt gian, biến mất không thấy. Mà ở trung quanh, cây cối cũng thay đổi được hơn nữa thứ tớt, biến mất không chỉ là một cây cây nhỏ. "Cái này, cái này." Bên Nghị Mở Mịt lẩm bẩm. Điền Phúc Hậu, Trương Mạch Đông cũng sống đến mau 80 tuổi, như vậy sự việc vẫn là lần đầu tiên gặp, ràn ruột mặt cũng không biết như phản ứng gì. "Báo Thiên Cơ cục." Mã Chấn Hưng rốt cuộc nói ra nói, cả người đột nhiên khẽ run. Có một cụ không biết từ nơi nào vọt tới trong lòng Sở Hải, báo Thiên Cơ cục. Chuyện này đã vượt qua bọn họ phạm vi năng lực. Mã Chấn Hưng hoảng hốt trung lập tức dùng điện thoại di động tiến hành báo lên, gọi cảnh sát vậy vừa nghe vậy 10 phần thận trọng, lập tức tiếp đi Mạc Bắc Thiên cơ cục. Mã Chấn Hưng vẫn là lần đầu tiên cùng những người này giao tiếp, cây không thấy, tay có thể thăm dò đi. Nói hồi lâu, Mã Chấn Hưng mới có thể tỉnh táo lại, cầm sự việc nói rõ ràng. Đối với ngành trưởng chỉ là làm hòa giải công tác, lần trước bắt kẻ cấp hay là đi năm bọn họ mà nói, bọn họ không biết làm sao. Mạc Bắc Thiên cơ cục bên kia cao độ coi trọng, để cho bọn họ trước đợi tại chỗ không cần đi động. Rất nhanh sẽ có nhanh không nhân viên tới đây cầm bọn họ tiếp đi cách ly kiểm tra. Mã Chấn Hưng một chút có chút mơ hồ, mặc dù đối với Phương Tuyết đây là thông thường chương trình, không cần cần trường, nhưng hắn vẫn là muốn đến năm ngoài lính mới làm bệnh. Cái này gọi là chuyện gì ạ? Bên kia điền phúc hậu nóng nảy đi tới đi lui, nét mặt già mua sắc mặt thật giống như càng phát ra có chút kém, đột nhiên liền ho khan mấy tiếng. Đại gia cái này một ho khan, Mã Chấn Hưng, bên nghị cũng đều lắng lại, Mã Chấn Hưng hỏi, điền đại gia, ngài như thế nào? Cụ già ho khan mấy câu. Chuyện bình thường. Điền phúc hậu nhỏ giọng nói, nhưng mình cũng là lo lắng, Trương mạch Đông cho bạn già đánh thuốc đánh Bên nghị vùng tiếng trợ dài, không nhịn được từ túi cầm ra bao thuốc lá và bật lửa, rút ra một điếu thuốc thì phải điểm. Bên cảnh sát, Điền Phúc Hậu thấy vậy một tiếng quát to, vẫn còn là khí lực đầy đủ, vội la lên, nơi này không thể đốt lửa, không xem xung quanh đều là cây sao? Ai ngươi cái này? Bên nghị ngựa ngum cầm khói và bật lửa thu hồi đi, Điền Phúc Hậu còn nói, những thứ này cây, mấy chục năm à? Lão đầu tử một bên lẩm bẩm, vừa nhìn bốn phía đã đổi được thừa thất cây tối, hai vị cảnh sát, các ngươi nói ta chỗ này cây cũng sẽ như vậy biến mất sao? Ông, chúng ta cũng không biết, chuyện này liên quan đến siêu tự nhiên lực lượng. Mã Chấn Hương chỉ có thể như thế nói, cũng là mờ mịt. Chính là ở loại tâm tình này bên trong, qua giấc chừng nửa giờ, có máy bay trực thăng tiếng ầm ầm vang từ bầu trời truyền tới, thiên cơ cục người tới. Không lâu, bốn người liền thấy được một đám người từ rơi đầy lá khô lâm lộ đi tới, mười mấy người, tất cả đều ăn mặc khí chất trẻ hình đồ phòng hộ, tay cầm súng ống, là Mạc Bắc Thiên cơ cục cơ động đặc nhiệm đội tuyết sa tiểu đội, đội trưởng là một người đàn ông trung niên, Lý Vĩ Truyền, Mã Cảnh Quang, bên cảnh sát, cực khổ, nơi này bắt đầu do chúng ta đo lấy. Mã Chấn Hương tùng ra một hơi, cảm giác cuối cùng tìm về người tâm phúc. Nhanh khống tiểu đội lập tức tới ngay, các ngươi đem tử mật đất đi. Levi đi nói, hai vị cảnh sát, phiền tối chỉ báo một chút biến dịvarphi bi. Thật ra thì các đội viên đi một vòng, đã thấy được, bởi vì có tương đối rõ ràng phân giới tuyến, đất hai nhìn qua không giống nhau. Bọn họ rối rít cau mày, cùng dị thường lực lượng là đã giao thủ, hơn nữa mặc Bắc nơi này có một lớn căn cứ, thiên cơ anh hùng Cố Tuấn là ở chỗ đó đã hơn qua. Bọn họ cũng có định kỳ học bổ túc, tiếp xúc qua chú thuật, học qua cổ hấn. Nhưng cái này bên trong không giống hắc ám ăn mòn loại cảm giác đó, rất là kỳ quái, không giống tầm thường. Nghiên cứu khoa học đội viên Lưu Văn Hàm cầm tay cầm tiểu dài cân dò xét chủ hình nghi. Đi một cây cây tùng thần cây tìm kiếm, quả nhiên một chút dò xét đi vào. Mà ở nơi này bên ngoài dò xét trên màn ảnh, mọi người chỉ gặp một phiến mơ hồ vặn vẹo hình ảnh, vậy tuyệt đối không phải thân cây bên trong. Đột nhiên, hình ảnh đổi là màn đen, dò xét máy quay phim không nghe. Ở mọi người phòng bị nhìn chăm chú bên trong, Lưu Văn Hàm cầm trong tay cái này máy từ từ một chút xíu kéo trở về, nhưng gặp máy thu hình đã vỡ vụn, toàn bộ máy mới vừa rồi dò nhập cây bên trong bộ phận đều nhiều hơn một tầng nám đen, tựa hồ là tự thân bị năng lượng gì bị phòng thành như vậy. Là chu thuật lực lượng sao? Đội trưởng Lý Vĩ Tuyển đã biết không tốt, nơi này tình huống có lẽ so bọn họ lên đường trước dự đoán đều phải nghiêm trọng. Trung tâm chỉ huy, trung tâm chỉ huy. Lý đội trưởng lập tức dùng vệ tinh điện thoại vô tuyến tiến hành báo lên, muốn gọi trụ sở chính chú thuật bộ bên kia, nơi này là tuyết sa tiểu đội, tình huống là thật, nơi này dựng cây một cái khu vực xuất hiện không gian vặn bẹo, diện tích cỡ là 300m2. Hiện trường thẻ cảnh sát thực cây tối vẫn còn tiếp tục giảm thiếu, còn thừa lại cây tối khô nứt ra cũng ở đây tăng thêm, tình huống có thể đang trầm trọng hơn. Cùng lúc đó, Điên Phúc Hậu nhìn những ngày qua cơ hội nhân viên cũng là biết thiên cơ cục so vậy ngành càng phải khả năng, không khỏi được hướng đang cho hắn và bạn già hỏi chuyện đã xảy ra Trần Cô Nương hỏi, "Trần Cô Nương, ta những thứ này cây cũng sẽ như vậy biến mất sao?" Ông, "Ngài đừng lo lắng." Trần Thu Huân an ủi, cũng không dám cho đại gia cái gì bảo đảm, hẳn không như vậy nghiêm trọng, ngài liền làm nghỉ mấy ngày. Không nghỉ ngơi không nghỉ ngơi. Điền Phúc Hậu tự lẩm bẩm, "Ta tuổi này mặc dù không nhỏ, còn có thể làm việc vậy khẳng định muốn làm." Lão đầu nhi xem xem rừng cây cái này, xem xem rừng cây vậy, nhớ lại năm xưa những ngày đó. Khi đó nơi này còn hoàn toàn là một phiến đất hoang, hắn và bạn già thức khuya dậy sớm, Đầu tiên là bằng phẳng đất ai, sau đó mở cừ làm áp, tiếp theo ừm giống, trồng. Rất lâu một ngày liền một bữa cơm, liền ăn tùy thân mang theo sào gạo, dùng ngâm nước trước ăn. Làm xong một ngày sống, ngủ một giấc, ngày thứ hai tiếp tục. Ta còn muốn hơn nhận thầu mấy chục mẫu đất hoang. Điền Phúc Hậu vừa nói, lúc này không trồng các cây, liền trồng chương tử tùng. Loại cây này có thể sống mấy trăm năm, không giống dương thụ sống mấy chục năm sẽ không có. Trần Cô Nương, qua mấy trăm năm, nơi này sa mạc phải là rừng rậm, những thứ này cây không thể không có ạ. Đại gia, Trần Thu Huyền đang muốn an ủi nói gì, đột nhiên trong lòng căng thẳng tung quanh lý vị tuyển, mà cảnh quan các người vậy rối rít kinh nghi. Chỉ gặp Điền Phúc hậu sắc mặt rất thương trắng, mà lô mũi chạy ra máu tươi. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã Địch Bằng Sận tợn tí hốt hét một chương 398, phóng xạ, ở Mạc Bắc Xích Lâm thành phố đại mạc chỗ sâu thiên cơ căn cứ, từ đầu 5 năm bắt đầu đặt vấn ban đã tiến hành một cái nửa tháng, còn có nửa tháng thời gian kết thúc. Mấy ngày qua, Trần Gia Hoa mỗi ngày đều qua được đặc biệt gian khổ phong phú, cùng hợp tác đặc ngữ cây trầu ở các loại huấn luyện phối hợp với càng phát ra hắn ý, vậy thành lập được một ít rằng bộ. Rất nhiều người cũng là như vậy, ở nơi này dạng một cái toàn phong bế đặt huấn trong hoàn cảnh, là rất dễ dàng đổi được thân mật. Bọn họ không biết mình biểu hiện coi là ở vào bộ nào, đặt huấn sau khi kết thúc có thể không thể tiến vào thiên cơ cục, cũng chỉ là cố gắng cố gắng nữa. Hôm nay là toàn thể 100 vị học viên mong đợi đã lâu một ngày, bởi vì có mấy vị đại lão sẽ tới khách tọa giảng bài. Mặc dù không có bọn họ muốn đi gặp nhất Cố Tuấn và Ngô Thì Vũ, bất quá lâu tiểu Linh, Khổng Tước, Mạc Thành, những người này tất cả đều là thiên cơ cục lực lượng trung kiên. Cái này một giờ học ngay tại buổi trưa này tiến hành, nhưng ở trong lớp, mọi người không chờ tới vị kia khách mời. Lần này giảng bài nhưng là tạm thời hủy bỏ. Giáo chủ Quan Trầm Tiến sĩ như có chút sổ mi, các bạn học, chính là mặc Bắc nơi này, ra một chút việc, bọn họ đi tham dự xử lý. Lớn như vậy lớp học bên trong, mọi người duy trì im lặng, nhưng cũng trố mắt nhìn nhau, vì thế Khẩn Trương, một chút việc. Trần Gia Hoa cùng ngồi cạnh Đặng Ưu cây chậu nhìn nhau, lấy nhỏ diễn cảm trao đổi hạ ý tưởng, cũng cảm thấy Trầm Tiến sĩ giọng khá là nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì chứ? Trần Gia Hoa trong lòng cũng rất muốn đi tham dự, ra một phần lực, nhưng mà mình cái gì cũng còn không tính là hiểu. Đặng Ưu cây chậu hít thở sâu một chút, phụ nhớ lại lính mới bệnh, những cái kia đã chết đi bạn học các bạn. Các bạn học, ta biết các ngươi một bầu nhiệt huyết." Trầm Tiến sĩ nhìn xung quanh mọi người, nói được nghiêm túc lại khích lệ, bảo kiếm phong từ trôi lượn ra. "Các ngươi đều là hạt giống tốt, nhưng còn chưa đủ sắc bén, các ngươi bây giờ có thể làm nhất chuyện tốt liền là tiếp tục cố gắng huấn luyện. Chuyện này tình hình tạm thời không ảnh hưởng bên này, hy vọng vậy sẽ không ảnh hưởng đến." Trẻ tuổi các học viên rõ ràng đạo lý này, bọn họ rối rít gật đầu, rối rít đứng hảo. Trần Gia Hoa gồ lên lớn hơn một cổ kính tới. Cùng lúc đó, ở thành phố Mạc Bắc Thiên cơ cục y học bộ bên kia, một ít kiểm tra sức khỏe hóa nghiệm khẩn cấp tiến hành chính giữa. Điền Phúc Hậu, Trương Mạch Đông, Mã Chấn Hương và bên nghi Bốn vị này chưa rõ người bệnh ở Bắc Điện thôn Lâm chàng nơi đó bị nhanh chóng nhân viên mang theo cách ly sau xe, liền lập tức bị mang tới nơi này, làm các loại thân thể kiểm tra cùng với tính lây kiểm soát. Điện phục hậu cụ già lạ dị biến rừng nơi đó liền chảy máu mũi, hơn nữa có chán rét, muốn muốn ngựa, cả người cảm giác vô lực. Nhân công nhân viên tại chỗ điều tra rõ là cái mũi dính màng bị tổn thương đưa tới ra máu, ở áp dụng đắp nước đá và chèn ép cầm máu sau đó, máu mũi dừng lại. Cụ già nói mình một tiếng trước mới dậy lúc còn rất tốt, ngày thường cũng sẽ không chảy máu mũi, mình thân thể cường tráng đâu, liền ngày hôm nay không biết đụng cái gì ta. Ở phía trước chưa cho học bộ căn cứ trên đường, Trương Mạch Đông ba người vậy lần lượt xuất hiện triệu chứng, Trương Mạch Đông ông già bệnh tình nặng nhất, vậy đột nhiên chảy ra máu mũi, cùng Điền Phúc Hậu tương tự, Mã Chấn Hưng hai người chỉ là chán ghét, mệt mỏi, muốn luôn ngựa, cả người có điểm không đúng cảm giác, cũng không phải đau. Mã Chấn Hưng rất khó hướng bác sĩ hình dung mình cảm thụ, chính là thật giống như toàn thân xương, bắp thịt đều rất mệt mỏi, có chút xem say xe, xe. Ở đó chút kết quả kiểm tra đi ra trước, nhân viên y tế cửa không cách nào phán đoán, bởi vì trừ Điền Phúc Hậu Bên nghĩ đưa vào qua cây bên trong không gian cái tay kia nhẹ độ đả thương bên ngoài, bọn họ không có ngoại thường, mà đây chút triệu chứng có quá nhiều chứng bệnh khả năng. Bất quá bây giờ, làm bốn máu người thông thường kết quả kiểm tra vừa ra tới, mặc bác y học bộ nội khoa lầu mấy vị tham dự bác sĩ cũng làm bất ngờ. Đổ vào ba tế bào, viên tế bào, tiểu cầu cũng hơi thấp, hồng cầu phản ứng chậm chạp. Viên Vĩnh Thanh bác sĩ chính trầm tư nhìn cái này mấy tờ hóa nghiệm một, có cái gì là sẽ để cho người bệnh ở trong thời gian ngắn như vậy bị như vậy tổn thương. Đột nhiên thỉ có một cái ý nghĩ bộ dạng sợ hãi mà qua. Viên Vĩnh Thanh nghĩ đến một trường hợp, bên ngoài chu máu tế bào hạ xuống, tràn huyết Nôn mửa đều là hắn điển hình đầu tiên triệu chứng, cấp tính thảm bản bệnh. Cấp tính thảm bản bệnh là cơ thể con người bị siêu cho phép tề lượng phóng xạ, đưa đến tế bào thể chấp cùng lượng thay đổi, mà đưa tới toàn thân tính tật bệnh. Cái này chẩn đoán rất hợp lý, lại để cho mọi người có chút khó tin cùng tiếp nhận, kia bức bác sĩ. Bắp điện thôn bên kia không có bất kỳ hành phức tiện, không thể nào đột nhiên từ nơi đó bắt đầu phát sinh hoạt tích lộ, nhưng là cái này là bình thường tình hình. Mà bây giờ điện phúc hậu ông già Lâm chàng nơi đó, có một một mặt tích cỡ là 300 thước vuông dị biến khu vực. Nơi đó còn lại cây cối đổi được khô héo, đất đai đổi được nám đen, âm trầm tử khí thay thế mùa xuân sức sống, hết thảy cũng tựa như ở bờ hướng tử vong. Ở dị thường lực lượng trước mắt, vốn là cũng không sao không thể nào. Lập tức kiểm tra phóng xạ tình huống. Trung tâm chỉ huy mọi người khẩn trương điều động, chuyện này trụ sở chính đã biết hết, chú thuật bộ phái người đã ở phía trước đi hiện trường. Y dị học bộ bên này tiếp tục cho bốn người mắc bệnh làm kia bức xạ tổn thương tệ lượng sinh vật học đo lường kiểm tra. Ở về phương diện này, mặc dù năm gần đây có bước tiến giải nghiên cứu phát triển, nhưng vẫn không giống nghiệm cái loại máu đơn giản như vậy, máu thông thường đối với lúc đầu chẩn đoán rất hữu dụng. nhưng muốn đo lượng ra xác thực lượng bức còn được liên dụng nhiều giống phân tích phương pháp. Điền Phúc Hậu, Mã Chấn Hương cùng bốn người, lục tục tiếp nhận lồng kiểm tra, tế bào di truyền học kiểm tra, phóng xạ dự đội phân tử kiểm tra. Hiện đại dùng cho cân nhắc phóng xạ tê lượng đơn vị là mâu thị, gật, một ghi là chỉ mỗi kilo vật chất hấp thu 1 tiêu 2 phóng xạ năng lượng. Làm bại lộ ở thấp nhất không. 25 ghi lúc, mặc dù thân thể con người không có cảm giác đau, máu tế bào số lượng nhưng sau đó rất mà tạo thành thiếu máu chứng. làm phóng xạ lượng thuốc đến 630g, thân thể con người sẽ xuất hiện chán ghét, nôn mửa, đau bụng các loại triệu chứng, lúc này nếu như không có tây xương tụy cùng từ bên ngoài đến chữa trị, tử vong là rất tương gặp, làm vượt qua 30g, người bệnh thần kinh trung tâm sẽ bị tổn thương, biểu hiện là choáng váng đầu nhức đầu, ý thức mơ hồ, ngất xỉu các loại, cấp cứu lại. Được sát suất rất nhỏ, nhưng không hề chỉ là những thứ này triệu chứng, còn có da lở loét, ra máu, kỳ đổi đợi một chút. Mà bây giờ, bốn người mắc bệnh triệu chứng, nếu quả thật là phóng xạ bệnh, tựa hồ phóng xạ lượng thuốc đã đến chí ít 6g trở lên. Liền trước mắt loài người chữa trị trình độ Chờ đợi bọn họ đúng là rất dài thống khổ cùng với giải thoát vậy tử vong. Bên kia ở Bắc Điện Tôn Lâm Tràng Dị biến khu vực, quân dụng tia bức xạ lượng thuốc tham chắc nghi bị đưa để, Tuyết Sa tiểu đội lúc này cầm tiến hành kiểm tra. "Đội, đội trưởng." Nhân viên nghiên cứu khoa học Lưu Văn Hàm một phen làm việc, nhìn tham chắc nghi màn ảnh, sắc mặt đã thay đổi, có phóng xạ, nơi này có tia bức xạ. Lần này, trung tâm chỉ huy cùng với hiện trường nơi này cũng ầm ầm dậy rồi. "Lập tức rút lui, lập tức rút lui." Đội trưởng Lý Vĩ tuyển khẩn cấp hô, vung tay lên, Tuyết Sa tiểu đội tất cả nhân viên liền hướng dị biến khu vực bên ngoài chạy đi. Bọn họ chuyên người đồ phòng hộ cũng không phải là chuyên nghiệp kia bức xạ đồ phòng hộ, mà là y dùng hình đồ phòng hộ, hơn nữa bây giờ tốt nhất kia bức xạ đồ phòng hộ cũng không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ở nhất định tình huống lên, bọn họ đang bại lộ ở kia bức xạ chính giữa. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt Băng Sơn tẩn tới ý hột thép một trường 399, rút lui xe bus. Tháng 3 ngày 14 ngày này, bắp điện thôn từ sáng sớm bắt đầu càng không bình tĩnh. Thấp luôn nhà dài rắp phân phối ở nông đất chung quanh, trước nhà dùng mục hàng rào lan can vây quanh bệnh viện, cũng là trồng đầy trái cây rau, có chăn nuôi gà vịt đi đi lại lại. Em bé, mau xem Máy bay trực thăng à? Buổi sáng 64 ngày 6 ra, đến thời gian hơn 8h, trong đó một gia đình mụ mụ tấm thuộc đàn ốm nhà mình đứa nhỏ, ở trong sân cào hướng chỉ bầu trời, năm bởi lớn nhi tử là thấy mấy giá quân dụng máy bay trực thăng bay qua mà kích động. Đứa nhỏ ba ba quếch lôi ban đầu cũng ở đây xem, nhưng lập tức cảm thấy không đúng, lẩm bẩm, cái này máy bay trực thăng lại thế nào đi chúng ta nơi này ngừng. Vậy năm chiếc máy bay trực thăng hô hoành đi mặt đất dừng lại, là điền lao đầu nhận tổ lâm chàng bên kia. Điền lao đầu phản chuyện. Chuyện lớn như vậy. Quếch lôi đối với mình cái suy đoán này cũng cảm thấy kỳ quái, thông thường nhân khẩu ở cũng chỉ 3 4 trăm người. Hàng xóm trừ mọi người đều biết, điền lão đầu người này nổi danh chuyên cần chịu làm sống, không dính cờ bạc không dính đánh nhau, người ta làm ruộng hắn trồng cây, liền nông trên đất mâu thuẫn cũng không có, có thể phạm chuyện gì. Không qua một lát, có một chi đoàn xe từ bên ngoại quốc lộ lái qua, trên xe dán thiên cơ cục ký hiệu, tuyệt đối là xệ ra chuyện. Quách Lôi không yên lòng, đi theo mấy người thôn dân phải rượi vào gần lâm tràng bên kia nhìn một chút tình huống, nhưng bọn họ đều bị cảnh sát trở ngăn lại, đi lâm tràng đường đã dãn lại. Qua một cái giờ, đến kém không nhiều 9h30 sáng, lại có máy bay chụp thằng, còn có một chi lớn hơn đoàn xe lái vào Bắc Điệt thôn, có xe bít, chữa bệnh xe. Sẽ phép, đang vây ở một nơi chơi cờ tướng chương lão đầu, Vương lão đầu cùng một nhóm cụ già, ở nông thôn vội vàng các thôn dân, ở cửa thôn bàn luận chuyện tình hình quách lối các người. Tất cả thôn dân bỗng nhiên cũng nghe được một cổ vang rộ giọng nói, là quanh quần không trung máy bay trực thăng đang đối với mặt đất ra đi ô, các vị hương thân, các vị đồng thân, bởi vì vùng lân cận Lâm Trạng xảy ra chút chuyện, vì mọi người nghĩ an toàn, chúng ta đem lập tức tiến hành toàn thôn rút lui. Cùng lúc đó, thôn trưởng cùng hơn vị cán bộ đã lo lắng buôn tẩu cho nhau biết, để cho mọi người nghe theo quốc gia an bài, nhanh chóng thu thập, lập tức rút lui. Mạc An cũng không cần mang trong điếu nhất mang theo chứng điện, hồ sơ bệnh lý, thẻ căn cước, hộ khẩu bộ, thẻ ngân hàng, có gì đáng tiền kim khí vậy mang theo, nhanh. Các thôn dân cũng một chút lựa, nghe loa phóng thanh, nhìn vậy máy bay chụp thằng, những xe kia chiếc. Bệnh dịch bộc phát. Có thể thôn bọn họ từ gần đây không ai ngã bệnh à. Mụ mụ, quá nhiều xe. Tiểu Ba Ba không hiểu chuyện, còn hưng phấn hơn cho mụ mụ chỉ, nhưng tấm thủ đàn nói không ra lời, chỉ là đem em bé ôm chặt. Loa phóng thanh từng lần một vang, những xe kia chiếc ngừng ở cửa thôn, từ tất cả chiếc xe đi xuống nhiều đội nhân viên, bọn họ toàn bộ đều ăn mặc màu sắc bất đồng toàn khép kín đồ phòng hộ. Không có cùng chức trách, đa số người bước nhanh đi trong thôn đi tới, cảnh giác tiếng chó sủa nhất thời khắp nơi vang lên. Có vài người nhân viên đi về phía tất cả nhà các nhà, dẫn các thôn dân rút lui, trong thôn đa số là người già, những thứ này đại gia đại nương uy nghi chiến chiến theo sát đi. Có vài người nhân viên chính là cầm không biết cái gì tham chắc nghi khí ở trong thôn ngoài thôn rọ cái gì, dùng điện thoại vô tuyến tiến hành báo cáo. Quách Lôi đi tìm lâu năm phụ mẫu, Tấm Thục Đản thì nhanh chóng tìm một túi hành lý, cầm nhà chứng điện, tiền và vật phẩm quý trọng lật ra bỏ vào, mặc dù Gia Điêu nói không cần mang quần áo, Tấm Thục Đản vẫn là bắt mấy kiện tâm hỉ quần áo và đứa trẻ quần áo mang đi. Có đồ phòng hộ nhân viên đi vào cửa nhà gọi nàng phải đi, nàng liền xách túi hành lý, ôm đứa nhỏ, đi theo rời đi nơi này. Cửa thôn bên cạnh, 400 hơn vị thôn dân ở nơi này chút đồ phòng hộ nhân viên dưới sự hỗ trợ leo lên một chiếc, chiếc xe buýt. Ở trên cao xe trước, mỗi vị thôn dân cần trình mình thẻ căn cước, thẩm tra mình đúng là nơi này thôn dân. Nhưng bởi vì người già hơn, khá hơn chút là 70, 80 thậm chí 90 tuổi, cho dù ngày thường để cho bọn họ tìm ra chứng kiện đều khó, huống chi bây giờ thế nào, những thứ này chỉnh không được chứng món người đều tập trung vào phía sau một chiếc xe đi. Mọi người điện thoại di động đều không bị bắt đi. Nhưng là nơi này tín hiệu tựa hồ bị che dấu, không lên được lưới, vậy đánh không ra điện thoại. Làm một chiếc xe bus chở đầy người, cửa xe vừa đóng, tài xế liền lập tức chạy rời đi, đi các hành khách cũng không biết mục tiêu. Quách Lôi mang phụ mẫu cùng vợ mà ở cửa thôn hội họp, lúc này người một nhà ở trong đó một chiếc xe đi lên, ngồi đang đến gần đuôi xe vị trí. Chung quanh những người khác đều là biết, mọi người có yên lặng, có rên rỉ than thở, có kích động bán trách cái gì. Mụ mụ, mụ mụ, chúng ta phải đi nơi nào? Đứa nhỏ nhỏ giọng hỏi, mặc dù còn tấm bé hồ đồ, nhưng có thể cảm nhận được lúc này bụi đất nặng màu không khí, có chút sợ. Không có sao. Tấm thủ đản chuụp chuụp đứa trẻ tay, "Mụ mụ không phải cùng ngươi nói sao, những cái kia thúc thúc cá gì cũng là người tốt, chúng ta theo bọn họ đi chơi một chuyến." "Vậy mụ mụ, chúng ta còn sẽ trở lại sao?" Đứa nhỏ tựa như nghe ra đây là an ủi, chớp động ánh mắt đang mong đợi ngay mặt câu trả lời. Vô luận là cái gì lời nói, trên xe những người lớn đều bị một cổ mình va người nhà có thể không có thể sống được sợ hãi quăn quẩn. Lần này nghe được cái này đứa nhỏ hỏi, mới bỗng nhiên cũng nghĩ tới cái vấn đề này, chúng ta còn sẽ trở lại sao? Quế Lỗi xem xem nhi tử, xem xem phía ngoài cửa xe trọm sớm cùng vùng quê, trong lòng một hồi vô hình hoàng yêm lịm. Hắn sớm vài năm đã đi thành phố sông xá qua, sinh hoạt chi phí quá lớn, vậy không thích như vậy lối sống, cho nên cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn về đến cố hương. Hắn hy vọng ở chỗ này cầm củ sống quá tốt, cầm nơi này xây dựng tốt, muốn còn muốn học điền lão đầu như vậy nhận đầu chút đất hoang trồng cây. Nhưng là bây giờ, còn sẽ trở lại sao? Còn có thể trở về sao? Biết, dĩ nhiên sẽ trở lại. Tấm thủ đan gật đầu nói, hướng đứa nhỏ cố gắng trước vui mừng cho, nơi này là nhà chúng ta ạ. Lúc này, xe bus chạy nhanh lên quốc lộ, đã là dần dần cách Sa thôn. Trên xe là có chút đi theo đồ phòng hộ nhân viên, lúc này một cái trong đó người phụ nữ trung niên đứng dậy, nói: "Các vị luân thân, ta Tiêu Phương Điểm là một bác sĩ, nếu như các ngươi có cái gì không thoải mái xin lập tức theo ta nói. Ta bây giờ phải làm điểm điều tra, các ngươi ai có hay không qua giáp trạm tuyến tập bệnh. Mọi người đang nghi ngờ bên trong phối hợp thẩm vấn, mà quách lỗi một nhà cũng không có phương diện này bệnh án. Đang hỏi tuần sau khi kết thúc, phương bác sĩ để cho mấy người khác nhân viên cho những cái kia rõ ràng không có bệnh án thôn dân phái một phiến nhỏ viên thuốc và một giấy nhỏ ly nước. Đây là hải ốt phiến." Phương bác sĩ nói: "Bây giờ liền uống đi. Hải ốt phiến." Quách Lôi, tấm thuộc đàn cũng không rõ ràng tại sao phải ăn cái này, khá hơn chút thôn dân rồi rít hỏi tới kết quả, cũng có một ít lão nhân già đã nghe theo cùng rớt. Các hương thân, chuyện bởi vì là Lâm Tràng bên kia xảy ra điểm phóng xạ vấn đề. Phương bác sĩ thuyết giáo, đã được phép có thể trình độ nhất định về phía hương thân giải thích. Nàng nói một chút phóng xạ vấn đề, mấy ông già nghe không xảy ra cái gì vị, Quách Lôi những năm này xanh lương người đều thay đổi sắc mặt, phóng xạ. Cái gì phóng xạ? Mọi người không cần hoảng, chúng ta ở trong thôn cũng không có phát hiện phóng xạ tính vật chất, ô nhiễm chỉ giới hạn ở Lâm Tràng nơi đó một chút phương, mọi người hẳn không bị tổn thương hại. Nói cách khác, Các người bây giờ không có chuyện gì, rút lui là tính an toàn rồi đi. An Hải Oát Phiến là làm cái khẩn cấp phòng ngừa, nhưng nếu như có giáp trạng tuyến tật bệnh ăn cái này sẽ xảy ra vấn đề, các người đến điểm ăn trí sẽ có cặn kẽ kiểm tra sức khỏe, nếu như đến lúc đó kết quả kiểm tra không có sao, Hải Oát Phiến cũng chỉ ăn lần này. Phương bác sĩ giọng tích cực, vậy tận lực đem lời nói nói được thật thà, để cho mấy ông già cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhưng mấy ông già vẫn là trố mắt nhìn nhau, nghe không hiểu lắm, đi theo quốc gia an bài là được. Ngược lại là trên xe người tuổi trẻ cửa thật là có điểm thở phào nhẹ nhõm, không phải lính mới đồn bệnh, không phải ôn dịch, là phóng xạ. Nhưng thôn không ô nhiễm, mình không có sao. Tấm thủ đàn ôm một cái đứa nhỏ, Quế Lôi đang cũng muốn hỏi chỗ gì, phương bác sĩ. Đột nhiên, một tiếng ầm vang lớn từ phía sau truyền tới. Không biết là bị ảnh hưởng này, vẫn là con đường không bình, tiến về phía trước ở giữa xe bus hơi trống trải hạ. À, làm sao? Chuyện gì xảy ra? Là tiếng nổ sao? Hình như là tiếng nổ. Cái gì nổ? Các hành khách nhất thời một phiến kinh hoàng, ở Quế Lôi, tấm thủ đàn đám người trên mặt mũi, vừa muốn tán đi khói mù ngay tức thì đổi được nặng hơn. Bọn họ rối rít đi phía ngoài cửa xe nhìn quanh. Nhưng xem không thấy nơi nào có ngọn lửa hoặc khói dày đặc, nhưng tiếng nổ phương hướng lại là điền lao đầu lâm chàng bên kia. Mọi người, không cần lo lắng." Phương bác sĩ giọng nói có chút trầm trạng, "Nàng, tài xế, còn có những thứ khác tiên, cơ nhân viên, đội phòng hộ bên trong gương mặt đều có cau mày. Một tiếng nải nổ cũng không làm động tới hoạch bên trong. Vẫn là buổi sáng, ngoài xe ánh nắng tươi sáng, bọn họ nhưng chỉ cảm thấy giá rét. Thần thánh Lama Đế quốc này nhẽ thẹn thằng Lama Đế quốc 1 chương 406. 5DH. Xảy ra chuyện trước một ngày, tháng 3 ngày 13. Bảo vệ môi trường bộ như thường ở cả nước tất cả thành phố đều có theo dõi phóng xạ trình độ, đơn vị là nghi Hac. Thành phố Đông Châu đo lường trị giá phạm vi là 82.4836, trung bình trị giá 83. 2, địa phương vùng quê tham khảo bạn để phạm vi là 73. 11257, bình thường trình độ, thành phố Đại Hoa, bình thường trình độ, thành phố Quảng Đình, bình thường trình độ. Thành phố Mạc Bắc, 101. 81115, 106. 773. 711186, bình thường trình độ. Mà Tuyết Sa tiểu đội đo lường đến lâm trạng dị biến khu vực phóng xạ lượng thuốc là 6. 5 ghi. Hát. 1 ghi 1000 ghi 1 chỉ E vũ dị 100 triệu không nghi. Nói cách khác, một người ở đó 300 tới thứ đương dị biến khu vực đợi hơn 1 giờ, cũng hoàn toàn bại lộ ở tia bức xạ chính giữa, có tương đương với ở hồn qua thành phố Mạc Bắc nghỉ ngơi tháng 10 năm 70 sở thủ tự nhiên phóng xạ tổng cộng 25310 ka lần. Lượng thuốc vượt quá khủng. 25 ghi, liền lại không có an toàn gì trị giá có thể nói, 6. 5 ghi đã đủ để có thể chết người. Làm Tuyết Sa tiểu đội đo lường ra số này trị giá Levi truyền đội trưởng lập tức mệnh tất cả nhân viên rút lui. Nhưng là cái này 16 vị cơ động đặc nhiệm đội người nhân viên đã ở dị biến khu vực trước sau đợi có gần một tiếng, bọn họ trên người y dùng đồ phòng hộ sẽ có nhất định tác dụng, nhưng mà thân thể bọn họ hôm nay kia bức xạ tổn thương dược thuốc, tuyệt không phải bình thường trị giá. Mạc Bác Thiên cơ cục trung tâm chỉ huy bên kia bầu không khí một chút nặng đến ngáy cốc, cùng trụ sở chính tiến hành câu thông sau đó, lúc này làm ra mới chỉ huy. Bỏ mặc kia bức xạ phải chăng đã ô nhiễm đi ra bên ngoài, Bác điện tôn toàn tôn rút lui, mà Chấn Vân Lâm cũng phải làm tốt toàn thể rút lui, an toàn rời đi công tác. Coi như muốn không muốn làm phạm vi lớn hơn rút lui. đúng thành phố, toàn bộ mạc bắc, muốn xem phóng xạ trình độ mà định. Bất quá sau đó tình huống để cho bộ chỉ huy mọi người hơi thở phào một cái, bởi vì ở dị biến khu vực ra đo lường tỏ rõ, vô cùng kỳ quái ở chỗ, dù là chỉ là đi ra dị biến khu vực nửa bước, cũng không có đo lường đến hạch ô nhiễm, toàn là bình thường phóng xạ trình độ. Cái này tự nhiên không là bình thường tình huống. Cái này không thể nào. Thiên cơ cục đã liên hiệp nhiên liệu cục bên kia xử lý chuyện này kiện, những cái kia đứng đầu hạch các kỹ sư cũng muốn không rõ ràng, phóng xạ tính vật chất sẽ theo gió phiêu tán, không thể nào bên này là sao? Nam đi HO nhiễm khu vực, bên cạnh nhưng là 106 nghi H. Loại này lão lý, cho dù không cần hạch kỹ sư, mọi người cũng là biết, thông gia, Diêu Thế niên cùng trụ sở chính quan chỉ huy cũng có thể hiểu. Nhưng đây chính là dị thường lực lượng, đây chính là siêu tự nhiên sự vật. Liền trước mắt mà nói cái này là một chuyện tốt, xung quanh dân chúng không có bị thương tổn, hơn nữa có thời gian tiến hành rời đi. Tạm thời chỉ phải phong tỏa tốt nơi đó, tình hình cũng sẽ không mở rộng. Vấn đề là cái này dị biến khu vực sẽ hay không mở rộng. Thông gia định nặng chút vấn đề, kia bức xạ lượng thuốc sẽ hay không lên cao? Sẽ hay không chạy đến Ở hai cái giờ này, những thứ này giả thiết không có phát sinh, nhưng dị biến bên trong khu vực Tây tối càng phát ra thứ thất, bây giờ biến mất được chỉ còn lại một cây. Lâu Tiểu Linh, Khổng Tước và Mạc Thanh đến hiện trường, án Mạc kia bức xạ đồ phòng hộ, ở khu vực bên ngoài nhìn một vòng, xác thực trong thư tình huống là ở trở nên ác liệt trước. Bọn họ thử nghiệm tính đánh tinh thần của hắn, không dùng, không có phản hồi. Nhưng đều cảm giác rất không ổn, có cái gì rất không đúng, không giống điển hình Hắc Cá an mọn, không cách nào hình dung. Tuyết Sa tiểu đội đã rút lui hạ đường dây nóng, thời gian đầu tiên phủ cải ổn khiến, đi y học bộ tiếp nhận kiểm tra. Bọn họ còn không có gì triệu chứng, đây là chuyện tốt, không có gay go đến cấp tính bị bệnh trình độ. Nhưng cũng có thể ở mấy ngày sau, một tuần sau đó, thậm chí một năm sau, đột nhiên một ngày, bọn họ liền sẽ bắt đầu thống khổ. Vì vậy ở lần này trong sự kiện, chi này Mạc Bắc đội ngũ tinh nhuệ đã không thích hợp rồi đến tiền tuyến, bọn họ hấp thu lượng thuốc vượt qua. Trước tiểu đội mọi người đang dị biến bên trong khu vực không thấy mắt thường có thể thấy được phi tán vật chất, không khí vậy không sáng lên, cái này khiến cho được bọn họ trước không có đầy đủ cảnh giác. Đứng ở đó trong khu vực mặt thời điểm, Lý Vĩ tuyển giám đốc hướng bộ báo cáo thời điểm như thế hình dung, cảm giác không quá trớn trệ. Có chút phiêu, thật giống như trọng lực không giống nhau, là bởi vì là không gian vận nẹo đi. Lại cảm thấy mình là đứng ở bên trên vết đá, có một chút lôi kéo cảm, thật giống như tùy thời cũng sẽ giống như những cây đó mục như vậy biến mất. Bọn họ ở bên trong chụp xuống những hình ảnh kia tựa hồ ở chứng minh điểm này. Hình ảnh toàn bộ xem tăng thêm sống động mơ hồ hiệu quả đặc biệt, bất kể là cây cối, đất đai hoặc người, đều giống như bị một cổ lực lượng không ngừng trừng nắm kéo. Hình ảnh còn mơ hồ bắt được chút kỳ quái quá ảnh, đường cong. Nhân viên nghiên cứu khoa học còn đang nghiên cứu đây là máy quay phim xảy ra vấn đề, hay là thật quay chụp người nào loại mắt thường không cách nào nhìn thấy đồ. mà mặc Bắc Xích lâm căn cứ nhiên liệu sở nghiên cứu bên kia, cũng đang thêm chặt phân tích dị biến khu vực bị ô nhiễm bên trong đất, điện phục hậu đám người của lão lên mang phóng xạ tính vật chất, loại này phóng xạ là là vì hạch phản ứng đống, vẫn là hải bạo, hoặc là cái gì, đây là có cơ hội phân tích được. Vốn là, tốt nhất đối tượng nghiên cứu là những cái kia sẽ biến mất cây tối. Chỉ là Tuyết Sa tiểu đội lúc ấy đã làm qua các loại thử nghiệm, nhưng vẫn là không cách nào lấy được nửa cây lá khô hoặc nửa khối vỏ cây. Vật khí một khi cùng cây tối tiến hành tiếp xúc, liền sẽ đi xuyên qua, cũng bị bên trong năng lượng phòng, thật giống như những cây đó một thật ra thì đã biến mất. chỉ bất quá còn giữa một cái bóng ở nơi đó, mà bóng người kia bên trong có cao hơn cao hơn thể lượng kia phóng xạ. Chu Sở Chính trung tâm trị vì đối với lần này có một cái giả tượng, phải chăng những cây cối này đúng như ban đầu cổ dung thôn vậy cây đa lớn như vậy, nối liền một cái không gian khác, nhưng không giống cây đa lớn nối liền dị văn thế giới, chúng nơi liên tiếp là một cái hạch lọ luyện. Chỉ là cái này vẫn không cách nào giải thích tại sao phóng xạ không có chạy đến dị biến khu vực ra. Lão Thông, ngươi cảm giác lần này giống như là kế hoạch tà tiến độ làm sao? trụ sở chính trung tâm chỉ huy một phiến bận loạn, các bộ môn nhân viên chiến đấu hăng hái ở cương vị mình lên, mà màn ảnh lớn bên trong có biểu hiện mắt ở dị biến khu vực trùng quanh nhiều máy thu hình giám không tình huống, cũng có hiện lên Bắc Điện thôn bên kia rút lui tình hình thực tế, các thôn dân đang lên xe buýt an toàn rời đi. Diêu Thế Niên Nhũ đã hoa râm chân mày, nhìn màn ảnh lớn, hỏi bên cạnh hợp tác lâu: "Khó nói, thông gia thật vẫn không dễ phán đoán, chuyện này đến bây giờ cũng rất không cùng qua lại, vậy không quá giống tà tổ chức Tạp Phong. Nếu như chúng muốn muốn chế tạo sợ hãi, sẽ chọn ở thành phố Mạc Bắc Bắc Điện thôn như vậy một cái xà xôi địa phương. Những cái này có phải hay không nghi thức nào đó mờ?" rano lang cái này dị biến khu vực càng ngày sẽ càng lớn, hơn nữa mở rộng tốc độ càng ngày sẽ càng mau. Thông gia có chút nhớ muốn uống rượu, loại này dị biến không gian có lúc cũng giống là có sinh mệnh như vậy, từng bước xâm chiếm đến năng lượng càng nhiều, liền lớn lên càng nhanh. Nếu như A Tuấn ở đây, ai, thằng nhóc kia thật để cho chúng ta sinh ra ỉ lại. Sự kiện lần này tổng chỉ huy một lần nữa rơi vào bọn họ hai cái lão già kia trên vai. Chỉ là lần này, Cố Tuấn mất tích đã lâu, hơn nữa còn nửa điên không điên. Sự việc một theo tia bức xạ kéo lên quan hệ, đó cũng không có chuyện nhỏ, bây giờ thiên cơ cục mất đi lớn nhất lá bài chủ chốt, thông gia Giữa thế niên các người cũng không tiện nói, Thiên Cơ cục và Goa phải chẳng đã làm xong lưỡng đối loại khiêu chiến này chuẩn bị. Nhưng là thế sự thường thường như vậy, sẽ không để cho người chuẩn bị xong hết thảy mới phát sinh. Giữa lúc thông gia lắc đầu một cái, lại phải nói gì? Một tiếng nổ vang lớn từ chương trình phát thanh loa truyền ra, màn ảnh lớn ở giữa dị biến khu vực trung quanh quản chế ống kính, toàn bộ thành màn đen. Mọi người ánh mắt nhất thời rối rít biến hóa, dị biến khu vực xảy ra không biết nổ, rất có thể là làm luận ra. Thần thánh Lama Đế quốc này nhẽ thẹn thẳng Lama Đế quốc 1 chương 401, 3 lần nổ. Dị biến khu vực phát sinh lần đầu tiên nổ lúc, lâu tiểu Ninh mấy người và những thứ khác dò xét nhân viên ngay tại phân giới tuyến bên ngoài không xa, bọn họ cũng cả người vừa dày vừa nặng kia bước xạ độ phòng hộ, nhưng vẫn đang bị một cổ nổ sinh ra to lớn đợt khí lao ra mấy mét bên ngoài, cơ hồ tung bay, mọi người một phục hồi tinh thần lại liền đi ra ngoài chạy đi. Nhưng bọn họ thân lừ đến, nội lúc không có lựa điểm hoặc cái gì rõ ràng hấp cảm lực lượng, tựa như vô căn cứ tới. Tựa như một cái túi nylon bên trong chất khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng bịch một tiếng nổ lên, sau đó những cái kia chất khí lan tràn hướng một cái lớn hơn túi nylon. Nội sau này Dị biến khu vực diện tích đổi là cỡ 3000000 m2 phương gạo, làm lớn ra 100 lần chi hơn, dùng không người tham chấp khí đi vào đo lường được phóng xạ lượng thuốc là 13 Bq, tăng lên gấp đôi hơn. Lần này nổ từ điện phục hậu cụ già cỡ 615 thứ dậy thời gian tính từ, chỉ qua cỡ 4 tiếng. Lần thứ 2 nổ phát sinh tại xế chiều hôm đó 1603, cách lần trước nổ qua 6 giờ. Vậy một chút tiếng nổ hơn nữa ầm ầm tiếp người, nổ sau này, dị biến khu vực diện tích cỡ là 3 triệu m2, tức 3 cây số vuông, cũng là làm lớn ra 100 lần, phóng xạ lượng thuốc là 25 Bq. Đến lúc này Điền Phúc Hậu ông già Lâm Tràng đã hoàn toàn thất thủ, Lâm Tràng chung quanh một vòng lớn cũng là như vậy, đất đai đổi được nám đen, không khí tràn đầy phóng xạ. Những cái kia trồng mấy chục năm cây cối, cây tùng, cây hòe, dương thụ, toàn bộ nhanh chóng tan vỡ khô chết, một cây tiếp theo một cây điệu tiêu mất. Trung tâm chỉ huy trước màn ảnh mặt, mọi người xem được đau tim, Điền Phúc Hậu, trước mạch đông đây đối với hai vợ chồng già mấy chục năm như một ngày vất vả làm ruộng, mới có cái này mấy trăm mẫu do sa mạc đổi trở về rừng, bây giờ lại bị vực sâu chiếm đoạt, hoàn toàn biến thành một phiến hơn nữa hoang phế không chịu nổi đất khô cằn. Làm rừng cuối cùng một thân cây một cũng đã biến mất, nổ không có phát sinh. Cái này cũng phá vỡ bọn họ một cái giả tưởng. Cũng không phải là dị biến bên trong khu vực tây tối toàn bộ biến mất liền sẽ phát sinh nổ và mở rộng. Nhưng những cây đó mục là tình huống gì? Là vật còn sống canh bị không gian lôi kéo ảnh hưởng sao? Kết quả là cái gì điều kiện khiến cho khu vực mở rộng thì như thế nào kéo chậm, ngừng xuống. Qua 10 giờ hơn, đến tháng 3 ngày 15 rạng sáng 218, lần thứ ba nổ phát sinh. Lần này dị biến khu vực diện tích chỉ làm lớn ra 10 lần, cũng đã đạt tới cỡ 30 cây số vuông, phóng xạ lượng thuốc là 30. 6 Gh. Thuôn Bắc tuần điều này thôn, toàn bộ xong rồi. Mây mắn còn không có có tạo thành nhân viên tư vong, trong thôn trang tất cả nhân viên đã sớm rút lui, thú cưng, gia cầm cùng động vật vậy rút lui, động vật hoang dã có thể rút lui cũng đều rút lui. Kia bác sĩ sẽ đưa tới gen đột biến, nếu như mặc cho những động vật này ở bên trong, có lẽ sẽ nảy sinh sinh vật biến dị, mầm độc vi khuẩn đợi một chút. Mà bao gồm trấn Vân Lâm ở bên trong có 6 cái trấn nhỏ khu mã nhi loạn, toàn thể rút lui công tác đã khẩn cấp khai triển đã lâu. Nhưng là cái này dị biến khu vực đang không ngừng cấp tốc mở rộng, một ngày thời gian không tới từ 300m2 đổi là 30 cây số vuông, tăng trưởng 100 lần. Nếu như mặc cho loại tốc độ này phát triển tiếp, lại một ngày thời gian, toàn bộ Mạc Bắc cũng sẽ thành là vùng đất hoang tàn, không cần một tuần thời gian, toàn cảnh cũng sẽ hủy diệt. Tuy nói kia bức xạ không chuyện nhỏ, nhưng Mạc Bắc Thiên Cơ cục ban đầu nhận được trấn Vân Lâm báo cảnh sát điện thoại lúc, quả thật không nghĩ tới tình hình sẽ như vậy cấp tốc trở nên đáng liệt. Bây giờ Quốc gia đã đem chuyện này điều tới cao cấp nhất đứng, ở trên xuống tử mệnh lệnh, phải ngăn cản dị biến khu vực tiếp tục mở rộng. Thật ra thì không cần ai ra lệnh, mọi người vậy rõ ràng cái này sứ mạng. Lính mới đoàn bệnh còn có thể cầm dịch khu cách ly, trì hoãn bệnh khuẩn lan truyền. Nhưng cái này cái dị biến khu vực vừa phát sinh nổ là ngay tức thì mở rộng, ngay tức thì xuất hiện tia bức xạ, không người thoát khỏi đi. Cho dù rút lui vậy không có biện pháp nhanh như vậy hoàn thành, hơn nữa đến cuối cùng, vừa có thể rút lui đi đâu vậy chứ? Đoàn đồng tâm người tiểu đội, cùng với hơn cây cơ động đặc khiển đội đều đã điều động, thiên cơ cục đã cầm lực lượng lớn nhất thả vào mà bắt. Một đám loa thành viên nước vậy đang khẩn cấp tiếp viện, không nói dị biến khu vực cuối cùng sẽ hay không lan tràn tới bọn chúng quốc cảnh, phóng xạ tính vật chất là sẽ theo gió phi động và ô nhiễm nguồn nước. Một khi khu vực đổi được cũng cá lớn, mà phóng xạ lại đổi được có thể chạy đến, vậy cũng sẽ phá hủy cái thế giới này. Từ xảy ra chuyện tới lần thứ 3 nổi trong khoảng thời gian này, Thiên Cơ cục cũng không phải là ngồi không núc núc, đã là thử nhiều giống biện pháp. Thử qua đem một vài cuốn ấn đá trấn đặt ở bên dưới, vậy thử qua bắn hỏa tiến đối với dị biến khu vực tiến hành hành tặng, không có hiệu quả rõ ràng, lần thứ 2 nổi đến. Sau đó lại thử nghiệm cầm dị biến khu vực coi là là một cái phát sinh tiết lộ phản ứng đống, dùng máy bay trực thăng từ bầu trời tung thả bằng chua lấy ngăn chặn kia bức xạ. Nhưng là lần thứ 3 nổi đến. Tại sao lần này qua 10 giờ, hơn nữa chỉ là làm lớn ra 10 lần. Chu sở chính trung tâm chỉ huy, thông gia cùng quan chỉ huy, nhân viên nghiên cứu, hạch các kỹ sư cũng không biết khinh thị sự biến hóa này, mở rộng tốc độ tựa hồ là trở nên chậm. Là bởi vì là đầu thả bằng chu sao? Vẫn là dị biến khu vực vốn là diện tích càng lớn, mở rộng tốc độ càng chậm. Còn có một cái khác tình huống đáng giá chú ý, cây tối. Từ bắt đầu đến lần đầu tiên nổ sau đó, dị biến khu vực cũng chỉ giới hạn ở điện phúc hậu lâm tràng, cho nên bên trong khu vực khắp nơi là cây tối. Nhưng lần thứ 2 nổ sau đó, vậy ba cây số vuông bên trong, lâm tràng chỉ chiếm 2 điểm một trong cỡ đó, khắc cơ hồ tất cả đều là đất hoang, cỏ dại đều không hơn một cây. Chúng ta thử một chút đưa cái này dị biến khu vực xem làm làm một cái sinh mạng tệ. Thông gia lần nữa nghĩ tới cái này ý tưởng, một ít nghi thức cũng giống là sinh mệnh thể, muốn hiện thế, chiến đoạn, trưởng thành. Vậy khu vực này sẽ hay không liền cần những hoa cỏ này cây tối và các vật có sống, ăn được càng nhiều liền mở rộng càng nhanh, ngược lại lại càng chậm. Đây là một cái giả tượng, nhưng cũng là bây giờ duy nhất không nhiều có thể muốn lấy được và có thể có ứng đối các biện pháp có khả năng. Ở nơi này chúng không xác định dưới tình huống, đi dị biến khu vực tung thả bằng chưa hành động tiếp tục, đồng thời điều động nhân viên, dành trước hủy diệt khu vực chung quanh thực vật. Khu vực chung quanh 10 cây số hoa là ngăn cách vòng, ở ngăn cách trong vòng cây tối toàn bộ chặt cây chờ đi. hoa có cùng những thực vật khác tại chỗ tiêu hủy. Ngăn cách vòng không có trước hoa quá lớn, một là muốn đuổi thời gian, hai là còn có một loại khác có thể, hoang vu hoàn cảnh ngược lại sẽ giúp dài dị biến khu vực mở rộng. Mà bên trong khu vực tê tối cũng sẽ thành được không cách nào tiếp xúc, một điểm này dò xét xe và chuột bạch nhỏ đã chứng thật, cho nên trung tâm chỉ huy không có phái hàng loạt nhân viên đi vào, không làm hy sinh vô vị. Lấy 30 6 ghi h phát xạ lựa tốc, đi vào chỉ đợi cái 1 phút, vậy sẽ đối với thân thể tạo thành tổn hại. Nhưng cũng là cái tình huống này hạ, đoàn đồng tâm người tiểu đội chuẩn bị phái người tiến vào dị biến khu vực tiến hành cảm giác thăm dò, thời gian là 5 phút. Cùng lúc đó, nhiên liệu sở nghiên cứu bên kia có kết quả rồi, thông ra, Diêu Thế Nhiên bọn họ nhìn cái kết quả này, không biết cái này đem ý vị như thế nào. Dị biến bên trong khu vực phóng xạ tính vật chất không phải hạch phản ứng trong đống, là hải bạo, cực lớn đương lượng hải bạo. Nhưng hạch bạo phát sinh điểm, không thể nào là ở nơi đó. Diệu thủ tâm ý liền này, nhẽ đi ở tạ mật 1 chương 402, cấp tính thả bản bệnh viện. Màn đêm đen nhánh, đèn xe sáng rọi, ầm ầm tiếng xe vang khắp ở nơi này, người ở thưa thớt trên đất. Khu mã nhi loan quần chúng nhân dân đều đã an toàn rút lui. Cách ly vòng bên trong đã không có bất kỳ cư dân và chăn nuôi động vật, nơi này thực vật cũng đem trở thành đã qua. Ở Mạc Bắc cho dù là ở thị trấn, rất nhiều địa phương cây cối vậy không hề nhiều gặp, nhưng cũng chính là vì vậy, nơi này mỗi một thân cây mục đều rất trân quý. Tham dự cách ly vòng kế hoạch hành động đốn cây xe, máy đào, xe gùi đất cùng xe lớn, đang phân biệt lái về phía trong vòng những cây đó một điểm. Mạc Bắc trung tâm chỉ huy, nên hành động tổng chỉ huy Chu đại quân vững chắc trung niên gương mặt, hắn chính là Mạc Bắc người địa phương, những năm gần đây nhìn nơi này hoàn cảnh đổi được càng ngày càng tốt độ thủ. Chu đại quân ra lệnh một tiếng, không cùng điệu điệu những cái kia xe lớn liền lái về phía những cái kia cảnh lá gặp xuân cây tối. Cắt cắt cơ đoạn tiếng, loảng xoảng đang tiếng va chạm. Một cây một cây cây tối ngã xuống, lại bị xe hàng chở đi, một thân cây còn cũng không lưu lại. Cùng lúc đó, liên hỏa hừng hực vậy đang khắp nơi đốt lên, thiêu hủy trên đất cỏ dại, thiêu hủy mùa xuân như cũng màu sắc, thiêu hủy hết thảy sức sống. Trong đêm đen tất cả đều hóa thành khói dày đặc, biến thành tro tàn. Cách ly vòng, tử vong mang, dần dần thêm nhanh chóng xuất hiện, vây lại 30 cây số vùng dị biến khu vực. Mạc Bác Thiên cơ cục y học bộ, có 2 trận giải phẫu tại ngoại khoa lầu chuẩn bị tiến hành. Hai người mắc bệnh theo thứ tự là Điền Phúc hậu cụ già, bên nghị cảnh sát đều là bên phải lên cánh tay cắt của thuật. Bọn họ cũng đã từng nắm tay thăm dò cây hoại bên trong, đưa đến cánh trói trở xuống bị nhẹ độ phòng, mà đó là mảnh liệt kia bức xạ chiếu xạ duyên cớ. Đối với thân thể con người hấp thu phóng xạ mà nói, một gig cỡ tương đương với một server, server, khi banter là lượng thuốc đương lượng đơn vị, là đang nghiên cứu trong tổ chức nào đó điểm thu hấp thu dược thuốc, phẩm chất nhân tố và các tất cả sửa đổi nhân từ ngôi tích. Mà toàn thân hai người bị lượng thuốc đương lượng phân biệt cỡ là 6. 2 server, 4. 5 server Nhưng đây phải lớn nhất hấp thu tính nhưng phân biệt đạt tới 1723 server, 1871 server. Còn có ngoài ra hai người mắc bệnh, Trương Mạch Đông cụ già, Mã Chấn Hương cảnh sát, toàn thân lượng thuốc đương lượng cỡ là 5, 6 server, 4, 2 server. Ở xảy ra chuyện ngày này, bốn người cấp tính thả bắn chứng bệnh trạng đều ở đây tăng thêm, thường xuyên nôn mửa, choáng váng đầu nhức đầu. Mà ở đo đúng là thả bắn bệnh sau đó, chữa bệnh đoàn đội liền dành cho trấn tĩnh, gợi mắt ngừng nôn mửa và vắt phóng xạ dư vật. Trương Mạch Đông và Mã Chấn Hương tình huống coi như là tạm thời khống chế được. Nhưng là điện phục hậu và biến nghị, từ giữa chưa bắt đầu Bọn họ liền cảm thấy tay phải đốt chỗ đau ra kịch liệt đau đớn. 1723 server và 1871 server đặt ở vậy, bệnh tình phát triển được hết sức nhanh mạnh. Vậy phòng da đầu tiên là đổi được càng thêm đỏ rưng, sau đó lở loét phát nát vụn, tiếp theo bên trong mạch máu tan vỡ ra máu, tổ chức tan vỡ, tế bào bị tổn thương bị phân rã, toàn bộ tay đã là không còn hình người. Điện phục hậu đau được đầy giường lăn lộn, đời này sống sót, đối mặt quá nhiều thiếu gian khổ, coi như là những cái đồ ăn kia không no mà không đủ ấm cuộc sống, cụ già cũng không có rơi qua nước mắt. Nhưng là bây giờ, cụ già lão lệ tung hành, kêu rên không ngưng. Nhưng thuần túy chỉ là bởi vì trên thân thể to lớn chỗ đau. 79 tuổi lão nhân, như vậy đau đớn kịch liệt vậy khiến cho được hắn huyết áp tăng vọt, khó thở, thân thể các hạng cơ năng đều ở đây bị tổn hại, cũng có xuất huyết não, tim phổi suy kiệt nguy hiểm. Chữa bệnh đoàn đội lúc này liền cho cụ gia trích đủ lượng thuốc giảm đau, nhưng đây đối với tia bức xạ mang tới thống khổ là hiệu quả quá nhỏ, mà đối với thả bản bệnh, vốn là không có hiệu quả đặc biệt thuốc. Bên nghĩ cảnh sát tình huống được không đi đâu, thậm chí hơn nữa gay go, bởi vì hắn lượng thuốc đương lượng lớn hơn. Tiếng kêu thống khổ cũng không ngừng vang ở hắn ở tia bức xạ cách ly phòng bệnh, tựa như là địa ngục bị tra tấn người kêu khóc. Tình huống nhanh chóng trở nên ác liệt đến không thể không cắt cuộc bước, bệnh nhân không nhịn được đau đớn, cùng với phóng xạ tính vật chất ở trong người làm chuyển. Nếu như không phải là có một vài vấn đề cần lý thanh, chí ít có nhiều hơn số liệu giúp đỡ, cái này hai trận giải phẫu ở ban ngày thì đã tiến hành. Chủ yếu nhất vấn đề là, dị biến khu vực kia bức xạ phải chăng cũng chỉ là tia bức xạ. Cái này có phải là thả bản bệnh? Giải phẫu thời điểm có thể hay không làm thuốc mê? Thậm chí có thể hay không làm giải phẫu. Ngoại khoa lầu một phiến bận rộn, chú thuật bộ phái ra y hộ đoàn đội buổi chiều liền chạy tới, Vương Ngự Hương, thái tử hiên vậy ở trong đó. Hắn hai người chúng ta Đem phân biệt tham dự một ca giải phẫu đảm nhận bà rút. Đối mặt như vậy tình hình, bọn họ tự nhiên có nhớ tới Cố Tuấn, nhưng lúc này ở phòng họp trước phẫu thuật trong hội nghị, bọn họ và những người khác đều hết sức chuyên chú. Hai ca giải phẫu áo khoác giải màu trắng nhân viên đều tập trung ở phòng họp, còn có cùng xem bệnh hơn vị giáo sư chuyên gia. Liền trước mắt tới xem, một cái mặt mũi khoan hậu bên trong ông già đứng ở hội nghị trước màn ảnh dành cho mọi người vừa nói phán đoán, đây là Trương Bá biển giáo sư. Trương giáo sư là quốc gia hoạch thai nạn y học ứng phó nhu cầu bức thiết trung tâm thứ nhất lâm sàng bộ chủ nhiệm, còn có thả bản y học sở nghiên cứu, thả bản phòng vệ học biết cùng một chuỗi chức vụ. Vị này uy tín đại niu đem dẫn phổ thông nhân viên y tế, phối hợp thiên cơ cục ứng đối sự kiện lần này vệ sinh phòng trị, hạch đặt tới phóng xạ ứng phó nhu cầu bức thiết cứu chữa cùng y học công tác. Hai người mắc bệnh triệu chứng và thương thường cấp tính phóng xạ tổn thương không việc gì không cùng, các hạng chỉ tiêu cũng không có cái loại đó siêu tự nhiên dị thường. Chúng ta cho rằng giải phẫu có thể dựa theo thông thường chương trình tiến hành, áp dụng gây tê. Trương giáo sư nói, giải phẫu càng nhanh tiến hành càng tốt. Mọi người rối rít gật đầu, nếu như không có thuốc mê, điển phục hậu lão tiên sinh có thể sẽ không chống nổi đi, dù là ý chí ương ngạnh, huyết áp có thể không gánh nổi. Vương Nhược Hương vậy khẽ gật đầu, đây là nàng chờ về chú thuật bộ sau đó. lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới, chính là nghiêm trọng như vậy một cái tai nạn. Cái này hai ca giải phẫu điểm khó khăn một trong, là bác sĩ y tá đều phải mặc kịch cẩm kia bước xạ đồ phòng hộ tiến hành làm việc. Nhưng cái vấn đề này cũng không ở chương giáo sư cân nhắc ngay giữa, hắn sẽ không ngoại khoa giải phẫu, phụ trách bác sĩ mỗi chính dương vinh trùng, đàm sóng đều là mạc bắc y học bộ khoa chỉnh hình lá bài chủ chốt, cộng thêm chú thuật bộ điều phối nhân viên, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng ứng đối trong quá trình giải phẫu có thể xuất hiện trạng huống gì thường. Quyết định giải phẫu lấy thông thường chương trình tiến hành sau đó, hai vị chủ dao lại phân biệt cùng mình đoàn đội quyết định giải phẫu phương án. Hội nghị sau khi kết thúc, một đám áo khoác dài màu trắng đều đứng dậy đi phòng giải phẫu. À, Thái tử Hiên rơi ở phía sau, còn đang nhìn hội nghị trong màn ảnh người bệnh bệnh tay bệnh biến trên ảnh, vui vui buông tiếng thở dài. Điện phục hậu ông già tay phải, cũng là cái này sắp muốn đoạn trừ tay, gieo mấy trăm mâu đất hơn cây. "Thự Hiên, không cần cần chương." Vương Nhược Hương chụt chụt bạn học cũ bà bay, dù sao có hay không phóng xạ, tóc của ngươi cũng không có. Cái này 2 năm qua, nàng vậy thay đổi rất nhiều, duy nhất không đổi chính là tóc. Điều này cũng đúng. Thái tử Hiên mỉm cười sờ đầu chọc của mình một cái, biết tiểu đội trưởng là ý tốt hòa giải bầu không khí. Hai người vừa nói chuyện, đi phòng họp bên ngoài mọi người đổ theo, bây giờ là dạng sáng nửa đêm, nhưng bọn họ còn có hai trận phòng giải phẫu chiến đấu. Diệu thủ Tâm Ý liền này nhế đi ở tạm mật một chương 403, tầm áp phích khảo ảnh. Các ngươi chỉ có 5 phút, không cần đi được quá xa, báo động tiếng vang liền lập tức trở về. Còn có không muốn đụng chạm đồ vật bên trong, nếu như, nếu như tình huống thực tế là các ngươi cảm thấy đặc biệt có cái loại đó cần thiết, đến lúc đó tự quyết định đi, nhưng là không cần thiết liền không cần lộn đụng. Thông qua cách truyền tin màn ảnh cho qua đồng tâm người tiểu đội chỉ huy, một gương mặt giãn vô nhíu, được nói không chừng liền phải cắt cụt, các ngươi biết hậu quả. Nửa đêm sa không đã qua, đội xây cất nối cao chiếu đèn chiếu sáng liền dị biến khu vực phía nam một nơi vòng ngoài bình nguyên, hàng loạt nhân viên ở chỗ này bận rộn. Lần thứ 3 nổ phát sinh đến bây giờ mới vừa tròn 2 tiếng, nhân xâm chiếu qua mấy lần nổ trung bình cách nhau thời gian, bọn họ còn có thời gian có thể đi vào thăm dò. Bên trong phóng xả lượng thuốc còn không có lớn đến để cho máy móc xe không nhạy chỉnh độ, có vật gì cần thử nghiệm tiếp xúc có thể để cho máy móc trên xe chạy. Nhưng là máy móc xe, người máy như thế nào đi nữa cao nhọn, dấu sao là một đống lạnh như băng máy móc, không có linh hồn, cũng không có cảm giác. Phải làm cảm giác vẫn là phải rượi vào người sống. Đồng tâm người tiểu đội lần này phái ra ba vị thành viên đi vào, Đặng Tích Vân, Sắc Mỹ Hunter, Ivan Nghị Kỷ Fozor. 5 phút, đi ở phòng xả lượng thuốc là 30. 6 ghi hật hoàn cảnh, trên lý thuyết bị hại. 55 ghi tỷ lệ đánh bảo. Bởi vì bọn họ kia bước xả đồ phòng hộ vẫn là nhất định có cách trở hiệu quả, ở các loại sửa đổi sau đó, dự chuột bọn họ mỗi người đem hấp thu được 500msv vỏ một sở vỏ lượng thuốc được lượng. Mà an toàn trị giá hạn mức tối đa vậy là 100msv, điều đến cực hạn cũng chính là 250msv. 500 MS vợ một sợ vợ mà nói, bọn họ thân thể sẽ phải chịu nhẹ độ tổn thương, mất thiếu máu chứng, bệnh ung thư xác suất đem thật to tăng cao. Nhưng là bây giờ, không có lựa chọn khác. Tích Mân, mình cẩn thận. Ba người lên đường đang lúc, Lâu Tiểu Ninh dùng sức ôm một cái Đặng Tích Mân, cô gái này tử thật là một người cơ khổ, cơ hồ chết sau còn không có qua mấy ngày ngày tốt, lại phải bị tia bức xạ đi. Chỉ là nói đến cảm giác lực, người nơi này chính giữa đếm Đặng Tích Mân mạnh nhất. Bên cạnh cổng tướng, Mạc Thanh, đàn thúc các người, vậy đều rối rít chúc phúc, lần này bọn họ không đi vào, nhưng làm yêu cầu thời điểm, bọn họ sẽ nguyện ý hy sinh. Ta biết Đang tích mên gật đầu, không có nói gì nhiều, tướng nội tính tình không để cho nàng giỏi về biểu đạt mình, chưa nói thật ra thì mình lòng tham âm áp. Thời gian đến, mọi người nhìn chăm chú bên trong, còn có máy bay không người nhìn ban đêm quay phim, mặc bác và trụ sở chính trung tâm chỉ huy bên kia màn ảnh người dễ ảm. Ba vị tử sĩ kéo nặng nề đồ phòng hộ, cầm trong tay tự động súng bộ binh, đi dị biến trong khu vực mặt bước nhanh phóng tới. 5 phút, 300 giây, đây là vô cùng là quý trọng 300 giây, mỗi một giây đều là ở thiêu đốt sinh mệnh, mỗi một giây đều không thể lãng phí. Vào giờ phút này, hai cái trong trung tâm chỉ huy, mọi người đều là một phiên trận trường, vận tâm trầm tĩnh. đang tích môn hô hấp sau lưng bình dưỡng khí cung ứng khí lưu, dưới chân đạp một cái vào dị biến khu vực, dẫm ở cái loại đó nám đen trên đất, nhất thời cũng cảm giác được không cùng. Mang đầu đèn chiếu sáng xung quanh, nhưng phóng xạ là không nhìn thấy, cũng không hoàn toàn lạ bởi vì điểm này, nàng thật giống như có thể cảm giác được không gian ở vặn mèo. Nàng xem xem xa xa những cái kia còn không có biến mất tối tối, xem có một cổ quái dị lực lượng đang từng bước xâm chiếm, đang trưởng thành. Nàng đi lâm trường chỗ ở bắc phương đi tới, ánh mắt nhưng dần dần nhắm ngay dưới chân đất khô cằn, như có ca chi một tiếng, lưng thần đầu đột nhiên một chút đau nhức. Có một ít không ra hình dáng nào ảnh hình ảnh từ nàng trước mắt toán qua, đất khô cằn, phạm vi lớn hơn đất khô cằn, bóng đen lở trời, nửa ẩn nửa hiện, chúng không có cánh và dự, nhưng bay ở trên trời, khắp nơi từng bước xâm chiếm hết thảy cây cối, hết thảy sức sống. Đó là cái gì tổng loại, chúng là từ đất khô cằn bên trong tràn ra. Cũng là lúc này, Đặng Tích Mân thấy trên có một tờ giấy, bị nắm đen đất bùn nửa che chôn, hiền lộ ra vậy nửa nhìn qua tựa hồ là một tấm tấm Africa. Nàng nhìn chăm chú nhỏ xem, là lớn biển, có hai con cá heo di động, viết một nhóm chung văn chữ bảo vệ đại dương, yêu quý gia viên. Tờ này tấm Africa là từ đâu tới? Nguyên bản ở nơi này sao?" Đặng Tích Mân nhìn chung quanh trống rỗng đất hoang, không có thấy có khác cái gì rất dưới, mà đây trương hải báo bằng giấy mặc dù cũ kỹ cũng có hư hại, mơ hồ còn dính một chút vết máu, lại không, có mực nát, không giống như là chôn ở chỗ này rất lâu rồi. Không biết tại sao, nàng trong lòng một hồi phun trào, nổi lên một cổ cảm giác mãnh liệt. Đây chính là cái loại đó đặc biệt có cần phải tình huống. Tờ này tâm áp phích vô cùng trọng yếu, cũng chỉ có lần này cơ hội lấy được được. Có lẽ làm nàng chuyển cái thân, thậm chí ánh mắt rời về phía những địa phương khác, nó liền sẽ xem chỉ là ảo giác sản vật vậy đột nhiên tan biến không còn dấu tích. Đặng Tích Mân đưa tay phải ra, Con người dò hướng màu đen mặt đất, đen dùng cho việc giải phẫu chiếu sáng bàn mổ, thuốc mê cơ hội giám hộ nghi trong màn ảnh sóng tiến và chỉ số nhúc nhích. Mặt phong phú đổ phòng hộ giải phẫu nhân viên vây quanh bàn mổ, điện phục hậu cụ già bình trực nằm ở phía trên, tràn đầy nếp nhăn tang thương nét mặt già nua đã là rơi vào gây tê ngủ mê man chính giữa, bị tổn thương bên phải lên chi hoàn toàn bại lộ bên ngoài, cánh chói trở xuống đã thối giữa làm cho người khác không đành lòng lại xem, cánh chói trở lên ra cũng có chút đỏ lên. Chủ dao Dương Vinh Trung và phụ tá hai khúc long quảng đang toàn bộ tinh thần chăm chú đi cơ ngực bên trong duyên phận cách chính giữa thần kinh, quang động, tĩnh mạch và xích thần kinh. Ba giúp vương dược hương đang giúp đỡ trước kết bó cầm máu, mặc dù là trong phòng giải phẫu nhỏ tuổi nhất cái đó, nhưng mỗi một nhiệm vụ cũng có thể lênh lẹ hoàn thành. Thiết thể tiến hành được rất trầm tĩnh, rất thuận lợi, nhưng vậy rất cần trương. Sau đó, Dương chủ đao ở cắt đứt mặt bằng hạ hình cái vòng cắt đứt bắt tiện, cắt nữa mở con mồ, cụ già cái này lên cánh tay không bị bao lớn phóng xạ, nhìn còn xem là bình thường. Lại là không lâu, vô cùng chói tai kêu kêu cơ điện tiếng vang lên, Dương chủ đao vững vàng cầm cái này cầm chạy điện cốt cơ, đi cắt đứt mặt bằng tiến hành cơ đoạn quân cốt. Không lâu lắm, ở cốt cặn bà tung tóe bên trong, Điện phúc hậu ông già bên phải lên chi chỉ còn lại lên cánh tay 1 phần 3, những thứ khác bị cơ chặt, giống như những cây đó mục bị cơ đoạn. Chia ra cái này tàn nát vụn bệnh chi lập tức bị y tá bỏ vào một cái trì bên trong thùng, cái này cũng tiêu thả bắn nguyên để dành dùng, kia bức xạ che dấu thùng, sau đó y tá liền đẩy cái này mang di động toa trì tùng đi bên ngoài phòng giải phẫu mặt vội vã đi. Cái này bệnh chi không sẽ lập tức tiến hành chôn tiêu hủy, khoa nghiên bộ bên kia còn phải làm nghiên cứu. Mà lúc này phòng giải phẫu, tất cả mọi người hơi thở phào một cái, không có khắc thường tình trạng phát sinh, cụ gia hẳn thật chỉ là phổ thông cấp tính thạ bản bệnh. Bọn họ tiếp tục xử lý nạo thần kinh. lại làm kết bó và khâu lại. Bốn phút đã đến, đồng tâm người tiểu phân đội, xin lập tức trở lại. Văn rọi còi báo động hu hu vang lên, phân giới tuyến bên ngoài mọi người khẩn trương nhìn, ba vị đội viên không có đi được quá xa, cho nên còn có thể thấy được bóng người bọn họ. Đây là báo động tiếng vang, Sami Đoàn Tự và Ivan Nghị Kỵ phó rồ, cái này hai cái người đàn ông lập tức tuân theo ra lệnh xoay người chạy chạy trở lại. Nhưng là còn có một đạo bóng người, vậy đạo gầy nhỏ cô gái trẻ tuổi bóng người, Đặng Tích Mân, nàng trước không người đi mặt đất sau đó, liền vẫn không có động tới. Tích Mân, Lâu Tiểu Linh lo lắng hô to, Đặng Túc Công tác các người vậy một trận quá mắng, trở về hả? Đi. Hễ lần cơn giở những thứ này, ngoại quốc thành viên cũng ở đây thế ư? Mặc dù xây đội thời gian còn không, giải, cũng đã lẫn nhau quen thuộc, làm ơn, trở về hả? Đặng Tích Vân, Đặng Tích Vân. Loa phóng thanh từng lần một gọi, hai vị nam đội viên đã vọt ra dị biến khu vực, nàng vẫn là không có động. Tình huống không đúng. Lâu Tiểu Ninh lập tức đối với trung tâm chỉ huy bên kia nói, Tích Vân có phải hay không choáng váng ở nơi đó, hay là thế nào? Chúng ta chuẩn bị đi vào cứu. Đợi một chút. Thông gia cũng gấp, nhưng không có loạn, có phải hay không Á Mân đang cảm ứng cái gì? Còn là nơi đó có cái gì? Máy bay không người không có quay chuột, nơi đó bị nạng bóng người che lậy. Giữa lúc mọi người lòng như lửa đốt, Lâu Tiểu Ninh đản thúc mấy người thì phải vọt vào cầm đặng tích mân đẩy ra ngoài, nàng lại đột nhiên động, nhanh chóng đứng dậy, đi cái này bên ngoài lao ra, 5 phút đã đến, đại khái còn nhiều hơn nửa phút, nàng vọt ra khỏi dị biến khu vực. Con bản đó. Lâu Tiểu Ninh lúc này mới thở ra một hơi, kia có ăn ngon như vậy ạ? Nhưng nàng con mắt trái lập tức chú ý tới, đản thúc bọn họ vậy thấy, đặng tích mân cầm trên tay một tờ giấy, là một tấm tấm afric. Đặng cô nương, đây là tình huống gì? Đản thúc kinh hỏi. Tâm áp phích là bên trong trên đất. Đặng Tích Mân giọng nói có chút kích động, có chút nghi ngờ, cũng có chút bộ dạng sợ hãi, ta cảm thấy nó rất trọng yếu, đi ngay nhặt lên nó. Ta tiếp xúc tới nó thời điểm, thấy được một cái ảo ảnh. Có một đám người lái xe xông về một thành phố, trong đó một chiếc xe vận tải vận chuyển một quả bom nguyên tử, bọn họ cầm bom nguyên tử nổ. Ta thật giống như con thấy, A Tuấn cũng ở đó trên một chiếc xe. Mọi người nghe được tao mày, cái này thì không rõ ràng. Đường tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ập 1 chương 404, buồn mùi vị. Tháng 3 ngày 15 ngày này là thứ sáu. Trạm bạn tối cuối cùng một đoạn trong lớp học hẳn, mà bác cao cấp trung học lớp 10 và lớp 10 mồ sinh ra vốn cũng thả cuối tuần dạ. Bất quá, Lý Vũ Hạo cũng không trở về nhà đi, hắn theo ba mụ nói, hắn và mấy vị khác bạn học đi Vương Gia Vĩ nhà mở party, tối nay ở bên kia qua đêm. Vương Gia Vĩ gia cảnh giàu có, trong nhà là ở một ngôi biệt tự, mà làm an phụ mẫu thường xuyên cũng không ở nhà, hôm nay chính là không ở nhà một ngày. Bọn họ như vậy tụ họp trước kia thì có quá nhiều lần, vì vậy Lý Vũ Hạo phụ mẫu không có hỏi nhiều, Tôn Hạo Nhân, Hoàng Nghĩa Dương, Hà Tử Di, Đường Nghệ, Trình Mỹ Hàm phụ mẫu vậy cũng không có. Bọn họ cũng không có nói láo. Quả thật chính là như vậy. Trên net có tin tức, khu mã nhi loan bên kia ở toàn khu rút lui to lớn. Tại sao? Hình như là dự đoán được bên kia chuẩn bị có đặc biệt lớn báo cáo. Báo cáo muốn rút lui sao? Lúc này ở Vương gia vị nhà, cái này biệt thự mắc tiền tiểu khu trong đó một ngôi biệt thự phòng ăn, cái này bốn nam ba phụ nữ bảy vị học sinh cấp 3 ngồi ở ánh sáng cầm thạch cạnh bàn ăn, bầu trời thủy tinh đèn treo chiếu sáng bọn họ còn trẻ gương mặt, đều có điểm cần trọng cần trương. Mấy người nữ sinh cầm điện thoại di động soát trước, bất quá khu mã nhi loan ở thành phố Bắc Bộ, cách nơi này nhưng có trước một lớn đoạn khoảng cách, rút lui không có ảnh hưởng đến nội thành nơi này dân chúng. Trở nói, Lý Vũ Hạo kêu ngừng mọi người, bắt đầu đi, sợ trớ ăn. Nhưng bảy người cũng lặng lẽ vạch trần trên bàn bảy cái thép không rỉ bữa ăn tây, bên trong là bảy tấm đồ gốm bữa ăn điếc, mỗi tấm bữa ăn điếc lên cũng để một đoàn nâu màu vàng buồn. Cổ họng nuốt động ừng ực tiếng rồi rít vang lên, những thứ này thiếu niên người nhìn đĩa lên buồn, ánh mắt giống như nhìn cái gì hải sản món ăn ngon đứa thiệt lớn. Thế nhưng chỉ là bình thường nhất buồn, mới vừa từ biệt thự này hồ hoa viên đào tới buồn. Bọn họ cũng để điện thoại di động xuống, chờ mặc, vùng đấy. Chúng ta như vậy, không bình thường chứ? Trịnh Mỹ hàm nói. Không phải điều tra, dị thực cư thích. Phang Nghĩa Dương lẩm bẩm: "Bị ba mẹ ta biết, có thể phải đem ta đưa đi giáo sư Dương nơi đó tiếp nhận điện giật chữa trị." Vương Gia Vĩ lẩm bẩm: "Dị thử cư thích." Thật ra thì không phải cái gì đặc biệt chuyện kỳ quái quái tình. Đường Nghệ lẩm bẩm: Lý Vũ Hạo không nói gì, thiệt ở cái tình huống này hết thảy là vì trồng cây tiết này đó, cũng chính là 3 ngày trước, hắn lặng lẽ mang đi đất hoang nơi đó một đầm bùn. Buổi tối hôm đó ở trường học nhà trọ, Lý Vũ Hạo chằn chọc chờ mình không ngủ được, cuối cùng không nhịn được trong lòng vậy một cổ làm hắn vạn phần đau khổ ý muốn, gặm vậy đan bùn một hớp. Chính hắn lên nét điều tra, cái này gọi là dị thử cư thích, ba gòm ăn bùn. Tờ giấy, than đá cắt bã, lông vân vân các loại vật kỳ quái. Dị thực gư thích căn bệnh có thể là thay thế cơ năng rối loạn, vị giác dị thường, tâm lý nhân tố các loại, nhưng chân chính căn bệnh và phương pháp trị liệu cũng chưa rõ ràng. Lý Vũ Hạo cũng không biết mình tại sao đột nhiên thì có như vậy xung động, tựa hồ sớm nhất là thấy những cái kia hoàng trùng trùng chứng tại điểm, sinh ra như thế một phần tâm tư. Mà ở ăn vậy một hớp buồn sau đó, Lý Vũ Hạo chẳng những giải trừ vậy cổ gần như tại thống khổ đau khổ, canh đạt được một loại thỏa mãn cực lớn. Hắn ở thức ăn lên cho tới bây giờ chưa từng có như vậy cảm thụ, bất kể là chưa nhà, đắt giá nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp nấu vẫn là mụ mụ nấu. tất cả cũng không có. Tại lúc sau, Lý Vũ Hạo liền mơ hồ biết mình không thể rời bỏ ăn buồn. Cũng là đêm hôm đó, cùng Phong Vương gia Vĩ đụng gặp hắn ăn buồn sự việc, giữa lúc Lý Vũ Hạo lúng túng bất an, Vương gia Vĩ lại nói cũng muốn ăn một chút, bởi vì hắn cũng có như vậy đau khổ ý muốn. Tôn Hạo Nhiên, Hoàng Lệ Dương là bọn họ bạn tốt, Hà Tử Di là Vương gia Vĩ bạn gái, Đường Nghệ và Trịnh Mỹ Hàm là Hà Tử Di bạn gái thân. Cuối cùng, ở mấy ngày nay thời gian, bảy người chia phần ăn vậy đoàn buồn, bọn họ chồng cây tiết ngày đó đều có đi đất hoang tham gia hoạt động. Rất hiển nhiên, trong này có quan hệ, ngày đó thay đổi bọn họ thèm ăn nhu cầu. Những thứ này thiếu niên người cảm thấy kỳ quái, cảm thấy lo hô cùng sợ hãi, sợ xảy ra chuyện gì, sợ bị người biết, nhưng bọn họ lại muốn hướng phụ mẫu hoặc lão sư nhờ giúp đỡ, hoặc là có phải hay không muốn đánh cho Thiên Cơ cục hỏi một chút. Chỉ là trong đầu lại có như vậy một cổ ý tưởng, như vậy một cái thanh âm, một cái lực cản. Không cần nói cho người khác, còn chưa phải lúc, không thể nói cho người khác. Thoáng một cái liền cho tới bây giờ, bảy người trừ lẫn nhau bây giờ biết, chưa nói với bất kỳ người nào khác. Mấy ngày kế tiếp, trừ cái này chủng dị thực đồ cầu, bọn họ thân thể và tinh thần vậy không xảy ra vấn đề gì. Nhưng lại vậy Đoàn Lý Vũ Hạo từ đất hoang mang về buồn đã ăn hết tất cả, liền một chút đều không còn dư lại, liền vậy tấm bọc buồn dùng báo đều bị bọn họ cướp ăn. Bọn họ cảm giác mình tựa như dính vào nghiện ma túy, một khi đến thời điểm lại không có ăn buồn thì sẽ càng làm khó dễ bị. Ta ăn trước. Lý Vũ Hạo chân thực đã không nhịn được, mới vừa rồi còn có tâm tư tài máy, bây giờ trực tiếp lấy tay nắm lên bữa ăn đĩa lên đất vàng ba đi trong miệng nhét. Nhưng mà hắn gặp một miếng, chân mày nhưng là nhíu lại, cơ hồ một hớp phun ra ngoài, vừa sợ vừa nóng nảy lại hoảng, không phải cái mùi này, không đúng, không đúng. Cái gì? Vương Gia vì ý thức được cái gì? vội vàng nắm mình lên phần kia bùn ăn một miếng, nhưng cũng lạ như vậy phản ứng, sắc mặt tăng cái đỏ. Không phải đâu. Hà Tử Di, Tôn Hạo Nhiên bọn họ rối rít nóng nảy, nhưng mà cái này năm người hưởng qua trong mâm bùn sau đó, tất cả đều hoàn cấp không hứng dữ, xong rồi, chúng ta xong rồi. Làm thế nào? Hôm nay làm thế nào ạ? Lý Vũ Hạo, ngươi có còn hay không cái loại đó bùn? Cái này thông thường bùn không được, căn bản cũng không đối với vị. Toàn bộ bị các ngươi ăn sạch cả. Lý Vũ Hạo nóng nảy lẩm bẩm, bất quá ánh mắt quay lại sáng ngời, chúng ta đi trồng cây tiết đất hoang nơi đó, không là được. Nơi đó bùn nhiều lắm. Hơn nữa cũng chỉ là khối hoang, không lan can, vậy không người quản, chúng ta đi nơi đó. Mọi người rồi rít ngạc nhiên mừng rỡ đồng ý, tựa như trộm được rương dạ cứu mạng. Bọn họ thật đã mau không chịu đựng nổi, cũng không phải là bụng có hơn nói bụng. Là vậy cổ ác ngậm vậy đói khát, để cho bọn họ đã có chút táo kỉnh, không được, nhất định phải ăn cái loại đó bùn, nếu không sẽ chết, nhất định sẽ chết. Bảy vị còn trẻ trai gái lúc này liền đứng dậy đi tới, vương gia Vĩ nhà trong nhà để xe có hơn chiếc xe, trong đó một chiếc mổ bạc mờờờ về xe đủ ngồi bảy người. Bọn họ cũng không có bằng lái, còn chưa tới tuổi tác thi đầu đầu, nhưng vương gia Vĩ là biết lái xe, mình âm thầm học qua. Lập tức bọn họ đều lên chiếc này mập tởn vừa xe, lập tức lên đường, hy vọng sẽ không bị cảnh sát giao thông đọ tra. Bất quá thành phố Mạc Bắc dù sao cũng là một đất rộng người thưa địa phương, bọn họ lại tra xét dẫn đường đi hẻo lánh đường mòn, vì vậy ở phía trước đi vậy phiến ở vào nội thành bên ngoài phía bắc hẻo lánh đất hoang dọc theo đường đi, cũng không có cản trở phát sinh, đến đất hoang thời điểm, bóng đêm hơn nữa đen nhánh. Không có dân cư, không có trống trường, nơi này quá mức hoang vu, liền một ít côn trùng tiếng kêu cũng không quá có thể nghe được. Cho nên xe đi ven đường một ngừng, Lý Vũ Hạo Vương gia vĩ các người sẽ mở cửa sông xuống xe, đi vậy phiến trồng lên một ít mầm cây nhỏ đất hoang nào tới. Bên này, bên này. Lý Vũ Hạo nhận được đường, chạy về phía cùng ngày đào ra chứng trùng vị trí, hắn chính là ở nơi đó mang đi bùn. Ngày đó lâm nghiệp cục la đội trưởng không phải nói muốn đánh thuốc phòng trị châu chấu sao? Sẽ hay không có ảnh hưởng? Sợ ngươi liền chớ ăn. Ta mới không sợ thuốc trừ sâu, tối nay không ăn được thì xong rồi. Các ngươi nghe ta nói, ta là sợ liền nơi này bùn cũng không đúng. Bọn họ đang nóng nảy cãi vã, nhưng bỗng nhiên đều dừng lại thanh âm, dừng bước, nghi ngờ nhìn phía trước mười mấy mét ra ngoài. Ngay tại một chu thụ miêu bên cạnh. Lộ ra nông lung ánh trăng, chỉ gặp có một đạo bóng người ở nơi đó, đưa lưng về phía bọn họ, quỳ ngồi ở trên đất, hai tay nắm bùn ở ăn, một cái lại một cẩm, phát ra cổ quái mà như là cuồng nhiệt nuốt tiếng. Ở bóng người kia bên cạnh, đã bị đào ra một vòng nhỏ hố đất, biến tất đất bùn cũng đều là bị ăn. Đạo thân ảnh kia, bọn họ nhìn có chút quen thuộc. Vậy hình như là, Hà Tử Di nhỏ trừng hai mắt, Lý Vũ Hạo, Đường Nghệ, Trình Mỹ Hàm các người, tất cả đều có chút mà mịt. Nhưng bọn họ cũng ở đây nuốt động cổ họng, người kia nuốt tiếng càng thêm câu động trước bọn họ đối với ăn bùn ý muốn. Cùng lúc đó, Thân ảnh kia vậy nghe được bên này động tĩnh, kinh sợ hoảng sợ xoay người trông lại, vậy tấm ngài thượng khoan hậu hòa khí trung niên gương mặt lúc này thần sắc hết sức phức tạp, khẽ nhếch miệng tràn đầy buồn, liền gò má, cảm cùng vị trí vậy dính đầy buồn hành động. Trước lúc này, người này nhất định là điên cuồng ngăn rồi dừng lại buồn. Bọn họ cũng nhận ra người này, "Tôi hiệu trưởng, là tôi hiệu trưởng." Đường tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ập một chương 405, bảo vệ đại dương, yêu quý giáo viên. Ta thể, huyễn mộng không có bom nguyên tử, thật không có. Thành phố Đại Hoa Thiên Cơ cục trụ sở chính, ở nội thị Vũ đi trung tâm chỉ huy chiến đường, tụ tất cả thuận lợi buồn dầu nói. Thuận lợi đứng ở nàng trên bả vai, người khoác chiếc một kiện màu cam bên ngoài bộ, chỉ lộ ra loại chuột bộ mặt và hai cái móc lướt, nhìn giống như là một búp bê vải. Nó phách động trước bả vai của nàng nói, "Chúng ta nơi đó là một thi tình họa ý địa phương, không có bom nguyên tử lạnh như vậy máu tạo vật, chí ít ta chưa nghe nói qua." Mạc Bác Họa kể ra chuyện sau đó, Lô Thị Vũ không có đi theo Chu Thuật bộ đại quân khẩn cấp đi trước Mạc Bác. Ngay tại kể ra chuyện trước một này, nàng cho Thai Nhi làm một lần siêu âm kiểm tra, vậy cầm mang thai 1 tháng tình huống nói cho cấp trên. Kia bác sĩ đối với Nhi đồng ảnh hưởng so người lớn lớn, đối với Thai Nhi ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Bởi vì thai nhi tế bào chia ra hơn nữa thường xuyên, bị tia bức xạ mà nói, tế bào đang đối với tổn thương tiến hành tự động chữa trị thời điểm, sẽ có lớn hơn tỉ lệ bị lỗi, cuối cùng các loại bẩm sinh tật bệnh, bất thường, chết lỗ xe đều có thể phát sinh. Vì vậy, bà bầu không thể bị vượt qua tự nhiên liều lượng phóng xạ, cho dù là an toàn đáng giá 100 mSv cũng không được. Cho nên tiền tuyến bên kia một cái bà bầu nhân viên cũng không có. Mà đây vẫn là Ngô Thị Vũ và Cố Tuấn bà Bảo, một cái không biết ý vị như thế nào sinh mạng mới. Đây vốn là chuyện vui. nhưng phát sinh ở cái này giây phút, Cố Tuấn lại mất trí, cái này làm cho biết các cao tầng, còn có hai người một ít bạn thân cũng trong cảm động thời xuất hiện. Tất cả mọi người có một phần không bỏ được lo lắng, cái này thai nhi phải trang bình thường. Lô thị Vũ mang thai thời gian ngắn ngủi, vẫn không thể làm nước rối đâm làm cặn kẽ kiểm tra, siêu âm hình ảnh vậy không thấy được thai nhi hình dáng, nhưng liền trước mắt kiểm tra mà nói, nàng đúng là mang thai, hết thảy bình thường. Như vậy A Mân thấy ảo ảnh. Lô thị Vũ suy nghĩ, nếu như nàng nhìn thấy cái đó thật là hấp dẫn, cũng không phải ở hoán mộng. Nàng còn không hoàn toàn thanh tình huống. Từ chú thuật bộ căn cứ tới đây rất nhanh, cho nên trong điện thoại thông gia không có nói nhiều, mà để cho nàng nhanh chóng tới đây. Mặc dù đây là dạng sáng nửa đêm, nhưng hôm nay tình hình nghiêm trọng, hơn nữa rốt cuộc có điểm hàm tuấn tin tức, cũng chỉ có thể ủy khuất bảo bảo chịu đựng đợi tái đêm. Không lâu lắm, nô thị Vũ vội vã đến trung tâm chỉ huy, khắp nơi là bận rộn cảnh tượng. Nàng xem xem màn ảnh lớn, dạng sáng 453, rất nhiều thực thì hiện trường hình ảnh vẫn còn ở chém đốt cây cối, mà đồng tâm người tiểu đội ở ngăn cách ngoài vòng mặt đợi lệnh, đang tích môn ba người nhận lấy ứng phó nhu cầu bức thiết hộ lý. Cái này tâm áp phích tuyệt đối không đơn giản. Thủ trưởng chỉ huy điều động đại bên kia, Thông gia đang cùng Diêu Thế Niên cùng mấy người vừa nói chuyện. Lúc này thấy nàng đi tới, Thông gia vội vàng gọi: "Thì Vũ, mau tới đây xem xem tờ này tầm Africa, xem có không có ý kiến đến gì." À, Lô thị Vũ cũng có tò mò, đi tới nhìn về phía trên đài chỉ huy một khối trong đó trong màn ảnh máy vi tính trên ảnh, nhất thời có chút kinh ngạc ngưng mi. Trước lúc này, Thông gia bọn họ cũng là đặng tích môn nhiệm vụ lần này thành quả mà kích động, đây là một cái đột phá, ba vị người chết cũng có làm hy sinh vô vị. Tích Mân Tử ảo ảnh bên trong thấy tình huống bằng chứng năng lượng nguyên tử nguyên sở nghiên cứu bên kia kiểm tra kết luận, vậy đúng là hạch bạo sinh ra phóng xạ. Nhưng cái này cái ảo ảnh phát sinh ở nơi nào, ý vị như thế nào? Cố Tuấn làm sao sẽ cũng ở đây bom nguyên tử tập kích đoàn xe bên trong? Có hai loại có thể, một là Cố Tuấn đúng là ở nơi đó, hai là Đặng Tích Mân nhìn lầm rồi, bởi vì nàng đối với lần này cũng không thể 100% xác định, chỉ là thật giống như. Mà Đặng Tích Mân mang ra ngoài vậy chương hải báo, bây giờ vật thật vẫn còn ở Mạc Bắc bên kia một cái chỉ trong thùng, nhưng thời gian đầu tiên đánh tranh ảnh chuyển tới. Trung tâm chỉ huy lấy này tiến hành tìm kiếm. Không có phát hiện giống nhau ý muốn tiểu dạng, vậy không phát hiện giống nhau trên ảnh, ở thành phố Mạc Bắc không có, ở cả nước, toàn câu phạm vi vậy cũng không có. Tờ này tầng áp phích chân thực đơn giản, trừ một tấm biển kê cùng hai con cá heo bôi cảnh đồ, cũng chỉ có một nhóm trung văn chữ bảo vệ đại dương, yêu quý gia viên. Không có đơn vị đơn vị, không có đất địa điểm, không có ở đây, không, có khác bất kỳ tin tức nào. Mà vậy hàng chữ viết tiểu chữ, là bình thường nhất tân tổng thể, vậy không việc gì biên tập xử lý, chỉ là tăng thêm cái to. Cho nên bọn họ tìm tòi tra một chút tự liền rơi vào đỉnh trệ, mà vật thật bên kia kiểm tra còn đang đợi ra kết quả. Ba gồm nó có hay không phóng xạ tính, có thể hay không làm carbon 14 giám định, xem nó đại khái sinh ra tại lúc nào, còn có tấm áp phích lên vết máu, rút ra lấy mẫu bạn tiến hành giờ NA kiểm tra, xem xem là máu sinh vật gì dị dịch. Bảo vệ Đại Dương, yêu quý gia viên. Thông gia suy đoán lẩm bẩm, sẽ hay không lại cùng lấy lấy lễ giáo đoàn có liên quan. An Kiệt ngươi học phái cùng giáo sư cũng ở nơi đây, lúc này dành cho ý kiến nói, đây là có thể, bọn họ cho rằng Đại Dương chính là gia viên. Anh hả? Thông gia, các vị lãnh đạo. Nô thị Vũ lên tiếng nói, tờ này tấm áp phích là ta thiết kế chế tạo, bối cảnh đồ cũng là ta vẽ. Nàng tuốt ra lời này, chung quanh một các quan trị hội cũng ngưng ngẩn, trông ra nét mặt giản ngu một chút rát, có thấy lạnh cả người ở bọn họ trong lòng dâng lên. Tô tất cả thuật lợi nghe không hiểu lắm, nhưng vậy có thể cảm nhận được thời khắc này bầu không khí không đúng, vội vàng đi Ngô Thỉ Vũ cổ tránh gần nhất điểm, làm mình không tồn tại. Tờ này tấm áp phích là ta thời điểm trường cấp 3, lớp 10 vẫn là lớp 11, cho trong lớp một cái thế giới đại dương ngày công lịch hoạt động gây ra. Ngô Thỉ Vũ truyền mỗ hồi tưởng nói, chính là một việc nhỏ động, làm một tấm áp phích, sao chụp một chấm tấm, sau đó cho bạn học phái nhất phái. Nếu như không phải là thấy tờ này tấm áp phích, ta cũng không nhớ nổi. người đẹp, ngươi sẽ hay không nhớ la lộn. Thông ra có chút thầm, cái này cũng không có thể tính sai. Ta chắc có gìn giữ văn kiện, ta có cái lưới bàn, trước kia đã làm những cái kia văn kiện đều có bỏ vào bên trong. Lập tức, Lô Thị Vũ đi trên đại chỉ huy nhân viên làm việc để cho nàng thao tác một máy vi tính sách tay làm việc, leo lên mình cái đó lưới bàn, lục soát một chút, thật đúng là cho tìm, nhìn thời gian là lớp 11 đi học kỳ thời điểm đó. Nàng kế tiếp cái tên này là bảo vệ đại dương, yêu quý giáo viên cập tài liệu, đang lúc mọi người ngưng trọng nhìn chăm chú bên trong mở ra, có bối cảnh đồ, tấm Africa thành đồ, the sd the sd văn kiện. Nàng mở ra vậy chương Hải báo Thanh Đồ, nhất thời liền biểu hiện ở trên màn ảnh, Đại Dương, hai con cá heo, một nhóm lời tuyên truyền, giống nhau như lúc. Thông qua, Diêu Thế Nhiên, gương giáo sư bọn họ cũng liên lạc ở. Tuyên truyền thế giới Đại Dương ngày lại không có tiêu minh thế giới Đại Dương ngày, bây giờ nhìn lại, tờ này tấm áp phích quả thật rất có nô thị vũ phong cách. Ta năm nay 21 tuổi. Nô thị vũ tính toán, lớp 11 thời điểm 16 tuổi, cho nên là 5 năm trước chuyện. Ta nhớ lúc ấy thì in 100 tấm, đa số ngày đó mọi người nhận lấy liền ném vào tủ rác. Loại việc này động chính là đi cái chương trình, cho nên tờ này tấm áp phích Ta không dụng tâm làm, liền chính ta vậy không cất giữ một tấm. Nhưng là có khả năng hay không? Vậy Trương Hải báo chính là Ngô Thị Vũ ban đầu tự tay in trong đó một tấm. Có khả năng hay không? Từ thân thành phố Thượng Hải mở ra chuyển đến thành phố Mạc Bắc. Những thứ này cũng là có thể, chỉ là một ở giữa nguyên do, bọn họ còn không biết. Đến loại thời điểm này, Lô Thị Vũ cảm thấy có chút tình huống phải nói rõ ràng điểm, nàng cũng muốn không rõ ràng. Hàm Tuấn lần đầu tiên nghe được tín hiệu, thấy ký hiệu, chính là nhìn ta họa, xem kích họa đến. Sau đó hắn mất tích ngay đó, mang ta bước kia nước thải họa, bây giờ trở này tầm Africa. Mọi người nghe nàng nói Tựa như cảm giác được có một cái quỷ quệt to lớn nó mảnh, không biết từ đâu bao phủ tới. Gần đây cùng Lô Thị Vũ có liên quan sự việc, thật vẫn phát sinh không thiếu. Tiểu Khả Đậu, dị thường thỏa thuận thị thị chứng, mới vừa đã qua. Nàng mang thai, mang bầu cùng Cố Tuấn Bảo Bảo. Đây chính là thông gia, giao thế niên cùng người biết chuyện, càng ngẫm nghĩ, càng trong lòng phát dấy muyến nhân. Sự việc không có trùng hợp, sự việc bây giờ cũng có liên quan, Lô Thị Vũ thật mang thai sao? Nàng trong bụng. Thật là bảo bảo sao? Lúc này, Lô Thị Vũ sợ một cái mình bụng, nhưng rõ ràng có thể thông cảm thấy bên trong dấu hiệu sinh mạng, đó cũng không phải là thường ngày ăn chấm giữa. cũng là vì vậy, nàng cũng có chút luống cuống, vì cái bảo vật này bảo, vì khả năng này sẽ là hàm tuấn tặng bụng tử, vì nàng đã tiếp nhận cái này hại tử. Tờ này bối cảnh đồ nguyên họa hắn còn đặt ở nhà ta đồ lật vật bên trong phòng. Không biết tại sao vậy, ta những bức họa này thật giống như có liền lực lượng nào đó. Lô thị Vũ không biết, những người khác vậy không biết. Bất quá lúc này, trung tâm chỉ huy để cho thân trời biển cơ hội cục bên kia lập tức phái người đến nô gia, cầm nàng tất cả họa làm mang đi, nhất là cái này một bức biển khơi cùng cá heo đồ. Ngay tại ngày 16 hôm nay buổi sáng, đối với vậy chương hải báo một ít kiểm tra kết quả lục tục đi ra. Nó không có phóng xạ tính, xem chưa từng gặp qua kia bức xạ, đây cũng là một cái trạng huống dị thường, các bọn 14 giám định phát hiện, nó không phải của vận, đích xác là hiện giờ niên đại sản vật, mà tấm áp phích lên vết máu, ở một cái giờ NA sau khi giám định phát hiện. Đó là lô thịt vũ máu. Nguyên Thụy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ ngoẹn tụy vạn mị nột thản ở trong ký.